NG Đông. trương Bân lập tức chạy tới mở cửa, đã thấy một cái nữ nhân xa lạ đang đứng ở ngoài cửa, hắn không khỏi vấn đạo, xin hỏi, ngươi tìm ai? Ta tìm trịnh cục trường, không biết hắn có hay không tại? Nữ nhân kia nói. Xin hỏi ngươi tìm ta chả có chuyện gì không? Trưng Bân vấn đạo. Là có chút sự tình. Nữ nhân kia cười nói. trương Bân quay đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy phụ thân khẽ gật đầu, hắn này mới khiến mở thân thể, nói, cha ta ở nhà đâu, mời đến à? Nữ nhân kia nhân tiện nói tạo phía sau liền đi đi vào vừa hay nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Trịnh Nguyên Sơn, nàng lập tức cười nói, Trịnh cục trưởng, đã trễ thế như vậy lại tới quay dày ngài, mong được tha thứ à? Vinh cuối cùng, Trịnh Nguyên Sơn kẽ giật mình, chợt cười nói, mau mời ngồi. Nữ nhân này chính là Vinh Trang Điểm, Trịnh cục trưởng, lệnh công tử đây là 6. bị thương. Vinh Trang Điểm nhìn xem trương bân trên đầu băng gạc, không khỏi vấn đạo. vừa nhắc tới cái này, Trịnh Nguyên Sơn sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn nhàn nhạt từ một tiếng, đúng vậy à, tiểu hai tử không học tốt, ở bên ngoài cùng người ta học uống rượu, kết quả bị người đánh. bên cạnh. Chương Văn Vệ vang trang điểm rót một chén nước, thỉnh uống nước. Cảm tạ. Vinh Trang điểm mỉm cười, lại khẽ cười nói: Trịnh cục trưởng cũng không cần xin khí, kỳ thực tiểu hài tử đánh nhau cũng đều là chuyện thường xảy ra. Ta xem chờ lệnh công tử trưởng thành, nhất định sẽ thành đại khí. Cha nào con lấy đi. Ha ha sáu. Trịnh Nguyên Sơn cười cười, khoát tay nói: Có được hay không đại khí ta là không biết, bất quá nếu như lại tiếp như vậy, đứa nhỏ này có thể ngay cả trường học cũng không dám đi. A. Vinh Trang điểm không khỏi khẽ giật mình. Trịnh cục trưởng lời này từ đâu nói đến a? Mặc dù có thể cùng Trịnh Nguyên Sơn nói chuyện phím vài câu lấy tăng tiến giữa hai bên quan hệ. Vinh Trang Điểm rất tình nguyện nhìn thấy cục diện như vậy, thế nhưng là, Trịnh Nguyên Sơn thế mà lại nói như vậy, vẫn là để nàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Trịnh Nguyên Sơn lắc đầu nói, "Ai, nói như thế nào đây, ta làm chính là đắc tội người công tác, cái này không, trước mấy ngày đến Kinh Trịnh ra người đến phân phó ta làm việc, ta bên này thật sự là khó xử, kết quả, nhi tử ta liền bị người cho đánh thành bộ dáng này." "Ai, công tác khó xử a?" "Cái gì?" Vinh Trang Điểm lập tức gương mặt xinh đẹp dung mạo kỳ biến, vừa kinh vừa sợ nhìn xem Trịnh Nguyên Sơn, "Chính cục trưởng, người nói xấu?" "Đều là thật." Trịnh Nguyên Sơn lập tức nhướng mày, Vinh Trang Điểm lúc này mới ý thức được mình nói sai, nàng vội vàng nói, "Chính cục trưởng đừng hiểu lầm, ta cũng không phải không tin ngươi, chỉ là sự tình xấu." Trịnh cục trưởng, đêm nay mạo muội tới chơi, có nhiều cái giày, mong được tha thứ." Nàng một chút đứng lên, nói, "Chính cục trưởng, thời gian đã không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy, ngày khác lại tới thăm ngài." "Tốt lắm, ta cũng sẽ không lưu ngươi." Vinh cuối cùng đi thong thả. Chính Nguyên Sơn mỉm cười gật đầu, nhìn xem Vinh Trang Điểm cái kia vội vàng bóng lưng rời đi, Trương Vân không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nữ nhân này đến trễ như vậy tìm phụ thân, hiển nhiên là có việc, thế nhưng là phụ thân nói mấy câu nói kia sau đó nàng lại như vậy vội vã rời đi, thực sự là kỳ quái. trong phòng bếp Trịnh Phu nhân đi tới, nhìn xem Trịnh Nguyên Sơn đóng cửa lại, nàng không khỏi hừ một tiếng, cái họ này vinh nữ nhân còn không biết xấu hổ tới. chúng ta Tiểu Bân đều bị đánh thành hình dáng ra sao? Trương Vân lập tức ngạc nhiên, Tiểu Bân bị đánh cùng vừa mới đó nữ nhân có liên quan. nàng không khỏi âm thầm hừ một tiếng, may mà chính mình mới vừa rồi còn cho nàng đổ nước, sớm biết rằng này liên đối đều không cho nàng ngồi. mà lúc này đây vinh trang điểm nhưng là phẫn nộ tới cực điểm. Trịnh Tú, hào một cái trình Dụ Tú, vinh trang điểm cắn chặt hàm răng bước nhanh từ cục thành phố ra trúc viện đi ra tức giận trong lòng cơ hội không cách nào át chế nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà một cỗ nồng nặc nộ khí từ trong lồng ngực phun ra tới chính mình không nể mặt mặt nhường Trịnh Dục Tú hỗ trợ khơi thông quan hệ hy vọng có thể nhường Tiểu bần tận lực xử ít mấy năm thế nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không dự liệu được Trịnh Dục Tú lại dám có mình làm ra chuyện như vậy nghe một chút Trịnh Nguyên Sơn nói lời Trịnh Gia người phân phó hắn làm việc hắn không có đáp ứng kết quả Trịnh Gia người liền đem Trịnh Nguyên Sơn nhi tử đánh thật là uy phong a Trịnh Gia người đánh Trịnh Nguyên Sơn nhi tử đây quả thực là tại đánh gãy Vinh Bảo cường sinh lộ đây chính là ta biểu muội Ngươi thật đúng là hạ muội muội của ta sáu. Phanh. Vinh Trang điểm trở về trên xe, trầm giọng nói, "Chúng ta trở về." "Giám đốc, đã xảy ra chuyện gì sao?" Nhìn thấy Vinh Trang điểm mặt âm trầm kia sắc, Vương Thạc Sinh không khỏi ân cần hỏi han, Trình cục trưởng không có đáp ứng. Hắn có thể mãi mãi cũng sẽ không đáp ứng. Vinh Trang điểm ngồi ở trên ghế sau, hai tay xoa trán, trong lòng hận ý bốc lên, đáng chết chỉnh ra, Trình Du Tú. "Sáu, 7 giờ tối không đến, Quý Phong đang ở trong nhà chuẩn bị ăn cơm chiều." Trong nhà lại thêm một cái hàn chân, nhưng mà bầu không khí cũng không có náo nhiệt bao nhiêu, nguyên nhân chính là ở Hàn Chân cùng Đồng Lôi tính cách rất nhiều có chút tương tự, cũng không quá ưa thích nói chuyện. Vấn đề là, Đồng Lôi bản thân liền là tính cách thanh lãnh, không thích nói chuyện cũng không kỳ quái. Có thể Hàn Chân lại khác, nàng không thích nói chuyện, nhưng chỉ là không thích cùng Quý Phong nói chuyện. Bình thường tại nàng làm tốt cảnh vệ buồn phận đồng thời, cùng Tiêu Vũ Huyên bọn người còn có nói có cười, nhưng mà vừa thấy được Quý Phong, liền lập tức im lặng không nói, gương mặt xinh đẹp cũng trầm xuống, mặt không biểu tình. Cho dù là cùng Đồng Lôi ở chung với nhau thời điểm, các nàng đều có thể nói mấy câu, lộ ra quan hệ không tệ, duy chỉ có đối mặt Quý Phong thời điểm, liền đại đại bất ổn rồi. Này Liên Ngựu Quý Phong rất bất đắc dĩ, hắn tự hỏi thật vẫn không có làm qua cái gì ác liệt sự tình, thế nhưng là, Hàn Chân làm sao lại như vậy không thích chính mình đâu? Chẳng lẽ mình cùng với nàng thật sự chính là trời sinh xung đột? Nay cũng đã hai ngày, Hàn Chân liền không có cùng Quý Phong nói một câu. Bất quá, nàng không cùng Quý Phong nói chuyện, Quý Phong thước muốn chủ động tìm nàng. Từ trong túi lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, Quý Phong tiếu lấy đẩy tới Hàn Chân trước mặt, nói: "Hàn Chân, tấm thẻ này là dùng thẻ căn cước của ngươi làm, xem như tiền lương của ngươi ta, bên trong có ngươi năm tiền lương." "A?" Hàn Chân khẽ giật mình, chợt lắc đầu, "Ta ta không có thể muốn nhiều như vậy sáu. ngươi nha, cứ cầm đi. nhà chúng ta vị này, nhưng là một cái đại thiếu gia, trong tay là có tiền. Tiêu Vũ Viên trêu chọc Liếu Quý Phong một câu, cũng làm cho Hàn chân không tốt từ chối nữa, chỉ có thể nhận lấy thẻ ngân hàng, thấp giọng nói một câu, cảm tạ. thực sự là hiếm thấy. Quý Phong bất cấm lắc đầu bật cười, có thể phải Hàn chân một câu cảm tạ, kia thật là không dễ dàng a tốt. chân thực, mau đem thẻ ngân hàng nhận lấy đi, chúng ta ăn cơm đi. Tiêu Vũ Viên cười nói. đinh 6. đúng lúc này, Quý Phong điện thoại di động đột nhiên vang lên. sáu. Canh thứ 2 thứ 48 chương trở lấy bọn hắn canh thứ 3 Quý Phong cầm điện thoại lên xem xét, điện thoại là Trương Lỗi đánh tới. "Uy, lại tử, nói thế nào?" Quý Phong nhận nghe điện thoại, cười hỏi: "Điên rồ, vừa rồi ta nhị cứu điện thoại tới, để chúng ta đi thành Tây một nhà hội sở chơi đùa." Trương Lỗi cười ha ha nói: "Gọi người a, chuẩn bị động thủ." Quý Phong lập tức cười ha ha một tiếng: "Tốt, rốt cuộc đã đến, không có vấn đề, ta liền tới đây. Người có thể nhanh lên a, ta trực tiếp từ trong trường học chạy tới, nếu như ngươi đi chậm, ta vạn nhất khống chế không nổi nội khí, trực tiếp đem những tên khốn kiếp kia cho làm một trận, đến lúc đó có thể gặp phiền thoái. Trương Lỗi cười hát hả nói, Quý Phong nhịn không được cười lên. Tiểu tử ngươi nếu biết làm như vậy không tốt, vậy thì khắc chế một chút đi. Ta tận lực nhất mại, ngươi nhanh lên. Trương Lỗi nói, ta sẽ mau sớm. Quý Phong thiếu đạo. Cúp điện thoại, hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Trân, nói, Hàn Trân, có chuyện muốn ngươi hỗ trợ, giúp ta điều mấy người sáu. Nghĩ đến Hướng Vĩnh Chiến đã an bài ngươi a. Là. Hàn Trân đáp, nhìn nàng ứng như vậy dứt khoát, rõ ràng Hướng Vĩnh Chiến phía trước đã đã thông báo nàng. Tốt lắm, ngươi lập tức điều mấy người chạy tới thành tây một nhà hội sở, đây là địa chỉ sáu. Quý Phong đem tiện tay nhớ địa chỉ cho Hàn Trân, chính hắn nhìn một chút cũng sẽ không quên, căn bản không cần đến cầm địa chỉ đi tìm chỗ. Là. Hàn Trân lập tức gật đầu. Tại sao lại muốn đi ra ngoài? Tiểu vũ viên vấn đạo. Đồng lôi cũng là lập lẹ một đôi mắt đẹp, vấn đạo, ra ngoài làm sao còn phải điều người tay. Quý Phong tiểu đạo, không cần lo lắng, chỉ là đi thu thập mấy cái tiểu vô lại, ta sẽ không động thủ. Lôi lôi ngươi cũng biết, mục tiêu chính là chỉnh ra mấy tên kia. A. Đồng lôi này liền minh bạch. Quý Phong là muốn giúp nhị cứu cùng biểu đệ xuất khí, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Những cái tiêu hoàn khố tử đệ động thủ cũng không biết nằm nhẹ, giao huấn không dạy dỗ bọn hắn không trọng yếu, chính ngươi đừng để bị thương, cũng cho ta cả cẩn thận một chút. Quý Phong vô vô nàng ấy trắng loan gương mặt, cười nói, yên tâm đi, ngay cả này sỉ bùa đều không phải là đối thủ của ta, mấy cái tiểu vô lại càng không đả thương được ta sáu. Tốt, ta đi. Hắn thăm dò qua thân thể, tại đồng lôi hỏa tiêu vũ nguyên cái chán phân biệt hôn một cái, liền nhanh chân đi ra ngoài, hàn chân theo sát phía sau, cũng đi theo. 6 Vinh bằng tập đoàn Giang Châu cơ quan trụ sở tạm thời, Vinh Tố Nhan đang cố nén nộ khí, cùng biểu nội gọi điện thoại. Dục Tú, ta nghe nói Trịnh cục trưởng Nhi tử bị người đánh, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Vinh Tố Nhan cố nén nộ khí, để cho mình âm thanh bình tĩnh trở lại, nhưng mà nghĩ tới Trịnh Dục Tú làm những chuyện kia, Vinh Tố Nhan liền không nhịn được lửa giận công tâm, tức giận khuôn mặt âm thanh đều có chút phát run. Trịnh Dục Tú, á Trịnh Dục Tú, mình vị này hảo mũi mõi, thật đúng là vì chính mình một cái cạn kiện thiên đại hảo sự, cho mình một cái to lớn kinh hỉ. Cái gì? Cái nào Trịnh cục trưởng? Trong điện thoại Trịnh Dục Tú tựa hồ rất hồ đồ không rõ vinh tố nhan nói là ý gì vinh tố nhan lửa giận lập tức liền lên tới nàng trầm giọng nói trịnh dục tú ngươi thiếu cùng ta giả vờ hồ đồ ta nhờ ngươi hỗ trợ khơi thông một chút trịnh nguyên sơn bên kia quan hệ nhưng mà người nhà các ngươi thế mà đem trịnh nguyên sơn nhi tử đánh ngươi dám nói ngươi không biết lại có chuyện như vậy trịnh dục tú lập tức cũng nổi giận nhất định là mấy tiểu tử kia làm biểu thị ngươi đừng sinh khí ta thật sự không biết chuyện này ngươi yên tâm quay đầu ta nhất định hung hăng cỡ mang mấy cái kia hôn tiểu tử nghe trịnh dục tú nói nhẹ nhàng như vậy vinh tố nhan mặt trầm như nước ngực kịch liệt khi dễ rõ ràng bị tức không nhẹ Nàng cũng không tin, nếu như không có Trịnh Dục Tú gật đầu, Trịnh ra những tiểu tử kia dám đánh Giang Châu cục thành phố phó cục trưởng Nhi Tử, quả thực là chê cười. Cái này Trịnh Dục Tú rõ ràng là đem mình làm đồ đần. Hoặc sáu, nàng căn bản chính là cố ý gây nên, mục đích đúng là vì khí chính mình. Ý nghĩ này vừa mới tại vịnh tố nhan trong đầu thoáng hiện, liền sẽ vung đi không được. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, Trịnh Dục Tú đây là muốn làm gì? Cố ý bỏ đá xuống giếng. Nàng cứ như vậy hận chính mình sao? Hiện tại nhà người đem Trịnh Nguyên Sơn Nhi Tử đánh. Muốn nói nhân gia trong lòng không có u cục đó là không có khả năng, ngươi nói tiếp theo nên làm gì a?" Vinh Tố Nhan trầm giọng vấn đạo. Trịnh Dục Tú nói, "Biểu thị, ngươi yên tâm đi, ta bên này sẽ còn tiếp tục theo vào, thực sự không được, vậy ta liền tự mình đi cầu trịnh Nguyên Sơn, cũng là lao trịnh nhà người, hắn còn có thể không để ý tới điểm ấy tình cảm." "Biểu thị, bảo cương cũng là của ta đệ đệ, ta làm sao lại nhìn xem hắn ngồi tù đâu, ngươi nói đúng không?" "Tốt lắm, ngươi bên kia dành thời gian vận hành, bên này ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng, thật sự là không được, ta tìm chí cùng." Vinh Tố Nhan trầm giọng nói, "Biểu thị, tuyệt đối đừng Trí công hiện tại cũng là sức đầu mẹ chán, lại đi quấy giày hắn, hắn cũng không làm được gì à, vẫn là chúng ta hai cái nỗ lực à. Trịnh Dục Tú vội vàng nói. Vậy được rồi, trước tiên như vậy. Vĩnh Tố Nhan nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ai xấu? Vĩnh Tố Nhan vuốt vuốt huyệt thái dương, tiện tay từ bên cạnh rút ra một chi nữ sĩ thuốc lá, đốt miếng lửa, chầm rãi hút, tại nơi khói mù lượn quanh sau lưng, nhưng là hai tròng mắt của nàng đang nhấp nháy lấy tức giận tia sáng. Trịnh Dục Tú 6. Vĩnh Tố Nhan âm thầm lạnh một tiếng, ngươi làm thật là tuyệt ta. Kể từ suy nghĩ minh bạch một vài vấn đề sau đó, Vinh Tố Nhan cũng liền nhất thông bách thông, một chút tất cả đều minh bạch. Chuyện này từ đầu tới đuôi, Trịnh Dục Tú ở trong đó cũng không có tạo được tốt gì tác dụng, mà vừa vặn tương phản, nàng tuyệt đối là ở giữa dở trò. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện này cũng sẽ không khó minh bạch. Liên quan tới Trịnh Nguyên Sơn cùng Yến Kinh Trịnh ra quan hệ trong đó, Vinh Tố Nhan cũng từng nghe Trịnh Dục Tú nói qua, tình huống cụ thể nàng không phải quá rõ ràng, nhưng mà có một chút nhưng là rõ ràng, đó chính là Trịnh Nguyên Sơn cùng Yến Kinh Trịnh ra quan hệ tuyệt đối không phải quá tốt. Dưới loại tình huống này, Trịnh Nguyên Sơn cũng chỉ là nhớ tới một chút duy nhất thân tình. Hoặc giả thuyết là xem ở đại ca hắn cùng mẫu thân trên mặt mũi mới cùng Trịnh gia duy trì quan hệ nhất định. Mà Vinh Tố Nhan cũng thật sự là không có cái gì muốn lộ. Nàng mặc dù tài sản ước vạn, hơn nữa tại Nam Việt có thể nói là hô phong hóa vũ, nhưng nơi này là Giang Châu, ở đây nàng thật vẫn không có gì có thể kéo quan hệ. Cho nên tại liên tục ăn mấy lần bế môn canh sau đó, Vinh Tố Nhan cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Trịnh Dục Tú trên thân, hy vọng nàng hoặc Trịnh gia người có thể đứng ra đi cầu cầu Trịnh Nguyên Sơn nhường hắn bao nhiêu làm cho chút khí lực, ít nhất cũng làm cho đệ đệ Bảo Cương có thể xử ít mấy năm. Thế nhưng là Vinh Tố Nhan lại không có nghĩ đến. Trịnh Dục Tú đích thật là cùng Trịnh Nguyên Sơn tiếp xúc qua, nhưng mà, mục đích của nàng cũng không phải vì cứu Vinh Bảo Cương, mà là muốn hại hắn. Điểm này đã không cần lại đi hoài nghi, Vinh Tố Nhan đã có thể chắc chắn, Trịnh Dục Tú nhất định là cố ý yếu hại Vinh Bảo Cương, đến nỗi nói nguyên nhân xấu. Suy nghĩ một chút mình cùng nàng quan hệ, Vinh Tố Nhan cũng liền cái gì cũng biết. Hảo một cái Trịnh Dục Tú a. Vinh Tố Nhan nhịn không được khẽ lắc đầu, trong đôi mắt đẹp Hàn Quang lấp lóe, nàng đem thuốc đầu dập tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, âm thầm hừ chuyện lần này, ta xem như nợ kỹ, về sau, ta sẽ gấp trăm lần trả lại. Nhưng mà mặc kệ về sau như thế nào, Bây giờ Vinh Bảo Cương nhưng là không có cơ hội gì. Buổi tối hôm nay Trịnh Nguyên Sơn đã biểu lộ thái độ, hắn nói những lời kia, ý tứ nói đúng là các ngươi ngay cả ta Nhi Tử đều đánh, còn nghĩ để cho ta làm cái gì? 6. Cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nhường Vinh Bảo Cương nghe theo mệnh trời. Nghĩ nghĩ, Vinh Tố Nhan vẫn là cầm điện thoại lên, gọi một cú điện thoại. 6. Chí cùng là ta, trang điểm 6. Ngươi ở đây Tây Bắc. A, không có việc gì, chính là hỏi một chút tình huống của ngươi. Đối với, vậy ta cũng trước. Cúp điện thoại, Vinh Tố Nhan không khỏi thở dài một tiếng, lần này, xem ra Bảo Cương lao là khẳng định. Bất quá, sự tình lại không thể cứ tính như vậy. Đông đông đông. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, "Giám đốc, là ta." Ngoài cửa truyền đến Vương Thạc Sinh nhâm thanh. "Vào đi, cửa không có khóa." Vinh Tố nhăn nói. Vương Thạc Sinh đẩy cửa đi đến, mang theo cung kính nói, "Giám đốc, ngươi muốn ta tra cái gì cũng tra được, chỉnh ra mấy người kia mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tụ hội một lần, hôm nay vừa vặn lại là bọn hắn tụ hội thời gian, ta đem tất cả bảo tiêu đều vô ra, theo tới thành Tây một nhà hội sở 6." Vinh Tố nhan lập tức hai mắt tỏa sáng, "Hảo, mang lên tất cả bảo tiêu, đi chiếu cố bọn hắn." Vương Thạc Sinh nhưng là có chút do dự bất định, Trần Trở nói, "Giám đốc, việc này để cho phía dưới nhân đi làm không được sao? Ngươi cần gì phải đi mạo hiểm đâu?" "Không được, ta phải muốn đích thân đi." Vĩnh Tố nhắn nói, bọn hắn làm hại Bảo Cương không có bất luận cái gì đừng lùi, ta lại há có thể nhẹ nhàng như vậy buông tha bọn hắn. "Không cần nói nhiều, đi thôi." 6. Thành cây một nhà hội sở phía ngoài ven đường, đậu hai chiếc xe, trong đó một chiếc chính là quý phong x 6 hắn cùng với Trương Lỗi cùng với Hàn Trần an vị tại xa bên trong. Là nhà này hội sở. Quý Phong nhìn xem trước mặt một nhà ánh đèn loé lên hội sở, quay đầu vấn đạo. "Không sai." chính là chỗ này, vừa rồi ta đã vào xem, mấy tiểu tử kia đều ở nơi này. Trương lỗi lạnh rên một tiếng, ta nghe Tiểu Bân nói, hắn lúc bị đánh, giống như chính là tới nhà này hội sở, mẹ nó, bọn hắn đánh như thế nào Tiểu Bân, ta đây một lần liền để bọn hắn như thế nào ngã vào đi. Trương Bân chính là ở đây bị đánh, Quý Phong khẽ giật mình, Trương lỗi khẽ gật đầu, nói, tựa như là, cụ thể ta cũng không có hỏi, bất quá căn cứ vào Tiểu Bân nói địa chỉ và hội sở tên, hẳn là ở đây. Nhìn trịnh ra mấy cái kia mắt con, hẳn rất ưa thích tới đây. Quý Phong thiếu đạo, mấy tên kia cũng là phụ cận mấy trường đại học học sinh. Này hội sở cách bọn họ trường học tương đối gần, bọn hắn thường tới đây cũng không kỳ quái. Trương Lỗi khai nói, nói đến, nếu như không phải bọn hắn thường tới đây tụ hội, muốn đem bọn hắn toàn bộ đều ngăn ở ở đây thật đúng là không dễ dàng. Quý Phong gật đầu một cái, nói, tốt lắm, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn hắn đi ra, chỉ cần thấy được bọn hắn, lại từ ngươi liền đi qua, tùy tiện chế tạo đơn giản một chút va chạm, dẫn bọn hắn động thủ. Yên tâm đi, những tên khốn kiếp kia cái khác sẽ không, ý thế hiếp người nhất định là bọn họ cường hãn. Nếu như nhìn thấy ta là một người, hơi kích một chút bọn hắn liền nhất định sẽ động thủ. Trương Lỗi nói, 6 canh thứ ba. Thứ 49 chương có người làm thay canh thứ tư quý phong vi khẽ gật đầu, trước lỗi lời này ngược lại thật, những thế gia này tử, cái khác có thể sẽ không, nhưng là muốn nói đến ý thế những người, cái kia e rằng không có ai so với bọn hắn càng làm được, nhất là những thứ này trong nhà có đại bối cảnh, nhưng mà bọn hắn bản thân lại không có đi qua bao nhiêu mưa gió người, thì càng là như thế. Liên xem như ngươi khắp nơi theo bọn hắn, nói không chừng bọn hắn đều sẽ gây chuyện, thì càng không cần phải nói cố ý đi chọc giận bọn họ. Ân, quý phong ánh mắt đảo qua hội sở cửa ra vào, lại đột nhiên thấy được một cái có chút thân ảnh quen thuộc, lại là vinh trang điểm. Nàng sao lại tới đây? Quý Phong nhìn thấy Vinh Trang Điểm đang đứng ở ngoài cửa, đối với mấy người nói gì đó, hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nàng là tới gặp trịnh gia những người kia. Nhìn thấy Vinh Trang Điểm, Quý Phong ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Sau khi hắn nhìn thấy Vinh Trang Điểm đối với bên người mấy người trẻ tuổi khoát tay áo, tiếp đó mấy người kia liền gật gật đầu, quay người tiến vào hội sở, mà Vinh Trang Điểm cùng nàng bên cạnh Vương Thạc Sinh, lại lần nữa quay người trở lại trong xe, thế nhưng là không có lập tức rời đi, Quý Phong liền càng thêm nghi ngờ. Như thế nào xấu? Quý Phong bất cấm kẽ nhíu mày, thầm nghĩ, nàng không phải tới gặp chỉnh gia mấy tên kia sao? Nhìn thế nào bộ dáng Nàng càng giống là tới nơi này mưu đồ bí mật sự tình gì. Nhìn nàng mấy tên thủ hạ kia khí thế hung hăng đi vào hội sở, Quý Phong bất cấm càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, lần này Vinh Trang Điểm đi tới nơi này, chỉ sợ không phải cùng Trịnh Gia người uống rượu nói chuyện trời đất, rất có thể là đến báo thù bọn hắn a. Đem trước đây sau sự tình sâu chuỗi tiếp đi ra suy nghĩ một chút, Quý Phong liền bỗng nhiên hiểu rõ ra, không cần nhiều lời, Vinh Trang Điểm lần này nhất định là kẻ đến không thiện. Tình huống đã rất rõ ràng, Vinh Trang Điểm tới Giang Châu, hiển nhiên là vì cứu nàng Đệ Đệ Vinh Bảo Cương mà đến, hơn nữa, phía trước nàng tìm từ viện, muốn cùng Tiêu Thị xưởng chế thuốc tiến hành hòa giải. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nàng là lớn hơn chuyện hóa nho nhỏ chuyện hóa. Chính mình đáp ứng nàng, cho nên tiêu thị xưởng chế thuốc bên này phiền phức xem như giải quyết. Nhưng mà, còn dư lại còn có Trịnh Nguyên Sơn bên kia, phải biết, vụ án này hoàn thành bộ dạng gì, Trịnh Nguyên Sơn ý kiến thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Dưới loại tình huống này, Vinh Trang Điểm tuyệt đối sẽ không không đi tìm Trịnh Nguyên Sơn. Đến nỗi cuối cùng nói như thế nào, Quý Phong cũng không biết được, nhưng mà có một chút hắn cũng rất tin tưởng, Trịnh gia trước mặt người khác mấy ngày đi tìm Trịnh Nguyên Sơn làm việc, hẳn là vì Vinh Trang Điểm đệ, đệ vinh bảo cương sự tình. Chỉ bất quá, Trịnh gia người quá mức phế lỗi căn bản không có đem Trịnh Nguyên Sơn để vào mắt, thậm chí sự tình không có hoàn thành, Trịnh gia người còn đánh Trịnh Nguyên Sơn nhi Tử Trương Vân. Cái này không thể nghi ngờ chính là đoạn tuyệt Vinh Bảo Cương đường lui. Thử hỏi, dưới loại tình huống này, Vinh Trang Điểm lại há có thể không tức giận giận? Như vậy, nàng hôm nay khí thế hung hăng đến tìm Trịnh gia những thứ này tiểu tự bối tính sổ sách, cũng liền hợp tình hợp lý, hơn nữa có thể nói là chuyện thuận lý thành trương. Các người hỗ trợ không thành còn chưa tính, lại còn đánh Trịnh cục trưởng nhi tử, cái này há chẳng phải là đang gián tiếp hãm hại Vinh Bảo Cương? Như vậy nói như vậy đứng lên, Vinh Trang Điểm cùng Trịnh gia tựa hồ cũng có vết rách, nếu không Vinh Trang Điểm làm gì cũng không nên đến tìm Trịnh Gia mấy cái tiểu tự bối phiền phức. Nàng muốn tìm, chắc cũng là đi tìm nàng ấy không biết là biểu tỷ vẫn là biểu muội Trịnh Dục Tú tính sổ sách. Nhưng là bây giờ nàng lại đến đây, cho nên, Quý Phong lập tức liền đưa ra kết luận. Hắn không khỏi lắc đầu nở nụ cười, buổi tối hôm nay thật đúng là rất náo nhiệt ta, nguyên bản hắn còn dự định nhường chương lỗi đi làm mối nhử, bức Trịnh Gia những người kia cùng hắn đậu thủ, sau đó lại nhường người của quân đội lấy khuyên can thân phận đi qua, khuyên can không thành, lại đem người đều cho mang đến quân doanh, chương lỗi nhưng là thừa cơ chạy trốn, hết thảy đều là thuận lý thành trương. Thế nhưng là Lại nghĩ không ra Vinh Trang Điểm đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là kẻ đến không tiện, lần này 6. Hắc. Nhìn, lần này Vinh Bảo cương bản án, cho Vũ gia tạo thành tổn thương thật đúng là không nhỏ a. Quý Phong bất cấm âm thầm nở nụ cười, đầu tiên là Vũ gia lão đại bởi vì chính mình lập thân bất chính mà bị đánh úp, nếu như không xuất hiện cái gì quá lớn ngoài ý muốn, hắn cuộc đời chính trị chỉ sợ cũng liền như vậy chung kết. Bây giờ lại là Vinh gia cùng Trịnh gia ở giữa vết rách, thậm chí có thể nói là xung đột. Bọn họ nội bộ có mâu thuẫn, bên ngoài lại bị người đánh úp, hắc, lần này có thể nói là tổn thất nặng nề a. Lại tử, hôm nay nói không chừng không cần ngươi ra tay. Quý Phong nụ cười nhạt nhòa đạo: "Nói thế nào? Trứng lỗi nào nào?" Trần Lập tức nói: "Điên rồ, ngươi không phải là muốn tự mình ra tay đi, cũng không thể rơi xuống ta, nếu không thì chúng ta đồng loạt ra tay, ta đã sớm muốn đánh mấy tên khốn kiếp kia, không cần đến ta." Quý Phong lắc đầu cười nói, nhìn thấy phía trước chiếc xe kia có hay không, chiếc xe kia bên trong đang ngồi, rất có thể chính là Trịnh gia tiểu nhân, bọn hắn hẳn là đến tìm Trịnh gia mấy tiểu tử kia tính sổ. "Nhiệm vụ của ngươi, e rằng có người sẽ lại lao." Trùng hợp như vậy, Trứng lỗi không khỏi khẽ giật mình, vậy ta không phải là không có cơ hội ra tay rồi. "Tiểu tử ngươi xấu. Quý phong nhịn không được cười lên, chỉ là chỉnh ra mấy cái mắt con thôi, hà tất cùng bọn hắn như thế phân cao thấp, đối phó bọn hắn, không cần ngươi ra tay vậy dĩ nhiên tốt hơn, có người liền thay chúng ta động thủ. Hắn quay đầu đối với Hàn Thật nói, để cho người ta chuẩn bị sẵn sàng a, nói không chứng nhanh. Hàn Thật im lặng gật gật đầu. 6. 9 giờ rưỡi tối, Giang Châu nào đó hội sở, bốn cái nam nữ trẻ tuổi tụ ở một cái ghế lô bên trong, vừa nói vừa cười uống rượu nói chuyện thiếm. Đây là ba nam một nữ, phần lớn đều ở đây chừng 20 tuổi, thế nhưng là không có một chút học sinh bộ dáng, người người đều mặc một thân hàng hiệu trên tay mang theo đồng hồ vàng hay là một chút quý giá trang sức, xem xét chính là nhà giàu hải tử. Ta nói mấy người các ngươi, dục tú tỷ không phải đã nói để chúng ta trong khoảng thời gian này đừng tới tụ hội sao? Các ngươi vừa đánh trương vân, ai biết hắn lao tử có thể hay không trả thù chúng ta? cái kia duy nhất nữ hải tử có chút bận tâm, nếu không, chúng ta hôm nay vẫn là thôi đi, đều từng người trở về, đều qua một đoạn thời gian lại nói. ngươi nha, chính là nhắc gan. một cái tuổi trẻ nam tử mãn bất tại hồ nói, dục tú tỷ chỉ là để chúng ta cẩn thận trị nguyên sơn tên tiểu nhân kia không muốn chó cùng dứt dậu. Hiện tại cũng đi qua nhiều ngày như vậy cũng không gặp có chuyện gì, hắn nhất định là không dám như thế nào rồi. Không sai không sai. Một người khác nói, không cần nói trịnh Nguyên Sơn cái kia nhận giặc làm cha hốn đàn, liền xem như hắn lao trương gia nhân thì thế nào, chúng ta đánh còn không phải đánh, ai còn dám đối phó chúng ta à. Thực sự là 6. Lao trương ra cũng không được, chó má gì lao trương ra, hiện tại bọn hắn có cái gì, còn không chính là theo người của đồng gia Hỗn, Chính là, sợ cái bóng a. Tới tới tới, chúng ta uống rượu, không cần quản nhiều như vậy. Không sai, uống rượu uống rượu, 6 nhìn xem mấy cái này Đường huynh đệ một cái so một cái trương cùng nữ hài tử kia lộ ra rất bất đắc dĩ cuối cùng cũng chỉ có thể cùng theo uống một chút rượu phanh một tiếng cửa bao xương đột nhiên bị đục vỡ một bóng người lão đảo nghiêng ngã đi đến lộ ra say sưa chính ra một người lập tức căm tức làm cái gì đi vào không biết gõ cửa sao làm làm cái gì lão tử lão tử tới đi tiểu sáu chơi ạ cái này nhà vệ sinh nam bên trong làm sao còn có một cô nàng xinh đẹp cô nàng có phải hay không muốn nhìn nam nhân là như thế nào đi tiểu a tới ca ca ta nước tiểu cho người xem Cái kia say khướt nam nhân nhất mặt lưu manh bộ dáng, cười hì hì nói, "Ca ca ta điều thế, nhưng là rất lớn a 6." Chính ra cô bé kia tức giận mặt mũi trắng bệnh, giận dữ mắng mỏ một tiếng, "Vô sỉ." Thao. Chính ra ba nam nhân lập tức đều phát hỏa, trong đó một cái vung tay chính là một cái bình rượu tập tới, "6." "Mù mắt chó của ngươi." Phanh. Bình rượu kia một chút đập vào cái kia say khướt trên thân nam nhân, lại bị hắn một chút cho tiếp nhận, chỉ là dưới chân lại lao đảo mấy bước, nghi ta. "Tàn sát, các ngươi còn kém chút, như thế nào? Lao thử theo cô nàng nói chuyện, ngươi, các ngươi tính là cái gì à đều cút ngay cho ta xa một chút." tiết kiệm lao tử đợi chút nữa, tức giận ít ít ít các ngươi xấu. hắn lảo đảo nghiêng ngã đi lên phía trước, vừa đưa ra đến đó nữ hải tử trước mặt, đưa tay tại trên mặt của nàng bóp một cái. Ần, tài nam không tệ, là một cái hảo cô nàng. Cùng ca, ca ta đi thôi xấu. chơi chết hắn. chính ra một người nam lập tức đứng lên, cầm chai rượu lên liền đập. hô. người nam kia loé lên, thế nhưng là chưa kịp, một chút liền bị bình rượu đập vào trên bờ vai. cái kia cứng rắn bình rượu chỉ một cái bể nát. nô. cái kia say khướt nam nhân lập tức kêu đau một tiếng, đột nhiên quay người một quyền đỡ tới. phanh chính ra một cái nam nhân nhất phía dưới bị đánh trúng mũi, lập tức máu mũi chảy ròng, hắn gầm thét một tiếng, cùng tiến lên, làm chết cái này hỗn đàn. mà cái kia say khướt nam nhân nhất nhìn tình huống có chút không ổn, lập tức xoay người chạy, hắn vừa chạy còn bên cạnh mắng, dựa vào các ngươi, có loại đi ra cùng lao tử đùn đấu, các ngươi nếu bị thua, cô nàng này liền cho lao tử cưới một đêm, làm thịt hắn đổ chó hoang. chính ra ba cái nam thật đáng giận họng, lập tức giống giận đuổi theo. nữ hài tử kia tức giận chập trùng liệt, dùng sức xoa xoa khuôn mặt, cũng nhanh chóng đi theo. hỗn đàn, có gan đường chạy, lao tử giết trên người, đồ chó hoang dừng lại, mẹ nó sáu đuổi kịp hắn, giết chết hắn tên hỗn đản, nhanh lên, 6. Một hồi hô to gọi nhỏ âm thanh đột nhiên từ trong hội sở truyền tới, ngay sau đó, một người lão đạo nghiêng ngã liền chạy đi ra, đằng sau còn đi theo ba nam nhân đang cầm lấy bình rượu đuổi theo. Ta dựa vào, thật vẫn đánh nhau. Ngồi tại xa bên trong chương lỗi lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn lập tức liền muốn mở cửa xuống xe, ta cũng đi đến một chút náo nhiệt, trước tiên đem những tên khốn kiếp kia làm một trận lại nói. Người đi làm gì sáu? Úy Phong còn chưa kịp nói xong, chương lỗi liền đã xuống xe, điên cuồng hướng về những người kia vọt tới. Tiểu tử này sáu. Hàn Thật lập tức gọi người xuống, đem những này toàn bộ cầm xuống. Quý Phong nói, "Nhớ kỹ, để bọn hắn làm thành khuyên can, cầm xuống sau đó lập tức đưa đến trong quân doanh đi." Bây giờ nhất định phải Hàn Thật bọn hắn ra tay rồi, bởi vì Quý Phong đã thấy, phía trước vinh trang điểm những cái kia thủ hạ cũng đã vặn ra, đem chỉnh ra ba cái người trẻ tuổi vây lại, lúc này lại không đi qua, chỉ sợ bọn họ đánh xong đều lập tức giải tán. 6. Bốn canh hoàn thành. Thứ 50 chương trịnh dục tú nhấc đầu canh thứ nhất Quý Phong phía dưới hoàn mệnh lệnh, khoát tay trả lại, "Nhanh đi." Là Hàn Thật lập tức gật gật đầu, trong mắt nhưng là có chút không vui bộ dáng nếu như không phải hướng lĩnh chiến phía trước liền đã phân phó nàng mới rồi sẽ không giúp trợ quý phong làm chuyện này đâu. Hàn thật xuống xe, cũng mang theo trên xe phía sau 4 năm cái quân nhân bước nhanh chạy qua. Quý phong nhưng là ngồi tại xa bên trên đứng xa xa nhìn, trương lỗi tiểu tử này thật sự là quá mạnh, lúc này mới nói mấy câu công phu, hắn thế mà liền đã quật ngã một cái trịnh ra người. Kỳ thực so sánh với người bình thường tới, trương lỗi bây giờ tuyệt đối xem như cao thủ, hắn cũng kiên trì luyện tập kiện thể thao gần tới thời gian một năm, thân thủ kia không biết cường han bao nhiêu, vừa đối mặt liền trực tiếp đánh ngã một cái, liên minh trang điểm những cái kia thủ hạ đều làm cho ngọng không biết lại từ đâu bên trong bước lên một cái như vậy cường hãn ra hỏa, thế mà cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn, trực tiếp hướng về phía Trịnh Gia ba cái người trẻ tuổi liền xuống tay, hơn nữa ra tay còn nặng như vậy, chuyên môn hướng về yếu hại bên trên gọi. Là hắn vừa rồi một quân kia, trực tiếp nện ở Trịnh Gia người trẻ tuổi kia bên cạnh trên sương sườn, tên kia xương sườn không ngừng mấy cây mới là lạ, lạ. Nhưng mà, trước lỗi nhưng là được thế không tha người, quật ngã một cái sau đó, hắn trực tiếp có đánh về phía người thứ hai, một đầu đá ngang đánh qua, trực tiếp đem còn lại hai tên kia bên trong một cái cho đánh ngã. Trương lỗi theo sát lấy một cước lại đá vào tên kia trên bụng, trực tiếp đem tên kia đá ôm bụng la lộn, không ngừng kêu thảm thiết. Mà lúc này đây, vinh trang điểm những cái kia thủ hạ mới phản ứng được, ngược lại đều là đối với dao láo chỉnh nhà người, ai đánh cũng là đánh, thêm một cái giúp đỡ cũng không có cái gì, bởi vậy, bọn hắn cũng lên, hướng về phía tối hậu nhất cái có chút dọa ngây ngô ra hỏa đánh nhau. Nhưng mà, lúc này Trương Lộ nhưng là chớ ngoan mắt khôn, đụng lên đi đạp tối hậu nhất người mấy cước, tiếp đó xoay người chạy rời mất. Dừng tay. Toàn bộ dừng tay. 4 cái quân nhân bước nhanh chạy tới, quát to, tất cả dừng tay, làm gì chứ? Vinh Trang Điểm những cái kia thủ hạ nhưng là mặc kệ những thứ này, bọn hắn nhận được mệnh lệnh là đối phó lao chỉnh nhà người, quả ngươi những người khác làm gì? Lập tức, xung đột nhỏ liền xảy ra. Thế nhưng là, Vinh Trang Điểm những cái kia thủ hạ cũng không phải mấy cái quân nhân đối thủ, lập tức liền rơi xuống hạ phong. Tập kích quân nhân, toàn bộ bắt lại. Một người lính hét lớn, đều không cho chạy, bắt lại. Quý Phong nhìn thấy, làm Vinh Trang Điểm thủ hạ bị đánh một mực lùi lại, xe của nàng liền lái đi, mà những cái kia thủ hạ cũng quay người đều chạy. Không phải người ta đối thủ a, lưu tại nơi này bị bắt ngược lại là đại phiến toái. Mà trên đất ba cái ra người nhưng là muốn chạy đều chạy không thoát, từng cái bị đánh không ngừng tèo thảm thiết, tụ chúng lộ đả, hơn nữa còn dám mổ đả quân nhân, toàn bộ đều bắt lại. một người lính hét lớn một tiếng, còn dư lại quân nhân lập tức một nhân nhất cái đem trên mặt đất ba cái ra hỏa cho nhấc lên, quay người bước đi lên xe, nhanh chóng lái xe rời đi. quý phong tại xa bên trong nhìn kẽ gật đầu, nói thầm một tiếng, làm tốt lắm. lần này, chính ra người đoán chừng lại muốn đau đầu đi, hắc, tụ chúng lộ đả, hậu đả tới khuyên giá quân nhân, cái này đồng dạng cũng là nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ sự tình, thì nhìn nhân gia quân đội xử trí như thế nào. phanh phanh. Cửa xe tắt âm thanh vang lên, Trương Lỗi cùng Hàn Thật tuần tự lên xe, Quý Phong lập tức đem đang tại quay phim điện thoại di động thu vào. "Hắc, quá sung sướng." Trương Lỗi ngồi tại xa bên trong, hưng phấn nói, "Điên rồ, lần này đánh thật là sảng khoái." Quý Phong thiếu đạo, "Tất nhiên đánh sướng rồi, vậy thì ngồi xuống, chúng ta cũng muốn đi." Hắn quay đầu lại đối Hàn Thật nói, "Chuyện còn lại, hướng Vinh chiến tất cả an bài xong chưa?" Hàn Thật khẽ gật đầu, hướng đại ca phía trước liền đã phân phó, đem người đưa đến trong quân doanh là được rồi, chuyện còn lại hắn sẽ an bài." Phía trước an bài. Quý Phong vi hơi mở ra, hướng Vinh chiến đi xa nhà. Cái gọi là đi xa nhà ý tứ ngay cả có nhiệm vụ tác chiến, cơ mật quân sự, Hàn Thật Thản như nói, Quý Phong liền bị chẹn họ một chút, hắn lắc đầu cười cười, tốt lắm, nếu là cơ mật, vậy ta cũng sẽ không hỏi, đều ngồi xong, chúng ta trở về, mãi cho đến chỗ Hưu Nhân Đô rời đi, một cái trốn ở hội sở thân ảnh mới thận trọng đi tới, nhìn chúng quanh, Nữ hài Tử này khóc không ra nước mắt, tại sao sẽ như vậy chứ? Đây là cái gì phá hội sở, bên ngoài đều đánh thành dạng này, bọn hắn thế mà không có một cái nào bảo an đi ra, Nữ hài Tử này tức giận thẳng dậm chân, cũng không biết mấy người bọn hắn được đưa tới nơi nào, lần này thật đúng là phiền toái, nên làm cái gì bây giờ 6 Đúng, tìm Dục Tú tỷ. Trước mắt nàng sáng lên, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi cho Đường tỷ Trịnh Dục Tú, "Uy, Dục Tú tỷ, đã xảy ra chuyện xấu." Nàng nhanh chóng đem sự tình đi qua nói một lần, "Chúng ta nên làm cái gì a?" Người nói cái gì? Bọn hắn đều bị làm lính bắt đi." Trong điện thoại, Trịnh Dục Tú cũng kinh ngạc không thôi, "Làm lính bắt bọn họ làm gì? Chẳng lẽ bọn họ là cùng làm lính đang đánh nhau?" "Không phải à, chính là cái kia hắn tự say cùng đồng bạn của hắn, về sau những cái kia làm lính tới khuyến đỡ, kết quả cũng bị người đánh mấy lần, cho nên khi binh liền đem người bắt đi, tựa như là nói bọn hắn tụ chúng đầu đà." lại ổ đảo quân nhân, cho nên liền đem bọn hắn toàn bộ cho mang đi. Ngươi bây giờ lập tức báo cảnh sát, không nên gấp, ta đây liền đuổi tới Giang Châu đi. Trịnh Dục Tú nói. A, nữ hải tử này lập tức gật đầu. cúp điện thoại, nữ hải tử này lập tức mau đánh điện thoại báo cảnh sát. Mà lúc này ở xa Yến Kinh Trình Dục Tú, nhưng là bắt đầu nhức đầu đứng lên, thế mà bị làm lính bắt đi. Nàng gõ cái chán, trong phòng đi tới đi lui đứng lên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thật sự là để cho người nhức đầu. Giang Châu những tiểu tử kia mặc dù cũng không như thế nào thành dụng cụ, thế nhưng là cha mẹ của bọn hắn tại Trình gia đều rất có địa vị a, hơn nữa phía trước chính mình còn để bọn hắn đánh chỉnh nguyên sơn nhi tử nếu như bây giờ chính mình không nghĩ biện pháp cứu bọn họ lời nói đến lúc đó trong nhà trách tội xuống mình cũng không dễ chịu thế nhưng là chính ra tại quân đội căn bản là không nói nên lời nhất là cùng giang châu quân khu người trên cơ bản sẽ không như thế nào quen lần này thật đúng là phiền phải sáu chính nguyên sơn chính dục tú không khỏi khẽ giật mình sự tình hôm nay có phải hay không là Trịnh nguyên sơn tìm người làm chật nàng lại phủ định mình cái suy đoán này Trịnh nguyên sơn dù sao cũng là phó thính cấp cán bộ làm sao lại làm chuyện như vậy lại nói liền xem như hắn muốn làm cũng không có biện pháp mời đến người của quân đội A bất kể là ngoài ý muốn hay là thật có người từ trong quái phá, ít nhất phải trước tiên đem người cho lấy ra, chỉ cần lấy tới chỗ bên trên, liền tất cả đều dễ dàng rồi. Trình Dục Tú nhanh chóng suy tư, chỉ là bây giờ tìm ai đây sáu? Mà lúc này vinh trang điểm bọn người, cũng là bị sợ không nhẹ. Giám đốc, sự tình hôm nay thật sự là rất cổ quái. Vừa trở lại chỗ ở, Vương Thạc vốn liền nhịn không được lau một cái mồ hôi lạnh, cái này trời đang rất lạnh, hắn đều bị sợ ra khắp người mồ hôi lạnh, mấy cái tia cô nhân, còn có cái tia đột nhiên nô ra tiểu tử đều xuất hiện quá đột nhiên, tựa như là đã sớm chờ ở nơi đó tựa như. Vinh Trang điểm đốt lên một chi nữ sĩ khói, dùng sức rút hai cái, lúc này mới phản ứng lại. Nàng khẽ lắc đầu, nói, "Không phải giống như nhất định là đã sớm chờ ở nơi đó, trước khi đi ngươi không nhìn thấy sao?" Những quân nhân kia đem lão trịnh nhà mấy đứa nhỏ toàn bộ mang tới xe, trực tiếp lái đi, xe của bọn hắn, thế nhưng là dấu ở đèn đường không chiếu tới chỗ, hơn nữa bọn hắn còn mặc quân trang, rõ ràng không phải tới chơi. "Giám đốc, ngươi là nói bọn hắn sớm đã có dự mưu." Vương Thạc Sinh lập tức lấy làm kinh hãi, "Bọn họ là muốn đối phó chúng ta, hay là muốn đối phó lão trịnh nhà người?" Đối phương rốt cuộc là ai a? Đối phương là người nào ta không biết, nhưng mà có một chút, những người kia tuyệt địa không phải tới đối phó chúng ta, nếu không, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền đem chúng ta bảo tiêu đều đem thả đi. Vinh Trang Điểm khẳng định nói, Lão Vương, lúc đó ngươi cũng thấy đấy, chúng ta bảo tiêu căn bản cũng không phải là mấy cái kia quân nhân đối thủ, rõ ràng bọn hắn không phải là vậy quân nhân, nếu như bọn hắn muốn bắt người đâu mà nói, người của chúng ta chắc chắn chạy không thoát. Giám đốc nói là, nếu như những quân nhân kia thật sự muốn đối phó lời của chúng ta, hôm nay thật đúng là có đại phiến Vương Thạc sinh ra chút nghĩ mà sợ nói, chớ cao hứng trước sớm như vậy. Vinh Trang điểm khẽ lắc đầu, ta cuối cùng cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng mà trong lúc nhất thời lại muốn không ra chỗ nào không đúng xấu, cái kia giám đốc cho là chúng ta kế tiếp phải làm gì? Vương Thạc sinh cả kinh, vội vàng hỏi, còn có thể làm sao? Vinh Trang điểm than nhẹ một tiếng, bây giờ chúng ta đã đem Trịnh Nguyên Sơn cho triệt để gác tội, lại nghĩ thông qua đường dây này tới vì Bảo vừa giải vây, cơ hồ đã không thể nào. Bây giờ cũng chỉ có thể từ phương diện khác nghĩ một chút biện pháp, thực sự không được, cũng chỉ có thể phó thác cho trời, nhìn Bảo vừa có thể bị phán mấy năm à? Nàng nhịn không được khẽ lắc đầu, trong lòng than nhẹ. Tràn đầy một loại bất đắc dĩ cùng cảm giác mất mát. Nguyên bản tại Nam Việt thời điểm, nàng còn tưởng rằng bằng vào Vinh Bằng tập đoàn năng lượng, tuy không dám nói không có không làm được chuyện, nhưng ít ra cũng sẽ không bó tay bó chân. Mà bây giờ nàng mới biết được, nếu như rời đi Nam Việt, chính mình thật vẫn chẳng là cái thá gì. Đi tới Giang Châu thời gian dài như vậy, Vinh Trang điểm có thể nói là khắp nơi vấp phải trắc trở, nàng là Vinh Bằng tập đoàn tổng giám đốc không sai, nhân gia cũng xem ở Vinh Bằng tập đoàn trên mặt mũi, đối với nàng rất nhiệt tình. Có thể chỉ cần nói chuyện đến chính sự, người khác cũng không dám cùng với nàng quá nhiều tiếp xúc lại thêm có trịnh dục tú ở sau lưng dở trò, nàng tại Giang Châu đi thật có thể nói là là bước đi liên tục khó khăn, thật sự là cực khổ rất. Mãi cho đến lúc này, Vinh Trang Điểm mới hiểu được một cái đạo lý, cùng trên quan trường không có đầy đủ liên hệ, vô luận việc buôn bán của ngươi làm lớn bao nhiêu, vô luận ngươi có bao nhiêu năng lực, tối đa cũng cũng chỉ có thể làm một cái ông nhà giàu thôi, không cần nói hô phong hoán vũ, có thể bảo trụ tự thân, liền đã rất tốt. Bất kể là địa phương quan viên vẫn là quân đội, bây giờ nàng cũng không đủ trình độ sáu. Quân đội. Vinh Trang Điểm đốn thì nhất giật mình, nói thầm một tiếng, lần trước bảo vừa sự kiện bên trong, cũng tương tự có quân đội tham dự. Là quân đội đem mấy cái tia nội vệ bắt lại, nghe nói là Giang Châu cảnh sát cùng quân đội liên thủ hành động. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện người của quân đội, trong lúc này sẽ có hay không có liên hệ gì đâu sáu. Đinh Sáu. Đúng lúc này, Vinh Trang điểm điện thoại của đột nhiên vang lên, nàng lấy ra xem xét, lập tức hơi hơi sợ run, điện thoại lại là Trịnh Dục Tú đánh tới. Sáu. Canh thứ nhất. Thứ 51 chương chính hợp kỳ phụ canh thứ hai nữ nhân này, lại còn có ý tốt gọi điện thoại cho ta. Vinh Trang điểm nhìn màn hình điện thoại di động bên trên quen thuộc tia tên, nhịn không được cơn thầm lạnh rên một tiếng. Trịnh Dục Tú làm những chuyện kia, đơn giản không thể tha thứ. Thực tế thượng, Trịnh Dục Tú chỉ là tuyệt cứu Vinh Bảo Cương con đường, đây chỉ là nhường Vinh Trang Điểm thống hận trong đó một cái phương diện, một phương diện khác là Trịnh Dục Tú làm như thế sau lương thâm ý có lẽ, Trịnh Dục Tú đang dùng loại thủ đoạn này hướng Vinh Trang Điểm truyền đạt một cái tin tức ta mới là võ trí cùng vị hôn thê, hơn nữa bất kể là năng lượng tay vẫn đoạn, ngươi Vinh Trang Điểm mãi mãi cũng kém hơn ta, ta muốn đối phó ngươi, liền như là bóp chết một con kiến đơn. Giản như vậy, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ, cũng đủ để cho ngươi không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ đệ Lang đang vào tủ. Vinh Trang Điểm có thể trưởng khống một cái tài sản mấy chục tỷ tập đoàn khổng lồ. Há lại sẽ xem không hiểu những thứ này. Cũng chính bởi vì như thế, Vinh Trang Điểm mới đúng Trịnh Dục Tú cực kỳ thống hận, đây chính là mình thân biểu mũi a, thế mà cứ như vậy đối đãi mình. Chẳng lẽ nàng liền quên đi, trước đây đến tổn cùng là ai tu hú chiếm tổ chim khách. Nếu như không phải ta Vinh Trang Điểm chủ động ra khỏi, ngươi Trịnh Dục Tú lại há có thể cùng võ trí cùng đính hôn. Nhưng là bây giờ, Trịnh Dục Tú lại ngược lại đối với mình vênh mặt hất hàm sai khiến, đây quả thực để cho người ta khó mà chịu đựng. Giám đốc, vậy ngài làm việc trước, ta đi ra." Vương Thạc Sinh rất có nhãn lực gặp đứng lên, quay người đi ra ngoài. "Ân." Vinh Trang Điểm khẽ gật đầu. Nàng ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt bình tĩnh, mặc cho điện thoại cứ như vậy văng lên, chính là không tiếp. Điện thoại cuối cùng không tiếp tục văng lên, Vinh Trang điểm sắc mặt nhưng là càng lai việc lạnh. Mấy ngày nay đến nay, nàng một mực tại vì đệ đệ Vinh bảo cương sự tình mà qua lại buôn ba, căn bản không có thời gian đi suy xét. Mà bây giờ tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút, Vinh Trang điểm càng lai việc minh bạch trịnh dục tú đối với mình thị uy cùng với cái kia thủ đoạn hạ cấp, cái này khiến tâm tình của nàng liền càng thêm hỏng bét. Suy nghĩ lại một chút võ trí cùng hiện tại có nhà không dám trở về hạ tràng, Vinh Trang điểm liền càng thêm phẫn nộ,ỷ vào võ trí cùng không ở Yên Kinh, Chính dục tú thế mà liền dám làm như vậy, đây quả thực là không đem chính mình để ở trong mắt. Đinh Sáu. Điện thoại lại một lần nữa vang lên, Vinh Trang điểm đôi mi thanh tú cao lại, trầm mặc nửa ngày, rốt cục vẫn là cầm điện thoại lên. Vinh Trang điểm hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhận nghe điện thoại, "Uy." "Biểu tỷ, ta là Dục Tú a." Chính dục tú thanh âm truyền tới, "Biểu tỷ, ngươi nói chuyện kia ta đã hỏi qua rồi, thực sự là đáng giận, mấy tiểu tử kia lại dám tự tác chủ trương, đem Trịnh Nguyên Sơn nhi tử đánh, nhường Bảo Cương đặt hiểm địa, thực sự là thích ân "Biểu tỷ, ngươi cũng không cần chấp nhặt với bọn họ, Bảo Cương sự tình ta nhất định sẽ quan tới cùng." À, Vinh Trang Điểm cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, nàng cũng không cho rằng Trịnh Dục Tú đột nhiên chủ động gọi điện thoại cho nàng, chính là vì hướng mình giảng giải. Nếu như là trước kia, nàng có lẽ còn tin tưởng, nhưng là bây giờ sáu, nàng còn không có ngốc đến trình bộ kia, không phải nói vài câu lời hữu ích liền có thể lừa gạt. Nghe xong Vinh Trang Điểm cái này nhàn nhạt, nhạt trả lời, Trịnh Dục Tú liền biết Vinh Trang Điểm hẳn là minh bạch cái gì, cái này khiến trong nội tâm nàng thầm hận không thôi, đơn giản liền nghĩ lập tức cúp điện thoại. Nguyên bản là Trịnh Dục Tú tính kế Vinh Trang Điểm, nhưng là bây giờ. Nàng vẫn còn muốn cho Vinh Trang Điểm nói tốt, đây quả thực là để cho nàng tự mình đánh mình cái tát, nếu như không phải mấy tiểu tử kia nhất định phải cứu, Trịnh Dục Tú làm gì cũng sẽ không cho Vinh Trang Điểm gọi cú điện thoại này. Biểu Thị, ta biết mấy tiểu tử kia việc làm là rất đáng giận, cũng mặc kệ nói thế nào, chúng ta vẫn là thân biểu tỷ muội không phải. Trịnh Dục Tú cố gắng để cho mình âm thanh lộ ra rất thân thiết, nói, "Bảo Cương sự tình, ta đã cùng ngươi dự nói, hắn đang suy nghĩ biện pháp, ngươi yên tâm, nhất định sẽ không để cho Bảo Cương phán quá nặng. Vậy xin đa tạ rồi." Vinh Trang Điểm nhàn nhạt trả lời một câu, "Hy vọng như thế đi." Trịnh Dục Tú liền bị hế trụ. Vinh Trang điểm ý tứ này cũng rất rõ ràng, đừng chỉ là ăn không hứa hẹn, hết thảy vẫn là chờ đến Vinh Bảo Cương sự tình phán quyết về sau, nhìn xem ngươi hứa hẹn có phải hay không có thể thực hiện, sau đó lại đàm luận những thứ khác. Cả, hiện tại nói cái gì đều không dùng, rất rõ ràng, Vinh Trang điểm có ý kiến, mà lại là có cực đại ý kiến. Nếu như là trước lúc này, cho dù là tại trước đây mấy giờ, Chính Dục Tú đều rất hy vọng Vinh Trang điểm không cần quá đần, hy vọng nàng có thể rõ ràng chính mình cách làm bên trong ẩn chứa thâm ý, nhưng là bây giờ, nàng thật sự là thống hận Vinh Trang điểm tại sao lại thông minh như vậy. Biểu tỷ ngươi yên tâm đi, Bảo Cương nơi đó ngươi nhất định sẽ theo vào. Trịnh Dục Tú mặc dù hận nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là trên mặt vẫn còn có thể bảo trì mỉm cười. Không có những đại nhân vật kia trí tuệ cùng năng lực, nhưng mà trường kỳ sinh hoạt tại loại kia trong đại gia tộc, đều cũng có thể học được một vài thứ. Cái này Tiểu Lý Tăng Dao chính là Trịnh Dục Tú sợ chứng nhất. Còn có chuyện gì khác không? Vinh Trang Điểm nhàn nhạt vấn đạo, cảm xúc không biến hóa chút nào. Đối đại Trịnh Dục Tú trên thái độ cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì Vinh Trang Điểm đã không trông mong Trịnh Dục Tú hỗ trợ vì đệ đệ khơi thông quan hệ. Phía trước Trịnh Dục Tú làm những chuyện kia, đều đã sớm chứng minh rất nhiều vấn đề. Biểu thị ngoại trừ bảo cương sự tình. Ta đích xác còn có chút việc nhỏ muốn mời biểu tỷ hỗ trợ. Trình Dục Tú khép cười một tiếng, là như vậy, ta vừa rồi nhận được một người mọi mọi điện thoại của nhà chúng ta tại Giang Châu mấy tiểu tử kia cũng không biết cùng ai xảy ra xung đột, kết quả bị mấy cái quân nhân mang đi. Biểu tỷ người tại Giang Châu cũng thuận tiện, có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, người đến tuột cùng bị bắt được đi nơi nào. Vừa nhắc tới cái này, Vinh Trang điểm cái kia không có mảy may biểu tình trên gương mặt xinh đẹp, cuối cùng nở một nụ cười. Tốt, ta giúp ngươi hỏi một chút, nhưng mà không dám hứa chắc có thể nghe nóng đến cái gì. Ngươi cũng biết, ta tại Giang Châu chưa quen cuộc sống nơi đây. Đương nhiên, vậy thì nhiều chút biểu tỉ." Trịnh Dục Tú cười lạnh, trong miệng lại ngọt ngào nói, "Cứ như vậy đi." Vinh Trang Điểm nhàn nhạt nói một câu, thiện tay cúp điện thoại. Lập tức, Vinh Trang Điểm trên mặt toát ra rực rỡ viên xinh đẹp nụ cười, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, bên đầu điện thoại kia Trịnh Dục Tú lúc này đến tột cùng sẽ có cỡ nào đặc sắc biểu lộ. Nghe ngóng, ta đương nhiên lại rõ là sáu. Vinh Trang Điểm tự lẩm bẩm, "Bất quá, cho dù là tham dò được cái gì, cũng muốn đợi đến bảo cương bản án kết liêu sau đó, ta mới có thể nói cho người sáu." Chấm dái chờ lấy a. "Sáu." Điên rồ, hôm nay thật sự là đã nghiền a mãi cho đến về đến nhà, trương lỗi vẫn như cũ còn hưng phấn hơn không thôi. quý phong bất cấm cười hỏi, lại tử, trước đó ngươi cũng không phải không có đánh qua một trận, như thế nào hôm nay cứ như vậy hưng phấn, người cao hứng gì đây? vậy không giống nhau. trương lỗi cười hát hơi nói, ta với ngươi rằng à, cùng người khác đánh nhau, cái kia cũng tương tự sảng khoái, nhưng mà đâu, đánh nhau lúc nào cũng đã thương địch thủ một ngàn tổn hại tám trăm, liền xem như đem đối phương đánh, mình cũng mệt mỏi gần chết. này ngược lại là, quý phong lột một miếng cơm, cười nói, bên cạnh, hàn thật đã đi theo đồng lôi đi lên lầu, trong phòng khách cũng chỉ còn lại liêu quý phong hòa trương lỗi đang dùng cơm ra ngoài phía trước, vừa vặn đuổi tới ăn cơm tối giờ cơm, nhưng mà quý phong không có thời gian ăn, tiêu vũ yên hòa đồng lôi cũng chỉ phải đem cơm trở cho hắn gặp, chờ hắn sau khi trở về, hâm nóng vừa vặn liền có thể ăn. Trương Lỗi không có trực tiếp trở về trường học, hắn một mực hưng phấn không thôi, liền dứt khoát cũng tới biệt tự, ngược lại cũng không phải ở không ra. Vậy ngươi hôm nay đánh nhau, cùng trước đó lại có cái gì không giống chứ? Quý Phong Tiếu vấn đạo. đương nhiên là có rất nhiều khác biệt. Trương Lỗi nói, hắn nhanh chóng tới xong trong chén cơm, lại đối thêm một chén nữa, lúc này mới cười nói, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn cảm giác này cũng rất khác biệt loại này tại sao lưng âm người, đánh đối phương hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, mơ mơ hồ hồ liền bị đánh, tiếp đó còn muốn bị bắt đi, mà chính chúng ta nhưng là lông tóc không tương sáu. Chậc chậc, như thế vẫn chưa đủ sảng khoái a. Quý Phong lập tức nhịn không được cười lên, liền vì cái này, ngươi mới hưng phấn như vậy. Vì cái này còn chưa đủ ạ. Trứng lỗi khẽ nói, ta hôm nay mới phát hiện, nguyên lai âm người thế mà như thế sảng khoái a. Ta quyết định, về sau nhưng phàm là có thể âm người, ta liền tuyệt đối không làm liều. Tại nhiều khi, âm người đích thật là so làm bữa muốn tốt hơn nhiều. Quý Phong gật đầu một cái, xem như đồng ý trương lỗi thuyết pháp, nhưng mà rất nhanh hắn lại nói, bất quá lại tử, trong đầu của ngươi muôn ngàn lần không thể tạo thành cái này quan tính. Ám chiêu không phải là cái gì thời điểm đều có thể sử, muốn tiến hành cùng lúc ở giữa điểm mới được a. Hoàn toàn chính xác, làm cho ám chiêu, nói thật dễ nghe một chút gọi là kiếm tẩu thiên phong, loại chiêu số này tại rất nhiều thời khắc mấu chốt, chính xác rất có thể sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Nhưng mà kiếm tẩu thiên phong không phải tại bất cứ lúc nào đều tốt, nếu như dưỡng thành làm cho ám chiêu thói quen, nhưng là rất khó sửa lại đến đây, tại một ít thời khắc mấu chốt rất có thể cũng sẽ bởi vì này chút âm tổn chiêu số mà cắm ngã nhào một cái. Binh pháp thượng đô đã từng nói lấy chính hợp lấy kỳ phụ. Theo lý thuyết phải lấy đi đường lớn làm chủ kiếm tàu thiên phong vì phụ trợ, bởi vì kiếm tàu thiên phong không phải là cái gì thời điểm đều hữu hiệu. Thậm chí tại nhiều khi làm cho ám chiêu nhân, liền người bên cạnh cũng không dám hoàn toàn tin tưởng hắn. Trừ lỗi tự nhiên biết quý phong ý tứ, hắn cười nói yên tâm đi, ngươi cũng biết tính cách của ta, ta như thế nào cũng sẽ không biến thành một người gặp người ghét âm hiểm tiểu nhân, tối đa cũng chính là ngẫu nhiên chơi đồ ám chiêu. Vậy là tốt rồi a, quý phong thiếu đạo an mau cầm a. Sau bữa ăn, Trương Lỗi hài lòng ngồi ở trên ghế salon nhìn lên TV, mà Quý Phong nhưng là đem Hàn Thật kêu tới, đưa cho nàng một chương viết một chuỗi dây số. "Đây là biển số xe." Hàn Thật vấn đạo. "Không sai." Quý Phong gật gật đầu, nói, "Đem cái này bảng số xe tra một chút, có kết quả liền thông tri bắt đi trịnh ra mấy cái kia công nhân, nếu có người đến quân doanh hỏi thăm là chuyện gì xảy ra lời nói, liền nói trịnh ra người cùng cái xe này, bài chủ nhân nhất giúp người tụ chúng lầu đả, còn ẩu đả công nhân, nhưng mà những người này đều chạy mất, chỉ bắt được lao chỉnh nhà mấy người." Hàn Thật đôi mi thanh tú cao lại, Nàng có chút không rõ Quý Phong tại sao phải làm như vậy, nhưng mà nếu là Quý Phong phân phó chuyện kế tiếp, mà hướng Vinh Chiến trước kia cũng đã đã thông báo, cho nên nàng vẫn gật đầu, quay người rời đi. Điên rồ, ngươi là muốn sáu? Gây nên Vinh Bằng tập đoàn cùng Trịnh gia tranh đấu. Chương lỗi quay đầu vấn đạo. 6. canh thứ hai. Thứ 52 chương cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm canh thứ ba Vinh Bằng tập đoàn cùng Trịnh gia 6. Quý Phong lắc đầu nở nụ cười, nói như thế nào đây, hai nhà này nên tính là đi theo một cái chủ tử, chính là Vũ gia. Phía trước ta theo Vũ gia có chút ít ma sát bởi vì lo lắng Vinh bằng tập đoàn có khả năng sẽ đối với ta bên này có động tác gì, cho nên ta cũng chỉ phải cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Tiểu tử ngươi xấu, trừng lỗi lập tức nói, ta xem a, ngươi âm hiểm so triệu Khải cũng không kém chút nào. Tiểu tử ngươi, đi. Quý Phong lập tức vừa chắp tay, cười nói, đâu có đâu có, lao huynh ngươi quá khen a, ta nhổ vào. Trừng lỗi lập tức xì một tiếng kinh miệt, điên rồ, ta xem như phát hiện, tiểu tử ngươi mới là một nhân vật lợi hại, thương lượng trực tiếp bày ra trận thế làm, ngươi đi. cái này sau lưng luồng nghịch hãm hại cá nhân, hoặc lừa dối người khác, ngươi càng đi. Tiểu tử ngươi đây là có văn có võ à? Quý Phong cười ha ha một tiếng. Vậy ta liền trực tiếp đem ngươi câu nói này xem như là khen ngợi. Trương Lỗi cũng đi theo bắt đầu cười hắc hắc, nói: nghiêm chỉnh mà nói, lần này nhị thúc ngươi cùng Vũ gia xung đột, ta khi rảnh rỗi nhiên nghe ta ra lão đầu linh nói, ngươi làm như vậy, cũng coi như là phòng ngựa chủ đạo. Đúng vậy à, nhất định phải sớm chuẩn bị một tay mới được à? Vinh Bằng tập đoàn thế nhưng là có mấy chục tỷ tài sản, bọn hắn nếu là nổi điên, vậy thật là rất nhiều phiền phức. Quý Phong vi khẽ gật đầu, lần này chính là cho Vinh Bằng tập đoàn cùng Trịnh gia ở giữa tìm một chút sự tình làm để bọn hắn không có công phu để ý tới ta bên này, ta cũng tốt có phát triển cơ hội. Mấy chục tỷ, trương lỗi lập tức kinh hô một tiếng, ta dựa vào, rất nhiều sĩ nghiệp nhà nước cũng không có khổng lồ như vậy tài sản a, cái này vinh bằng tập đoàn quả nhiên lưu xoa, cho nên a không nói trước chuẩn bị sao có thể đi đâu? Quý phong xoa chán một cái, mấy chục tỷ tài sản, đối với vậy tiểu sĩ nghiệp tới nói, đó thật đúng là một bút nghị cũng không dám nghị thiên văn số tự. Cho dù là đối với tiêu thị xưởng chế thuốc tới nói, cũng đồng dạng chỉ có thể ngước nhìn vinh bằng tập đoàn, liền trước mắt mà nói, không cần nói chống lại vinh bằng tập đoàn. Cho dù là vinh bằng tập đoàn phía dưới một cái công ty chi nhánh, đều không phải là Tiêu Thị Sường chế thuốc có thể chống lại. Bởi vậy, Quý Phong chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp thay đổi vị trí vinh bằng tập đoàn lực chú ý. Hôm nay chính là một cái cơ hội thật tốt, Quý Phong tự nhiên không thể lại như vậy vô ích bỏ lỡ. Trên thực tế, nguyên bản Quý Phong mà nói chỉ là định cho Trịnh gia tìm một chút phiền phức, giúp Trịnh Nguyên núi cùng con của hắn trương bân ra một hơi. Ở trong quá trình này chính mình không lộ diện, chỉ là nhường quân đội mượn cớ đem Trịnh gia mấy cái mắt con cho nhốt mấy ngày, để bọn hắn ăn chút đau khổ, nhường Trịnh gia đụng chút bích, cũng coi như là quăng Trịnh gia một bài hay. Kế hoạch rất đơn giản áp dụng cũng rất đơn giản, nguyên bản Quý Phong cũng không có quá mức xem trọng, chẳng qua là cảm thấy, tất nhiên có thể nhất cử nước tiện, vậy vẫn là đáng giá làm. Thế nhưng là hắn lại không có nghĩ đến, niềm vui ngoại ý muốn thế mà cứ như vậy đột nhiên đi tới trước mặt. Tại hắn hành động một khắc trước, Vinh Tố Nhan thế mà xuất hiện, hơn nữa còn là mang người đến tìm chỉnh ra mấy cái kế hoạch con phiền phức, này liền nhượng Quý Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, cơ hội tốt cả. Quý Phong bất động thanh sắc, vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành. Thế nhưng là ở trong quá trình này, hắn lại lén lén đem toàn bộ quá trình ghi lại, đồng thời lại đem Vinh Tố Nhan cùng nàng thủ hạ đem thả chạy thế nhưng là đem vinh tố nhan lái xe bảng số xe đi xuống kế tiếp chính là chờ lấy Trịnh Gia người đi trong quân doanh hỏi thăm vì cái gì nhà của chúng ta Hải Tử lại đột nhiên bị tóm lên tới nguyên nhân rất đơn giản chính là trước đây lý do kia tụ chúng đầu đã không nghe khuyên ngăn còn đầu đã quân nhân nên chảo. thế nhưng là tụ chúng đánh lộn một phương khác là ai tạm thời còn không có tra ra cụ thể là ai bất quá có người chứng kiến thấy được lúc đó đám người kia đầu lĩnh ngồi xe hơn nữa còn thấy được bảng số xe cùng với trong xe đang ngồi một nữ nhân sáu lấy Trịnh Gia năng lượng muốn tra ra đó là ai xe trong xe ngồi là ai nhất định chính là chuyện dễ như trở bàn tay sau đó trịnh gia liền sẽ phát hiện nguyên lai làm hại bọn hắn trịnh gia hải tử bị tóm lên tới kẻ cầm đầu lại chính là vinh bằng tập đoàn tổng giám đốc vinh tố nhan càng quan trọng chính là vinh tố nhan này tới thế mà còn là đặc biệt tới đối phó trịnh gia mấy cái kia hải tử ta dám cá với ngươi trịnh gia không tức dậm chân mới là lạ Trước lỗi nghe xong quý phong kế hoạch sừng suốt nửa ngày mới nói một câu như vậy tiểu tử ngươi kế hoạch này thật sự là quá đồ ngươi chẳng những bắt người lại còn đem trịnh gia đầu mâu dẫn hướng vinh bằng tập đoàn thật là quá hư làm sao nói đâu quý phong tiểu đạo hai bên đều không phải là người tốt lành gì, bọn hắn đấu người khác cũng không có cái gì thiệt hại, ta cũng mới có thể tiết kiệm tâm. này ngược lại là, trương lỗi gật đầu, tán đồng nói, mấy chục tỷ tài sản quái vật khổng lồ, thật sự là thật là đáng sợ. người đây cũng là một diệu chiêu, quý phong vi hơi lắc đầu, cười khổ nói, thế thì chưa hẳn à, có vũ gia ở giữa hòa giải, vinh bằng tập đoàn cùng trịnh gia cho dù là lẫn nhau đấu, cũng sẽ không quá kịch liệt, bởi vì này cùng vũ gia lợi ích không tương xứng, vũ gia thì sẽ không để bọn hắn đánh nhau chết sống, cho nên nói, để lại cho ta thời gian vẫn như cũ không nhiều a, yên tâm đi, lấy trí tuệ của ngươi còn có bên cạnh những huynh đệ này giúp ngươi ứng phó vinh bằng tập đoàn không khó lắm. trừng lỗi vô bả vai của hắn một cái, nói, ít nhất nếu như vinh bằng tập đoàn dám đối với ngươi như thế nào lời nói, cái khác ta không dám nói, nhưng mà cùng bọn hắn liều mạng lại không thể thiếu ta. ta xem miễn đi. quý phong tâm bên trong ấm áp, ngoài miệng nhưng là cười nói, tiểu tử ngươi hay là trước đem kiện thể thao luyện xong rồi nói sau, bây giờ luyện đến chỗ nào? trừng lỗi cười hát ha nói, kia cái gì? gần đây bận việc lấy yêu đương, không có nhiều thời gian luyện, bây giờ cũng mới vừa mới bắt đầu luyện bộ thứ hai kiện thể thao, phải tăng tốc tốc độ a. Quý Phong nói, về sau nói không chừng liền sẽ có dùng được chỗ. Yên tâm đi, thời tiết ấm ta liền tăng thêm tốc độ." Trương Lối nói, "Quý Phong, 6, đi, không tán gẫu nữa, đem thư phòng cho ta mượn dùng một chút, ta muốn đi cùng Thẩm Tĩnh nghi video nói chuyện thiếm." Trương lỗi miệng bên trong nói, "Người cũng đã đi liếu thư phòng, thư phòng cùng phòng trọ đều ở đây lầu 1a." "Không sai." Quý Phong thiếu lấy lắc đầu, "Tiểu tử này 6, thu thập sơ một chút, Quý Phong cũng tới lầu chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn vừa mới đến lầu 2, lại vừa vận đỉnh đầu đụng phải hắn chân." "Ta đã dựa theo phân phó của ngươi, thông chi bọn hắn, còn có chuyện gì sao?" Hàn Trân lãnh đạm vấn đạo, Quý Phong cũng có chút gãi đầu, hắn lắc đầu, không sao, sớm nghỉ ngơi một chút. Hàn Trân gật gật đầu, quay người tiến vào đồng lôi phòng ngủ cách vách, nhìn xem phanh một tiếng đóng lại cửa phòng, Quý Phong cũng không khỏi cười khổ, cái này Hàn Trân như thế nào đối với mình lại lớn như vậy thành kiến? Đều mấy ngày, sao lại không có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt đâu? Hắn trầm tư suy nghĩ, cuối cùng vẫn là không có nhớ tới tới, chính mình nơi nào làm qua cái gì đắc tội Hàn Trân sự tình, từ lần thứ nhất nhìn thấy nàng đến bây giờ, một kiện cũng không có. Như thế nào? An quả đắng a? Một cái mị hoặc âm thanh đột nhiên ở sau lưng vang lên. Tiêu Vũ viên mặc áo ngủ, chập trần dáng người đi tới Lưu Quý Phong trước mặt, cười duyên vấn đạo. Quý Phong méo méo khuôn mặt của nàng, cười khổ nói, đúng vậy à, cũng không biết chuyện gì xảy ra, có vẻ như nàng tuyệt không chào đón ta. Ta đi giúp ngươi hỏi một chút đi, hỏi rõ mới có thể đúng bệnh ngốc thuốc. Như bây giờ sinh hoạt chung một chỗ, cả ngày túi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, luôn như thế rằng có, lúc nào cũng không tốt lắm. Ngươi nói xem. Tiêu Vũ viên cười nhẹ vấn đạo. Quý Phong rất tán thành, ngươi nói rất đúng, vậy chuyện này liền giao cho ngươi, Tiến tâm đi, nhất định sẽ cho ngươi hỏi rõ ràng. Tiêu Vũ Uyên cho hắn liếc mắt đưa tình, không tiếng động vũ mị nở nụ cười đi nhanh hướng về phía Hàn Chân phòng ngủ. Cái yêu tinh này xấu. Quý Phong lắc đầu nở nụ cười, cũng xoay người đi phòng ngủ của mình. Có Hàn Chân hòa trương lỗi đều ở chỗ này, cũng không thể giống như trước kia cái kia cũng 3 người chăn lớn cùng ngủ, liền xem như Quý Phong chịu, Tiêu Vũ Uyên hòa đồng Lôi cũng nhất định sẽ kiên quyết phản đối. Cho nên, Quý Phong cũng chỉ có thể một người ôm gối đầu ngủ. Cùng cái này so sánh, Quý Phong bây giờ càng chú ý là Hàn Chân tại sao sẽ như thế bài xích chính mình, hy vọng Tiêu Vũ Uyên có thể cho chính mình mang đến một tin tức tốt. Loại chuyện này cũng chỉ có Tiêu Vũ Uyên mới có thể làm tới, nếu là đổi lại đồng Lôi mà nói e rằng đến lúc đó ngược lại thành Hàn Chân cùng với nàng nói chuyện thiếm, mà không phải nàng chủ động tìm Hàn Chân nói chuyện thiếm. 6. Lâm Tiêu Vũ Huyên gõ cửa lúc tiến vào, Hàn Chân đang tại chỉnh lý giường chiếu. Vũ Huyên tỷ. Nhìn thấy Tiêu Vũ Huyên đi tới, Hàn Chân nhanh chóng đứng thẳng người, thoáng có chút câu nệ thăm hỏi một câu, "Ngươi, ngươi có chuyện gì không?" "Cũng không chuyện gì, chính là tới nhìn ngươi một chút có phải hay không còn thiếu đồ vật gì." Tiêu Vũ Huyên mặt mang cười khẽ, nói, "Hàn Chân nhanh chóng lắc đầu, "Không có, ta cái gì cũng không thiếu, ở đây rất tốt." "Vậy là tốt rồi." Tiêu Vũ Huyên khẽ gật đầu, chân thực, nếu như thiếu đồ vật gì ngươi liền trực tiếp nói, có cái gì không thích, cũng có thể trực tiếp nói với ta, tốt à? Ân, ta biết, cảm tạ vũ huyết tỷ. Hàn chân nói, Tiêu Vũ Huyên đi tới bên giường, nhìn thấy trên giường bị Hàn chân gấp thành phẳng, phất khối đầu hủ vậy chăn mền, nàng không khỏi cười khẽ, chân thực, ngươi cái này xấu. Hàn chân lập tức gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, ta, ta tại trong quân doanh quen thuộc gấp chăn. Nàng cũng biết, phòng ngủ này bên trong chăn mền rất lớn, hơn nữa rất mềm mại, không thích hợp gấp thành khối lập phương, nhưng nàng nhưng là dưỡng thành quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng không đổi được. Tiêu Vũ Huyên liền cười nói, không có việc gì, không có việc gì về sau nơi này chính là nhà của ngươi làm gì câu nệ như vậy à ta có đáng sợ như vậy sao hàn chân nhanh chóng lắc đầu không có Khanh khách sáu. thấy được nàng cái kia thuần chân và câu nệ bộ dáng tiêu vũ huyên lập tức cười khẽ một tiếng nàng lôi kéo hàn chân tay ở giường bên cạnh ngồi xuống vấn đạo tại trong quân doanh rất khổ cực à nhất là một cái nữ hải tử tham gia quân ngũ hẳn là so nam hải tử cực khổ hơn mười đúng sáu cũng không có khổ cực như vậy rồi quen thuộc liền tốt hàn chân nói nói cũng đúng sự tình gì cũng là quen thuộc liền tốt sáu tiêu vũ nguyên cười nói Tại Tiêu Vũ Huyên cố ý dưới sự dẫn đường, hai người liền tán gẫu đứng lên, mặc dù nói cũng là một chút không có dinh dưỡng lời nói, nhưng mà Hàn Chân thời gian dần qua đã không còn câu thúc, đến cuối cùng cũng liền triệt để bùng ra, cùng Tiêu Vũ Huyên cũng thuộc lạc. Mãi cho đến Hàn Chân nửa điểm cũng không câu thúc, Tiêu Vũ Nguyên mới giả vờ vô tình hay cố ý hỏi một câu, "Chân thực, ta nhìn ngươi đối với Quý Phong có chút bài xích à, hắn rất để cho ngươi chán ghét sao?" 6. canh thứ 3. Thứ 53 chương Hàn Chân hiệu lầm canh thứ 4 chân thực, ta nhìn ngươi đối với Quý Phong có chút bài xích à, hắn rất để cho ngươi chán ghét sao? Tiêu Vũ Huyên vấn đề này Một chút nhường Hàn Chân ngây ngẩn cả người, nàng ấy hồn nhiên khuôn mặt cười lộ ra một tia thần sắc khó khăn, hiển nhiên là không biết trả lời như thế nào Tiêu Vũ Huyên vấn đề. Như thế nào, có lời gì không thể nói với ta sao? Tiêu Vũ Huyên ôn nhu hỏi, ngươi xem mà, về sau chúng ta đều phải sinh hoạt chung một chỗ, nếu như ngươi không nói ra mà nói, liền không thể giải quyết vấn đề, vậy sau này chẳng phải là một mực tiếp tục như vậy. Hàn Chân gật gật đầu, há to miệng, nhưng là muốn nói lại thôi. Tiêu Vũ Huyên lấy ánh mắt khích lệ nhìn xem nàng, cười nói, chân thực, đừng sợ, trong lòng đang suy nghĩ gì liền nói ra, chúng ta cũng là tỷ muội, không có cái gì không thể nói. Ấn. Hàng chân gật đầu một cái, chần chừ phút chốc, mới lấy hết dũng khí, nói: Mưa Viên Tả, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Nếu như, nếu như hỏi không thích hợp, ngươi không nên tức giận được không? Tiêu Vũ Huyên cười nói: Ta đều nói qua, chúng ta nếu đều là tỷ muội, cái kia còn có cái gì không thể nói đâu. Nói đi, ta chắc chắn sẽ không tức giận. Cái kia sáu. Vậy ta hỏi. Hàng chân có chút chần chờ mà hỏi: Mưa Viên Tả, ta chỉ muốn biết, Uy Phong có ngươi và lôi lôi hai người bạn gái, ngươi, ngươi không tức giận sao? Ngươi làm sao lại đồng ý? Ân. Tiêu Vũ Huyên khẽ giật mình, nàng ngược lại là không tới. Hàn Trần muốn hỏi lại là vấn đề này. Xem xét Tiêu Vũ Huyên không nói lời nào, Hàn Trần liền cho rằng nàng tức giận, nàng lập tức gấp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai cái tay nhỏ nhanh chóng thảng bày, "Mưa mi tạ, ta, ta không phải là cố ý muốn chọc giận ngươi, ngươi không nên tức giận." Nha đồng đốc, ta làm sao lại tức giận đâu, chỉ bất quá, ta đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào vấn đề của ngươi." Tiêu Vũ Huyên khẽ cười nói. Hàn Trần lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi, phản phất trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất. Tiêu Vũ Huyên thật sự có chút ưa thích Hàn Trần, nữ hài tử này cùng nàng tên thật sự rất xứng đôi, đích xác rất tuân chân, để cho người ta nhìn xem liền thích. Chân thực. Ngươi cảm thấy, Quý Phong có hai người bạn gái, ta nên giận đúng không? Tiểu Vũ Viên vấn đạo. Hàn Chân lập tức trực điểm đầu, "Ân." Tiểu Vũ Viên lập tức mặt giãn ra cười, "Ta nếu là nói cho ngươi, đồng lôi mới là Quý Phong bạn gái, ta là kẻ đến sau, hoặc có lẽ là, ta là xấu. Nàng vẫn chưa nói xong, Hàn Chân liền đỏ lên gương mặt xinh đẹp dùng sức gật đầu, hai tay thẳng bẩy, "Ta, ta hiểu, ngươi không cần nói." Nữ hài tử này thuần chân trong lòng, để cho nàng cảm thấy, Tiểu Vũ Uyên nói mình là Quý Phong tình nhân, đây đều là chính mình bức ra, cái này khiến nàng rất là tự trách, cũng thật không tốt ý tứ. Mà Tiêu Vũ Uyên lại càng thêm ưa thích cái này hồn nhiên nữ hải tử chân thực ngươi không cần ngượng ngùng kỳ thực ta hòa quý phong chuyện ở giữa một hai câu nói là không biết đơn giản tới nói ta trước đó gặp được nam nhân hư cũng đã gặp không ít hướng về phía gia đình của ta cùng ta dung mạo mới đến theo đuổi ta nam nhân thẳng đến gặp phải quý phong hắn là một cái duy nhất thực tình tốt với ta nhân sáu cảm tình vật này không nói rõ ràng tiêu vũ huyên khẽ cười nói ngươi trong nhà ngươi rất có tiền sao hàn chân thận trọng hỏi cũng không tính là có nhiều tiền a ít nhất tại giang châu không tính tiêu vũ huyên lắc đầu cười nói trong nhà của ta mở một cái công ty ý dược Sinh hoạt xem như thường thường bậc chung chỉ có thể nói là giàu có, nhưng mà đại phú đại quý, không thể nói là. Cái kia, vậy ngươi Hỏa Quý Phong cùng một chỗ, không phải là vì tiền a? Hàn Chân có chút sợ run. Dĩ nhiên không phải a." Tiêu Vũ viên cười nói. "A." Hàn Chân ồ một tiếng, lại hỏi, "Cái kia, cái kia đồng lôi đầu?" "Nàng a." Nha nàng thì càng không dậy nổi. Tiêu Vũ viên khẽ cười nói, "Chân thực, ngươi bại xích Quý Phong, cùng cái này có quan hệ gì sao?" Hàn Chân nhanh chóng gật gật đầu, thận trọng nói, "Ta, ta nghĩ đến đám các ngươi là bị Quý Phong sấu." "Được ban ngươi." Tiêu Vũ Huyên cười hỏi. Hàng Chân lập tức khuôn mặt vừa đỏ, không nói gì, nhưng cũng chẳng khác gì là chấp nhận. Cho nên ngươi đã cảm thấy, Quý Phong là một cái làm cho người ta chán ghét hoa hoa đại thiếu, lúc này mới bắt đầu bãi xích hắn. Tiêu Vũ Huyên cười hỏi. Hàng Chân gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ hơn. Tiêu Vũ Huyên lập tức bật cười nói, chân thực, ngươi đây nhưng là hiểu lầm Quý Phong, luôn nói hắn hoa tâm, đích xác không, có oan buồn hắn, ngươi xem mà, đều có hai người bạn gái, nói không chừng ở bên ngoài còn cùng những nữ nhân khác liếc ngang liếc dọc, cái này có thể không gọi hoa tâm. Nói hắn là cái đại thiếu, cũng đích xác không sai. Cái thứ 6 Hàn chân hơi nghi hoặc một chút, dạng này còn không ăn mày hoa đại thiếu sao? Mặc dù thật sự là hắn có ta nói những thứ này khuyết điểm, nhưng mà chẳng ai hoàn mỹ không phải sao? Tiêu Vũ Huyên nhẹ nói, quan trọng nhất là hắn là thực tình đối đãi với chúng ta, xưa nay sẽ không chỉ đem nữ nhân làm đồ chơi, mà là lấy ra thực tình đối đãi. Ngươi cảm thấy dạng này hắn còn có thể cùng những cái kia làm cho người chán ghét hoàn khố tử đệ đánh đồng sao? Hàn chân có chút chần chờ, một lát sau nàng mới lắc đầu, phải không mở dạng? Thế nhưng là thực sự như thế sao? Tiêu Vũ Huyên cười vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, nói, chân thực, có lẽ ta nói ngươi có thể không tin. Nhưng mà, ngươi có thể tự mình cảm thụ một chút, thử cùng Quý Phong tiếp xúc, ngươi có thể dùng tâm xem, hắn là không phải loại kia bại hoại, chính ngươi mắt thấy, không phải chân thật nhất sao?" Ân Hàn chân gật gật đầu, cảm thấy Tiêu Vũ Huyên lời nói này rất có đạo lý, tự nhìn mới là chân thật nhất. Thực tế thượng, từ vừa mới bắt đầu còn không có nhìn thấy Quý Phong thời điểm, nàng đã cảm thấy Quý Phong hẳn là một cái loại kia cái gì cũng sai cả ngày chơi gái hoàn khố tử đệ, bởi vì tại nàng sau khi xảy ra chuyện, bị Hướng Vĩnh Chiến bảo đảm xuống dưới, tiếp đó, Hướng Vĩnh Chiến liền nói cho nàng, muốn an bài nàng đi theo một cái thế gia đại thiếu. Hướng Vĩnh Chiến nói Cái này đại thiếu sẽ thật tốt đối đãi nàng, cũng sẽ cho nàng một cái tốt tiền đồ, nói không chừng sẽ giúp nàng an bài cuộc sống sau này sáu. Chính là chỗ này câu nói, lại thêm quý phong thân phận, nhường Hàn Chân hiểu lầm. Cái gì gọi là sẽ thật tốt chờ chính mình? Hàn Chân đã cảm thấy, cái này quý phong nhất định là một hoàn khố tử đệ. Sau đó gặp Liêu quý phong, hắn còn nói muốn chính mình bảo hộ hắn trong đó một cái bạn gái, lần này, tại Hàn Chân trong lòng lập tức liền chắc chắn Liêu quý phong tên hoàn khố tử đệ này ấn tượng. Gia hỏa này lại có hai người bạn gái, đây còn không phải là hoàn khố tử đệ. Trong nhà hắn có hai người bạn gái, người nào biết bên ngoài kết quả còn có mấy cái nói không chừng có một đoàn đâu, tính cách thuần chân và cứng đầu hàng chân, lại há có thể đối với quý phong có ấn tượng tốt, thì càng không cần phải nói sắc mặt tốt gì. Nếu như chuyện này không phải hướng vĩnh chiến an bài, hàng chân e rằng một ngày cũng sẽ không ở đây tiếp tục chờ đợi. Nhưng là bây giờ nghe Tiêu Vũ viên Kiều nói này, hàng chân lại cảm thấy nàng nói cũng rất có đạo lý, không nói đến nàng những lời kia là thật là giả, đích thân đi thể nghiệm, đi phân biệt, cái kia cuối cùng không có giả. À. Mưa Vinh Tả, Ta Minh Bạch ý tứ của ngươi. Hàng chân gật gật đầu, nói nghiêm túc, ta sẽ nghiêm túc quan sát, nếu như hắn là cái người xấu, ta liền thay ngươi gào hân hắn. Kinh khách sáu. Tiêu Vũ huyên lập tức yêu kiểu cười không thôi, tỉ tỉ kiếp nhưng là đa tạ ngươi, bất quá, giao Hân hắn thì không cần, không phải lòng ta thương hắn, mà là nguyên nên không phải là đối thủ của hắn. Chân thực, ngươi có thể không biết, chúng ta vị đại thiếu này, thân thủ thật sự là quá cường hắn, liền đổi sáu. Chờ ngươi gặp qua hắn ra tay liền biết, nàng vốn muốn nói liền Sĩ Bồ Hựa đều không phải là quý phong đối thủ, thế nhưng là vừa nghĩ tới Hàn Chân chưa hẳn biết gì Bồ Hựa sự tình, nàng liền thu ngừng nói. Hắn lợi hại như vậy? Hàn Chân có chút hoài nghi, mưa nguyên tạ, ngươi là đang gạ ta sao? Ta đã biết, ngươi là sợ ta giao hơn hắn. Ngươi yên tâm đi. Nếu như ngươi và Lôi Lôi không giới mệnh lệnh, ta chắc chắn sẽ không thương hắn." Tiêu Vũ Huyên cười đến run rẩy cả người, chân thực, "Nếu như ngươi không tin, ngày mai sẽ tìm hắn qua hai tay liền biết." Ân. Liên làm thế đó, Hàn Chân lập tức gật đầu, trong lòng nhưng là âm thầm nói, cho hắn biết sự lợi hại của ta, mặc kệ hắn là không phải hoàn khố tử đệ, cũng không dám lại đánh ta chú ý. Nếu như Tiêu Vũ Huyên biết Hàn Chân ý nghĩ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá, tối hôm nay nói chuyện, rõ ràng vẫn là rất thành công, ít nhất Hàn Chân đã nguyện ý thả xuống thành kiến, đi quan sát quý phòng, xem hắn đến cùng là người tốt hay là người xấu xấu cứ việc nhiều khi người tốt cùng người xấu giới hạn rất khó phân biệt nhưng mà hàn chân lại có mình bình phán tốt thời gian cũng không sớm nhanh nghỉ ngơi đi tiêu vũ huyên gặp hàn chân đã ý động liền khẽ cười nói nàng biết buổi tối hôm nay có thể đạt tới cái này cái hiệu quả đã rất tốt hẳn là chớn ngoan mất khôn dù sao hàn chân mặc dù rất thuần khiết thật nhưng cũng là một cái có chủ kiến nữ hài tử nếu như mình lại cố ý đi nói quý phong như thế nào tốt như vậy những lời ấy không chắc ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả ngược ân hàn chân gật gật đầu mưa huyên tả ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút Cùng tiêu vũ viên một phen triệt để đàm luận, nhường hàn chân cùng nàng quan hệ cũng thân cận rất nhiều, cái này cũng kiên định nàng muốn bảo vệ tiêu vũ huyên hòa đồng lôi quyết tâm, mà muốn bảo vệ các nàng, đầu tiên cần phải làm là không thể nuông quý phong tổn thương các nàng. bởi vậy, hàn chân càng thêm muốn tận mắt xem quý phong rốt cuộc là một cái người thế nào, còn có, mưa huyên tả nói hắn cỡ nào lợi hại bực nào, hàn chân có chút không tin, thân hình của hắn mặc dù khôi ngô, nhưng nhìn trên thân nhưng không có bao nhiêu cơ bắp, hơn nữa trên thân cũng cảm giác không thấy nửa điểm võ giả khí tức, dạng này người tại sao có thể là cao thủ? muốn thử một chút hắn. 6 cùng hàn chân trò chuyện một phen. Tiêu Vũ Huyên cũng là thu hoạch rất nhiều, nàng biết được Hàn Chân cũng không phải bởi vì những cái khác nguyên nhân gì mới đúng quý phong bài xích, mà là bởi vì nàng nghĩ lầm quý phong là một cái thấp kém hoàn khố tử đệ, cho nên mới đối với hắn sinh ra chán ghét cảm nhận. Đem quý phong xưng là hoa hoa đại thiếu, ngược lại cũng không quá đáng. Tiêu Vũ Huyên ra Hàn Chân phòng ngủ, lắc đầu cười khẽ, gia hỏa này trong nhà có hai người bạn gái, ở bên ngoài cũng khắp nơi lưu tình, quan Tiêu Vũ Huyên biết đến thì có người nữ cảnh sát kia Lý Như Nam, có lẽ còn có những người khác xấu. Tên tiểu tử thúi này Tiêu Vũ Uyên đẩy ra liễu quý phong cửa phòng ngủ, lại phát hiện lúc này Quý Phong đang ngồi xếp bằng trên giường, sắc mặt tiến tĩnh, lông mày giãn ra, một bộ an giật tư thái. Nàng thì biết rõ, Quý Phong đây là đang luyện tập kiện thể thao. Lần này liền thang ngươi. Tiêu Vũ Uyên lườm hắn một cái, lặng yên nói một câu, sau đó liền lui ra ngoài. Thực tế thượng, nàng vốn là muốn mượn nói hàn chân sự tình, hỏi lại một chút Quý Phong ở bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu nữ hài tử, nhưng là bây giờ nhìn thấy Quý Phong đang luyện công, nàng cũng sẽ không tùy tiện tiến lên quấy rầy. Mà lúc này Quý Phong lại tại cùng chướng ngại cầu cố gắng làm đấu tranh. 6. Bốn canh hoàn thành. Tử 54 chương đặc thủ giai đoạn thứ 3 canh thứ nhất hưu hưu một quả chướng ngại cầu lơ lửng giữa không trung, Nghiêm khắc nói, hẳn là lơ lửng tại quý phong tay trên lòng bàn tay phương. Quý phong tay phải bình thân mà ra, bàn tay mở ra, cái kia chướng ngại cầu ngay tại trên tay của hắn phương mười mấy cm chỗ lơ lửng. Quý phong tay trưởng hơi động một chút, cái kia chướng ngại cầu liền nhanh chóng nảy lên, đồng thời nhanh chóng xoay tròn. Chỉ bất quá, bởi vì chướng ngại cầu toàn thân kim loại màu sắc, hơn nữa vận tốc quay cực nhanh, cho nên xem xét nhìn lại, căn bản nhìn không ra chướng ngại cầu đang xoay tròn, ngược lại giống như là định trụ tự như. Nhìn xem xoay tròn cấp tốc chướng ngại cầu Quý Phong ít nhiều có chút không vừa lòng, tay trái hắn hướng xuống rủ xuống, ngón tay khẽ nhúc nhích. 3. Trên mặt đất lại có một quả chướng ngại cầu đột nhiên bắn lên, chính xác không có lầm rơi vào liễu quý phong trên tay phải Phương, lần nữa định trụ, cùng lúc trước viên hướng kia chướng ngại cầu đặt song song cùng một chỗ, liền phảng phất hai quả chân châu tựa như, rất là dễ nhìn. Ngay sau đó, quý phong tay trái ngón tay không ngừng run run, run một quả lại một quả chướng ngại cầu nhanh chóng bắn lên tới, đều lơ lửng ở trên tay phải của hắn Vương, nhanh chóng xoay tròn. Xiêu xiêu xiêu sáu, lại là mười mấy quả ngại cầu bắn lên tới. Quý phong thần sắc cũng biến thành đã chăm chú, hắn điều khiển những thứ này chướng ngại cầu, trên không trung nhanh chóng chuyển động, thậm chí giữa lẫn nhau còn có thể làm ra đan chéo động tác, tốc độ cực nhanh, để cho người ta cũng nhịn không được hoa mắt. Phanh, Quý phong trên mặt đất đột nhiên rậm chân một cái, lập tức, hoa lạp lạp âm thanh vang lên, ngay sau đó, tất cả chướng ngại cầu cũng không phải là lên, Quý phong một cái tay khắc cũng đã giơ ra, hai cánh tay đồng thời trưởng không tất cả chướng ngại cầu. Theo ngón tay của hắn nhanh chóng run run, chướng ngại cầu cũng tại sự thao khống của hắn phía dưới làm đủ loại động tác bất động. Thẳng tốc phi hành, hai quả cầu va chạm vào nhau, giao nhau phi hành sau Đây là một bức cực mỹ hình ảnh, tất cả chướng ngại cầu đều ở đây làm đủ loại lao nhanh động tác, toàn bộ không gian bên trong chướng ngại cầu đều tựa như phi hành tinh linh đồng dạng, quay chung quanh tại Quý Phong bên người, vừa đi vừa về giao nhau xuyên thẳng qua, đơn giản khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Sau một lát, Quý Phong cổ tay rung lên, hoa lạp một hồi tiếng vang sau đó, tất cả chướng ngại cầu toàn bộ rơi trên mặt đất, hoặc nhảy lên, hoặc nhất đồ đủ loại tiếng va chạm vang lên thành một mảnh. Quý Phong trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng, hắn quay đầu nhìn bên cạnh cái kia trên dưới đung đưa quan cầu, cười hỏi, trí não như thế nào, ta đây xem như thông qua được à?" Quả cầu ánh sáng kia dĩ nhiên chính là trí chí não. Nó nói, vâng chủ nhân, ngài đã thông qua được khảo hạch, bây giờ đã coi như là bắt đầu giai đoạn thứ ba tiến trình. Vậy là tốt rồi à? Quý Phong lập tức cười ha hả hưng phấn huy vũ mấy lần nằm đấm, mấy tháng này cố gắng, trung quỹ là không có bồi phí, bây giờ cuối cùng thông qua được giai đoạn thứ ba khảo nghiệm. kể từ lần thứ nhất tiếp xúc đến chướng ngại cầu huấn luyện đến bây giờ, Quý Phong chưa từng có một ngày gián đoạn qua luyện tập, từ lúc mới bắt đầu luống cuống tay chân, căn bản là không có cách tiếp cận chướng ngại cầu, càng về sau có thể khống chế một quả chướng ngại cầu, lại đến về sau có thể thao túng nhiều cái, cho tới bây giờ. Hắn có thể dễ như trở bàn tay điều khiển tất cả chướng ngại cầu, hơn nữa có thể nhường những thứ này chướng ngại cầu nhóm làm ra đủ loại hắn mong muốn động tác. Cùng vừa mới bắt đầu so sánh, quý phong đối với thể nội dòng điện sinh vật thao túng kỹ xảo, đề cao không biết bao nhiêu lần. Hắn có tự tin, nếu như tại trong hiện thực bên cạnh mình có những thứ này chướng ngại cầu mà nói, hắn hoàn toàn có thể thao túng những thứ này chướng ngại cầu giống súng máy một dạng đánh đi ra, cơ hồ không có đồ vật gì có thể ngăn cản hắn. Thỉnh tưởng tượng một chút, nếu như tại gặp phải địch nhân thời điểm, trên thân mang một chút hòn đá nhỏ các loại đồ vật, toàn bộ dùng dòng điện sinh vật điều khiển đánh đi ra, kia sẽ là hiệu quả gì? tuyệt đối phải so giữ một cái súng máy chắc chắn mạnh hơn. Quý Phong bất tử âm thầm cảm khái, dòng điện sinh vật uy lực, thật sự là quá cường đại. Chúc mừng chủ nhân. Chí não rất nhân tính hóa nói một câu. Quý Phong cũng phát hiện điểm này, trí não từ mới vừa bắt đầu cơ giới hóa, đến bây giờ từ từ nhân tính, nó thật sự là ở từ từ biến hóa. Nguyên bản trí não nói đây là nguyên bản là thiết lập xong chương trình, nhưng mà tại Quý Phong xem ra, có lẽ chưa chắc là dạng này, trí não nhân tính hóa trình độ càng lai về cao, nói không chừng về sau thật sự xuất hiện làm cho người ngạc nhiên biến hóa. 6. Có lẽ, trí não thật sự có có thể đến gần vô hạn tại nhân loại nếu thật là nói như vậy, cái tiêu ngược lại là thật sự rất không tệ. trí não, tất nhiên ta đã chính thức thông qua được giai đoạn thứ ba khảo hạch, vậy kế tiếp chúng ta muốn làm gì? quý phong thiếu vấn đạo, kế tiếp là muốn chính thức học tập giai đoạn thứ ba kỹ năng sao? căn cứ vào trí não phía trước nói qua quy định, có thể thuần thục thao túng chướng ngại cầu, chỉ có thể coi là tiến vào giai đoạn thứ ba. tại dòng điện sinh vật trên sự thao túng sẽ có tương đối tiến bộ rõ ràng. thế nhưng là tiến vào giai đoạn thứ ba, cũng không chẳng khác gì là bắt đầu giai đoạn thứ ba học tập. cho tới bây giờ mới có thể bắt đầu học tập giai đoạn thứ ba kỹ năng. căn cứ vào quý phong mình lý giải, cái này chướng ngại cầu huấn luyện thì thực chính là đối với phía trước hai cái giai đoạn củng cố cùng càng sâu. Giai đoạn thứ nhất cũng chính là bộ thứ nhất kiện thể thao mục đích cuối cùng nhất, chủ yếu là rèn luyện cơ thể, nhường thể chất tăng cường rất nhiều. Giai đoạn thứ hai chủ yếu là tích lũy dòng điện sinh vật, đồng thời lại vì giai đoạn thứ ba đặt nền móng. Quý Phong ngờ tới, tất nhiên giai đoạn thứ ba trước khi bắt đầu, có một đoạn như vậy gian khổ chướng ngại cầu huấn luyện, rõ ràng không có khả năng vẹn vẹn chỉ là vì củng cố, rất rõ ràng, giai đoạn thứ ba huấn luyện cùng cái này dòng điện sinh vật thao túng cũng có chút quan hệ. Quả nhiên, trí nào nói, chủ nhân, kế tiếp, ngài phải vào một bước học tập dòng điện sinh vật thao túng ở nơi này giai đoạn kết thúc về sau, ngài sẽ đem dòng điện sinh vật trưởng khống cùng thao túng, luyện đến cực hạn đỉnh phong. Cực hạn đỉnh phong. Quý phong nghe lời này một cái, lập tức đã tới rồi tinh thần, vân đạo. Vậy ta làm như thế nào rèn luyện? Hô. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, trong máy mắt, Quý phong liền đi tới một mảnh trong khu rừng rậm rạp. Nơi này cây cối vô cùng cao lớn, rậm rạp tán cây ngăn che dương quang, nhường phía dưới cơ hồ không có cảnh vật gì tuyệt có thể nói. trung quanh từng trận thú hống mơ hồ truyền đến, nhìn thật sự giống như là thân ở rừng rậm nguyên thủy tự như. Thật sự là quá giống như thật. Quý phong nhìn trước mắt tình cảnh không khỏi khen ngợi nói ở đây không riêng gì trong thị giác xung kích hơn nữa thính giác cảm giác cùng với một chút vị giác cũng có thể cảm giác được nơi này chính là chân thật rừng rậm nguyên thủy nếu như không phải quý phong biết mình kỳ thực là thân ở huấn luyện không gian bên trong lời nói hắn thật sự sẽ bị giật mình chính mình nguyên bản tại si mang cốt sát dựng thành trong đại thành thị như thế nào một chút tiểu ra bây giờ trong rừng rậm nguyên thủy có thể tưởng tượng được nơi này có biết bao rất thật trí não kế tiếp chúng ta muốn làm gì quý phong kinh ngạc hỏi như thế nào dẫn ta tới đến rồi trong rừng rậm nguyên thủy chủ nhân Căn cứ vào chương trình thiết định kế hoạch huấn luyện, kế tiếp, ngài phải dựa vào chính mình năng lực đi ra vùng rừng rậm này. Chí nào nói, cần nhắc nhở chủ nhân là, ở mảnh này trong rừng rậm, cất giấu cùng hung cực các manh thú. Những manh thú này đối với chủ nhân đến nói rất nguy hiểm, nhưng mà, bọn chúng cũng rất sợ người lạ vật dòng điện, trừ cái đó ra, bọn chúng không e ngại bất kỳ vũ khí nào xấu, chỉ sợ dòng điện sinh vật. Quý Phong khẽ giật mình, không khỏi cười nói, vậy dạng này nói đến, chẳng phải là chủ yếu dựa vào dòng điện sinh vật. Đây chính là rèn luyện dòng điện sinh vật phương pháp. Đúng vậy, chủ nhân. Chí nào nói Quý Phong lập tức gật đầu một cái, cười ha ha một tiếng, đây cũng là một biện pháp tốt, tốt lắm, chúng ta đi. Giống ba." Quý Phong tiếng nói còn chưa xuống, bên cạnh trong rừng lại đột nhiên thoát ra một đầu máy thú, làm Quý Phong thấy rõ ràng dã thú này dáng vẻ, lập tức lấy làm kinh hãi, đây là vật gì? Dã thú này nhìn giống như là một đầu lợn rừng, nhưng mà, lại mọc ra răng nanh sắc bén, trên đuôi cũng tương tự có hai hàng răng, cơ thứ đồ thông thường, nhìn hết sức sắc bén, xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Càng quan trọng chính là, ra hỏa này khoảng chừng một đầu ngẻ con cao như vậy tráng, bắt đầu chạy đơn giản liền như là một tòa núi nhỏ đang di động. Uy Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, trí não, ta muốn đối phó, chính là chỗ này loại da thú. Chủ nhân, đây chỉ là cấp thấp nhất, hướng phía sau còn có càng cường đại hơn manh thú, chủ nhân phải cẩn thận. Trí não nói, so với còn mạnh hơn manh thú 6. Uy Phong tâm bên trong ít nhiều có chút buồn chồn, xem xét cái này lớn lên giống heo rừng da thú cũng không phải là tốt bao nhiêu đối phó. Hơn nữa vừa rồi nó xông tới thời điểm tốc độ cực nhanh, bằng vào điểm này cũng rất phiền toái. Giống. Uy Phong còn tại suy tư, có thể na da thú lại không có cho hắn nhiều như vậy suy xét thời gian, hú lên cái gì, đột nhiên lao đến, thùng thùng. Đùng Lập tức, na giá thú nóng đạp lên mặt đất, đơn giản liền như là bị gõ trống lớn đồng trạng, đại địa đều có chút lắc lư. Quý Phong trong mắt tinh quang lập lòe, hắn lập tức lui lại hai bước, làm dáng, tại na giá thú sắp vọt tới hắn trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên nghiêng người, hai chân chợt phát lực tí lên, miễn cưỡng né tránh đi qua, ngay tại lúc đó, nắm đấm của hắn cũng ác oan đập vào na giá thú nghiêng người. Phanh. Một tiếng vang trầm, na giá thú cũng chỉ là thân hình hơi lắc lư một cái, chợt liền đứng vững vàng thân thể. Quý Phong lập tức thần sắc rung lên, như thế chịu đánh, mình một quyền có bao nhiêu uy lực, Quý Phong tự nhiên rất rõ ràng liền xem như một khối đá, đều chưa hẳn có thể trải qua được chính mình toàn lực bùng nổ một quyền, có thể giã thú thế mà không có chịu đến ảnh hưởng gì. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu chịu đánh? Quý Phong lạnh rên một tiếng, không cần Na Giã Thú vào tới, hắn ngược lại chủ động công tới. giống. Na Giã Thú tựa hồ bị Quý Phong động tác này bị chọc giận, nó nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên lao đến. bá. ngay tại một nhân nhất thú sắp đụng vào nhau thời điểm, Na Giã Thú lại đột nhiên quay người lại, sau lưng cái kia răng cưa một dạng cái đuôi, đột nhiên quăng tới, tẩn tẩn phát ra một kia tiếng xe gió. uốn. Quý Phong hét lớn một tiếng, thân thể lăn khỏi chỗ nhanh chóng né tránh đi qua, nhưng trong lòng thì càng thêm lâm nhiên. Giá thú này thế mà cũng sẽ chơi kế sách. Sau một khắc, Quý Phong lần nữa vọt tới. Lần này, hắn đem chính mình tốc độ phát huy đến cực hạn, quyền cước như mưa rơi đập vào Na Giá Thú trên thân. ngắn ngủi mấy phút thời gian, hắn cũng không biết đánh Na Giá Thú bao nhiêu lần. Nhưng mà Na Giá Thú cũng chỉ là gào lên đau đớn, tốc độ hơi thụ điểm ảnh hưởng, nhưng mà trừ cái đó ra, nó dù cũng không có chịu đến những thứ khác tổn thương. Quý Phong quyền cước, hướng về phía Giá Thú cơ hội không cần. 6 Cành thứ nhất. Thứ 55 chương sợ ta bị xoáy ca lửa Cành thứ hai dòng điện sinh vật 6 nhìn, không cần dòng điện sinh vật bằng vào quyền cước lời nói, căn bản không đối phó được nó. Quý Phong đứng tại Na Dã Thú phía trước, ít nhiều có chút thở dốc, hắn đã dùng mình hành động thực tế nghiệm chứng chi nào mà nói, xem ra đây quả nhiên là rèn luyện dòng điện sinh vật mới chuyên môn thiết trí, quyền cước đối với Dã Thú không dùng được. giống, quái thú kia lại là gầm lên giận dữ, lần nữa hướng về Quý Phong lao đến, bốn cái móng trên mặt đất dùng sức trèo lên lấy, thân thể cường tráng hiển thị rõ buộc phát thức sức mạnh. Quý Phong hai cước tách ra đứng trên mặt đất, nhanh chóng thôi động dòng điện sinh vật, trong thoáng chốc, hắn đã cảm thấy chính mình phảng phất toàn thân đều tràn đầy sức mạnh. tránh lẽ gia quyền, phanh. Quý Phong lại một lần nữa tránh đi đầu kia Giá Thú, một quyền đập vào nó nghiêng người. Nhưng mà lúc trước căn bản là không chỗ dùng chút nào một quyền, giờ khác này lại đột nhiên hiện ra không giống tầm thường ý lực, chỉ thấy Quý Phong cái kia ẩn chứa dòng điện sinh vật nắm đấm vừa mới tiện ở Giá Thú trên thân, Na Giá Thú liền lập tức tiếng tiêu thảm thiết đau đớn một tiếng, một chút trên mặt đất ngã ngã nhào một cái. Giống Giá Thú không ngừng tiêu thảm thiết, rõ ràng bị đánh rất nặng. Quý Phong nhìn một chút năm đấm của mình, dòng điện sinh vật thế mà lợi hại như vậy, sức mạnh cũng một chút tăng cường nhiều như vậy. Hắn mặc dù biết dòng điện sinh vật uy lực cực kỳ cường đại, thế nhưng là. Tại trong hiện thực căn bản không có cái gì chỗ có thể làm cho hắn xuất toàn lực, cho nên hắn căn bản vốn không biết toàn lực thôi động dòng điện sinh vật đến tột cùng sẽ có cỡ nào lớn hiệu quả. Mà bây giờ hắn hiểu được. đương nhiên hắn cũng ý thức được, đây là huấn luyện không gian mô phỏng ra một cái chẳng cảnh. Chuyên môn vì rèn luyện mình dòng điện sinh vật, những giã thú này bị dòng điện sinh vật khắt chế, cho nên mới sẽ có như thế lớn uy lực. Nhưng mà tại đối mặt loài người thời điểm, tin tưởng dòng điện sinh vật có khả năng đưa đến công hiệu rõ ràng lợi hại hơn. Nghĩ đến những thứ này, Quý Phong lập tức tới sức mạnh, hắn hét lớn một tiếng, lại một lần nữa chủ động hướng về giã thú vào tới. Giống ba. Giả thu cũng còn bạo đứng lên, móng trên mặt đất kỳ kéo mấy lần, lại hướng về Quý Phong vào tới. Quý Phong chợt dừng bước, hắn tách ra hai chân, chậm rãi chậm xuống đâm thành trung bình tấn. mắt thấy Giá thu hướng về chính mình vào tới, hắn không chút nào không nể. Hắn có một loại cảm giác, Giá thu này không phải là đối thủ của mình, nhất định không phải. Giống ba. Giá thu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt, thẳng tắp hướng về Quý Phong va chạm mà đến. Vậy đơn giản giống như là một hàng báo táp xe lửa, khí thế cực kỳ khủng bố. Mà cùng lúc đó, Quý Phong nắm đấm cũng đã thật cao vung lên, ẩn chứa nồng đậm dòng điện sinh vật một quyền, như thiểm điện đập tới. A. Quý Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng đập vào na giá thú trên miệng. Sau một khắc, một cỗ lực xung kích cực lớn trong nháy mắt chuyển đến, quý Phong cơ thể chấn động, cả người nhất thời không bị khống chế lùi về phía sau đặng đặng đặng liền lùi lại 7, 8 bước, tối hậu nhất chỉ đụng vào trên một cây đại thụ, lúc này mới dừng lại. Nếu như không có cây đại thụ này, hắn e rằng trực tiếp liền sẽ ngã xuống đất, giá thú này lực trùng kích thật sự là đáng sợ. Quý Phong bất từ thầm kinh hãi, lấy lực lượng của mình tăng thêm dòng điện sinh vật đều không ngăn cản được. Nhưng mà lại nhìn đầu kia giá thú, quý Phong suýt chút nữa không có lên tiếng kinh hô. Ngay tại quý Phong vừa rồi đứng vị trí Dưới mặt đất bốn cái vết cào hướng về sau kéo dài tới, khoảng trường dài 3, 4 mét, một mực kéo dài đến na giả thú trước mặt. Lại nhìn na giả thú, thế mà toàn thân đều đang run rẩy, tứ chi hướng phía trước ruôi, nằm rạp trên mặt đất, không ngừng kêu thảm thiết. Một quyền, thế mà đem na giả thú cũng đánh xinh xinh lui về phía sau 3, 4 mét khoảng cách. Trên đất những cái kia vết cào, chính là nó bị đánh thời điểm nắm lấy mà chứng minh. Quý Phong lập tức liền mở to hai mắt nhìn, dòng điện sinh vật ý lực, thật không ngờ kinh khủng. Hô. Quý Phong thở dài ra một hơi, lập tức liền muốn lên phía trước lại đánh. Giống ba Na gia thú thế mà phản phất nhận lấy kinh hãi đồng dạng, hú lên cái gì, một chút đứng lên quay người vọt vào trong bụi cây, không thấy bóng dáng. Nó thế mà trốn. Quý Phong ngạc nhiên, những giá thú này thật sự cứ như vậy kiêng kỵ dòng điện sinh vật. Lúc này, hắn mới chính thức lý giải trí não mà nói, ở đây quả nhiên là một cái rèn luyện sinh vật trong tiệm nơi tốt. Bởi vì này chút giá thú cái khác không sợ, liền sợ dòng điện sinh vật, mà muốn đi ra vùng rừng rậm này, liền nhất định sẽ gặp phải không ít giá thú. Tại loại này kịch liệt trong thực chiến cùng nhau đi tới, dòng điện sinh vật tự nhiên sẽ nhận được nhảy vọt tiến bộ. Chúc mừng chủ nhân Chí nào lại xuất hiện ở Liễu Quý Phong bên cạnh. Ta cứ như vậy đi thẳng số sao? Nhìn xem trước mặt tìm không thấy một con đường, khắp nơi đều là đại thụ che trời rậm rạp rừng rậm, Quý Phong bất tử vấn đạo, ta muốn hướng phương hướng nào đi, đi tới chỗ nào mới tính hợp cách. Chủ nhân, mặc kệ hướng phương hướng nào đi, chỉ cần có thể đi ra vùng rừng rậm này, chủ nhân liền xem như vượt qua kiểm tra rồi. Chí nào nói. Thì ra là như thế. Quý Phong bất tử gật gật đầu, lại hỏi, vậy có hay không thời gian hạn chế? Không có. Chí nào nói, chủ nhân, căn cứ vào chương trình thiết lập, không có bất kỳ cái gì thời gian hạn chế, bất quá chủ nhân nếu như đi ra không được mà nói lần tiếp theo lại tiến vào huấn luyện không gian vẫn sẽ xuất hiện ở ngươi trước khi rời đi vị trí mãi cho đến ngươi đi ra ngoài mới thôi quý phong đốn thì nhất dần mình ý của ngươi là nói nếu như ta bây giờ liền rời đi huấn luyện không gian cái kia lần tiếp theo lúc tiến vào vẫn là tại ở đây vâng chủ nhân chí nào chắc chắn liêu quý phong mà nói tại không có hoàn thành cái huấn luyện này phía trước chủ nhân không thể tại huấn luyện không gian bên trong làm bất luận cái gì sự tình khác trừ phi chủ nhân có thể hoàn thành cái huấn luyện này quý phong lúc này mới cho hiểu nhìn Đây chính là chương trình thiết định cái thứ ba huấn luyện giai đoạn một bộ phận. Nếu như không thể hoàn thành cái huấn luyện này, liền không cách nào tiến vào giai đoạn kế tiếp. Cái này cùng trước đây chướng ngại cầu huấn luyện, hoặc phía trước hai cái giai đoạn là giống nhau. Tốt lắm, ta tiếp tục đi lên phía trước. Quý Phong Xung quanh nhìn một chút, cuối cùng dựa theo phía trước học được phân rõ phương hướng kỹ năng, một mực hướng Nam đi. Hắn thấy kỳ thực hướng phương hướng nào đi cũng đều là một dạng, chỉ bất quá có thể tại rèn luyện dòng điện sinh vật quá trình bên trong, lại củng cố trước kia tri thức, làm sao nhặt mà không làm? Đúng, ta gặp được đây là cái gì quái vật, làm sao lớn lên hung manh như vậy? Quý Phong thuận miệng vấn đạo. Chí não, đây chẳng lẽ là các ngươi giả mã tinh hệ giả thú a? Vâng chủ nhân. Chí nào nói, đây là đang giả mã tinh hệ manh thú bên trong, lựa chọn sử dụng một chút tính công kích yếu hơn manh thú. 6. đây vẫn là yếu hơn. Quý phong cười khổ không thôi, vậy nếu là mạnh nhất manh thú tới, chỉ sợ ta đến hết đầu bỏ chạy a. Cho dù có dòng điện sinh vật, cũng gánh không được mạnh như vậy giả thú a. Chủ nhân không cần phải lo lắng, nơi này giả thú cũng sẽ không đối với chủ nhân tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Chí nào nói, cho dù là có cũng không sợ, nếu là huấn luyện, vậy sẽ phải có chút độ khó mới được. Quý phong âm có lời nói. Giống ba. Đúng lúc này, phía trước lại có thú hống chuyển đến. Quý Phong lập tức dỡ, xem ra lại muốn chiến đấu 6-6. Làm Quý Phong bị chuông báo đánh thức, từ huấn luyện không gian bên trong lui ra ngoài, đã là ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ rồi. Hắn lần huấn luyện này, thế mà ước chừng tiến hành không sai biệt lắm 7 giờ. Ở trong quá trình này, Quý Phong gặp nhất ba hiệu nhất ba mánh thú, chính là có đơn độc xuất hiện, có nhưng là top 5 top 3 thậm chí là mấy chục con cùng lúc xuất hiện, hơn nữa rất nhiều dã thú Quý Phong thực sự là thấy cũng chưa từng thấy qua, bộ dáng cực bái. Cái này giả mã tinh hệ dã thú, thực sự là nhượng Quý Phong mở rộng tầm mắt, bộ dáng gì đều có đơn giản sau khi rửa mặt, Quý Phong ra ngoài chạy hết một vòng, sau đó lại đến khu biệt thự cửa sớm một chút cửa hàng mua sớm một chút. dù sao bây giờ nhân số nhiều, trong nhà lại không có chuyên nghiệp bảo mẫu, chỉ dựa vào Tiêu Vũ Huyên hòa đồng lôi chuẩn bị bữa ăn sáng lời nói ít nhiều có chút phiền toái. chờ Quý Phong trở về, phát hiện Tiêu Vũ Huyên bọn người đã thức dậy, hơn nữa đã xay xong sữa đậu nành. ta đã mua sớm một chút, tốt như vậy mà sữa đậu nành. Quý Phong đưa trong tay bữa sáng đặt ở trên mặt bàn, cười hỏi. bên ngoài mua lúc nào cũng không bằng nhà mình làm hảo, ăn cũng không yên tâm. Tiêu Vũ Huyên đem tạm dề hai xuống, ăn nhanh lên một chút a, đường trời lạnh cũng tốt. Quý Phong tiếu một chút gật đầu. Lúc ăn cơm, có thể là quý phong nhất không chứng trạc thời điểm, hắn xưa nay sẽ không giống rất nhiều người cái kia cũng nhã nhặn ăn cơm, vẫn luôn là ăn như hổ đói, hơn nữa tốc độ ăn cơm cực nhanh. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Tiêu Vũ huyên Hòa đồng lôi lại cảm thấy hắn ăn như vậy cơm cực kỳ có nam nhân vị, Tiêu Vũ huyên liền đã từng nói, nàng không ngứa nhất chính là rất nhiều nam nhân, ăn cơm đến lúc đó miệng kia tờ so nữ nhân còn muốn nhỏ, ăn cơm so nữ nhân đều muốn tư văn. Nam nhân mà, cũng nên có chút nam nhân dã khí cùng thô kịch. Bữa sáng đi qua, Quý Phong quyết định đi xưởng chế thuốc nhìn một chút, liền để Hàn Thật lái xe cùng đồng lôi cùng đi trường học. Hắn thì lưu lại. Tiêu Vũ Viên hòa tấm ảnh nhỏ đều ở đây thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài. Quý Phong liền đem Tiêu Vũ Viên kéo sang một bên. Thế nào? Tiêu Vũ Viên vấn đạo. Vũ Viên, ngươi gần nhất thần thần bí bí đang làm những gì đâu? Quý Phong vấn đạo, buổi sáng cũng là cùng chúng ta cùng ra ngoài, có đôi khi buổi tối chúng ta đều trở về, ngươi vẫn chưa về, không phải là đã xảy ra chuyện gì à? Nguyên bản Quý Phong cũng là không có ý định hỏi đến Tiêu Vũ Huyên sự tình, dù sao nàng tất nhiên không cùng chính mình nói, đó chính là không muốn để cho tự mình biết đợi nàng muốn nói thời điểm, vậy dĩ nhiên là biết nói, cho nên Quý Phong cho tới bây giờ đều chưa từng có phân truy vấn quan nàng. Nhưng là bây giờ khác biệt, Quý Phong lo lắng chính là, Tiêu Vũ Viên có phải hay không ở bên ngoài gây phiền phá gì, hay là nhận lấy của người nào mê hoặc, nếu thật là như vậy, Quý Phong liền không thể không hỏi. Tiêu Vũ Viên đôi mắt đẹp lưu chuyển, hé miệng cười khẽ, như thế nào, cho là ta ở bên ngoài bị cái khác xoáy ca lừa gạt. Nói cái gì đó. Quý Phong dở khóc giờ cười, hắn tại sao có thể là ý tứ này, đối với hắn cùng Tiêu Vũ Huyên ở giữa cảm tình, hắn vẫn rất có tự tin. Phải biết, hắn cùng Tiêu Vũ Huyên ở giữa cũng không phải loại kia mỹ nhân thích người giàu có, hay là phú bà tham món lợi nhỏ mặt trắng các loại, càng không phải là tùy tiện chơi đùa, mà là có thật tình cảm. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Vũ Uyên bên người lại có tấm ảnh nhỏ đi theo, đừng nói nàng có thể hay không bên trên người khác làm, e rằng nam nhân khác có thể hay không tới gần nàng cũng là một cái ẩn số. 6. Canh thứ hai. Thứ 56 chương cảm tạ có người canh thứ ba yên tâm đi. Tiêu Vũ viên cho hắn liếc mắt đưa tình, ta sẽ không dễ dàng như vậy bị mắc lửa, bây giờ cũng đích xác là ở làm một cái chuyện, qua một đoạn thời gian liền có thể nói cho ngươi biết, bây giờ đừng hỏi nữa, có hay không hảo? Vậy được. Chỉ cần trong lòng ngươi ý thấy là được rồi, mặc kệ ở bên ngoài có chuyện gì, phía sau ngươi đều có ta, nhớ kỹ sao? Quý Phong vấn đạo. Ngươi nhà sáu, biết ngươi tốt với ta, đau lòng ta, nhưng mà ta thật là đang làm chuyện đừng đắn, qua một đoạn thời gian ngươi sẽ biết. Tiêu Vũ Huyên ôn nhu vì Quý Phong sửa sang lại quần áo, ta cam đoan với ngươi, có vấn đề ta nhất định sẽ nói cho ngươi, tốt ta. Tốt tốt tốt. Quý Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đương nhiên, hắn liền nghĩ tới cái gì, đúng, hôm qua ngươi cùng Hàn thật nói như thế nào? Hỏi ra cái gì không được như. Phúc. Quý Phong vừa mới nhắc lên cái này, Tiêu Vũ Huyên lập tức thì Nhịn Tuấn không khỏi cười duyên đứng lên, khanh khách sáu. Tiểu Lưu Minh, lần này nhân ra chân thực đối với ngươi bại xích, cũng là bởi vì ngươi là Lưu Minh A 6 Quý Phong có chút trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, không khỏi vấn đạo, Lưu Minh, ta như thế nào Lưu Minh? Vũ Huyên, ta tử cùng với nàng nhận thức đến bây giờ, đã nói chung vào một chỗ hai thanh tay liền có thể đếm ra, ngươi nói ta như thế nào cùng với nàng đụng nghịch Lưu Minh? Ta xem a, nàng tám thành là hiểu lầm. Nô, lần này ngươi là nói đúng. tiểu Vũ cười duyên nói, nàng đích xác là hiểu lầm. Hơn nữa, còn hiểu lầm đấy không nhẹ cho là ngươi là một cái phẩm đức gác liệt hoàn khổ tử đệ sáu, nàng nhanh chóng đem đêm qua cùng Hàn thật sự nói chuyện, nguyên tắc nói một lần, vừa nói còn bên cạnh có chút buồn cười, tiểu lưu manh, ngươi nói, có phải hay không là ngươi lưu manh đem nhân gia cho làm cho hiểu lầm, đây có phải hay không là trách nhiệm của ngươi? 6. quý phong ngạc nhiên đường này, mới dở khóc dở cười vấn đạo, nàng chính là vì cái này mới bài xích ta, không phải vậy ngươi cho rằng còn có thể có cái gì? tiêu vũ huyên lừa hắn một cái, ngươi nha, từ phương diện nào nhìn cũng là một cái hoa quỷ, khó trách nhân gia sợ ngươi, nói cho ngươi à, chân thực còn nói muốn đích thân khảo sát ngươi nếu như ngươi thật sự là một cái bại hoại, nàng còn muốn giáo huấn ngươi đâu? đây thật là xấu. Quý Phong sờ lỗ mũi một cái, không khỏi lắc đầu cười khổ. xem ra dung mạo ta thật đúng là không giống như là người tốt. đi, không nói đùa nữa. Tiêu Vũ Huyên khẽ cười nói, chờ chân thực về sau thực sự hiểu rõ ngươi, nàng liền sẽ rõ ràng, có thể lưu tại nơi này. đối với nàng mà nói cũng là một loại lựa chọn tốt. Quý Phong thiếu lấy khoát tay áo, nhưng chớ đem ta nói vi đại như vậy. đây cũng không phải là ngươi vi đại, mà là xấu. Tiêu Vũ Huyên nhẹ nói, ta cảm thấy chân thực quá thuần chân, hơn nữa người lại lớn lên xinh đẹp như vậy, nếu như đến rồi nơi khác. Nói không chừng liền sẽ có người có ý đồ với nàng." Quý Phong lắc đầu cười nói, "Ngươi còn không cho phép nhân gia tìm bạn trai. Cái nào nam truy bạn gái phía trước, không phải đánh người trước ra chủ ý." Khanh khách 6. Nghe Quý Phong nói thú vị, Tiêu Vũ Huyên yêu kiểu cười không thôi. "Giống như ngươi nói, chỉ cần nàng thật sự hiểu rõ ta về sau, sẽ biết ta là người thế nào." "Quý Phong thiếu đạo, ta chủ yếu lo lắng chính là, nàng đối với ta có những thứ khác thái độ, cái kia cũng mà nói, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến nàng bảo hộ đồng lôi, bất quá bây giờ nhìn, sự tình còn không có như vậy tao. Vốn chính là đi." Tiêu Vũ Huyên kéo cánh tay của hắn, bắt đầu đi trở về. Ngươi nghĩ à, chân thực nữ hải tử này, tính cách rất đơn thuần, tựa hồ chưa có tiếp xúc qua xã hội hiểm ác, nàng như thế nào có thể sẽ đối với ngươi khác biệt thái độ đâu. Đơn giản chính là không thích ngươi, cho rằng ngươi không phải là một cái người tốt thôi, chẳng lẽ còn có thể vô duyên vô cớ nhìn ngươi không vừa mắt ta. Không phải như thế liền tốt ta. Quý Phong gật gật đầu, Vũ Huyên, nếu như có rảnh rỗi, ngươi có thể cùng nàng trò chuyện nhiều một chút, ta cảm giác trên người nàng phải có chút cố sự nhớ tới vừa mới bắt đầu chính mình cùng Hàn Thật đàm luận thù lao thời điểm nàng ấy muốn 8.000 khối sau một tháng chính là một bộ không thèm đếm xuể tư thế rõ ràng nàng tại phương diện kinh tế có chút khó khăn nếu không lấy nàng tính cách là tuyệt đối sẽ không như thế cắn răng một cái muốn nhiều tiền như vậy đương nhiên 8.000 khối tiền một tháng cái này ở nàng nhìn lại đã rất nhiều phải không Tiêu Vũ viên nao nao cái tiêu ngược lại là muốn tìm nàng thật tốt nói chuyện vậy thì khổ cả ngươi Quý Phong võ võ tay của nàng ngươi cũng biết lôi lôi tính cách nàng là không có khả năng chủ động cùng người khác tâm sự lại càng không làm sao lại a đuổi người những chuyện này cũng chỉ có thể làm việc ngươi Đi, theo ta còn nói những thứ này sáu. Tiêu Vũ Huyên ôn nhu nợ nụ cười, đem đầu tựa vào trên vai của hắn. Ôn nhu nói, ngươi là đại thiếu, về sau nhất định là có kế hoạch lớn, đại phát triển, cũng có hùng tâm trang trí, ta cũng giúp không được ngươi bao nhiêu, chỉ có thể làm một chút chuyện đủ khả năng, giúp ngươi đem cái gì những người này chiếu cố tốt. Ngươi nghĩ à, nếu như ngay cả bên người những người này đều chiếu cố không tốt, nói gì cái gì thì chuyện khát vọng, quý phong tâm bên trong mềm mại nhất chỗ bị chạm đến hiểu rõ, hắn trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng, Vũ Huyên, cảm tạ có ngươi à. Phi, Tiêu Vũ Huyên nổi hắn một ngụn, có ta thì thế nào còn không phải cho người khi dễ a, Quý Phong cười hắc hắc, này liền không có biện pháp, hiện tại muốn chạy trốn nhất định là chạy không thoát, ta cũng chắc chắn sẽ không thả ngươi đi, hãy ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta, để cho ta khi dễ cả một đội a, ta vẫn sẽ phản kháng a sáu. không sao, ta thích sự phản kháng của ngươi. Lưu Minh sáu, một loại nồng nặc đu tình, tại hai người liếc mắt đưa tình bên trong, lặng yên sinh sôi, sưởi ấm hai người tâm, đồng thời cũng làm cho trong phòng khách vừa hay nhìn thấy một màn này tấm ảnh nhỏ lộ ra mỉm cười ngọt nào sáu, mãi cho đến Quý Phong đi tới xưởng chế thuốc. Hắn vẫn như cũ còn có chút đắm chìm tại tiêu vũ viên loại kia ôn hòa bên trong, tiêu vũ viên cùng đồng lôi tốt, nhượng quý phong rất cảm thấy may mắn lại hạnh phúc. Mà tiêu thị sưởng chế thuốc bên trong còn có một cái từ viện, cũng tương tự nhượng quý phong có loại tiểu khác cấm áp, cái này cũng là một cái đang vì hắn trả nữ nhân này. Cái này khiến hắn lại là tự hào lại là hổ hẹn. Tự hào là, chính mình từ một cái cái gì cũng sai tiểu từ nghèo, dùng ngắn ngủi thời gian 2 năm rưỡi, liền đi tới bây giờ một bước này nắm giữ hai nhà xưởng chế thuốc, mỗi thời mỗi khắc đều có liên tục không ngừng lợi nhuận, tài sản mấy ức, hơn nữa còn có mấy nữ hải tử đều thật tâm thích chính mình, làm một nam nhân, cái này không thể nghi ngờ rất đáng được tự hào. mà xấu hổ, nhưng là làm một nam nhân, hắn lại không thể chuyên tình, mà là bốn phía lưu tình, thẹn với đồng lôi, thẹn với tiêu vũ huyền, cũng tương tự thẹn với từ viện. nhưng phàm là thực tình đối đãi mình nữ nhân, hắn đều hổ thẹn. nhưng mà hắn lại không chế không nổi tim của mình cùng cảm tình, chỉ có thể một bên ở trong lòng mắng lấy chính mình vô sỉ, một bên hưởng thụ lấy bên cạnh cô gái ôn nhu xấu. lão bản. Quách Đào thanh âm nhượng Quý Phong lôi trở lại suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Quách Đào đã đứng ở bên cạnh xe, đang cùng chính mình chào hỏi. Lão bản như thế nào đột nhiên đổi xe, người ít 6 đâu? Quách Đào cùng Quý Phong quan hệ trong đó cũng không phải đơn thuần thượng hạ cấp quan hệ, hai người cũng từng không chỉ một lần sóng vai chiến đấu qua, tuyệt đối có thể tính được là bằng hữu, cho nên nói lên lời cũng liền tùy ý rất nhiều. Không có cách nào, xe bị bạn gái mở ra đến trường đi, ta chỉ có thể mở chiếc này. Quý Phong tiếu lấy đem đậu xe hảo, ném cho Quách Đào một điều thuốc, kỳ thực chiếc xe này mới là ta, trước đó mở chiếc Tiêu ít 6 là bằng hữu ta. Hắn bây giờ mở chiếc xe này chính là trương lỗi trước đó mở Audi đi thành Tây Hội sở tính kế lao trịnh nhà mấy cái mắt con sau đó trương lỗi liền đem lái xe trở về thực tế thượng xe lưu lại chỗ của hắn tác dụng thật không phải là rất lớn trừ phi là ngẫu nhiên mang thẩm tĩnh nghi đi ra ngoài chơi, nếu không xe đều để ở nơi đó thời gian dài e rằng đều phong hỏng bởi vậy hắn mới đem xe trả lại chỉ nói là nếu như hữu dụng lại mở đi lão bản cái này nhà máy trong viện cũng không cho phép hút thuốc vẫn là đi văn phòng hút đi quách đào đem thuốc kẹp ở trên lỗ thay cười nói chúng ta cũng không thể dẫn đầu vi phạm quy định nói là đi tới phòng làm việc, quý phong gật đầu cười nói, nhìn xem sạch sẽ nhà máy việt tử, hắn rất là hài lòng. Quách Đạo, gần nhất trong xưởng tình huống như thế nào? Phương diện an toàn không có bất cứ vấn đề gì, bây giờ trên cơ bản nhà máy chế thuốc tình huống đều ổn định rồi. Mỗi ngày tới bãi phòng khách nhân trên cơ bản đều duy trì ở một cái tương đối quân hành về số lượng. Ban đêm chúng ta cũng có người tuần tra, hơn nữa phòng thí nghiệm cùng sinh sản phân xưởng là bảo vệ chặt chẽ chỗ sáu. Quách Đạo chọn chủ yếu tình huống nói một lần. Quý phong nghe rất chân thành, nhất là đối với phương diện an toàn phòng hộ cùng nhân viên phối trí, hắn càng là xem trọng. Có câu nói tốt, thường thường thành lũy cũng là trước tiên từ nội bộ bị công phá. Cho nên, nội bộ nhân viên nhất định muốn nghiêm ngặt giữ cửa ải, chỉ cần nội bộ sẽ không xuất hiện cái gì biển thủ các loại sự tình, cái kia trên cơ bản nhà máy chế thuốc an toàn cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Mặt khác, xét thấy lần trước khang công việc vấn đề, chúng ta cũng đã tăng thêm nhân viên, tại lầu ký túc xá bên kia tiến hành tuần tra, hơn nữa còn là súng lục nhân viên 6. Bọn hắn tố chất quá cứng, cũng là trải qua nghiêm ngặt giữ cửa ải." Quách Đào nói, tân, điểm này rất trọng yếu, phòng thí nghiệm bên này cũng giống vậy, chúng ta có thể sắp bắt tay vào làm nghiên cứu chế tạo tân dược." đến lúc đó càng phải nghiêm ngặt giữ cửa ải. Quý Phong giản dò ta biết. Hai người đang khi nói chuyện đã tới trên lầu, Quách Đào không cùng đi qua, mà là đi phòng làm việc của mình. Hắn là bộ an ninh quản lý, đối với mình chức trách cùng chức quyền phạm vi rất rõ ràng, biết chuyện gì là không nên chính mình tham dự, hắn tuyệt đối sẽ không tham dự. Làm Quý Phong đi tới phòng làm việc tổng giám đốc thời điểm, phát hiện từ viện đang cùng phụ tá của nàng cùng một chỗ chỉnh lý tư liệu gì, cái kia trên bàn làm việc tư liệu đều bị trồng chất có cao hơn một thước, khoảng chừng ba chồng, chỉ là cặp văn kiện nhìn đều phải có mấy chục cái. Từ viện, ngươi cái này sửa sang lại là cái gì tư liệu? Quý phong tiếu lấy đi đến. A. từ Viện cùng nàng trợ lý đồng thời kinh hô một tiếng, liền sắc mặt cũng hơi có chút thay đổi, trong lúc các nàng thấy rõ ràng người đến là quý phong thời điểm, lúc này mới thở dài một hơi. Đi vào phía trước như thế nào không đánh cái bắt chuyện, suýt chút nữa không đem chúng ta hụt chết. Từ Viện đoán giận nói, chúng ta đang tại chỉnh lý cùng công ty ý dược ký kết hợp đồng, chỉ lo lắng có người xông tới sáu. Đúng, ta không phải là giữ cửa đã khóa sao? Ngươi là vào bằng cách nào? Sáu. Canh thứ ba. Thứ 57 chương Bị Sơn trại canh thứ tư quý phong lung lay chìa khóa trong tay, cười nói, quên ta cũng có chìa khóa. Từ viện lúc này mới thở dài một hơi, vô ngực một cái có chút nghĩ mà sợ nói, ta còn tưởng rằng cửa văn phòng khóa xảy ra vấn đề gì. Nếu là cái kia cũng mà nói, không phải ai đều có thể tiến vào. Phòng làm việc của nàng bên trong lấy không thiếu tài liệu trọng yếu, những thứ này đều là bí mật thương nghiệp, nhất là liên quan tới một chút số liệu, thì như tại cái nào đó khu vực thành lập bao nhiêu đường dây tiêu thụ, hoặc đại diện phí bao nhiêu các loại, những vật này cũng là không thể để người khác biết. Nếu như là cửa văn phòng khóa hỏng, e rằng những tài liệu này cũng có bị người đánh cắp nhìn khả năng. Quý phong bất cao mày nói, những tài liệu này ngươi liền phòng trong phòng làm việc. Không phải. Đây đều là đoạn thời gian gần nhất mới ký hợp đồng khách hàng tư liệu. Ta dự định chỉnh lý tốt sau đó liền phóng tiến công ty trong tủ bảo hiểm. Cái này không đang tại chỉnh lý đâu. Từ viện nói. Vậy được, ta tới giúp ngươi cùng một chỗ chỉnh lý a. Quý phong thiếu đạo. Ba cái nhân nhất lên chỉnh lý, tốc độ cũng liền nhanh hơn không ít. Quý phong cơ hồ có thể nói là đọc nhanh như gió, đem một chút tán loạn tư liệu nhanh trong chỉnh lý cùng một chỗ, tiếp đó đặt ở trong cặp văn kiện. Một mình hắn tốc độ, thế mà so từ viện cùng nàng trợ lý hai người tốc độ đều phải nhanh. Không bao lâu, tư liệu liền đã sửa sang lại. Quý phong cũng thông qua chỉnh lý tư liệu, cụ thể biết một chút khách hàng tình huống. Hắn tại nơi một chồng cặp văn kiện bên trên nhìn lướt qua, phát hiện đây tuyệt đại bộ phận cũng là phương Nam địa khu một chút khách hàng, Bắc phương ngược lại là rất ít. Từ viện, như thế nào cái này Bắc bộ khách hàng ít như vậy? Quý Phong vấn đạo. Từ viện nói, cái này tỉnh một cấp đại diện cũng đã bày, bây giờ sửa sang lại những tài liệu này, cũng là mà thị cấp khu vực đại diện, là từ tỉnh đại diện phát tới tư liệu, ngươi cũng thấy đấy, Nam phương thành thị tương đối mà nói muốn phát đạt một chút, khang nguyên giảm cân phấn lượng tiêu thụ tự nhiên hòa bạo, như vậy, marketing internet thiết lập cũng liền tương đối mà nói dễ dàng không thiếu. Cái kia phương bắt đầu. Quý Phong vấn đạo bắc bộ tình huống tương đối mà nói liền muốn rơi hậu nhất chút, cái này cũng là địa lý phương diện khác biệt tạo thành kết quả. từ viện bất đắc dĩ nói, bắc bộ mở rộng liền hơi chậm chạp một chút, đương nhiên, một chút nhị tuyến thành thị trên cơ bản hàng đã trải ra, tình lị thành thị đều mở ra nguồn tiêu thụ, còn giữ lại chính là một chút hơi nhỏ một chút thành thị, đều không có trải rộng ra. ân, quý phong vi khẽ gật đầu, loại tình huống này cũng là bởi vì quốc nội bây giờ phát triển tình trạng quyết định. kỳ thực quý phong trước đây đi tìm lý nguyệt đàn mẫu thân hai người thời điểm, dọc theo đường bên trên liền đã từng đi ngang qua không thiếu thành thị. hơn nữa, bản thân hắn cũng là từ bắc phương huyện thành nhỏ đi ra ngoài. Tự nhiên biết quốc nội nam bắc phương tranh lệnh. Trên thực tế, có lẽ tại trong thành thị còn không cảm giác được, cảm thấy cũng chính là có chuyện như vậy, ra ngoài cũng là nhà cao tầng, thế nhưng là vừa đến huyện thành nhỏ, hay là vừa đến nông thôn, cái kia tranh lệnh cũng quá rõ ràng. Cũng tỉ như giang chết cái nào đó công nghiệp thành thị, nguyên bản đó chỉ là một tiểu trấn, chỗ không lớn, thế nhưng là nhân ra một cái trấn nhỏ cuối cùng thu vào, nhưng là phương bắc mấy cái tam tuyến thành thị chung vào một chỗ tổng hòa. Loại này tranh lệch, thật sự là quá lớn. Dưới loại tình huống này, song phương trình độ tiêu phí tự nhiên cũng sẽ không một dạng. Cho nên đối với loại tình huống này Quý Phong cũng là sớm đã dự liệu, bây giờ nghe cũng không quá kinh ngạc. Thực tế thượng, có thể ở nơi này ngắn ngủi bên trong thời gian một năm, đem Khang Nguyên giảm cân cửa hàng son phấn đến bây giờ trình độ này, đã là rất không tệ. Cố lên làm đi. Bây giờ phương bắc thành phố phát triển cũng rất nhanh, nông thôn đồng dạng cũng là một cái rộng lớn thị trường, những thứ này đều cần từ từ sẽ đến. Quý Phong thiếu đạo, ít nhất Khang Nguyên giảm cân phấn danh tiếng là đánh giá, lại thêm quá cứng chất lượng, này liền bảo đảm sau này lượng tiêu thụ, cho nên Khang Nguyên giảm cân phấn một khối này cũng không cần thao quá lớn tâm. Đúng vậy à? bây giờ thị trường trên cơ bản cũng đã thành thục, mọi người đều biết khang nguyên giảm cân phấn hiệu quả. Từ viện nói, nhưng mà còn có một cái vấn đề cũng rất phiền phức xấu. quý phong bất cấm khẽ giật mình, vấn đề gì? sơn trại. từ viện cười khổ nói, ta đã từng nhận được mấy cái đại lý thương điện báo hỏi thăm, bọn hắn hỏi chúng ta là không phải có sản phẩm mới đẩy ra, vì cái gì không có dựa theo phía trước trên hợp đồng quy định ưu tiên quyền đại lý cùng bọn hắn hiệp thương xấu. kỳ thực chúng ta nào có mở phát cái gì sản phẩm mới a, vậy cũng là trên thị trường sơn trại sản phẩm của chúng ta. nàng quay đầu nói, tiểu bình đi đem tư liệu lấy ra. ân. Người phụ tá kia lập tức gật gật đầu, quay người từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng tư liệu. "Xem một chút đi." Từ viện cười nói, "Những thứ này trên cơ bản cũng là sơn trại sản phẩm chúng ta, quả thực là đủ loại, dạng gì đều có." Quý Phong có chút hồ nghi cầm lấy những tài liệu kia nhìn một chút, lập tức chau mày lên. "Khang Khang giảm cân phấn, một tháng gặp kỳ hiệu Khang thị tiện thân canh Khang thị 6." "6." Lọt vào trong tầm mắt xem xét, những tài liệu này bên trên toàn bộ đều là một chút tuyên truyền sách hay là đủ loại tài liệu quảng cáo, còn có một số sách hướng dẫn các loại đồ vật, quả thực là đủ loại. Nhưng mà, những tài liệu này lại đều có một điểm giống nhau, đó chính là Toàn bộ là lợi dụng ở gần nhất khang nguyên giảm cân phấn văn tự làm tên, cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với người tiêu dùng tạo thành một loại lừa dối, có cái gì rất nhiều người đều không phân biệt được đến cùng cái nào là chính phẩm, một loại nào là đạo bản, sơn trại. Những vật này 6. Quý phong vi hơi lắc đầu, cười khổ không thôi, chúng ta hoa hạ, thực sự là một cái sơn trại vương quốc ca. Chỉ những thứ này cái gì cái gì giảm cân phấn các loại sản phẩm, kỳ thực rất nhiều cũng là ba không sản phẩm, không có gì cả, không có công hiệu, cũng không minh sắc kiểm nghiệm chứng minh, nhưng có đâu nhưng là đem những thứ khác giảm cân thuốc trực tiếp biến hóa một cái túi trang, đánh lên cùng chúng ta tên tương cận tên, liền đường hoàng bắt đầu tiêu thụ. Từ viện cười khổ nói, hơn nữa, giá tiền của bọn hắn giống như chúng ta, có so với chúng ta còn muốn quý, ngươi nói, nhân gia người tiêu dùng có thể hay không mua. Nói như vậy, chúng ta định giá thấp. Quý Phong nhíu mày vấn đạo. Bởi vì không muốn kiếm lấy một chút lòng dạ hiểm độc tiền, lại thêm vừa mới bắt đầu dễ dàng cho mở rộng, cho nên Quý Phong đem Khang Nguyên giảm cân phân giá cả định rất thấp, ít nhất, nhà máy chế thuốc lợi nhuận chỉ có hai cái phần trăm tài hữu, có đôi khi nếu như nguyên liệu đắt, cũng chỉ có một điểm lời. Nhưng là bây giờ nhìn Giá cả thấp ngược lại thành một loại thế yếu, chỉ mua đắt tiền, không mua đúng. Đây chính là rất nhiều quốc nhân tâm tính, bởi vì tiện nghi không có hàng tốt đi, mà cùng một cái phẩm chất sản phẩm, bọn hắn liền cho rằng đắt tiền chắc chắn chính là cho có cấp bậc người dùng, tiện nghi nhưng là cho người nghèo thường dùng, vậy bọn hắn tự nhiên là muốn mua đắt tiền. Đến nỗi nói tiền đi sáu, tiền tính là gì? Đối bọn hắn tới nói chính là không bao giờ thiếu tiền. Giá cả không thấp thấp bây giờ còn khó mà nói, thế nhưng là, ít nhất tại hàng nhái trước mặt, chúng ta bởi vì giá cả mà ăn thiệt tỏi rất lớn. Tư Viên nói, Ta đã bắt đầu để cho người ta tiến hành thị trường đã điều tra, xem hàng nhái đối với chúng ta súng kích rốt cuộc lớn bao nhiêu, đoán chừng hẳn là thời gian sẽ không quá dài, thì có báo cáo điều tra đi ra. Đến lúc đó chúng ta lại thảo luận giá cả cùng với các phương diện sự tình. Quý phong trong mày, hỏi một câu, không thể cáo bọn hắn sao? Bọn hắn tại sơn trại chúng ta khang nguyên giảm cân phấn, vậy chúng ta liền khởi tố bọn hắn. Ta đại thiếu, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên làm ăn, còn như thế ngươi thơ a? Từ viện cười lắc đầu không nói trước quốc gia chúng ta pháp luật đối với sơn trại còn không có mạnh dường nào có lực văn bản rõ ràng quy định, vẻn vẹn chỉ là đối với những cái kia sơn trại sưởng tới nói, bọn hắn còn nước gì chúng ta khởi tố đâu. Đúng vậy a, bọn hắn ngược lại là muốn cho chúng ta khởi tố đâu sáu. Quý Phong cười khổ không thôi, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này trong đó. Những cái kia sơn trại sưởng ức gì nhà máy chính quy đối bọn hắn khởi tố, một phương diện, liền xem như bọn hắn thua kiện, cùng lắm thì bồi ít tiền, cũng không có cái gì ghê gớm đi, bởi vì pháp luật quy định không nghiêm ngặt, sơn trại cũng không phải phải chết tội ác. Nhưng vấn đề là, tại đánh kiện cáo quá trình bên trong bọn hắn nhất định sẽ phất cờ giống chống tạo thế, tuyên dương xôn sao, thậm chí có thể còn có thể kiên trì nói bọn họ mới là chính phẩm. đã như thế, truyền thông đưa tin, tăng thêm mọi người truyền miệng, không thể nghi ngờ chẳng khác nào là ở cho sơn trại sưởng làm quảng cáo, chỉ là quảng cáo này hiệu ứng đưa tới lượng tiêu thụ cũng đủ để cho những cái kia sưởng kiếm đầy buồn đầy bát. quý phong bất tử gãi đầu một cái, cầm những thứ này sơn trại sưởng, liền thật sự không có biện pháp nào. ít nhất ở trước mắt dưới tình huống, chúng ta không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể chờ đợi thành phố chúng ta chẳng điều tra ra được sau đó, lại tiến hành điều chỉnh. Tỷ như chỉ đi cao cấp con đường, thật giống như quả táo các loại loại kia cao cấp sản phẩm, ai sơn trại bọn hắn cũng không sợ. hoặc chúng ta cũng có thể đi đường khác tuyến, nhưng là bây giờ nói những thứ này đều hơi sớm, hết thể đều phải lấy thị trường dẫn hướng làm chuẩn dây thường. tư việc nói, quý phong gật gật đầu, cười nói, kỳ thực gặp được tình huống như vậy cũng không chỉ là chúng ta một nhà, học tập một chút người khác kinh nghiệm, kết hợp với mình tình huống thực tế, tận lực nghĩ ra biện pháp tốt xấu. cho thị trường điều tra ra được liễu chi phía sau, liền cho ta biết. mặt khác, cũng có thể cùng hàng trung liên lạc một chút, hắn hẳn là sẽ có không tệ biện pháp. ân, ta sẽ cùng hắn liên lạc. Từ viện gật gật đầu. Đi, vấn đề này cũng không vội vã như vậy ép, từ từ sẽ đến a. Quý Phong thiếu nói. Ba người đem tư liệu toàn bộ chỉnh lý tốt sau đó, liền đem tư liệu đưa đến trong tủ bảo hiểm khóa. Sau đó, Quý Phong cùng Từ Viện cùng một chỗ, tại xưởng chế thuốc bên trong đi chung quanh một chút xem, nhất là phòng thí nghiệm cùng sinh sản phân xưởng, cùng với thương hố, ba cái địa phương này là trọng yếu nhất, cũng là Quý Phong quan tâm nhất. Mà Từ Viện nhưng là bồi Quý Phong bên cạnh, trên mặt có không cầm được nụ cười quyến rũ, chỉ là trở ngại tại trong xưởng, hai người hành vi cũng không thể quá thân mật, nhưng mà dù vậy, cũng đã nhường Từ Viện rất là vui vẻ. Sau đó. Quý Phong lại cùng Dương Đức Chiêu gặp mặt, nghe hắn đơn giản nói nhà máy chế thuốc tình huống sau đó, thời gian liền đã đến trưa, trong xưởng một nhóm công nhân đã bắt đầu tan việc. "Đi thôi, cùng đi ăn cơm, thư giãn một tí, không muốn cả ngày đều kéo căng thần kinh vùi đầu công tác, muốn khổ nhàn kết hợp đi." Quý Phong thiếu lấy, gọi lên từ viện cùng Quách Đào hai người, Dương Đức Chiêu biểu thị muốn tại trong xưởng trực ban, liền không có đi. 6. Bốn canh hoàn thành. Thứ 58 chương hai cái đuổi đi đường canh thứ nhất Quý Phong một nhóm bốn người, lái xe đi vườn kỹ nghệ phụ cận tìm tiệm cơm ăn cơm. Đồng hành ngoại trừ từ viện cùng Bách Đào bên ngoài, còn có từ viện trợ lý. Nhìn ra Từ viện hướng về phía nữ hải tử rất coi trọng. Kỳ thực quý phong cũng nhìn ra tới, cái này gọi tiểu bình nữ hải tử rất thông minh, rất nhiều chuyện cũng không cần từ viện an bài liền sẽ chủ động đi làm, lại không quan tâm nàng có phải hay không cố ý đi biểu hiện mình, vẹn vẹn chỉ là nàng những hành vi này cũng đủ để cho từ viện xem trọng nàng, biết được biểu hiện mình, muốn biểu hiện, đó là có lòng cầu tiến. Hơn nữa tiểu bình cũng là trong sưởng một cái lao công nhân nữ nhi, sau khi tốt nghiệp ngay tại trong sưởng công tác, chắc chắn cũng sẽ không sinh cái gì hai lòng, cho nên trọng điểm bồi dưỡng nàng từ viện cũng yên tâm. Quý phong ngược lại là đối với cái này không quan trọng mấu chốt là tiểu bình chỉ cần có đắc lực trợ thủ là được rồi. đến nuôi cái này trợ thủ là ai cũng không như thế nào trọng yếu, chỉ cần không phải nuôi dưỡng đối thủ cố ý phái tới gián điệp thương mại, vậy thì không có việc gì. lão bản, đi nơi nào? Quách Đào phụ trách lái xe, quay đầu vấn đạo. Quý Phong tùy ý khoát tay áo, nói, tùy tiện tìm một nhà tiệm cơm là được rồi, đều là người mình, cùng nhau ăn cơm thôi, không cần thiết làm phiền phái như vậy. Quách Đào khẽ gật đầu, hắn cũng chi đạo Quý Phong cho tới bây giờ cũng không có sĩ diện chứng, bởi vậy hắn cũng liền tùy ý tại một nhà tiệm cơm cửa ra vào dừng xe lại, cười nói, lão bản, vậy thì ở đây à? Quý Phong xuống xe ngẩng đầu nhìn, khách sạn này cũng chính là rất thông thường loại kia, không có cái gì tinh cấp không tinh cấp, đồng thời cửa cố xe dừng cũng không nhiều, bên trong cũng không có cái gì thanh em một nào, nhìn coi như không tệ. Nô, no. Quý Phong gật đầu, vậy thì đi vào đi. Một nhóm bốn người sải bước đi đi vào, cửa tiếp khách lập tức nhiệt tình mỉm cười nói, hoan nghênh quang lâm sáu. Ở trong đó một cái tiếp khách dẫn đầu dưới, bốn người ở đại sảnh một trường cạnh bàn ăn ngồi xuống. Từ viện vụ trách gọi món ăn, Quý Phong nhưng là chân mày hơi nhíu lại, hắn đang suy tư sưởng chế thuốc sau này phát triển, dưới mắt gặp phải tình huống, lượng Quý Phong cảm thấy kỳ thực sự tỉnh cũng không phải thuận lợi như vậy, ngược lại có thể nói là có chút phiền phức. Nhà máy chế thuốc Khang Nguyên giảm cân phấn loạn vào sân trại, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, giảm cân phấn lực ảnh hưởng đã đạt đến nhất định tình cảnh. Nếu như sản phẩm bừa bãi vô danh lời nói, ai sẽ sơn trại người, còn không bằng chính mình mới sáng tạo một cái nhãn hiệu tới dễ dàng đâu. Bởi vì những cái kia sơn trại xưởng trên cơ bản cũng là tại ngoại địa, Giang Châu bản địa trên cơ bản không có, đây chính là một cái địa khu tính chất bao trùm. ở xa bên ngoài mấy ngàn dặm, hay là tại một chút trong thành thị nhỏ tiến hành sơn trại, liền xem như xưởng chế thuốc đã biết, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được nhân, nhân ra. Đây chính là những người kia ý nghĩ cũng là một sự thật. Nhưng vấn đề là, sưởng chế thuốc đến tận cùng là muốn đi cao cấp con đường, để cao giảm cân phấn sức cạnh tranh, dùng cái này tới thoát khỏi những cái kia sơn trại sản phẩm cạnh tranh, hay là tại con đường trên dưới công phu, nhường những cái kia sơn trại sưởng không có cách nào tới cạnh tranh. Tiêu thị sưởng chế thuốc có thể nhanh chóng qua thời, dựa vào là chính là khang nguyên giảm cân phấn nóng lại tiêu thụ. Nếu như tại phương diện tiêu thụ xảy ra vấn đề, cái kia tiêu thị sưởng chế thuốc cũng liền đừng nghị phát triển, cho nên quý Phong bất phải không coi trọng vấn đề này. Nhưng là từ hiện tại xem ra, chính như từ viện nói tới như vậy, nhất định phải chờ thị trường báo cáo điều tra đi ra, sau đó mới có thể cặn kẽ chế định nhà máy chế thuốc phát triển kế hoạch. Bất quá, dựa theo quý phong bản ý, nếu như điều tra chứng minh, những cái kia sơn trại sản phẩm đối với khang nguyên giảm cân phấn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, vậy thì bảo trì tình huống hiện tại không thay đổi. Thị trường cũng không phải một nhà kia xí nghiệp có thể chiếm xong, nhất là tại Hoa Hạ, các địa phương bộ môn, cùng phía giới xí nghiệp có thể đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên muốn muốn hoàn toàn đem những cái kia sơn trại sản phẩm gạt ra thị trường, độ khó rõ ràng, cơ hội là không thể nào làm được đang duy trì hiện trạng không đổi dưới tình huống, gia tăng quảng cáo đưa lên cường độ, lại hết khả năng phát triển con đường, tranh thủ khai thác ra một cái hoàn chỉnh mạng lưới tiêu thụ lạc, hết khả năng bao trùm càng nhiều khu vực, như vậy, lượng tiêu thụ nhất định sẽ không nhỏ để thăng. Theo lý thuyết, khang Nguyên giảm cân phấn sách lược kinh doanh tạm thời không thay đổi, tại tiêu thị sưởng chế thuốc cùng khang Nguyên giảm cân phấn danh xương chân chính ổn định lại, tạo thành tốt đẹp danh tiếng cùng rộng rãi thị trường uy tín sau đó, lại tiến hành bước kế tiếp động tác. Mà quý phong bước kế tiếp dự định chính là muốn khai phát tân dược, hay là đối với Khang Nguyên giảm cân phấn tiến hành cải tiến thêm một bước tân hóa. Tân Dược nhất định muốn càng thêm tiếp cận với 53 hào giảm cân thuốc. chỉ cần có thể cam đoan dược hiệu, như vậy mới nghiên chế cải tiến bản giảm cân phấn, liền có thể đi cao cấp lộ tuyến marketing sách lược. Đã như thế, cao cấp cùng cấp thấp thị trường, Khang Nguyên giảm cân phấn đều sẽ có có cực lớn sức cạnh tranh, thứ này cũng ngang với là ở hai cái đùi đi đường, chẳng những có thể đi chắc chắn, hơn nữa tiêu thị sưởng chế thuốc cũng tuyệt đối sẽ nhanh chóng có khởi. Cho nên bây giờ hết thể mẫu chốt đều ở đây Khang Nguyên giảm cân phấn marketing bên trên. Gia tăng quảng cáo đưa lên cường độ, phát triển con đường, đối với đại lý thương áp dụng một chút marketing phản lợi chính sách 6 nhưng phẩm là có thể tăng thêm lượng tiêu thụ cử động, cũng có thể thực hành. Chỉ cần là có thể đem Khang Nguyên giảm cân phấn thị trường chân chính ổn định lại, tất cả chuyện tiếp theo liền đều tốt làm. Từ Viện, thị trường báo cáo điều tra sau khi đi ra, phải lập tức cho ta biết." Quý Phong nói. "Yên tâm đi, nhà máy chế thuốc quyết sách vẫn chờ ngươi tới chế định đâu, làm sao lại không thông biết ngươi." Từ Viện cười nói. "Ân. Nhưng mà phải bảo đảm một điểm, báo cáo điều tra nhất định muốn chính xác." Quý Phong nói. Từ Viện cười nói, "Chúng ta mời chuyên môn công ty điều tra tiến hành điều tra, đồng thời chính chúng ta nhân viên cũng phái đi ra tiến hành điều tra, hai bước cùng vẽ." Báo cáo điều tra độ chuẩn xác chắc chắn không cần chất vấn. Quý Phong gật đầu một cái, nói, vậy là tốt rồi à? Nó thực hiện ở trong nước có rất nhiều điều tra cơ quan, chưa chắc đã là chuẩn xác như vậy. Bất quá kết hợp với nhà máy chế thuốc nhân viên kết quả điều tra, vậy thì chắc chắn nhiều. 6. cơm nước xong xuôi, Quý Phong đem quét đào bọn người đưa về xưởng chế thuốc sau đó, liền trực tiếp lái xe đi trường học. Trên đường, Quý Phong lại cho Vương Hân cùng Dương Vũ hai người phân biệt gọi điện thoại, hỏi thăm một chút bay lên internet công ty tình huống, biết được trình duyệt khai phát sắp hoàn thành, hắn liền quyết định chờ sau khi hoàn thành, lại đi qua xem thực tế thượng đối với bay lên internet, quý phong bây giờ cũng chỉ là nuôi bọn hắn, nhất là dương vũ cùng vương hân, hai người này cũng là nhân tài, liền xem như bây giờ cái gì thành tích cũng không có, vậy cũng không thể dễ dàng thả bọn họ đi, nhưng là lại không thể rảnh rỗi như vậy đặt bọn hắn, cho nên lúc này mới thành lập bay lên internet công ty, mục đích đúng là vì cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm, chờ quý phong một cái khác kế hoạch bắt đầu, bọn hắn liền sẽ có tác dụng lớn. đinh 6. đột nhiên, quý phong điện thoại của Văn lên, bởi vì lái xe không tiện, hắn trực tiếp mang tới thai nghe, nhận nghe điện thoại, uy, vì nào? điên rồ, là ta. Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Trong điện thoại chuyển đến trương lỗi thanh âm. Quý Phong xuyên thấu qua xe kinh chăn gió nhìn một chút, cười nói, đã tiến vào đại học thành, khoảng cách trường học còn có mười mấy phút đường xe A thế nào? Vậy thì thật là tốt, ngươi lái xe tới đón ta đi. Trương lỗi nói, ta tại Kim Lăng lộ phố đi bộ, ngươi đến đầu phố là được rồi. Ngươi tốt nhất không ở trường học lên lớp, qua bên kia đã làm gì? Quý Phong kinh ngạc hỏi. Trương lỗi cười khổ nói, hiếm thấy đem thẩm tĩnh nghi hẹn ra một lần cho nên liền nghĩ đến bên này đi dạo phố xem điện ảnh các loại, ai có thể nghĩ cái này giữa chưa thế mà một chiếc xe đều đánh không đến, đi tàu địa ngầm lại chen chân cũng không chạm đất, cái này giang châu giao thông thật đúng là xấu. Quý Phong nhịn không được cười lên, thật tốt, ta bây giờ liền đi qua, đại khái chừng nửa canh giờ tới đó, các ngươi chờ xem. Cúp điện thoại, Quý Phong bất từ lắc đầu nở nụ cười, tiểu tử này còn thường xuyên tự xưng là chính mình theo đuổi con gái bao nhiêu lợi hại, này cũng hơn nửa năm, mới lần thứ nhất ra ngoài hẹn hò nguyên lai like cũng chỉ là một cái chỉ nói không luyện ra hỏa sáu. Kể từ thẩm tĩnh nghi bạn trai cũ vương lỗi làm thương tổn nàng. Trương Lỗi mà bắt đầu thừa lúc vắng mà vào, cẩn thận tính toán, đến bây giờ ít nhất cũng có hơn nửa năm. Quý Phong ngẫu nhiên hỏi Trương Lỗi tiến triển như thế nào, gia hỏa này đều sẽ nói không tệ không tệ, hoặc có lẽ là lúc nào lại hẹn họ. Thế nhưng là Quý Phong bây giờ mới biết, gia hỏa này vẫn luôn là đang nổ sáu. Khoảng 20 phút, Quý Phong liền đến Kim Lăng lộ phố đi bộ đầu phố, liền thấy Trương Lỗi cùng Thẩm Tĩnh nghi hai người đang ngồi ở trạm xe buýt nhãn trên ghế dài, thỉnh thoảng đưa đầu nhìn đông nhìn tây, hiện nhiên là đang chờ mình. Hôm nay Trương Lỗi ăn mặc nhượng Quý Phong cũng vì đó ghé mắt, tiểu tử này trên người mặc áo giả kỹ thức trang phục bình thường, thân dưới mặc quần jean trên chân là hưu nhàn dài ra cả người nhìn dương quang nhiều cùng trước kia lôi thôi lết thiết so sánh đây quả thực là tưởng như hai người am mà thẩm tĩnh nghi vẫn là đơn giản áo lông quần jean chỉ là cái kia thật dài đuôi ngựa vẫn là cột ở sau góc, cả người nhìn tràn đầy khí tức thanh xuân hai người kia ngồi cùng một chỗ cũng là cực kỳ xứng đôi quý phong bất cấm lắc đầu tóc gẩy đều nói nữ vì duyệt kỳ giả dung nam nhân này cũng giống như vậy a hắn đem xem lái tới đồng thời hạ xuống cửa sổ xe cười nói lại tử thẩm mỹ nữ ta ở phía trước xe taxi chạm dừng chờ các ngươi căn cứ vào Giang Châu quy định, xe cá nhân cùng xe taxi là không thể đi xe buýt chuyên dụng đạo, cho nên Quý Phong trực tiếp từ trước mặt bọn hắn lái đi, ở phía trước xe taxi chạm dừng ngừng lại. Phanh. Thẩm Tĩnh nghi Hòa Trương Lỗi nhanh chóng chạy tới lên xe, đem cửa xe đóng lại sau đó, Trương Lỗi không khỏi cười nói, điên rồ, làm sao tới nhanh như vậy? Ngươi gọi điện thoại thời điểm, vừa vận cách nơi này không xa sáu. Quý Phong tiếu đạo, ánh mắt của hắn tại Trương Lỗi cùng Thẩm Tĩnh nghi dắt tại cùng nhau trên tay liếc mắt nhìn, lập tức mỉm cười, hai người kia cuối cùng tiến tới với nhau, đáng giá vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Chỉ là sáu cũng không biết đồng cả vợ chồng đối với cái này tương lai con dâu sẽ có phản ứng gì. Quý Phong, làm việc ngươi. Thẩm Tĩnh Nghi khách khí nói một câu. Trương Lỗi lập tức đỉnh đặc nói, lão bà, cùng gia hỏa này không cần khách khí. Nói cái gì đó. Thẩm Tĩnh Nghi lập tức gương mặt xinh đẹp bừng đỏ. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi à? Không biết cái gì gọi là khách khí. Quý Phong thiếu đạo, lại từ nói rất đúng. Ta và hắn là huynh đệ, không cần khách khí như vậy. Ba người lái xe rời đi phố đi bộ miệng, dần dần lái ra khỏi phồn hoa đường đi. Quý Phong lúc này mới hỏi, như thế nào? Xem các ngươi bộ dạng này, tựa như là quyết định sáu. Lời của hắn vẫn chưa nói xong, đột nhiên biến sắc. Nam, cánh thứ nhất. Thứ 59 chương gặp lại Hồ Tuyết Tuệ canh thứ 2 ngay tại Quý Phong muốn hỏi, Trương lỗi cùng Thẩm Tĩnh Nghi hai người sự tình có phải hay không quyết định, hắn đột nhiên nhìn thấy ven đường một cái tóc hai bù xù bóng người nổi điện tựa như hướng giữa đường đột nhiên lao đến. Quý Phong chỉ cảm thấy trước mắt một bóng người đột nhiên thon qua, hắn theo bản năng đột nhiên dừng ngay, xe chợt dừng lại. Mà phía sau trương lỗi cùng Thẩm Tĩnh Nghi, cũng không khỏi đột nhiên hướng phía trước một cắm, phanh một chút đụng vào trước mặt chỗ ngồi trên chỗ dựa lưng. Bởi vì cái này thời gian quá ngắn, liền Quý Phong cũng không có chuyện để phản ứng lại. Sự tình liền đã xảy ra. Phanh. Sau một khắc, ba người lại phát hiện xe đột nhiên chấn động, Quý Phong ánh mắt lướt qua gương chiếu hậu, lúc này mới phát hiện, bởi vì mới vừa dừng ngay, đằng sau một chiếc màu đen xe con đụng vào sáu. Đuổi theo đôi. Điên rồ, chuyện gì xảy ra? Trương Lỗi vấn đạo. Quý Phong nói, đừng nói trước nhiều như vậy, ta giống như đụng vào người sáu. Cái gì? Trương Lỗi đốn thì nhất kinh. Ba người lập tức mở cửa xuống xe, Quý Phong nhanh nhất, trực tiếp chuyển tới trước xe xem xét, lại phát hiện một nữ nhân tóc hai bủ xù ngồi dưới đất, đang dùng rằng lấy dự định đứng lên, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, lộ ra mười phần kinh hoàng. Yiye, Trương lỗi từ bên kia xe lượn quanh tới, đưa đầu xem xét, lập tức kinh hô một tiếng, đổ, Hồ Tuyết Tuệ." "Ngươi là Hồ Tuyết Tuệ?" Quý Phong lập tức biến sắc, đột nhiên đi mau hai bước đi tới trương lỗi trước mặt, tập trung nhìn vào, cũng không phải, cái này tóc thai bổ sủ nữ nhân không phải Hồ Tuyết Tuệ lại có thể là ai? Lúc này Hồ Tuyết Tuệ cũng nhìn thấy trương lỗi hòa Quý Phong, nàng ấy nguyên bản sắc mặt trắng bệnh, lập tức trở nên vội vàng vô cùng, trong mắt lóe lên ánh sáng hy vọng, dường như là tìm được hy vọng đồng dạng, cũng không biết khí lực từ đâu tới, đột nhiên một chút đứng lên, nhanh chóng bắt lấy Liêu Quý Phong cánh tay. "Quý Phong, ngươi, ngươi cuối cùng tới giúp ta." Ô, ô 6 Hồ Tuyết Tuệ lời còn chưa nói hết, liền dựa vào tại Quý Phong trên bờ vai lên tiếng khóc giống lên. Bên cạnh Thẩm Tĩnh nghi lập tức ngạc nhiên, nhìn liêu Quý Phong cùng Hồ Tuyết Tuệ một mắt, không rõ hai người kia đến tột cùng là quan hệ thế nào, như thế nào nữ nhân kia thuật nhìn lại như vậy nghèo túng cùng hốt hoảng. Trương Lỗi cũng ngạc nhiên không thôi, đây là diễn cái nào một màn a? Trên đường cái hòa hảo như lúc ban đầu, vẫn là cái gì? Quý Phong cất là lông mày gắt gao nhăn lại, đem cánh tay từ Hồ Tuyết Tuệ trong ngực rút ra, nhàn nhạt, nhạt vấn đạo, người vẫn tốt chứ? Vừa rồi ta lái xe không có chú ý, không cẩn thận đụng bị thương người. Ta trước tiên dẫn ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Vừa rồi bởi vì thời gian quá ngắn, chỉ là trong nháy mắt Hồ Tuyết Tuệ lại đột nhiên từ ven đường đi theo tới, mà Quý Phong liền lập tức dừng ngay, cho nên hắn cũng không có cảm thấy đến tọt cũng có hay không đụng vào Hồ Tuyết Tuệ. Nhưng mà tất nhiên sự tình bởi vì chính mình mà nó, mặc kệ có hay không đụng vào, cũng nên đi bệnh viện kiểm tra một chút, trước tiên bảo đảm người không có việc gì mới được. Ai ngờ lời của hắn mới vừa nói xong, Hồ Tuyết Tuệ liền vội vàng lắc đầu, "Không, ta không đi bệnh viện, Quý Phong, trước tiên mau cứu tỷ tỷ của ta à, tỷ tỷ của ta bị bọn hắn hành hạ cũng nhanh muốn sống không nổi nữa." Quý Phong, ngươi nhất định muốn mau cứu tỷ tỷ của ta à? Tỷ tỷ ngươi? Quý Phong vi hơi ngẩn ra, nàng sáu. Lời của hắn vẫn chưa nói xong, liền nghe đằng sau truyền đến một cái hùng hùng hổ hổ âm thanh, mẹ ngươi có biết lái xe hay không à? Làm cái gì dừng ngay, làm hại chúng ta Liêu cuối cùng vừa mua xe liền bị đụng, Tàn sát 6. Ba. Quý Phong cùng Trương Lỗi đồng thời sầm mặt lại, chỉ thấy một tên mập đi tới, đằng sau còn đi theo một cái hoàng ma hùng hùng hổ hổ, chỉ vào Quý Phong bọn người liền mắng mỏ, tên hôn đản nào lái xe? Cho lão tử đứng ra. Tàn sát, vừa mua xe 6. Ba trương lỗi cái kia tính tình nóng nảy nơi nào có thể khoan nhượng hắn như thế hùng hùng hổ hổ, một cái hạng cho bước trong nháy mắt đã đến cái kia hoàng bào trước mặt hung hăng một cái tắt tới ta để cho ngươi mắng ta để cho ngươi mắng phanh cái kia hoàng bào căn bản tới thời gian phản ứng cũng không có thuận tiện đã bị đánh đụng đầu vào liêu quý phong trên xe trương lỗi nhưng là vẫn như cũ không buông tha một cước đá vào cái kia hoàng bào trên bụng trực tiếp đem hắn đá vào trên mặt đất ôm bụng tiêu thảm khẽ thất vân bắt tố được nghe lại ngươi mắng nửa câu ta giết chết ngươi lỗi lạnh lùng nói cái kia mập mạp lập tức sắc mặt kỳ biến các ngươi là người nào Phạm sai lầm còn đánh người, đơn giản không tưởng nổi. Hắn nên đánh. Trương Lỗi lạnh lùng nói. Người sáu, Mập mạp lập tức giận dữ, nhưng nhìn đến Trương Lỗi hung ác kia bộ dáng, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là cả giận nói, các ngươi chờ lấy sáu. Hắn lấy điện thoại di động ra, không biết cho ai gọi điện thoại đi. Quý Phong lúc này mới nhìn về phía liêu Hồ Tuyết tuệ, nhàn nhạt vấn đạo, tỷ tỷ ngươi thế nào? Tỷ tỷ của ta liền tại đây quán rượu bên trong, nàng bị người bắt lại làm tiểu thư, muốn nàng bán mình trả nợ sáu. Hồ Tuyết Thụy cuống chỉ về phía nàng sau lưng một quán rượu, tỷ tỷ của ta bị bọn hắn hành hạ đều nhanh phải chết. Ta, ta đi làm kiếm tiền, hôm nay tới cho bọn hắn đưa tiền, kết quả bọn hắn nói không đủ, muốn đem ta cũng bắt lại, ta thật vất vả mới chạy trốn sáu. Theo Hồ Tuyết Tuệ Đức quán kể rõ, Quý Phong nghe rõ toàn bộ sự tình đi qua, hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ. "Ngươi lai, Hồ Tuyết Tuệ tỷ tỷ, Hồ Tuyết cầm trước đây bị người bán được ở đây sau đó, vẫn tại bị buộc tiếp khách, dường như là muốn nàng còn cái gì tiền. Mà Hồ Tuyết Tuệ nhưng là ở bên ngoài đi làm, muốn cho tỷ tỷ nàng Hồ Tuyết cầm hỗ trợ trả tiền, hôm nay phát tiền lương liền đến cho trong tiểu điểm này người đưa tiền, kết quả bọn hắn nhưng phải nắm lấy Hồ Tuyết Tuệ cùng một chỗ tiếp khách." Quý Phong lúc này mới nhớ tới, tại mấy tháng trước Hồ Tuyết Tuệ đã từng là đi tìm chính mình nhiều lần, hơn nữa bởi vì tìm không thấy chính mình, nàng thậm chí trực tiếp chạy đến thị ủy gia trúc viện cửa ra vào đi tìm nhị ca quý Tiểu Lôi, nhờ hắn hỗ trợ tìm chính mình. Lúc đó Quý Phong liền nghe nói là bởi vì Hồ Tuyết Tuệ tỷ tỷ bị bán, cho nên nàng mới chạy tới hướng hắn cầu cứu, nhưng là bởi vì trong lòng của hắn còn đối với sự tình trước kia canh cánh trong lòng, nhất là Hồ Tuyết Cầm đã từng đục nhã qua hắn mẫu thân, khiến cho trong lòng của hắn cực kỳ phẫn nộ, cũng vẫn luôn không thể nào quên chuyện này. Hơn nữa, hắn cảm thấy Hồ Tuyết Tuệ cùng hắn đã không có gì quan hệ, vì về sau không còn cùng với nàng có chỗ liên quan, cũng liền quyết định đem chuyện này thả một chút thế nhưng là không nghĩ tới, về sau bận rộn một chút, hắn thế mà quên đi Hồ Tuyết cầm sự tỉnh. Nếu như không phải hôm nay gặp lại Hồ Tuyết Tuệ, Quý Phong cũng không biết thời gian bao lâu sau đó mới có thể nhớ tới, hoặc cho dù là nghĩ tới, hắn cũng biết Trang làm không biết. Không phải hắn nhất tâm, mà là đối với từng làm đục người của mẹ mình, Quý Phong cho tới bây giờ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Quý Phong, ta van cầu ngươi. Hồ Tuyết Tuệ nhìn thấy Quý Phong thở ơ, trên mặt không có chút nào biểu lộ, đốn thì nhất quỳ xuống trên mặt đất. Quý Phong, ta biết trước tiên là ta có lỗi với ngươi, ta không nên như vậy kẻ đứng hót lại càng không nên như vậy vũ nhục người. Thế nhưng là. Tỷ tỷ của ta thật sự sắp bị bọn hắn cho hành hạ chết, chỉ có ngươi có thể cứu hắn a sáu. Quý Phong trần chờ phút chốc mới lên tiếng, ngươi trước đứng lên, chuyện này ta cũng không có cái gì chắc chắn, chỉ có thể nhìn một chút lại nói. Hồ Tuyết Tuệ nhưng là đau khổ cầu khẩn, Quý Phong, ta van cầu ngươi, ta van cầu ngươi, ta không nhận biết người khác, cũng chỉ nhận biết một mình ngươi, cầu ngươi nhất định muốn giúp ta một chút a sáu. Bên cạnh thẩm tĩnh nghi trên mặt nhưng là lộ ra không khí thần sắc, đám người này thực sự là đã giận. Bọn hắn sao có thể dạng này, đây không phải bức lương vị kĩ nữa đi. Quý Phong ngẩng đầu nhìn một mắt trước mặt nhà kia tên là Hư Thịnh Thái Đại Tử Diếm. Không khỏi khẽ lắc đầu, loại chuyện này cũng không phải nhiều hiếm thấy, TV cùng trong tin tức thường xuyên cũng có thể nhìn thấy loại chuyện này, chỉ là có rất nhiều thời điểm tất cả mọi người không biết thôi. Hắn than nhẹ một tiếng, tại sao không có báo cảnh sát chứ? Hồ Tuyết Tuệ vội vàng gật đầu, nói: Ta báo qua thật nhiều lần, nhưng là bọn họ lúc nào cũng nói trong tiểu điểm không có người này, nhưng ta biết là có. Ngươi xem, đây là ta tỉ tỉ cho ta tin xấu. Nàng hốt hoảng từ trong túi lấy ra một trang giấy, đưa cho Liễu Quý Phong. Quý Phong cầm tới xem xét, chỉ thấy trên giấy này viết: tuyệt Tuệ, nhanh lên kiếm tiền a. Đây là ngươi tỉ tỉ viết. Quý Phong vấn đạo. Hồ Tuyết Tuệ nói, đúng vậy à, đây chính là ta tỷ tỷ chữ, nàng đọc sách không nhiều lắm, viết chữ cũng có nhìn, ta nhận ra được, nàng nhất định là sắp bị ép điên, nếu không, sẽ không như vậy viết. Quý Phong hơi trầm ngâm phút chốc, cuối cùng nói, lên xe trước a, đến phía trước lại nói, tỷ tỷ ngươi sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lúc này ở đây đã vây quanh rất nhiều người đang xem náo nhiệt, Quý Phong đương nhiên sẽ không để cho mình tiếp tục lưu lại ở đây bị người làm con khỉ nhìn, hơn nữa, chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết, muốn từ dài thương nghị, nếu không, những cảnh sát kia vì cái gì đều sớm không có giải quyết. Mà hồ tuyết tuyệt nhưng là cho là Quý Phong thì không muốn cứu nàng tỷ tỷ hồ tuyết cẩm, cho nên cuốn quýt nói, Quý Phong, ta van cầu ngươi sáu. Quý Phong lập tức sờ mặt lại, ta nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Hắn thật sự là không cùng hồ tuyết tuyệt tiếp tục dây dưa hứng thú. Hồ tuyết tuyệt cuốn quýt đứng lên đi theo. Quý Phong sáu, quỷ, các ngươi không cho phép đi, làm hại ta đụng xe, các ngươi còn muốn đi? Cái kia mập mạp chủ xe xem xét Quý Phong bọn người phải ly khai, lập tức hô. Quý Phong nuốt mảy, ngươi sửa xe muốn bao nhiêu tiền? Ta bồi thường cho ngươi. Hừ, tiểu tử ở trước mặt ta trang người giàu có a cũng không nhìn một chút ngươi mở đó là cái gì xé nát cái kia mập mạp cười lạnh một tiếng đem ngươi xe bán cũng không thường nổi quý phong vi hơi lắc đầu không còn nói nhảm với hắn mà là trực tiếp lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho trịnh nguyên núi gọi điện thoại mẹ nó nữ nhân kia chạy chính ở đằng kia sáu ta thấy được mau đuổi theo đừng cho nàng chạy trốn nhất định muốn bắt trở lại sáu đột nhiên một hồi hò hét loạn cào cào âm thanh từ cửa tiểu điểm truyền đến mấy người lập tức quay đầu nhìn lại chỉ thấy bảy cái bảo an từ trong tiểu điểm vọt ra cầm trong tay cao su cồn các loại vũ khí Khí thế hung hăng hướng về bên này lao nhanh tới. A Hồ Tuyết Tuệ lập tức kinh hô một tiếng, theo bản năng liền hướng Quý Phong sau lưng trốn, "Quý, Quý Phong, cầu ngươi mau cứu ta." 66. Cảnh thứ hai, Thứ 60 chương không biết chết sống. Cảnh thứ ba Quý Phong nhe mày, những người này là trong tiểu điểm bảo an. "Ân." Hồ Tuyết Tuệ cuống quýt gật đầu, bọn hắn hung dữ, chính là bọn họ muốn bắt ta. Quý Phong vi khẽ gật đầu, lạnh lùng nhìn xem những cái kia xông tới bảo an, lông mày gắt gao nhíu lại. Thực tế thượng, hắn mặc dù cũng có đồng tình tâm, thế nhưng là, hắn lại không nghĩ nhanh như vậy liền cùng Hương Thịnh Thái đại người của quán rượu phát sinh xung đột hơn nữa cũng không muốn trực tiếp cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Quý Phong rất rõ ràng, chính mình cũng không phải xạ vị ổ, không có cái năng lực kia khắp nơi đi bên vực kẻ yếu. hắn có thể làm, cũng chính là đi nhị thuốc nhà, đêm hôm nay gặp được sự tình cùng nhị thuốc cặn kẽ chứng minh. kế tiếp, nhị thuốc tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết, đây cũng không phải là Quý Phong cần quan tâm. nhưng là bây giờ Hương Thịnh Thái Đại Quán Diệu Bảo An lại trực tiếp như vậy lao đến, rõ ràng xung đột đã không cách nào tránh khỏi. xú nữ nhân, ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? rất nhanh, cái kia bảy tám cái Bảo An liền đã vọt tới trước mặt khi thế hung hăng liền muốn vượt qua Quý Phong tới chào Hồ Tuyết tuệ, lần này nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi không thể, lại dám chạy. Con mẹ hắn nói là đi nhà cầu, Lão Tử lần này liền để ngươi tốt nhất đi nhà sĩ. đang khi nói chuyện, người an ninh này liền muốn đưa tay đi bắt đứng tại Quý Phong sau lưng Hồ Tuyết tuệ. đồ hỗn trướng. Quý Phong đôn thì nhất giận, đột nhiên bắt lại nhân viên an ninh kia tay, cánh tay chợt phát lực, giang giác. sau một khắc, nhân viên an ninh kia trong nháy mắt đổi sắc mặt, gắt gao chửng trong mắt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. à, lại nhìn tay của hắn, đã từ cổ tay chỗ tiêu xuống thật giống như sinh sinh bị bẻ gãy tựa như quý phong vừa rồi cái kia một chút trong nháy mắt liền để cổ tay của hắn chợt khớp ngươi tự tìm cái chết các bảo an xem xét tình huống này lập tức giật giữ giống lên một tiếng liền cầm cao su cồn nhào lên tìm chết là các ngươi trương lỗi cười ha ha một tiếng một cái hạng chót bước lên phía trước đột nhiên một cước đem trước mặt nhất một cái bảo an đã bay cùng lúc đó hắn trực tiếp nào tới liền như là hổ vào bầy dê đồng dạng một đôi nắm đấm đơn giản liền như là hai cái thiết truy như mưa rơi lệ ở những an ninh kia trên thân vẹn vẹn chỉ là một đối mặt mà thôi cái kia bảy tám cái bảo an liền ngã xuống bốn cái còn dư lại hai người nhưng là dọa sửng sốt, ngơ ngác đứng tại chỗ, bên trên cũng không phải, chạy cũng không phải, trong lúc nhất thời, vậy mà ngu ngẩn người ra đó. 3. 3. chưng lỗi hai bàn tay không chút liều tình đánh qua, đem vậy còn dư lại hai bảo vệ trực tiếp đánh ngã trên mặt đất, các ngươi không phải hùng sao? Rốt cuộc là ai đang tìm cái chết? các ngươi, các ngươi gây ra đại họa. cái kia một cái duy nhất cổ tay trượt khớp nhưng còn có thể dừng lại bảo an, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi biết lao bản của chúng ta là ai chăng? còn dáng mạnh miệng, lỗi cười lạnh một tiếng, một phát bắt được hắn một cái tay khác, đột nhiên run rẩy một cái, giang một tiếng. Nhân viên an ninh kia một cái khác cánh tay cũng bị đánh chặt khớp. A, nhân viên an ninh kia lập tức lại là một lần tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người cũng lại đứng không yên, một chút té lăn trên đất, đụng tới cổ tay, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, vô cùng thê thảm. Ngươi, các ngươi chết chắc. Nhân viên an ninh kia nhưng vẫn là cắn răng mắng, ta nói cho các ngươi biết xấu, lão bản của chúng ta thế nhưng là hắc bạch thông cận, lộng, giết chết các ngươi so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng, đến lúc đó ta nhất định phải các ngươi xấu. Ba, quý phong một cước đem hắn đáng ngất đi qua, đừng đến lúc rồi, liền lúc này a, hắn quay đầu nói, lại tử để cho ngươi bạn gái chiếu cố một chút hồ tuyết tuệ, chúng ta tiến khách sạn nhìn một chút cuối cùng là cái gì đầm rồng ha hổ được rồi chớ lỗi cười ha ha một tiếng cho má gì đầm rồng ha hổ vượt qua chẳng phải sẽ biết thẩm tĩnh nghi cũng không có chút nào gì nghị thậm chí nàng liền một điểm dị sắc cũng không có rất rõ ràng đối với cái này một số chuyện nàng căn bản cũng không sợ duy chỉ có hồ tuyết tuệ, vừa nghe nói lại muốn đi vào nàng lập tức dọa đến toàn thân đều ở đây phát run sắc mặt trắng bệnh ta ta không đi bọn họ đều là ma ta không đi xấu người thích đi hay không quý phong giọng của cực lạnh bất quá ngươi nếu là không đi ta cũng không dám cam đoan có thể cứu ra tỷ tỷ ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý. sáu, trước lỗi, thẩm tinh nghi, chúng ta này liền đi vào. nói xong, hắn cũng không để ý hồ tuyết tuệ như thế nào, trực tiếp nhanh chân hướng về hương thịnh thái đại quán rượu phương hướng đi về phía trước. thực tế thượng, nếu như không phải hôm nay trùng hợp gặp chuyện này, quý phong tin tưởng mình chỉ sợ cũng sẽ không đi quản. hắn cùng với hồ tuyết tuệ ở giữa, cũng sớm đã là người dừng. hơn nữa, hắn chưa bao giờ cho là mình là một cái đại thiện nhân. đương nhiên, tại trong phạm vi đủ khả năng, hắn nguyện ý giúp trợ một số người, cũng nguyện ý làm điểm trưởng nghĩa sự tình. nhưng vấn đề là muốn nhìn cần giúp đỡ đối tượng là ai? Bởi vì cái gọi là người đáng thương tất có hắn chô đáng hận, câu nói này dùng tại hồ tuyết tuệ 2 tỷ bộ trên thân, kia thật là lại cực kỳ thích hợp. Đối với cái này cái hồ tuyết tuệ, Quý Phong bất phủ nhận trước đó đối với nàng dùng tình rất sâu, nhưng cái đó thời điểm không thể xưng làng ngốc, chỉ có thể nói là quá mức đơn thuần, hơn nữa tuyệt không thành thủ, cho nên mới sẽ bị thương tổn. Nhưng là bây giờ, hai người thật sự đã không có gì quan hệ, thậm chí, nàng nhượng Quý Phong liền hận đều không hận nổi. Ai sẽ đi hận một cái trong lòng mình không quan trọng gì nhân? Một người không bỏ xuống được, đó là bởi vì người đối với chuyện này quá quan trọng. Cái này quyết định bởi người thái độ, mà Quý Phong thái độ đối với chuyện này cũng rất đạm nhiên, lẫn nhau đã không có bất kỳ quan hệ, cần gì phải đọc tiếp lấy một phần kia tình cũ. Bởi vậy, Quý Phong căn bản muốn không để ý tới Hồ Tuyết Tuệ, trực tiếp nhanh chân đi hướng về phía Hương Thịnh Thái Đại Khách sạn. Hắn đi qua nơi đó là bởi vì hắn bị những người an ninh này cuồng vọng cùng không kiêng nể gì cả bị cho giận, cũng không phải bởi vì hắn muốn vì Hồ Tuyết Tuệ xuất khí. Xem ở đã từng quen biết phân thượng, giúp nàng đem nàng tỷ tỷ cứu ra, cũng chỉ thế thôi, về sau sẽ không còn có cái gì. Nhìn xem Quý Phong bóng lưng thời gian dần qua đi xa. Cô Tuyết Tuệ sắc mặt thay đổi liên tục, lại nhìn một chút trên mặt đất nằm lăn lộn rên rỉ bảo an, nàng lập tức dọa đến toàn thân lắc một cái, nhanh chóng đi theo. Ta dựa vào, thực sự là quá mạnh, một người đánh nhiều người như vậy, Lý Tiểu Long tái tê a. Nụ xoa, mấy cái kia tay an ninh bên trong còn cầm vũ khí đâu, đều đánh không lại hai cái này thanh niên, sẽ không phải là trong truyện thuyết vũ lâm cao tay a. Làm không tốt thật đúng là, người gặp qua hai cái đánh 7 8 cái sao 6 6. Đợi đến quý phong mấy người vượt qua đường cái sau đó, xung quanh những người vây xem kia lúc này mới nhao nhao nghị luận lên, nhưng mà thanh âm của bọn hắn cũng không dám quá lớn, thường người tới nơi này đều biết cái này hương thịnh thái đại khách sạn thế nhưng là rất có lai lịch nhưng tuyệt đối đừng gây phiền với thân trên a. bất quá vừa rồi cái kia hai cái thanh niên uy mạnh biểu hiện vẫn là để tất cả mọi người rung động không thôi. đây cũng không phải là đang đóng phim mà là chân chân chính chính hai cái đánh bảy cái. mà lúc này cái kia cùng quý phong xe xảy ra chạm đuôi sau đó lại thả ra hảo nuôn trung niên mập mạp nhưng là hai cái bắp chân đều ở đây du lên. may mắn mình vừa rồi tự kiểm chế thân phận không cùng hai tiểu tử này đọt thủ nếu không sáu. hắn liếc mắt nhìn nằm dưới đất mấy cái kia bảo an không khỏi theo bản năng giựt đầu một cái sáu. mặc dù hắn quá béo cơ hồ không có cổ. Bất quá nhìn thấy quý phong bọn người tức thế hung hung tiến vào Hương Thịnh Thái Đại Khách sạn, dường như là muốn đi tìm phiền phức. Mật mạm này buồn bực và sợ tâm tình lập tức liền quét sạch sành sanh, vui thích không thiếu. Tốt, lại dám đi Hương Thịnh Thái Đại Khách sạn tìm phiền toái, hai tiểu tử này thật sự chính là không biết chết sống à? Mật trong lòng âm thầm hương phấn lên, không biết chết sống đồ vật. ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi như thế khí thế hung hăng đi vào, có thể hay không hoàn hảo không hao tổn đi ra. Mật mạm này cũng là có chút điểm thân phận người, đối với Hương Thịnh Thái Đại quán rượu bối cảnh hắn bao nhiêu cũng có hiểu biết, ít nhất bản thân hắn ở nơi này trong tiểu điểm cũng không dám náo sự thấy quán rượu lao bản mà thôi muốn gật đầu với người hắn không khỏi nhìn có chút hả hê đứng lên hai cái này kẻ lô mang ý vào thân thủ của mình hảo sẽ không đem người khác để vào mắt lần này xem bọn hắn chết như thế nào lại nói quý phong một nhóm bốn người nhanh chân đi tới hưng thịnh thái đại quán rượu cửa ra vào còn không có vào cửa liền bị hai bảo vệ cả lại các ngươi các ngươi không thể đi vào chúng ta ở đây không chào đón các ngươi như thế nào quán rượu các ngươi không đối ngoại kinh doanh sao trương lỗi cười lạnh một tiếng như là đã không buôn bán cái kia rứt khoát vẫn là quan môn tính toán nhân viên an ninh kia lập tức thần sắc cứng lại nhưng cũng không dám ngăn trở nữa Chỉ là thầm nghĩ trong lòng, các ngươi bây giờ phách lối như vậy, hi vọng đợi chút nữa cũng đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Hai bảo vệ lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền đồng thời tránh ra thân thể. Thực tế thượng, vừa rồi Quý Phong cùng Trương Lội ở bên ngoài đem mấy cái kia bảo an cho đánh thảm rồi tình cảnh, hai người an ninh này đứng ở cửa đều thấy được, nhưng mà bọn hắn không có dám đi lên. Bởi vì bọn hắn cũng là thông thường bảo an, cũng không phải trong tiểu điểm chuyên môn tay chân. Bất quá, bọn hắn vẫn là nhanh chóng đem chuyện xảy ra bên ngoài nói cho quản lý đại sảnh, căn cứ vào dị vãng lệ cũ, nếu có người gây chuyện lời nói trong tiểu điểm tay chân nếu như chống đỡ không được lập tức liền sẽ có cao thủ đi ra ngăn cản hay là trực tiếp báo cảnh sát nhường cảnh sát tới xử lý lấy lao bản thế lực một chiếc điện thoại liền có thể gọi tới nhóm lớn cảnh sát hay là tiểu đệ dựa sát hai cái không biết chết sống ra hỏa cũng xứng ở đây náo sự hai bảo vệ nhìn về phía quý phong hòa trương lỗi trong ánh mắt đều mang một chút thương hại thực sự là hai cái một tên đáng thương mà trương lỗi hòa quý phong nhưng là căn bản muốn không để ý hai người an ninh này nhìn thế nào bọn hắn trực tiếp ngồi ở phòng khách quán rượu trên ghế salon đem các ngươi người phụ trách tìm đến. Trương Lỗi đối với cái kia trong đó một cái Bảo An nói, chúng ta quản lý này liền đến. Một cái Bảo An ngữ khí bất thiện nói, Trương Lỗi hừ một tiếng, lại không có lại nói tiếp. Quý Phong đồng dạng cũng không có quá nhiều biểu thị, hôm nay bọn hắn không phải chuyên môn tới gây chuyện, không đáng cùng loại này tiểu lâu la chấp nhặt chỉ cần có thể đem người muốn tới, cũng đã đủ rồi. Đến nỗi nói quán rượu này đến tột cùng nên xử lý như thế nào, đây cũng không phải là Quý Phong nên hỏi tới sự tình, hắn chỉ có thể đem hôm nay gặp phải sự tình đều nói cho Nhị Thúc, cụ thể làm như thế nào, Nhị Thúc tự nhiên sẽ có biện pháp của hắn. Bạch Bạch Bạch tập 6 Đúng lúc này, một người mang kính mắt bên trong niên nam người từ trên thang lầu từng bước từng bước đi xuống, ở phía sau hắn, đi theo một cái vóc người khôi ngô nam nhân, nam nhân này dáng dấp thu kịch vô cùng, lộ ra rất dã tính. Cái kia tiếng bước chân nặng nề, chính là cái này khôi ngô nam nhân phát ra. 6. Hôm nay ba canh. Thứ 61 chương bây giờ có thể thả người sao? Canh thứ nhất Quý Phong ánh mắt đốn thì nhất ngưng, hắn liếc mắt liền nhìn ra, đi theo trung niên nhân sau lưng cái kia tráng hắn khôi ngô, không phải người bình thường. Ở trên người hắn, có một loại cực kỳ khí chất đặc biệt, nhìn rất quen thuộc sáu. Cung Huyên bốn đích nhân khí chất có chút tương tự. Uy Phong đột nhiên nhớ tới, chính mình đã từng nhiều lần cùng Huyền Bốn Nhân giao thủ, đối với bọn họ khí tức vẫn là rất quen thuộc, mà cái trên người thanh niên lực lượng khí tức hoàn toàn chính xác chính là cái loại cảm giác này. Nhìn cái này Tráng Hán cho dù không phải Huyền Bốn Nhân, ít nhất cũng cùng những cái kia nhân nhất dạng cũng là vũ lâm cao tay. Khó trách cái kia hai bảo vệ không lo ngại gì, nguyên lai nơi này còn có một cái như vậy cao nhân. Quý Phong bất từ lắc đầu nở nụ cười, bất quá hắn mặc dù không biết cái này Tráng Hán rốt cuộc mạnh bao nhiêu thực lực, thế nhưng là hắn liền Huyền Bốn hai cái trưởng lão cũng không sợ, tự nhiên là càng thêm sẽ không sợ Tráng Hán này cái này tráng hán nhìn rất mạnh a trương lối thấp giọng nói võ giả bên cạnh thẩm tĩnh nghi cũng là thần sắc ngưng trọng thấp giọng nói cái gì võ giả trương lối khẽ giật mình quý phong khước là ý vị thâm trường nhìn thẩm tĩnh nghi một mắt hắn đã sớm biết thẩm tĩnh nghi thân thủ không tệ bằng không thì cũng sẽ không để cho nàng tạm thời chăm sóc một chút hồ tuyết tuệ chỉ là nhượng quý phong không có nghĩ tới là thẩm tĩnh nghi thế mà một mắt cũng có thể thấy được tráng hán này là một cái võ giả hắn liền ẩn ẩn minh bạch cái gì bởi vì lúc trước võ giả xưng hô thế này hắn vẫn từ huyền bốn nhân khẩu bên trong nghe được có lẽ sáu Thẩm Tĩnh nghi cũng là xuất từ cái nào đó môn phái. Hai vị tiểu huynh đệ, xin hỏi sưng hô như thế nào? Trong lúc này Niên Nam người đi xuống lầu, lập tức cười ha hả đi tới, chỉ là hai đầu lông mày lại không có chút nào ý cười, ngược lại có loại âm úc màu sắc. Rất rõ ràng, đây là một cái âm lệ nhân. Sưng hô ngươi cũng không cần đã biết, chúng ta tới tìm người, ngươi đem người thả đi ra lại nói. Quý Phong Thản như nói, a, hai vị muốn tìm người nào? Trong lúc này Niên Nam người nhàn nhạt, nhạt vấn đạo, chúng ta đây là tiêu phí giải trí chỗ, cũng không chịu trách nhiệm hỗ trợ tìm người a, hai vị chỉ sợ là đi nhầm địa phương a đem Hồ Tuyết đàn giao ra, chúng ta lúc này đi. Quý Phong căn bản vốn không cùng hắn có nửa câu nói nhảm. Nghe xong Quý Phong nói ra Hồ Tuyết tuổi tên, trong lúc này Niên Nam người nhất thời trong mắt Hàn Quang lóe lên, chật cười ha hà nói, xin lỗi, ta chưa từng nghe qua cái tên này, người ngươi muốn tìm, không ở chúng ta ở đây, mời trở về đi. Bất nói nhảm, chúng ta lười nhắc cùng ngươi mất tích, lập tức đem người giao ra. Trương Lỗi lập tức trầm giọng nói, hai người bọn họ chạy tới đặc biệt tới muốn người, đã quá ăn nói khép nép. nếu như dựa theo hắn Trương Lỗi tinh khí, hắn không thể trực tiếp bắt lấy cái này huấn đản đánh một trận, tàn sát, tùy tiện bắt người tố tiểu tỷ. Còn có vương pháp hay không? Bất quá, chương lỗi vô cùng rõ ràng, quý phong như bây giờ làm, khẳng định có dụng ý của hắn, cho nên chương lỗi lúc này mới nhịn xuống không có phát tác, nghĩ không ra trung niên nhân này còn dám ma ma tức tức, đúng là mẹ nó để cho người ta sinh khí. Người trẻ tuổi, nói chuyện phải cẩn thận 6. Trung niên nhân kia sắc mặt trầm xuống, đây là hương thịnh thái đại tiểu điếm, không phải là cái gì người đều có thể dương ngoài chỗ. Hắn đột nhiên vừa quay đầu, con báo, tiện khách, là cái kia dáng người khôi ngô trắng hắn lập tức đột nhiên tiến lên một bước, cái kia khoảng chừng một em mở chín thân hình khổng lồ đứng tại trương lỗi hòa quý phong trước mặt, đơn giản giống như là một bức tường tự như. hắn chừng một đôi mắt, gầm nhẹ một tiếng, lan, làm. trương lỗi lập tức giận dữ, đừng nhìn đối phương cái đầu lớn dáng người khôi ngô, trương lỗi cho tới bây giờ cũng không phải là một cái người nhát gan, hắn đột nhiên vô ghế sofa bốc em, bá một cái đứng lên, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Trường lỗi âm thanh lạnh lùng nói, bá, thẩm nghi cũng nhanh chóng đứng lên, đứng ở lỗi bên cạnh, tùy thời chuẩn bị ra tay bảo hộ trương lỗi. Trường lỗi không sợ đó là bởi vì tính cách của hắn chính là như vậy ngại khí sẽ không hướng ai cúi đầu có thể cũng không đại biểu là hắn có thể đánh thắng được cái này tráng hán kô ngô. quý phong thấy cảnh này nhưng là khẽ gật đầu lại tử tiểu từ tiểu tử này mặc dù cùng thẩm tĩnh nghi tiến triển rất chậm có thể hiệu quả nhưng là tốt ít nhất thẩm tĩnh nghi bây giờ hẳn là thực tình đối với hắn này liền rất tốt đến nỗi nói trước mặt cái này tráng hán kô ngô, quý phong nhìn cũng không nhìn hắn một mắt cái này hú đàn còn không biết nhượng quý phong như lâm đại địch tự như hướng chi quý phong cũng nghĩ mượn cơ hội này nhìn một chút thẩm tĩnh nghi đến cùng có thể lợi hại tới trình độ nào hoặc có lẽ là nàng rốt cuộc là cái gì lối vào, Quý Phong muốn biết rõ ràng. Dù sao đây là huynh đệ mình bạn gái, hắn đương nhiên muốn giúp đỡ kiểm định một chút, không thể để cho nhà mình huynh đệ bị lừa không phải? A, bên cạnh Hồ Tuyết Tuệ cũng là bị doạ sợ, cũng quýt kinh hô một tiếng, liền muốn hướng về Quý Phong bên người dựa vào đi. Ba, Quý Phong dựng lên một cái cánh tay, ngăn trở Liễu Hồ Tuyết Tuệ, lạnh lùng quét nàng một mắt, lập tức nhường Hồ Tuyết Tuệ run lên trong lòng, cũng không còn dám có nửa điểm tới gần động tác của hắn. Quý Phong ý tứ rất rõ ràng, chớ tới gần ta. Ô, tráng kia gặp lỗi lại dám như thế cùng hắn nói chuyện, lập tức giật giữ, một cái tát đột nhiên quả tới tàn sát, điên cuồng không biên giới, trương lỗi cũng nổi giận, hôn đàn này thật đúng là đem mình làm cái gì có thể tùy ý năn nức người. sau một khác, hắn bạo khởi thu quyền, một khụy tay hung hăng đụng vào tráng hắn kia hông trên mắt. đã đã sáu, tráng hắn kia bị trương lỗi lần này đụng lui về sau hai bước, trên mặt lập tức thoáng qua vẻ ngạc nhiên. hắn không có nghĩ đến, trương lỗi cái này nhìn cũng không tính cỡ nào thân thể cường tráng, lại có lực lượng lớn như vậy. đi chết đi, tráng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc một quyền hướng về trương lỗi lập tới. cẩn thận, thẩm tĩnh nghi đều, đồng thời đột nhiên tiến lên một bước, chắn trương lỗi trước mặt, nhấc tay đón đỡ đem tráng hán kia sức mạnh mười phần một quyền đầy đến một bên cùng tráng hán kia đấu. Trương Lỗi lập tức ngạc nhiên, theo bản năng liếc mắt nhìn còn khoan thai ngồi ở trên ghế salon quý phong, nàng, nàng như thế nào lợi hại như vậy? Quý Phong lập tức nhịn không được cười lên, ra hỏa này, thậm chí ngay cả bạn gái mình mạnh bao nhiêu cũng không biết. Hắn khẽ lát đầu, không để ý đến Trương Lỗi, mà là nghiêm túc nhìn lại. Thẩm Tĩnh nghi sức mạnh cũng không tính mạnh cỡ nào, nhưng mà nàng thắng ở nhạy bén, mà nàng cũng biết được lợi dụng ưu thế của mình, căn bản vốn không cùng tráng hán kia chính diện giao phong, mà là không ngừng chiến đấu, thực cũng đã tráng hán kia không dám kinh thường Quý Phong nhìn say xương ngon lành, hắn phát hiện, cùng mình một chiêu tất sát phương thức đánh cận chiến so sánh, Thẩm Tĩnh Nghi công phu không thể nghi ngờ càng có tính liên quan. Một chiêu tiếp lấy một chiêu, ở giữa không có chút nào không lưu loát cùng dừng lại. Nhìn ra, nàng đánh hẳn là một bộ hoàn chỉnh xáo lộ, hoa hạ võ thuật. Quý Phong cái này còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy loại xáo lộ này tính chất hoa hạ võ thuật. Bình thường hắn gặp nhiều nhất cũng chính là tán đả, vật lộn tự do các loại, mà loại xáo lộ không thể nghi ngờ uy lực càng mạnh hơn. Liên Quý Phong xem ra, Thẩm tính Nghi công phu kỳ thực rất lợi hại, chỉ cần bị nàng đánh trúng một chút, vậy kế tiếp ngươi cũng đừng nghĩ phản kháng. Phía dưới chiêu thức kéo dài không, dứt, cũng không phải loại kia giải giác đấu pháp, tuyệt đối không cách nào tránh né. Tỷ như nói, Thẩm Tĩnh Nghi một quyền đánh trúng đối phương phần bụng, đối phương liền sẽ một cách tự nhiên cong lưng, đây là thân thể con người phản xạ có điều kiện, căn bản không có khả năng tránh, trừ phi là làm bằng sắt cơ thể. Mà ngươi một khi cong lưng, Thẩm Tĩnh Nghi phía dưới chiêu thức liền đã tính tới ngươi loại phản ứng này, sẽ liên tục công kích sáu. Cảnh đẹp ý vui a. Đây là quý phong nhất là trực quan các hoa hạ võ thuật, chẳng những uy lực cực lớn, hơn nữa đánh nhau cũng rất có vật luật, thưởng thức tính chất cũng rất mạnh, khó trách về sau võ thuật liền thời gian dần qua biến thành múa thuật. Một mặt là bởi vì võ thuật chân chính đại bộ phận cũng đã thất truyền, còn mặt kia, nhưng cũng bởi vì võ thuật thượng thức tính chất rất không tệ, hậu đại bất tranh khí, liền làm cho trở thành múa thuật, thậm chí còn tự xưng cái gì cường thân kiện thể, không lấy sát thương đối phương làm mục đích, đây thật là một loại trông trọng. Võ thuật bản chất chính là đánh giết đối phương. A. Tráng hán kia bị Thẩm Tĩnh Nghi run rẩy gấp, nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng tốc, tấn công mạnh mấy chiêu sau đó lại đột nhiên lui lại, cùng Thẩm Tĩnh Nghi kéo ra một khoảng cách. Trầm gia tiểu cầm ná thủ. Tráng hán cảnh giác nhìn qua Thẩm Tĩnh Nghi, ngươi là trầm gia người nào? Ngươi là ai? Thẩm Tĩnh nghi thần sắc trịnh trọng vấn đạo, đại hồng quyền tại trong tay của ngươi có thể đánh lợi hại như vậy, hẳn là nội gia quyền a. Tráng Hán không có trả lời, mà là nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiếp tục đánh xuống, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Tiểu cô nương, xem ở ngươi cũng là võ giả phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất cùng bằng hữu của ngươi lập tức rời đi, ở đây không phải là địa phương các ngươi nên tới. Ta là theo ta bạn trai tới, hắn không đi, ta đương nhiên cũng sẽ không đi. Thẩm Tĩnh nghi kiên định nói, chi, ta chỉ là một cái đi tiền trạng mà thôi, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cũng không phải bạn ta đối thủ. Tráng Hán ánh mắt rơi vào Liễu Quý Phong trên thân, vừa rồi hắn đã thăm dò qua trước lỗi, biết hắn không phải là đối thủ của mình, như vậy cũng chính là còn dư lại Quý Phong như cái cao thủ, thực sự là thêm kiến thức. Quý Phong từ trong tâm tâm càng khái, hắn đứng dậy, cười nhạt hỏi cái kia Tráng Hán, đã có tốt như vậy công phu, tại sao phải nối giáo cho giặc? ở nơi nào không thể phát tài, nhất định phải cho người khác làm chó săn. Tráng Hán lập tức biến sắc, ngươi lại là nhà nào? Nhà nào đều không phải là, bất quá thu thập ngươi cũng đủ rồi. Quý Phong tiếng nói không rơi, người đã đi tới Tráng Hán kia trước mặt, tay phải mở ra, hướng về Tráng Hán kia lực đè xuống. Nhanh như vậy, Tráng Hán kia lập tức biến sắc, đột nhiên hai tay khoanh đón đỡ. Phanh! Quý Phong tay thẳng tắp đè ở Tráng Hán giao nhau hợp lực hai tay bên trên, trong chớp chốc, một cỗ lực lượng kinh khủng đặt ở Tráng Hán trên thân, trong nháy mắt nhường hai chân hắn mềm nhũn, thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, liền nửa điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Tráng Hán kia thân thể khôi ngô không có chút nào cất dự ngã xuống đất, dường như để cho sàn nhà đều chấn một cái, càng là đem trong lúc này niên nam người làm cho sợ hết hồn. Quý Phong tay đầu vẫn đạo, bây giờ 6, có thể thả người sao? 6. Kênh thứ nhất thứ 62 chương thả người canh thứ hai bên trong niên nam người làm cho sợ hãi tráng hán này nhưng là bọn họ ở đây xếp hạng thứ hai siêu cấp tay chân a nghe nói còn là đến từ cổ xưa môn phái võ lâm truyền nhân ngoại trừ lão bản bên người vị cao nhân nào bên ngoài ở đây liền sẽ không có người nào là tráng hán đối thủ trung niên nhân thế nhưng là biết trước đây lão bản cũng từng nhường một cái đánh hắc quyền cao thủ cùng tráng hán này so chiêu kết quả chỉ là một đối mặt cái kia đánh hắc quyền bị liền đánh bay ra ngoài hơn nữa càng quan trọng chính là tráng hán này cùng lão bản bên cạnh cái kia cao thủ lợi hại nhất thế nhưng là sư huynh đệ có thể làm cho lão bản lưu lại một cái làm tơi bệ một cái làm trong Tiêu Điếm Kim Bài đã thủ, cái kia có thể kém sao? Nghe nói sư huynh này đệ hai người đều là cái gì hậu thiên tuột cùng võ giả à? Đối với cái này thứ gì hậu thiên tiên tiên, trung niên nhân cũng không phải rất hiểu, khả cư nói đây là một loại cao thủ vô cùng lợi hại à? Thế nhưng là sao bây giờ hắn đột nhiên liền bị nhân nhất bàn tay cho đập vào trên mặt đất, còn không thả người sao? Trương Lỗi thấy kia trung niên nhân còn đứng ở đó bên trong không động đậy, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. A, trung niên nhân đột nhiên cả kinh, vội vàng nói, ta, ta xấu, ta cái gì ta? Nhanh lên thả người, Trương Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng. Chọc tới ta, ta phá hủy ngươi cái này tàng ô nạp cấu phá khách sạn. Ngươi không thả người cũng có thể, nhưng mà ngươi nên biết, chúng ta tất nhiên rảnh đến, sẽ không sợ ngươi chơi thủ đoạn gì xấu." Quý Phong Thản nhiên nói, "Thả người à, ngươi bắt người kia là của ta một người bạn, thả nàng, chuyện này coi như xong." Điên rồ. Trương Lỗi lập tức nhíu mày, sao có thể cứ tính như thế, trong tiểu điểm này người rõ ràng tuyệt đối không phải lần thứ nhất làm như vậy, loại địa phương này không có đụng tới thì cũng thôi đi, tất nhiên đụng phải, vậy làm sao cũng muốn xứng đáng lương tâm của mình quản bên trên một ông a." Quý Phong khước hơi hơi lắc đầu, không nói gì thêm chỉ là nhìn chằm chằm na trung niên nam người, còn không đi. bên trong niên nam sắc mặt người biến hóa không chắc, xem quý phong cái kia lạnh nhạt ánh mắt, nhìn lại một chút trên mặt đất bị một cái tát chụp hôn mê trắng hán, hắn chợt vật nuốt nước miếng một cái, chỉ có thể gật đầu. ngươi, hai người các ngươi, nhanh đi đem người đem thả. nàng gọi sáu. hồ tuyết đàn. quý phong thản nhiên nói. đúng đúng, chính là hồ tuyết đàn. các ngươi nhanh đi đem nàng thả. bên trong niên nam người nhanh chóng cửa đối diện miệng hai bảo vệ nói, làm gì ngẩn ra, nhanh đi à. hai bảo vệ lúc này mới phản ứng lại, chạy mau lên lầu 6 bên trong niên nam người nhưng là cười ha hả nói kia cái gì không biết mấy vị sưng hô như thế nào không bằng lưu lại cái danh hào về sau cuối cùng còn có giao thiệp thời điểm mấy vị nói đúng không lại nói cái kia 6 các ngươi như vậy thì đem người mang đi ta theo lão bản cũng không quá tốt giao phó không phải yên tâm đi ta nhất định sẽ cho ngươi lời nhắn đủ quý phong vi mỉm cười một cái đối với trương lỗi nói lại tử cùng vị tiên sinh này đi lấy đại đường màn hình giám sát trương lỗi nao nao chợt liền minh bạch hắn tự tiếu phi tiếu đi đến trung niên nhân kia trước mặt còn đứng ngay đó làm gì đi thôi sắc mặt của người trung niên thì càng có coi Đối phương đây là muốn đem chứng cứ lấy đi à, nhưng bọn hắn cầm đi, chính mình làm như thế nào cùng lão bản giao phó a? 3. Chứng Lỗi bắt lại bên trong niên nam tay của người cổ tay, cười lạnh nói, là ngươi mang ta đi, hay là ta xách theo ngươi đi? Ta dẫn ngươi đi, ta dẫn ngươi đi. Bên trong niên nam người cuốn quýt nói, đợi đến những người khác đều đi, chỉ còn lại mấy cái dọa đến run lẩy bẩy phục vụ viên trốn ở phía sau quầy, quý Phong lúc này mới đại mô đại dạng ngồi xuống, vấn Đạo, Thẩm Tĩnh Nghi, vừa rồi ta nghe gia hỏa này nói cái gì trầm ra tiểu cầm ná thủ, chẳng lẽ ngươi là Vũ Lâm cao tay? người không biết sao? Thẩm Tĩnh Nghi hỏi ngược lại. Quý Phong thiếu đạo, trước ngươi nói không rõ ràng. đương nhiên, nếu như không tiện nói lời còn chưa tính, coi như ta không có hỏi qua. Lần trước tại giới Mui thuyền Kinh đô đại học giao lưu đoàn tới liên hợp đại học tiến hành học thuật trao đổi thời điểm, Quý Phong từng cùng giới Mui thuyền xạ xạ kỷ cùng xuyên mục nhan tử giao thủ, sau đó liền cùng Thẩm Tĩnh nghi đơn giản thảo luận vài câu liên quan tới võ thuật vấn đề. Bất quá, Thẩm Tĩnh nghi cũng không có nói lai lịch của nàng, mà thực tế thượng mới là Quý Phong muốn biết nhất vấn đề. Thẩm Tĩnh Nhi rốt cuộc là lai lịch gì? Bây giờ không phải là chỗ nói chuyện, chờ có cơ hội nhất định sẽ nói cho các ngươi biết. Thẩm Tĩnh Nhi nói một câu hai nghĩa. Quý Phong cả cười, thẩm tĩnh nghi đây là đang nói với mình, nàng biết mình là đang giúp trương lỗi giữ cửa ải, cho nên mới nói nói cho các ngươi biết, mà không phải nói cho ngươi. Cũng tốt. Quý Phong gật đầu cười cười. Không bao lâu, Na Trung Nhiên nam người hòa trương lỗi liền sóng vai xuống, lúc này cái kia hai cái lên lầu bảo an cũng xuống, nhưng mà bên cạnh của bọn hắn lại không có bất luận kẻ nào, càng không có hồ tuyết tuệ cái bóng. Quý Phong sắc mặt lập tức liền trầm xuống, lại muốn dở trò gian. Không phải không phải. Trung Nhiên nhân kia vội vàng lắc đầu, cười khổ nói, trước mặt không phải là người nhiều lắm sao? Cho nên ta an bài xe. Để các ngươi từ cửa sau của tiểu điểm trực tiếp lái xe ra ngoài, đi xem một chút." Quý Phong nói. Ở chính giữa niên nam người dẫn đầu dưới, Quý Phong đám người đi tới quán rượu hậu viện, chỉ thấy một chiếc xe taxi đang dừng ở trong viện, ghế sau xe tựa hồ nằm một người. Quý Phong đi vào xem xét, quả nhiên là Hồ Tuyết đàn nữ nhân này, chỉ bất quá, nàng lúc này tóc thay bù sụ, nhìn tiểu tụy cực kỳ, đơn giản giống như là sinh một hồi bệnh nặng tựa như, hơn nữa người cũng nhìn mê man dấu. "Các ngươi đem nàng thế nào?" Quý Phong nhíu mày vấn đạo. Na trung niên nam người liền cười khổ nói, "Không có gì, chính là, chính là nàng chính mình không cẩn thận bị thương." cũng có chút mệt mỏi sáu. Quý Phong hừ một tiếng, liền quay đầu đối với Hồ Tuyết tuy nói, "Mang ngươi tỉ tỉ đi bệnh viện xem một chút đi, tình huống của nàng không tốt lắm." Hắn đương nhiên không tin trong lúc này liên năm người, cái gì không cẩn thận ngã, quá mệt mỏi sáu, cũng là nói bệnh. Hồ Tuyết đàn cái dạng này, rõ ràng chính là bị người đánh, hơn nữa thoạt nhìn giống như cũng ngã bệnh, đến nỗi nói quá mệt mỏi sáu. Dùng chân gót cũng có thể nghĩ rõ ràng, rốt cuộc là cái gì quá mệt mỏi. "Quý Phong, ta, ta không có tiền, tiền đều cho bọn họ sáu." Hồ Tuyết đàn lấy ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Quý Phong. "Tiếc cái gì sáu?" Bên trong Niên Nam, người lập tức từ trong túi lấy ra một bản cuốn chi phiếu, soát soạt viết một tờ chi phiếu, đây là hai vạn khối tiền. "Quý Phong thiếu đạo, đuổi tên ăn mày a." Trung niên nhân biến sắc, khẽ cắn môi, lại viết một tờ chi phiếu, "5 vạn." Quý Phong thiếu cười, nói, "Đừng quên, ta sẽ cho ngươi cái lời nhắn đủ, nhớ kỹ lời của ta." "Không dám, không dám." Trung niên nhân nhanh chóng khoát tay, "Nói đùa cái gì, như loại này sát tinh muốn cho chính mình giao phó." "Cái gì giao phó, không đem mạng của mình thông báo thế là tốt rồi." Đem chi phiếu giao cho Hồ Tuyết tuệ, Quý Phong liền khoát tay áo, ngay cả lời cũng không có nói một câu. Hồ Tuyết Tuệ sắc mặt vừa mừng rỡ lại là buồn bã, ánh mắt phức tạp cực kỳ, nhưng mà nàng cũng biết bây giờ không phải là nói gì thời điểm, chỉ có thể ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên, nhanh chóng mang tỷ tỷ Hồ Tuyết đàn đi bệnh viện. Đợi đến Hồ Tuyết Tuệ đi sau đó, Quý Phong mới quay đầu, tự thiếu phi tiếu nhìn xem na trung niên năm người, vấn đạo: "Ta nói, cái này tài xế xe taxi sẽ không phải là người của các ngươi a?" Bên trong niên nam người vội vàng lắc đầu: "Không không không, đây là ta để cho người ta tạm thời tại trên đường cái gọi tới. Kia tốt ta, nếu có vấn đề, ta còn sẽ tìm đến ngươi, hẹn gặp lại." Quý Phong khoát kho tay, xải bước đi tốt nhất vẫn là đừng thấy. Trong lúc này, Niên Nam trong lòng người nói thầm một tiếng, "Ba." Chư lỗi tại Na trung niên nam người trên bờ vai vỗ một cái, chế nhạo nói, "Thời gian của chúng ta thế nhưng là rất nhiều a, về sau nói không chừng thật vẫn sẽ gặp lại sáu." Bên trong Niên Nam người chỉ có thể cười khổ gật đầu, "Đi thong thả đi thong thả." quý Phong ba người đều rời đi sau đó, trong lúc này Niên Nam nhân tài nhịn không được thở dài một tiếng, thở dài một hơi, thầm nghĩ, "Làm sao lại đụng phải cứng như vậy ý tưởng, thực sự là suối quẩy sáu." Thực tế thượng, trong lúc này Niên Nam người cũng là sợ hãi. Bọn hắn những thứ này lăn lộn nhân Kiên quyết nhất đúng là quý phong loại cao thủ này, nhân gia muốn làm ngươi, ngươi chết như thế nào cũng không biết, hết lần này tới lần khác ngươi ngay cả tìm kiếm bảo vệ cơ hội cũng không có. Cũng tỷ như bảo hôm nay, liền trong tiểu điểm lợi hại nhất tay chân đều bị nhân gia một cái tát cho đập vào trên mặt đất, lần này liền để bọn hắn trong bình thường dựa vào võ lực của đã mất đi tác dụng, cũng không còn nửa điểm năng lực phản kháng, lập tức liền biến thành thịt cá trên tất gỗ. Phải biết, tráng hán kia công phu thế nhưng là cực kỳ lợi hại, liền trong tiểu điểm tất cả bảo an chung vào một chỗ, đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên bình thường trong tiểu điểm trang bị bảo an cũng không nhiều, có một cao thủ như vậy cũng liền đầy đủ nhưng là bây giờ trung niên nhân mới biết được nhân loại hưu nhân a cũng chính bởi vì như thế hắn mới sảng khoái đáp ứng thả người không đáp ứng không được a trong tiểu điểm bảo an chắc chắn ngăn không được mấy cái này người tuổi trẻ mà hắn lại không thể báo cảnh sát bởi vì người ta hoàn toàn có thể tại cảnh sát trước khi đến đem rượu trong tiệm một chút tình huống cho lật ra tới cho đến lúc đó cảnh sát tới cũng không phải là chào những người tuổi trẻ kia mà là trực tiếp chào người trong bảng rượu cho nên nói gặp loại này hàng cứng trung niên nhân chỉ có thể quả quyết thả người có thể để hắn buồn bực là mấy người này mặc dù trẻ tuổi Nhưng mà kinh nghiệm nhưng là tuyệt không thiếu. Nhân gia trực tiếp đem đại đường màn hình giám sát lấy mất, để cho ngươi nghĩ muộn thu nợ nần cũng không có chứng cứ, thậm chí ngay cả nhân gia là ai cũng không biết. Tìm ai tính sổ sẽ đi. Báo cảnh sát. Kia liền càng không cần phải nói, cho dù là có lao bản quan hệ tại, cũng không thể tùy tiện kinh động cảnh sát à? Nếu không, khách sạn có thể hay không kinh doanh xuống đều khó mà nói à? Nữ nhân kia vừa mới chuyển tới đây không có mấy ngày, làm sao lại sáu? Xui xéo a sáu? Trung niên nhân, nhân nhịn không được thở dài một tiếng. Lần này nhưng làm sao cùng lão bản giao phó A Trung niên nhân không khỏi ai thán, bị mấy người trẻ tuổi cứu đi nữ nhân kia, trước kia là tại Lao Bản một cái tình vụ danh hạ tràng sở giải trí, thẳng đến gần nhất mới quay tới, nhờ vậy mới không có thời gian bao lâu, liền bị người cứu đi, Lao Bản không đem chính mình cho sống sở sở mà lột ra. Mà lúc này người trung niên này không có chút nào ý thức được, trong mắt của hắn mấy cái kia sát tinh, cũng không chỉ là đến tìm phiền phức đơn giản như vậy, nếu không, hắn bây giờ muốn suy tính, nhưng là không phải như thế nào hướng Lao Bản thông báo, mà là suy nghĩ tại khách sạn bị phong lại sau đó, làm như thế nào bảo mệnh mới là thật. 6. Cảnh thứ 2 thứ 63 chương bị dọa canh thứ 3 ngay tại Quý Phong cùng hương Thịnh Thái Đại người của quán rượu thương lượng thời điểm, phía ngoài trên đường cái, mập mạp kia trung niên nhân đang cùng mấy cái cảnh sát bộ dáng nhân khẩu như treo sông nói gì đó. "Đinh đội, cái kia mấy cái hỗn đản thật sự là quá kiêu ngạo, nhất định không thể dễ dàng buông tha bọn hắn, phải nghiêm túc xử lý." Mập mạp kia trung niên nhân cười lạnh nói. Nô tổng, người đây chỉ là thông thường tai nạn giao thông, hẳn là gọi cho cảnh sát giao thông a, chúng ta là cảnh sát hình sự, cái này không thuộc về chúng ta phạm chủ a." "Cái kia được xưng là đinh đội cảnh sát trẻ tuổi như mày nói, trừ phi đối phương đã chạm đến hình luật." "Không sai, không sai." Mấy tên kia vừa rồi đe dọa ta à, còn đánh ta người, ngươi xem xấu. Trung niên mập mạp Ngô tổng chỉ chỉ trong xe hoàn mao, ngươi xem ta người đều bị những tên khốn kiếp kia đánh thành hình dáng ra sao, đến bây giờ hắn đều còn không thể lưu loát nói chuyện, e rằng bị đánh đi ra khuyết điểm, này cũng cấu thành tổn thương tội. Liên xem như cấu thành tổn thương tội, kỳ thực cũng không cần cảnh sát hình sự xuất mã, từ thông thường cảnh sát tới xử lý cũng đã đủ rồi. Bất quá như là đã tới, vậy dĩ nhiên phải xử lý xong lại đi. Chúng chi, cái này người trung niên mập mạp cũng có địa vị khá cao, năng lượng cũng không nhỏ lúc nào cũng phải thận trọng xử lý mới được. A Đinh đội trưởng hơi châm trước phút chốc mới hỏi như vậy. Những người kia bây giờ đi nơi nào? Bọn hắn tiến vào Hưng Thịnh Thái Đại trong tự điểm bảo là muốn tìm khách sạn phiêu phức. Người trung niên mập mạp Ngô tổng nói cái gì? Ngươi nói bọn hắn đi vào tìm phiến phái? Đinh đội trưởng nao nao, trận đã nói đạo, lập tức vào xem là bên cạnh mấy cái cảnh sát lập tức đáp người trung niên mập mạp Ngô tổng nghe xong lập tức vui mừng trong bụng. Vừa rồi chỉ lo cùng cảnh sát cáo trạng đều đem chuyện này đem quên đi. Mấy người trẻ tuổi kia khí thế hung hăng tiến vào Hưng Thịnh Thái Đại khách sạn đến bây giờ đều chưa hề đi ra, e rằng đều bị người đánh chết à? Nếu thật là nói như vậy, cái kia chạm đuôi cũng liền đuổi theo đuôi, người đều bị đánh chết, chính mình tìm ai bồi đi? Vậy cũng không cần bồi, nô tổng trong lòng không ngừng tưởng tượng lấy, nếu như có thể nhìn thấy mấy người trẻ tuổi kia bị đánh chết, liền xem như để cho mình đem xe đập đều nguyện ý à? Đáng tiếc à, cái này hương thịnh thái đại quán rượu lai lịch không tầm thường, nô tổng thật đúng là không dám tùy tiện vào xem náo nhiệt. Đi tiêu phí có thể, nếu như đi tham gia náo nhiệt lời nói, vạn nhất bị người cho tưởng lầm là cùng mấy cái kia trẻ tuổi nhân nhất hỏa, không được đem mình cũng cùng một chỗ đánh đi. Thực tế thượng lúc này ven đường một chút vây quanh người xem náo nhiệt cũng tại thấp giọng nghị luận thời gian dài như vậy còn không ra mấy người trẻ tuổi kia sẽ không phải là bị đánh chết ở bên trong a ai biết được nói đến cũng thật là thật tốt làm gì không được nhất định phải đi quán rượu này bên trong tìm phiền thoại cái này phiền phức là dễ tìm như vậy a hai người trẻ tuổi kia lợi hại như vậy chỉ sợ là bọn hắn tại đánh người của quán rượu a tiểu hòa tử nơi khác tới a làm sao ngươi biết người địa phương người nào không biết cái này hương thịnh thái đại quán rượu tên còn đi trong tiểu điếm đánh người ai dám tại cửa tiểu điểm cát động đều không được hiểu rõ còn đánh người sáu sáu trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhau nghị luận, nhưng mà không hề nghi ngờ, đại gia lúc nói chuyện đều có một điểm giống nhau, đó chính là bọn hắn đối với cái này Hương Thịnh Thái Đại khách sạn tại trong lời nói đều hết sức kiến kỵ, thậm chí ngay cả nghị luận thời điểm cũng không dám dùng quá lớn âm thanh. mau nhìn mau nhìn, mấy người kia đi ra, không biết ai nói một cái câu, mọi người nhất thời quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một nhóm ba người, chính lại bước từ Hương Thịnh Thái Đại trong tiểu điếm đi tới. ý nghĩa như thế nào thiếu một cái? Có người nghi hoặc, sẽ không phải là bị Hương Thịnh Thái Đại người của quán rượu lưu lại a? Ai biết được 6? mà cái kia trung niên mập mạp nô tổng nhưng là vội vàng nói, đinh nội chính là bọn họ, chính là chỗ này mấy cái hỗn đản, vừa rồi chính là chỗ này mấy cái hỗn đản chẳng những phạm lẩu ở tờ giao thông pháp luật giao thông, còn đánh ta người, lập tức đem bọn hắn bắt lại. đinh nội trưởng lập tức ngước mày, nô tổng, có phải hay không muốn bắt người? đây là chúng ta cảnh sát trách nhiệm. nô tổng lập tức cười nói, đúng đúng, ngươi xem ta, cái này vừa nhìn thấy mấy tên khốn kiếp kia liền tức giận đầu góc đều hồ đồ rồi. đinh nội trưởng, ta đã hướng ngươi bảo án, ngươi nhất định muốn từ trọng xử lý mấy tên khốn kiếp kia à nhìn thấy Quý Phong bọn người đi ra, Đinh đội trưởng đốn thì nhất quát tay, đối với mấy cái kia đang muốn đi Hương Thịnh Thái Đại Khách sạn xem tình huống thủ hạ nói, không nên đi qua, xe của bọn hắn ở đây sẽ không chạy, để bọn hắn chính mình tới là được rồi. Điên rồ, ta nhìn thế nào phía trước có tình huống A? Trương Lỗi cũng nhìn thấy bên lề đường tựa hồ có mấy cái cảnh sát, hắn lập tức nói, xem ra không phải cảnh sát giao thông A, Người mập mạp kia chuyển người đến. Quý Phong thiếu đạo, ai biết được, đi qua nhìn một chút lại nói, ta xem cái kia mập mạp thì không muốn tốt. Trương Lỗi hừ, hừ nói, hắn đối với cái kia trung niên mập mạp thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hảo cảm kheo mập kia thủ hạ há mồm liền mắng mắng liệt liệt, thật giống như sẽ không nói tiếng người tự như, đơn giản khiến người ta chán ghét. mà cái kia mập mạp bản thân cũng tương tự phách lối vô cùng, nhìn giống như là cái gì không ai bị nổi đại nhân vật tự như. đuổi theo đuôi, là trách nhiệm của chúng ta chúng ta liền bỏ tiền, không phải trách nhiệm của chúng ta, hắn một mau tiền cũng đừng hỏng tới. quý phong thản nhiên nói, hắn đối với mập mạp kia trung niên nhân, nhân, đồng dạng cũng không có hảo cảm gì. theo ba người đi nhanh đến trước mặt, mập mạp kia trung niên nhân, nhân lập tức cười lạnh không thôi, tiểu tử, ta nhìn các ngươi còn thế nào phách lối, các ngươi không phải muốn đánh ta sao? động một cái tay thử xem chứa lỗi nhìn xem những cảnh sát kia, đột nhiên vấn đạo cảnh sát đồng chí, hắn yêu cầu ta đánh hắn, ta bây giờ nếu là đem cái này heo mập đánh, tính toán phạm pháp sao? Ách sáu, trung niên mập mạp lập tức ngạc nhiên, cho kìm nén đến nửa ngày không nói ra lời. cái kia đinh đội trưởng nhưng là những mày, nô tổng, xin ngươi đừng lại khiêu khích đối phương, nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi cũng có trách nhiệm. ý kia nói đúng là, nếu như là tại sự khiêu khích của ngươi phía dưới đối phương mới đánh ngươi, đến lúc đó ngươi thật đúng là truy cứu không đến người ta trách nhiệm, trừ phi nhân ra đem ngươi đánh chạm tới tổn thương tội trình độ, nếu không, ngươi xem như vậy ai cái kia nô tổng lập tức cũng là khẽ giận mình, chợt liền hánh hánh nhiên ngậm miệng lại. mặc dù có cảnh sát ở đây, thế nhưng là nếu như cản trở cảnh sát mặt còn bị đánh, đó thật đúng là quá mất mặt. bất quá, nô tổng trong lòng nhưng cũng là hết sức tức giận, hắn lườm đinh đội trưởng một mắt, rất là không vui, trong lòng tự đủ bộ kia cục trưởng phái tới là cái gì cầu thí đội trưởng, thế mà không có chút nào nghe sai sự, đơn giản giống như là một lăng đầu thanh, chờ chuyện này chấm dứt sau đó, nhất định phải làm cho cái kia phó cục trưởng thật tốt gõ một chút ra hỏ này. nhưng mà sau một khắc, nô tổng liền càng thêm kinh ngạc chỉ thấy cái kia đinh đội trưởng đi thẳng tới trong đó một cái người trẻ tuổi trước mặt đưa tay ra mặt mũi tràn đầy mỉm cười quý tiên sinh chúng ta lại gặp mặt sáu quý phong cũng bắt đầu cười ta nhớ được ngươi đinh Vĩ tiệm đúng không người cảnh sát trẻ tuổi này không là người khác nhưng là hòa quý phong đã từng quen biết một cái cảnh sát hình sự đồng thời cũng là lý nhược nam đồng sự quý phong nhớ rõ ban đầu ở đồ gia dụng thành cái kia trương vĩnh cường mang người tới vây giết ổ đả chính mình thậm chí còn đem trương lỗi cùng lý nhược nam nuốt ở đồ gia dụng trong thành về sau cảnh sát chạy tới trong đó có cái này đinh vi quý tiên sinh chuyện này ngươi xem sáu Đinh Vĩ Tiện vừa cười vừa nói, vốn là đây cũng không phải là cái đại sự gì, chính là đuổi theo đôi, thỉnh công ty bảo hiểm người và cảnh sát giao thông tới xử lý một chút, những thứ khác cũng không có cái gì. Bất quá, Ngô Tổng cáo ngươi đánh thủ hạ của hắn, cho nên chúng ta phải mời người về đi hiệp trợ điều tra. Quý Phong lườm cái tia trung niên Ngô Tổng một mắt, lại hỏi Đinh Vĩ Tiện, nếu là dạng này, vậy cũng không cần các ngươi cảnh sát hình sự ra đi. Thông thường cảnh sát nhân dân không được sao? Ân. Đinh Vĩ Tiện khẽ giật mình, chợt khẽ gật đầu, không sai, hoàn toàn chính xác cảnh sát nhân dân cũng có thể xử lý, nhưng mà Ngô Tổng bên Hắn lời còn chưa dứt, nhưng mà ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, cái này Ngô tổng có chút lai lịch, cho nên mới có thể điều động bọn hắn, cũng không phải bọn hắn chuyện bé xé ra to, càng không phải là hắn đinh vĩ kiện cái gì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ đều phải quản, thì ra là như thế a, thật đúng là một cái đại nhân vật. Quý Phong nhịn không được lắc đầu cười nhạo một tiếng, lại nói, tốt ta, ngươi nói cho cái này cái gì Ngô tổng, hôm nay sự tình xảy ra có nguyên nhân, nhưng mà xe của hắn bị đụng hư, ta ra một vạn sửa xe cho hắn, nghĩ đến cũng đủ rồi. Đến nỗi những thứ khác, nhường hắn không muốn dây dưa, hắn người bị đánh là bởi vì tên huân đảng kia nên đánh nếu quả như thật đem người đã thương sẽ liên lạc lại ta quý phong hoàng ngô tổng ở giữa khoảng cách cũng bất quá chỉ có hai em mở dáng vẻ lời hắn nói ngô tổng hoàn toàn là một chữ không kém nghe được nhưng mà quý phong khước vẫn là nghiêm chỉnh nhường đinh vi kiện chuyển đạt ý kia nói đúng là hắn căn bản vốn không cùng cái này cái gọi là ngô tổng nói chuyện ngô tổng lập tức tức giận trên chán gân xanh cuồn loạn mấy lần há mồm liền nghĩ mắng chửi người nhưng mà nhớ tới hai người này hung hãn lời đến quẹt miệng hắn vẫn cắn răng được chỉ là ánh mắt cực độ bất thiện nhìn bộ dáng hiện nhiên là ở trong lòng này sinh ác độc đinh vi kiện nhưng là trực tiếp bắt đầu nói người yên tâm đi ta tới xử lý hắn quay đầu, đem cái tiêm nô tổng kéo sang một bên, thấp giọng nói, nô tổng, đối phương nguyện ý ra một vạn cho ngươi sửa xe, ta xem chuyện này còn chưa tính à? tính toán, nô tổng lập tức cười lạnh không thôi, làm sao có thể tính toán? hắn nghĩ cũng thật hay, ngươi nói cho tên hôn đàn kia, đánh ta người liền nghĩ tính như vậy, đơn giản hôn trưởng. đinh Vĩ tiễn trong mắt lóe lên một đạo thần sắc chắn ghét, trong miệng nhưng là nói, nô tổng, nói thật cho ngươi biết ta, vị tiên là lý thị trưởng nữ nhi bằng hữu, ngươi nói, chuyện này không tính là ngươi còn nghĩ phải làm gì đây? thật chẳng lẽ muốn đem kiện cáo đánh tới thực chất sao? cái gì? nô tổng lập tức sợ hết hồn. Hắn, hắn là Lý Thị Trường con rể. Có phải hay không con rể không biết, nhưng mà nhất định là nữ nhi của hắn bằng hữu. Ngươi nghĩ à, nếu như người kia không phải cái thân phận này, ta xong rồi đi muốn cùng hắn khách khí như vậy. Đinh Vi Kiện thấy hắn bộ kia như cha mẹ chết bộ dáng, suy nghĩ lại một chút phía trước Ngô tổng Ý và Phó cục trưởng mặt mũi ở đây phép lối, hắn hướng về phía Ngô tổng không có bất kỳ cái gì hào cảm. Bởi vậy, Đinh Vi Kiện mới tự chủ trương hù dọa Ngô tổng, đương nhiên, đối với Quý Phong đến cùng có phải hay không Lý Nhược Nam bạn trai, Đinh Vi Kiện nên cũng biết, vậy khẳng định không phải bởi vì bây giờ Lý Nhược Nam đã điều chỉnh đến đội cảnh sát hình sự, bình thường cũng không có gặp nàng cùng cái nào Nam lui tới tỉ mỉ, nhưng mà có thể hù dọa một chút Nô tổng, Đinh Vi Tiện vẫn là rất vui lòng, ai bảo gia hỏa này chuyện bé xé ra to, nhất định phải cáo mượn ai hùng không ai bị nổi. Quả nhiên, Nô tổng lần này có thể bị dọa. 6. canh thứ ba, các minh đệ, web sẽ có một hoạt động, ném khách quý tính toán gấp đôi, hơn nữa có vẻ như ngày lẻ bỏ phiếu nhiều nhất độc giả, có thể miễn phí thu được một tháng bao nguyện, ưa thích quyển sách bằng hữu xin ủng hộ một chút, bái tạ. Thứ 64 chương quán rượu này có bối cảnh canh thứ tư cái tia sáu. Đinh đội trưởng a, ngươi xem chuyện này sáu. Đây thật là sáu. Nô tổng nghe xong cái kia hung hãn người trẻ tuổi lại có có thể là thị trưởng con rẻ, lập tức dọa đến mặt như màu đất, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Đinh đội trưởng, ngươi cần phải giúp đỡ chúng ta. Đinh vĩ Kiện trong lòng thinh bỉ, ngoài miệng nhưng là nói, nô tổng ngươi yên tâm, tất nhiên nhân gia đã đồng ý ra một vạn tệ tiền phí sửa xe cho ngươi, vậy thì chứng minh hẳn là không chuyện gì. Đương nhiên, nếu như ngươi cái kia thủ hạ thật sự bị đả thương, chúng ta vẫn sẽ hỏi tới, chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần pháp pháp, chúng ta đều sẽ y pháp làm việc. Không không không. Nô tổng cuốn quỹ tay, vội vàng nói. Ta không phải là nói cái này, ý của ta là, ngươi có thể không thể giúp ta nói một chút. Sự tình hôm nay chính là một cái hiểu lầm. Kỳ thực ta tự lái xe cũng tuyệt không cẩn thận, không có bảo chỉ xe tốt cách, nếu không cũng sẽ không đuổi theo đôi. Đinh đội trưởng, nếu không thì ta mời bọn họ ăn một bữa cơm, lại bày tỏ một chút tới bồi tội. Trong ngay mắt, cái này Ngô tổng liền từ lúc đầu khí thế hùng hổ, phách lối không ai bị nổi đã biến thành bây giờ kinh hồn tăng đạm, và suy nghĩ có phải hay không có thể bợ đỡ được Lý thị trưởng con rẻ như vậy, sau này sinh ý chẳng phải là liền tốt làm nhiều. Nếu như hắn chi đạo quý phong chân thực thân phận cũng không phải cái gì thị trưởng con rẻ mà là thành phố ủy thư ký chất tử, e rằng bây giờ đã sớm đi quan định hot định bợ dậy rồi. đây chính là bọn họ thứ người như vậy đặc điểm, điển hình lấn yếu sợ mạnh, ra mặt đối bọn hắn tới nói chẳng khác nào là lấy đến cho mạnh hơn bọn họ nhân đặt chơi. Đinh Vĩ Kiện cố nén trong lòng kinh bỉ, nói: nô tổng, ta chỉ có thể giúp ngươi hỏi một chút, đến nơi có được hay không? vậy coi như không phải ta có thể quyết định. điểm này, nô tổng ngươi còn muốn trước đó biết mới được. yên tâm yên tâm. nô tổng lập tức nói, khỏi cần phải nói, chỉ cần Đinh đội trưởng chịu hỗ trợ, mặc kệ được hay không được, ta đều sẽ cảm kích trong lòng. Đinh Vi Tiện gật gật đầu lúc này mới xoay người lại đến quý phong trước mặt, nói, quý tiên sinh, ta vừa rồi đem chúng ta đội trưởng lý nhược nam cho mang ra ngoài, nói ngươi là chúng ta lý đội bằng hữu, cái tiêm ngô tổng kết đảm, muốn mời ngươi ăn cơm sáu, sáu, quý phong bất cấm ngạc nhiên, chợt lắc đầu nở nụ cười, nói đùa cái gì, như vậy đi, nếu như hắn không lại dây dưa những chuyện khác, nhường hắn báo cái trương mục tới, ta đem phí sửa xe chuyển cho hắn, những thứ khác cũng không cần để. quý phong cũng là dở khóc dở cười, không nghĩ tới đinh vĩ tiện thế mà dùng loại phương pháp này tới dọa cái kia ngô tổng, bất quá cũng không thể không thừa nhận, cái phương pháp này thật là rất hữu hiệu, giống ngô tổng loại người này chính là bắt nạt kẻ yếu nhân vật, cái này không, Đinh Vĩ kiện chỉ là mang ra lý Nhược nam, Ngô tổng liền dọa đến muốn mời mình ăn cơm. Đinh Vĩ kiện cũng chi đạo quý phong nhất định là sẽ không đáp ứng, hắn tựa như thật chuyển cáo Ngô tổng. Mặc dù Ngô tổng không dám muốn phí sửa xe, chỉ muốn mở đỡ được quý phong, nhưng mà cũng biết nhân gia chưa hẳn có thể vừa ý chính mình, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật đem tài khoản báo ra. Nhìn thấy Ngô tổng điện thoại di động bên trên đã có ngân hàng số dư còn lại nhắc nhở tin nhắn, Đinh Vi kiện liền hỏi, "Ngô tổng, lần này không sao chứ?" "Không sao không sao." Ngô tổng cuống quýt gật đầu, "Còn có thể có chuyện gì?" nếu như dây dưa tiếp nữa, có chuyện liền nên là của mình. Quý tiên sinh sáu, Đinh Vĩ Kiện lại nhìn về phía Lưu Quý Phong. Quý Phong lắc đầu cười nói, không có việc gì vậy ta liền đi. Cái kia sáu. Nô tổng nhớ kỹ, để cho ngươi thủ hạ miệng sạch sẽ một chút. Nếu không, lần sau gặp phải một ít hung ác người, có thể cũng không phải là đánh một cái tắt vấn đề. Nô tổng lúng túng gật đầu, nhưng là cái gì cũng không dám nói. Đi thôi. Quý Phong đối với Trương Lỗi cùng Thẩm Tĩnh Nhi nói, đem xe trước tiên mở ra nhà máy sửa chữa, chúng ta đón xe trở về. Áo địch xa dương phía sau đã bị đụng lõm xuống dưới dạng này lái trở về nói không chừng còn có thể nhường tiêu vũ viên hòa đồng lôi lo lắng vẫn là đưa tiền nhà máy sửa chữa tốt một chút cùng đinh vi kiện sau khi chào hỏi quý phong ba người liền lái xe rời đi chỉ để lại phát ra túi đầu dẻo cỡ tâm thanh vây xem người qua đường cùng với mặt mũi tràn đầy lúng túng lái xe rời đi ngô tổng tàn tàn đều tàn ra à. đinh vi kiện đối với trung quanh người qua đường khoát tay áo những người kia nhìn thấy không có cái gì náo nhiệt có thể nhìn cũng đều cười hì hì rời đi chỉ là hôm nay nhìn thấy một màn này nhưng cũng trở thành bọn hắn trà dư hậu để tài nói chuyện 6 mà lúc này đây Tại sao lên Quý Phong, lại tại cùng Trịnh Nguyên Sơn gọi điện thoại. "Chính thúc, ta là Quý Phong." "Là tiểu Phong a, có chuyện gì?" Trịnh Nguyên Sơn thanh âm nghe rất là vui vẻ, rõ ràng tâm tình của hắn rất không tệ, thực tế thượng kể từ mấy cái Trịnh gia hắt con bị quân đội bắt đi sau đó, Trịnh Nguyên Sơn tâm tình liền lập tức tốt lên rất nhiều, sau đó, nhìn thấy Trịnh gia người sức đầu mẹ chắn, hắn thì càng cao hứng. "Quý Phong thiếu đạo, là như vậy, ta có chuyện muốn theo ngài hỏi thăm một chút." "A? Sự tình gì?" Trịnh Nguyên Sơn vấn đạo. "Quý Phong thiếu đạo, cũng không phải cái đại sự gì, chính thúc, ngươi biết Lương Thịnh Thái đại khách sạn sao?" Ta một người bạn tỷ tỷ bị người bắt được bên trong tố tiểu tỷ. Hưng Thịnh Thái Đại khách sạn. Chính Nguyên Sơn lập tức vì đó khẽ giật mình, "Tiểu Phong, cái này Hưng Thịnh Thái Đại chuyện của quán rượu, thế nhưng là có chút xấu. Như thế nào? Quán rượu này bối cảnh rất lớn." Quý Phong lập tức nhướng mày, "Vấn đạo, cũng không phải lớn giường nào bối cảnh, chỉ bất quá, quán rượu này lão bản là người nào đó em vợ." Trịnh Nguyên Sơn nói, "Thì lý sự tình ngươi cũng biết, muốn động Hưng Thịnh Thái Đại khách sạn, tốt nhất phía trên có thể cho chào hỏi chúng ta mới tốt động thủ." Quý Phong liền minh bạch, "Cái này Hưng Thịnh Thái Đại quán rượu lão bản, hẳn là thành phố cái nào đó lãnh đạo em vợ." có thể làm cho Trịnh Nguyên Sơn kiêng kỵ người nào đó, chắc chắn không phải người bình thường vật. ít nhất, cấp bậc của hắn muốn so Trịnh Nguyên Sơn cao, hoặc người này hẳn là Trịnh Nguyên Sơn cấp trên mà thôi nói không chừng. bất quá căn cứ Quý Phong hiểu rõ, thị cục cục trưởng, thị trưởng thành phố Lý Bảo Nguyên người mà lấy Lý Bảo Nguyên cùng nhị thúc Quý Trấn Quốc quan hệ tới nói, cục trưởng Nhi Tử chắc chắn sẽ không làm những chuyện này. ít nhất, nhị thúc cũng sẽ không cho phép. nhưng là bây giờ nhìn, cái này Hương Thịnh Thái Đại Khách sạn tồn tại cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, chắc chắn tồn tại thời gian không ngắn mà lấy Nhị thuốc tính cách cũng không có động quán rượu này, rõ ràng một phe này chắc chắn sẽ không nhị thuốc nhân, cho nên mới nhường nhị thuốc không có hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa từ Trịnh Nguyên Sơn trong lời nói hắn cũng nghe đi ra, Trịnh Nguyên Sơn nói muốn lên mặt cho chào hỏi mới tốt động thủ, ý tứ này nói đúng là muốn chính mình cùng nhị thuốc nói một chút. Chẳng lẽ nói xấu? Nhị thuốc sớm đã an bài. Nghĩ tới đây, Quý Phong bất tử vấn đạo, Trịnh Thúc, ngươi nói cái này người nào đó, đến tuột cùng là ai? Ha ha xấu. Trịnh Nguyên Sơn liền cười, "Tiểu Phong, những chuyện này, ta cảm thấy ngươi cũng không cần xen vào." Nhị Túc ngươi khẳng định có lo nghĩ của hắn. Như vậy đi. Ta phải mấy người, đi giúp ngươi giao hắn cái kia Hưng Thịnh Thái Đại quán rượu nhân nhất ngừng lại, sau đó để bọn hắn đem ngươi bằng hữu tỷ tỷ đem thả đi ra, đến nội những chuyện khác, lại bàn bạc kỹ hơn, ngươi xem như thế nào? Ta đã đem người cứu ra. Quý Phong tiếu đạo, chính thúc, chiếu ta nói à, ta tin tưởng chuyện như vậy bọn hắn làm cũng không chỉ một lần, sử bắn 10 lần cũng đủ. Cái này 6. Chính Nguyên Sơn liền không cấm nợ nụ cười khổ. Thực tế thượng, hắn như thế nào lại không biết Hưng Thịnh Thái Đại quán rượu vấn đề. Thế nhưng là đối mặt Quý Phong cái này nhìn như đùa dỡn lời nói, Trịnh Nguyên Sơn lại có chút khó xử. Nhi tử trương Bân chuyện bị đánh, trương lôi đã nói cho trịnh nguyên sơn, cho nên hắn đối với quý phong trong lòng cảm kích. Hơn nữa quý phong lại là quý hệ tờ rét, chuyện này theo đạo lý nói, hẳn là nghe quý phong phân phó. Nhưng hắn lo lắng chính là quý phong trẻ tuổi dễ dàng xúc động, hảo tâm làm chuyện xấu. Thực tế thượng, đối với cái này cái hương thịnh thái đại khách sạn, cục thành phố đã sớm theo dõi, chỉ là bởi vì cho tới bây giờ còn không có tìm được mười phần chứng cứ, mà quán rượu lao bản lại là thị lý hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên, một khi động thủ vô hụt mà nói, tuyệt đối sẽ hết sức phiến toái, liên lụy cũng hết sức rộng. Bởi vậy, quý Trấn quốc sớm đã có chỉ thị nhất định muốn nắm giữ chứng cứ xác thật sau đó mới có thể động thủ nếu như tùy tiện động thủ rất có thể sẽ bị bị cắn ngược lại một cái chính thức ta biết chuyện này chắc chắn rất phức tạp như vậy đi ta trước tiên theo ta nhị thúc điện thoại cái tiếp đó chúng ta lại nói những thứ khác ngươi xem như vậy có được không quý phong nói hắn cũng biết trịnh nguyên sơn tất nhiên như thế khó xử vậy đã nói rõ con hậu nhất nhất định có nguyên nhân khác ân dạng này có thể trịnh nguyên sơn nói ta bên này lập tức tụ tập cảnh lực chỉ cần điện thoại vừa đến chúng ta lập tức liền hành động chính thúc, phải chú ý giữ bí mật a quý phong thiếu đạo yên tâm đi Chính Nguyên Sơn tràn đầy tự tin nói, xem như phó cục trưởng, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Cúp điện thoại sau đó, Quý Phong bất từ âm thầm nhíu mày, nhìn, muốn một chút đánh dụng cái này hương Thịnh Thái đại khách sạn, ngược lại cũng không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa, cho dù là bây giờ liền hành động, cái kia cũng muốn trước nắm giữ 10 phần chứng cứ lại nói, ai biết Hồ Tuyết đàn đến cùng có phải hay không ở bên trong, nếu như không có ở đây, hoặc cảnh sát đi tới không có tìm được, vậy thật là rất nhiều phiền phức. Uy, điên rổ, mới vừa rồi là đang cùng ta nhị cứu thông điện thoại. Trương Lỗi lái xe, quay đầu vấn đạo. Quý Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy à. Cái này hưng thịnh thái đại khách sạn giữ lại chính là một cái tai họa, nhất định phải diệt trừ. Mặc dù đã đem Hồ Tuyết đàn cứu đi ra, nhưng thực tế thượng đó cũng là Quý Phong thuận tay mà làm. Đối với Hồ Tuyết Tuệ cùng Hồ Tuyết đàn 2 tỷ muội này tao ngộ, Quý Phong đồng dạng trong lòng hoán giận, nhưng lại đã không phải là bởi vì hắn đối với Hồ Tuyết Tuệ cảm tình. Cho dù là đem Hồ Tuyết Tuệ 2 tỷ muội có thể nói là người xa lạ, Quý Phong cũng không vừa mắt. Tùy tiện đem nữ nhân bắt lại tố tiểu tỷ, hơn nữa còn đem người dạy vọ thành cái dạng kia, nhất định chính là gan to bằng trời, làm sằng làm bậy. Loại hành vi này, xương là tác nghiệp đều không quá đáng chút nào. Quý Phong tự nhận là không phải là cái gì đại anh hùng, càng không phải là cái gì hành hiệp trượng nghĩa hiệp khách, thế nhưng là đối mặt loại này bận tiểu chỗ, hắn nhưng có chút nhìn không được. Nếu như là những nữ nhân kia tự nguyện đi làm tiểu thư, Quý Phong ngược lại là không lời nào để nói, nhưng vấn đề là, nhân gia không phải chủ động đi làm. Điên rồ, nếu như muốn diệt trừ kia cái gì hưng thịnh thái đại tiểu điếm, ta ngược lại thật ra có thể giúp chút gì không? Trứng lỗi bỗng nhiên nói, ta chỗ này có nhiều thứ, có lẽ hữu dụng. 6. Bốn canh hoàn thành. Thứ 65 chương Hậu Thiên Trung Kỳ. Canh thứ nhất ta. Quý Phong tiếu vấn đạo, đồ vật gì? Trương Lỗi cười từ trong túi lấy ra điện thoại, cười nói, vừa rồi cùng cái kia Hưng Thịnh Thái Đại quản lý khách sạn đi lấy màn hình giám sát, ta thừa dịp hắn đi an bài xe taxi thời điểm, thuận tay đem mặt khác một chút màn hình giám sát cũng đã coi đi xuống, phải có chút tác dụng. Những thứ khác một chút màn hình giám sát. Quý Phong khẽ giật mình, ý của ngươi là nói, bọn hắn phạm tội một chút thu hình lại, cũng bị ngươi coi đi xuống? Quý Phong cảm thấy sẽ không có dễ dàng như vậy, phải biết, như loại này chỗ ăn chơi làm một chút hoạt động, kỳ thực sẽ rất ít có thu hình lại, cho dù là có, khả năng này cũng là vì muốn cầm ở một ít người nhược điểm nếu không, nếu như tùy tiện làm chút chuyện gì đều có thu hình lại mà nói, cái kia nơi nào còn có khách nhân dám đến. Trương Lỗi cười nói, ngươi xem một chút liền biết xấu. Quý Phong có chút nửa tin nửa ngờ đưa điện thoại di động cầm tới, tay mở ra một cái trong đó video văn kiện phát hình đứng lên, lập tức nhường hắn cao mày một màn phát hình đi ra. Điện thoại di động này phía trên video đích thật là trong tiểu điểm màn hình giám sát, hơn nữa, có vẻ như vẫn là một cái ghế lô bên trong video thu hình lại, ở nơi này trong ghi hình, mấy nam nhân đang cùng mấy cái cô gái trẻ tuổi tử thân mật. Quý Phong tiện tay lại điều tập mấy cái video nhìn một chút, hầu như đều là tương tự video, trong đó có một video là trong hành lang màn hình giám sát, bởi vì màn hình điện thoại di động tiểu, cho nên trên tấm hình có nhiều thứ nhìn không quá rõ ràng, bất quá từ hình ảnh kia bên trên có thể miễn cưỡng nhìn ra, khoảng cách camera giám sát tương đối gần mấy cái cửa bao xương lên tên 6. Như thế nào, bằng vào cái này thu hình lại, có hay không có thể xác định hương thịnh thái đại khách sạn tồn tại một chút xấu xa hay vi. Trương Lỗi cười nói, ta muốn, cục thành phố không có hành động, có thể là bởi vì không có mười phần chứng cứ, nhưng là bây giờ có cái này màn hình giám sát nhưng là khắc rồi có cái này ít nhất liền có thể tiến hành tạm thời kiểm tra hay là thanh tra hành động đến lúc đó bắt hắn cái tại chỗ hẳn không phải là vấn đề à? Quý Phong Vi hơi lắc đầu nói cái này cũng khó mà nói a ngươi cũng biết nếu như cục thật sự nghĩ tra lời nói còn sợ tìm không thấy có gì tiếp vào tố cáo tạm thời kiểm tra các loại mượn cớ có nhiều lắm nhưng bây giờ Hương Thịnh Thái Đại Khách sạn không phải cũng như cũ tại kinh doanh bọn hắn người sống so với ai khác đều thoải mái cái này lại nói thế nào ngươi là nói xấu chương lỗi chân mày hơi nhíu lại Hương Thịnh Thái Đại Khách sạn bối cảnh không nhỏ đa số là dạng này Quý Phong gật đầu một cái, nói: "Ta trước tiên đem phần này gói ti giao cho ta nhi thuốc, thử một chút xem sao, nói không chừng ở trong đó còn có cái gì chúng ta không biết đổ vận." Thông qua cùng Trịnh Nguyên Sơn đối thoại, Quý Phong liền mơ hồ minh bạch một ít chuyện, ở trong đó khẳng định có chút vấn đề, dù sao có thể nhường Trịnh Nguyên núi đều cảm thấy khó xử, vậy đối phương lai lịch chắc chắn không tầm thường. Cho nên, bây giờ là tối trọng yếu không phải lập nhun nên như thế nào đối phó hương Thịnh Thái Đại khách sạn, mà là muốn trước hỏi một chút nhị thuốc Quý trấn quốc là cái gì ý kiến. Trên thực tế, Quý Phong mà thôi chỉ là bất ngờ đụng phải Hưng Thịnh Thái đại chuyện của bán rượu, lúc này mới quyết định quan một chút nếu không, hắn kỳ thực là rất không muốn xen vào việc của người khác. nhưng là bây giờ sự tình đã gặp, vậy dĩ nhiên là phải nghĩ biện pháp đi giải quyết mới được. Quý Phong lại nghĩ tới Lưu hồ Tuyết Tuệ, cái này hắn khi xưa tình nhân, bây giờ cũng đã là mỗi người một ngả, kết cục như vậy đối với hai người tới nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. thử nghĩ một cái, nếu như lúc đó Hồ Tuyết Tuệ không có tuyệt tình như vậy đá một cái bay ra ngoài Quý Phong, như vậy đã như thế, một khi nàng biết liêu Quý Phong thân phận, lấy nàng vậy cái kia loại kẻ lịnh hót tính cách, lại thêm nàng tham lam, đơn giản không muốn biết chọc ra cái gì rắc rối tới. mà bây giờ nàng nếu là có thể nhận rõ ràng thân phận của nàng năng lực, tương lai tìm nam nhân an an ổn ổn sinh hoạt, ngược lại cũng coi là hạnh phúc. Tính cách của nàng thật sự là không thích hợp đại phú đại quý, nếu không, sớm muộn cũng là gây tai họa gây tai họa mệnh, phóng tầm mắt nhìn tới, có bao nhiêu người gia nghiệp làm ố huế cũng là từ nữ nhân trên thân bắt đầu. An an ổn ổn qua một chút tháng ngày, đối với nàng mà nói có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Sau đó, ba người đem xe đưa đến 4S trong tiệm đi sửa chữa, sau đó, 4S cửa hàng cung cấp một chiếc xe taxi cho Quý Phong bọn người thay đi bộ. Lại tử, kế tiếp các ngươi đi đâu, trực tiếp trở về trường học. Lái xe từ 4S cửa hàng đi ra, Quý Phong vấn đạo: Ngươi không quay về sao? Trương Lỗi khe giật mình, Quý Phong gật đầu, ta muốn đem đồ vật đưa cho Nhị Thúc. Nếu như các ngươi trở về, vậy trước tiên tiện đưa các ngươi trở về. Tuy hắn cũng không phải là vội vã, không nén nổi muốn diệt trừ Hưng Thịnh Thái Đại Khách sạn, có thể ít nhất cũng muốn trước tiên đem màn hình giám sát công ty cho Nhị Thúc đưa qua. Tiết tốt ta. Trương Lỗi gật đầu cười nói, bốn s cửa hàng ở vào khu vực ngoại thành, muốn đón xe không phải dễ dàng như vậy, chỉ có thể nhượng Quý Phong lái xe đưa bọn hắn trở về. Ta nói điên rồ, cái kia Hồ Tuyết Tuệ lần này đáng bị đến dạy dỗ a. Trương Lỗi hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác, trước đây nàng ấy sao chỉ cao khí ngang bây giờ lại ngay cả một cái tên ăn mày cũng không bằng, ta liền buồn bực, nàng lại còn có khuôn mặt đi cầu ngươi. Quý Phong Vi hơi lắc đầu, cười nói, vì mình tỷ tỷ đi. hắc, trương lỗi bĩu môi, khinh thường nói, trước đây nàng quan ngươi, đó là vì chính nàng, bây giờ lại để van cầu ngươi, đó là vì tỷ tỷ nàng xấu. ta ngược lại thật ra rất muốn biết, nàng lúc nào lo lắng cho người qua. muốn ta nói, nữ nhân như vậy luân lạc tới cái tình trạng gì đều đáng đợi, ngươi lại còn giúp nàng, liền xem như đổi lại một cái không chút nào quen biết người xa lạ, nên rút lúc nào cũng muốn rút. Quý Phong thiếu đạo, cũng chính là ngươi, nếu như đổi lại là lời của ta. Đừng nói giúp nàng, ta không đi theo dẫm nàng một cước thế là tốt rồi." Trương Lỗi ngữ khí bất thiện nói, "Nữ nhân này căn bản cũng không có thực tình đối đãi qua ngươi, căn bản cũng không cần cùng với nàng nói cái gì tình nghĩa, ngươi đối với nàng hảo, đó cũng chỉ là cầm lương tâm cho cho ăn, hoàn toàn không cần như thế à. Ta cảm thấy Quý Phong làm rất đúng." Trong Tĩnh Nghi trận nhìn Trương Lỗi một mắt, trước kia bạn gái chia tay, liền nhất định muốn trận mắt nhìn nhau à. "Trương Lỗi, nếu như chúng ta về sau chia tay, ngươi có phải hay không cũng sẽ đối với ta như vậy, còn muốn dẫm ta một cước?" "Đó là đương nhiên sẽ không." Trương Lỗi lập tức nói, "Nhưng mà người tình huống không giống nhau." Hồ Tuyết Tuệ nữ nhân kia cùng những cái khác nữ nhân cũng không một dạng, có cái gì không cùng một dạng? Trương Tĩnh Nghi chừng mắt liếc hắn một cái, cũng là trước đó nói chuyện yêu nhau, tiếp đó chia tay, nhiều nhất chính là Hồ Tuyết Tuệ làm qua một chút chuyện quá đáng thôi, chẳng lẽ còn có thể thấy chết không cứu à? Một chút chuyện quá đáng. Trương Lỗi không khỏi cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, nào chỉ là chuyện quá đáng. Hồ Tuyết Tuệ trước đây việc làm nhất định chính là tuyệt tình, điên rồi sáu. Quý Phong khoát tay áo, cười nói, đều là quá khứ sự tình. Theo ý của ngươi sự tình là quá khứ, nhưng mà ta gây khó dễ. Trương Lỗi gửi nói, Tĩnh Nhi, như thế nói cho ngươi hay trước đó bởi vì một ít nguyên nhân điên rồ bị người kỳ thị hồ tuyết tuệ nữ nhân kia làm cái gì nàng tại ý thức đến quý phong không có tiền sẽ bị người xem thường sau đó chẳng những hòa quý phong chia tay mà lại nói một chút chế nhạo quý phong mà nói cái này cũng chưa tính nàng còn cùng người khác nói lung tung quý phong thân thế nhượng quý phong trong trường học cơ hồ không ngóc đầu lên được người nói nữ nhân như vậy có cái gì đáng giá đồng tình cái này xấu trầm tĩnh nghi không khỏi trầm mặc nàng vậy mà không biết những chuyện này bây giờ nghe trương lối nói vậy mà không biết nên nói cái gì thực tế thượng trong lòng nàng cũng chấp nhận trương lối thuyết pháp Một nữ nhân vì tiền cùng bạn trai chia tay, loại chuyện này rất phổ biến, lại nói làm như vậy tối đa cũng chính là thế lợi một chút, thế nhưng không tính là không thể tha thứ sai lầm lớn. Nhưng vấn đề là, nếu như cái kia gọi Hồ Tuyết Tuệ nữ nhân về sau thật sự làm những sự tình kia, đó thật đúng là làm cho không người nào có thể tha thứ. Bất kể nói thế nào, cái kia lúc nào cũng cùng ngươi từng có một đoạn tình nam nhân, ngươi lại là ưa thích tiền, cũng không cần như thế đi lãng phí hắn Vũ Nhục hắn a. Cái này Hồ Tuyết Tuệ thật là quá ngu. Hồ Tuyết Tuệ nhịn không được lắc đầu nói, đem mình bạn trai cũ nói như vậy không chịu nổi, chính nàng lại có thể dễ nhìn đi nơi nào. Mặt mũi sáng sủa màu a cho nên nói đó là một nữ nhân ngu xuẩn, hơn nữa làm chuyện ngu xuẩn tuyệt đối không phải món này hai cái. Ta trong thời gian ngắn cũng nói cho ngươi không rõ ràng sáu. Trương lỗi là đầu, nữ nhân như vậy, bây giờ gặp rủi ro, đó là đối với nàng trừng phạt. Bất quá, Quý Phong làm như vậy, ngược lại vừa vặn nói rõ ngực của hắn rất rộng lớn. Trâm Tĩnh nghi nói, nàng tự hỏi, tại biết trong những người này, thật vẫn không có Quý Phong dạng này người, có thể không so đo hiểm khích lúc trước đối với một cái đã từng bằng mọi cách vũ nhục mình người xuất thủ tương trợ. Dạng này người, tuyệt đối để cho người ta bội phục. Đừng nói những thứ này, cũng đã gần đi qua thời gian 3 năm, còn nói cái gì sáu? Quý phong lắc đầu, cái này cũng không phải là cảnh vật gì vinh sự tích, bị nữ nhân quang rất có mặt mũi a. Hắc hắc, đây không phải đang cùng lão bà của ta nói đi, nếu như là người ngoài, ta mới không có lớn như vậy đầu lưỡi." Trương Lỗi cười nói. "Ai là lão bà của ngươi?" Trong Tĩnh nghi lường hắn một cái, "Ta có thể nói cho ngươi, chỉ là thông qua khảo nghiệm của ta nhưng vô dụng, còn có ta nhà bên trong ngươi, khảo nghiệm của bọn hắn ngươi cũng muốn thông qua được mới được." "Người nhà ngươi?" Trương Lỗi khẽ giật mình, "Bọn hắn có cái gì khảo nghiệm?" "Bản thân ngũ quan đoan chính, phẩm hạnh yêu lương." không có cái gì ham mê bất lương, chính là rộng lớn hoàng hoa đại khuê nữ tha thiết ước mơ như ý lang quân. người nhà ngươi còn có cái gì không hài lòng? nhìn ngươi xuống mỹ, trầm tĩnh nghi lườm hắn một cái. võ công, ngươi biết không? vừa rồi tại hưng thịnh thái đại cửa tự điểm ngươi không nhìn thấy a? trương lỗi cười hắc hắc, những cái kia tiểu mau tập bảy tám người đều không gần được thân thể của ta. ngươi nói ta sẽ sẽ không công phu, nhưng mà người nhà của ta khảo nghiệm cũng không phải đơn giản như vậy. trầm tĩnh nghi nhìn hắn cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, trong lòng không khỏi thăng nhẹ, ngoài miệng nhưng là nói, người nhà, lúc nào ngươi có thể một cái tay đánh bại ta? có lẽ mới có thể thông qua người nhà của ta khảo nghiệm một một cái tay đánh bại ngươi trương lỗi suýt chút nữa không có cắn đầu lưỡi của mình ta bây giờ hai cánh tay chung vào một chỗ cũng đánh không lại ngươi à cho nên a ngươi vẫn là phải nghĩ thế nào để thăng công phu a trầm tĩnh nghi lắc đầu nói tranh thủ sớm ngày đạt đến hậu thiên trung kỳ a trong nội tâm nàng than nhẹ hậu thiên trung kỳ lại thêm trương lỗi ra thế có lẽ có thể tranh thủ cha mẹ đồng ý cái này còn may mắn trương lỗi lai lịch không nhỏ nếu không muốn thông qua nhà khảo nghiệm cũng không phải dễ dàng như vậy Nhưng nếu như Trương Lỗi không đạt được nhất định cấp bậc, đến lúc đó liền xem như gia thế của hắn cho dù tốt, người nhà mình cũng sẽ không đồng ý, bởi vì bọn hắn đã sớm cho mình xác định hôn ước 6. Quý Phong khước là trong lòng hơi động, lập tức vấn đạo, hậu Thiên Trung Kỳ. Trong Tính Nghi, bốn chữ này là có ý gì? 6. Canh thứ nhất. Thứ 66 chương võ giả cấp bậc canh thứ hai phía sau Thiên Trung Kỳ. Quý Phong mơ hồ nhớ tới một vài thứ. Trước đây hắn đã từng cùng Huyền Bốn điển Quốc đống bọn người đã từng quen biết, mặc dù song phương là đối địch, thế nhưng là đối với Quý Phong tới nói, nhưng từ trên người của bọn hắn hiểu được một chút tin tức nhất là tại cung điện quốc đóng một sư huynh đệ giao thủ thời điểm hắn nói quý phong là tiên thiên võ giả xương hắn dòng điện sinh vật vì tiên thiên chân khí ở trong đó nói tới tiên thiên cùng trầm tĩnh nghi nói tới phía sau thiên trung kỳ có phải hay không có liên quan gì đâu Thế nghi quý phong vấn ngươi lời nói đâu tại sao không nói chuyện trước lỗi nhìn trầm tĩnh nghi một mắt nếu mày vẫn đạo ta là đang suy nghĩ sáu nên trả lời như thế nào quý phong vấn đề này trầm tĩnh nghi lắc đầu nói phía sau thiên trung kỳ bốn chữ này kỳ thực rất dễ giải thích chính là võ giả một cái cấp bậc nhưng mà làm như thế nào giải thích với các ngươi tình tưởng cũng có chút phiến phái võ giả cấp bậc, chương lỗi khẽ giật mình, không phải liền là cái gì vũ lâm cao tay, võ lâm tông sư các loại phân biệt sao? phía sau thiên trung kỳ lại là cái gì thành kiểu? Quý phong cũng tương tự chú ý nghe, hắn mặc dù bản thân công phu siêu phàm, thế nhưng là đối với cái này chuyện trong võ lâm, hắn vẫn luôn không thể nào hiểu rõ. phía trước hắn không có đem tự thân tinh lực đặt ở phương diện này, chỉ là vội vàng phát triển sưởng chế thuốc. bây giờ có cơ hội này, hắn tự nhiên phải thật tốt tìm hiểu một chút, đồng thời cũng có thể nhân cơ hội này rò xét một chút trầm tĩnh nghi lai lịch cụ thể. đi từ đâu? mặc dù xã hội hiện đại đã là tiến nhập công nghệ cao thời đại, hơn nữa vũ khí nóng chiếm cứ chủ lưu, nhưng kỳ thật võ lâm cũng không có liền như vậy diệt tuyệt. Trầm Tĩnh Nghi nói, nói như vậy chính là thật có vũ lâm cao tay. Trương Lỗi ngạc nhiên vấn đạo, không sai. Trầm Tĩnh Nghi khẽ gật đầu, chẳng những thật sự có vũ lâm cao tay, hơn nữa những cái kia võ giả thực lực cũng đều rất mạnh. vậy bình thường như thế nào không thấy được những cao thủ này? Trương Lỗi kỳ quái hỏi, có phải hay không cũng giống như trên TV diễn như vậy, bọn hắn đều trốn đi tu luyện? Có một bộ phận là như thế này. Trầm Tĩnh Nghi gật đầu nói, bất quá cũng có rất lớn một bộ phận võ giả nhập thế, bọn hắn có siêu phàm thân thủ, bất kể là làm ăn vẫn là làm những chuyện khác, đều phải so với người bình thường càng có ưu thế, cho nên bây giờ rất nhiều võ giả đều ở đây trên xã hội nắm giữ không thấp địa vị. Quý Phong bất tử vấn đạo, sau đó thì sao? Tiếp đó, Trầm Tính nghi không khỏi khẽ giật mình, cái gì tiếp đó? Biết công phu nhân cũng không phải không thể làm suy nghĩ, chỉ cần không phạm pháp, ai làm cái gì đều không thể sao? Quý Phong tiếu đạo, ta muốn biết đến là, các người võ lâm thế giới bên trong, bây giờ là gì tình huống, Tí như nói, có phải hay không còn giống như kiệu trước đây có các đại môn phái mỗi cái thế gia các loại? Còn có, ngươi nói kia cái gì võ giả cấp bậc, lại là chuyện gì xảy ra? bây giờ môn phái đã không có mấy, kỳ thực cho dù là thật sự có môn phái, cũng đã rất xa sút trâm tĩnh nghi nói, càng nhiều nhưng là lấy ra tộc hình thức tồn tại, thì như nhà chúng ta chính là như vậy. người trong nhà biết công phu, đi lên sự tình đến cũng thuận tiện rất nhiều. thì ra là như thế a? quý phong vi khẽ gật đầu. trừ cái đó ra, còn có một bộ phận võ giả tiến nhập quân đội, bởi vì bọn hắn có một thân quá cứng công phu, cũng đều làm ăn cũng không tệ. trâm tĩnh nghi nói, còn có võ giả, lại phái phái thân thủ lợi hại từ đệ đi làm cảnh vệ, bảo hộ người lãnh đạo. Người võ giả kia cấp bậc lại là chuyện gì xảy ra? Quý Phong vấn đạo. Trầm Tĩnh Nghi nói, trong chốn Võ Lâm đem võ giả chia hai cái lớn cấp bậc, chính là Hậu Thiên cùng Tiên Thiên, hai cái này cấp bậc cũng đều có ba cái giai đoạn, theo thứ tự là Tiên kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ ba cái giai đoạn. Thì ra là thế sáu. Cái kia Tiên Thiên Hậu Thiên có cái gì khác biệt đâu? Quý Phong vấn đạo. Trầm Tĩnh Nghi chi đạo quý phong thân thủ mạnh, cho nên thấy hắn đối với Võ Lâm sự tình cảm thấy hứng thú cũng sẽ không để ý là như vậy, Hậu Thiên cùng Tiên Thiên khác biệt lớn nhất chính là ở có thể hay không tự hành tu luyện sáu. Trầm Tĩnh Nghi lời nói vẫn chưa nói xong, chương lối đánh liền đoạn mất nàng. Chân khí. chương lỗi ngạc nhiên vấn đạo, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nội lực. Đúng vậy, có thể đem hắn xưng là nội lực. Trong tĩnh nghi khẽ gật đầu, từ bắt đầu liền công phu, mai cho đến có thể từ hành tu luyện, quá trình này võ giả đều bị xưng là hậu thiên vũ giả. Một khi võ giả có thể từ hành tu luyện, đó chính là tiên tiên võ giả. Cái gì gọi là có thể từ hành tu luyện? Quý phong vấn đạo. Hắn tới hứng thú, trong võ lâm này cũng là thật có ý tứ, lại còn có phân cấp, đây quả thực liền cùng trên TV diễn vậy đồng dạng chỉ cần có chính xác khẩu quyết và tâm pháp, tu luyện ra chân khí cũng không tính quá khó. Bất quá, một khi ở giữa cách một đoạn thời gian không luyện mà nói, hậu thiên chân khí liền sẽ chậm rãi tự động tiêu tan, người thực lực cũng sẽ hạ xuống. Trâm Tĩnh Nghi nói, thế nhưng là, một khi đột phá tiên thiên cảnh giới, võ giả chân khí trong cơ thể liền sẽ trở nên cực kỳ tinh thuần, Càng quan trọng chính là, lúc này, coi như võ giả mấy tháng mấy năm cũng không luyện công, thực lực cũng sẽ không rơi xuống, hơn nữa còn sẽ tiến bộ, chỉ là tiến bộ biên độ rất nhỏ thôi. Nói đúng là sáu, hậu thiên chân khí sẽ tự mình tiêu tan mà tiên thiên chân khí có thể tự động hấp thu ngoại giới năng lượng, cho nên mới có năng lực không thể tự hành tu luyện khác biệt. Ta nói đúng không? Quý phong vấn đạo, suy nghĩ một chút điển quốc đóng chính là cái kia sư đệ ở giữa nói lời, lúc đó chính mình lần đầu tiên nghe nói tiên thiên chân khí, chính là từ chỗ của hắn nghe nói, hắn còn nói cái gì tiên thiên chân khí 100 võ giả cũng chưa chắc có thể ra một cái, giống như 10 phần chân quý tự như. bây giờ nhìn lại, tiên thiên theo sau ngày trên lệnh ngược lại thật rất lớn. một câu nói chúng, trầm tĩnh nghi gật gật đầu, tiên thiên chân khí như bước như vậy, chứng lỗi cũng tới hứng thú, vậy nếu như trở thành tiên thiên võ giả, nhân hậu nhất thằng tu luyện cuối cùng chẳng phải là thành thần tiên. Ngươi cho rằng tiên tiên cảnh giới là tốt như vậy đột phá a? Trầm Tĩnh Nghi buồn cười vừa tức giận lườm hắn một cái, tuyệt đại đa số võ giả cả một đời đều chưa hẳn có thể đột phá tiên tiên cảnh giới, có chút liền xem như đột phá, cũng sẽ bị ngăn cản tại tiền kỳ. Ác như vậy? Trương Lỗi khẽ giật mình, vậy là ngươi cấp bậc gì? Phía sau thiên trung kỳ. Trầm Tĩnh Nghi nói. Vậy ta thì sao? Trương Lỗi lại hỏi, ta nên tính là hậu tiên tiền kỳ đi. Không tính. Trầm Tĩnh Nghi nói, ngươi ngay cả chân khí cũng không có, chỉ có thể coi là ngoại gia võ giả, ta nói cấp bậc phân loại cũng là nhằm vào nội gia võ giả mà nói. Nói đùa cái gì? Trương Lỗi lập tức có chút bất mãn, dựa vào cái gì không có chân khí liền muốn là ngoại gia võ giả? Chẳng lẽ những cái kia luyện đại lực kim cương chỉ, thiết xa trưởng, kim trung cháo các loại cao thủ, tới cấp bậc cũng không có. Ngươi nói những cái kia công phu cũng là cần chân khí tới thúc dục, không có chân khí cũng chỉ có thể là thông thường ngoại gia công phu." Trầm Tĩnh Nghi nói. Trương Lỗi sắc mặt lập tức sụt xuống, "Sáu. Vậy ngươi trong nhà người lợi hại nhất là cấp bậc gì?" "Gia gia của ta, hậu Thiên Hậu Kỳ đỉnh phong, kém một bước liền có thể bước vào Tiên thiên cảnh giới." Trâm Tĩnh Nhi nói, hiện tại biết ta tại sao muốn ngươi cố gắng tăng cao thực lực đi. Lấy ngươi bây giờ công phu, e rằng ngay cả ta ba ba một tay chỉ đều không tiếp nổi, còn thế nào thông qua khảo nghiệm. 6. Trương Lỗi há to miệng, nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn muốn cho là mình đã rất lợi hại, nhưng là bây giờ mới biết được, thậm chí ngay cả nhân gia một tay chỉ đều không tiếp nổi, đây cũng quá đả kích người. Nhìn thấy hắn bộ kia bộ dáng, Quý phong bất cấm cười nói, lại tử, luyện thật giỏi ta giao cho ngươi bộ kia bài tập thể dụ, không chừng ngươi cũng có thể trở thành tiên thiên cao thủ đâu. Dựa vào, là dễ dàng như vậy sao? Trương Lỗi hừ một tiếng, không có nghe Tĩnh Nghi nói sao, tuyệt đại bộ phận võ giả đều bị ngăn cản tại tiên thiên phía dưới, thiên phú của ta tốt như vậy sao? Quý Phong tiếu đạo, kiên trì luyện tiếp, nói không chừng thật vẫn có kỳ tích phát sinh đâu. Tính toán, ngươi cũng đừng an ủi ta. Trương Lỗi khoát khoát tay, nói, ta chưa chắc có dạng như thiên phú, cũng không có từng nghĩ muốn đạt đến tiên thiên trở thành siêu cấp cao thủ các loại. Bất quá, ta cũng sẽ không từ bỏ, ít nhất cũng phải thông qua tính Nghi nhà khảo nghiệm mới được à. Quý Phong lắc đầu nở nụ cười, cũng chưa từng có giải thích nhiều thực tế thượng hắn nhưng là biết nếu như trầm tĩnh nghi nói là sự thật võ giả ở giữa trên lệnh lớn như vậy lời nói cái tiêu chí não truyền thụ cho hai bộ kiện thể thao nhất định chính là tiên thiên linh kết nối đến a hắn nhớ rõ kỳ thực mình tại hoàn thành bộ thứ nhất kiện thể thao thời điểm liền đã có thể tự hành tu luyện chỉ là liền như là trầm tĩnh nghi nói tới nếu như không kiên trì luyện lời nói tiến bộ liền hết sức chậm chạm, nhưng mà bất kể như thế nào hoàn toàn nắm giữ bộ thứ nhất kiện thể thao là có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới chừng lỗi chỉ cần kiên trì luyện tiếp đặt đến phía sau thiên trung kỳ đó nhất định chính là chuyện dễ như trở bàn tay bất quá lệnh quý phong cảm thấy hứng thú hơn vẫn là Trầm Tĩnh Nghi nói tới những cái kia võ giả cảnh vệ. Đối với một chút thượng tầng sự tình, hắn tự nhiên rất rõ ràng, nghe nói có không ít cảnh vệ bản thân liền là võ công cao thủ, chẳng qua là lúc đó hắn không có nghĩ đến, thật vẫn có võ lâm tồn tại, cho nên cũng không có lưu ý thêm. Bất quá bây giờ Trầm Tĩnh Nghi tiểu nói này, Quý Phong lập tức cũng liền hoàn nhiên. Nguyên lai, like, những cái kia võ công cao cường bọn cảnh vệ, rất nhiều đều là tới từ tại những thứ này võ lâm thế gia hay là một chút môn phái a, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng hiểu, những môn phái kia hay là thế gia, nếu như bọn hắn muốn làm ăn lợi nói, tự nhiên là mạng lưới quan hệ càng lớn càng tốt mà điều động con em của gia tộc đi làm cảnh vệ, như vậy đã như thế, rất có thể thì sẽ theo một vài đại nhân vật. Mạng lưới quan hệ cũng liền chậm như vậy chậm tạo dựng lên. Đương nhiên, căn cứ vào Quý Phong biết, kỳ thực ngược lại rất nhiều hoàn khố tử đệ cùng những cái kia tư nhân lao bản bên cạnh, cảnh vệ ngược lại càng nhiều hơn một chút. Trầm Tĩnh Nghi, ngươi có từng nghe nói hay không một cái gọi Huyền Bốn môn phái?" Quý Phong đột nhiên hỏi. Trầm Tĩnh Nghi khẽ giật mình, "Huyền Bốn? Này cũng chưa nghe nói qua." Kỳ thực kể từ kháng chiến sau đó, rất nhiều môn phái đều không rơi xuống, hơn nữa giữa hai bên lui tới cũng thiếu rất nhiều, có liền dứt khó không cùng môn phái khác lui tới mà là đổi nghề làm sự tình khác, chỉ là công phu không có bỏ lại mà thôi. Quý Phong liền minh bạch, nhìn, cái này bốn, hẳn là một cái không cùng ngoại giới lui tới môn phái, bất quá, bọn hắn cùng tiểu gia lại là như thế nào cầu kết. Đinh 6. Đột nhiên, quý Phong điện thoại của dồn dập văng lên, hắn tiện tay nhận nghe điện thoại, "Uy, quý. quý Phong, cha ta nhập viện rồi, tại đệ nhất bệnh viện nhân dân, ta bây giờ đang chạy tới, nhưng mà muốn trường một giờ, ngươi cách gần một chút, có thể hay không trước đi qua?" Tiêu Vũ Huyên thanh em rất là lo lắng. 6. Cảnh thứ hai. Thứ 67 chương não tụ huyết cảnh thứ ba tiêu thúc thúc nhập viện rồi. Quý Phong đôn thì nhất giật mình, cũng không kịp hỏi là chuyện gì xảy ra, chỉ nói: "Đệ nhất bệnh viện nhân dân đúng không? Ta liền tới đây." Cúp điện thoại, Quý Phong lập tức nói: "Lại tử, lần này không thể đưa các người, Vũ Huyên phụ thân tiến vào bệnh viện, ta muốn lập tức chạy tới." Trương Lỗi cũng biết sự tình có nặng nhẹ phân chia, nghe vậy lập tức nói: "Vậy chúng ta cùng đi à, Vũ Huyên phụ thân tiến bệnh viện, ta cũng hất làm qua đi xem một chút, trực tiếp quay đầu à. Quý Phong cũng không nhiều lời nhiều lời, bây giờ còn không biết tiêu trường Hà rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tự nhiên càng nhanh chạy tới càng tốt. Xe taxi tại trên đường cái trực tiếp ga gấp, liền nhanh chóng quay đầu hướng về phương hướng ngược nhau nhanh chóng chạy tới thực tế thượng quý phong tâm bên trong bao nhiêu cũng có chút dự cảm không tốt nếu như tiêu trường hà chỉ là bình thường tật xấu lời nói cái kia hoàn toàn không cần thiết đi đệ nhất bệnh viện giang châu lớn như vậy thành thị bệnh viện còn có thể thiếu đi cho nên quý phong lờ tới tiêu trường hà hẳn là sinh bệnh cấp tính hay là bị trọng thương các loại ngược lại không phải là cái gì vấn đề nhỏ càng như vậy nghĩ quý phong tâm bên trong thì càng gấp gáp nếu như tiêu trường hà thật sự xảy ra chuyện gì vũ nguyên chắc chắn thương tâm vô cùng quý phong cũng không nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện Vậy vậy, Quý Phong dọc theo con đường này, chân ga cơ hồ liền không có nâng lên qua, hoàn toàn là trực tiếp quanh đến cùng, đơn giản liền đem cái này bánh mì xe xem như xe thể thao tại mở, nhường chương lỗi cùng Thẩm Tĩnh Nghi đều kinh ngạc không hiểu, xe còn có thể dạng này mở. Vậy nếu như là mở xe thể thao, tiểu tử này còn không phải xem như máy bay mở a. Nguyên bản Quý Phong bọn người chính là từ 4S cửa hàng mới vừa vào nội thành, khoảng cách đệ nhất bệnh viện rất gần, bất quá sau 20 phút, ba người liền đã đến rồi đệ nhất bệnh viện. Tháng gấp, Quý Phong đem xe taxi trực tiếp ngừng ở cửa bệnh viện. Ta thao đằng sau đột nhiên cũng theo sát lấy truyền đến một đạo dừng nhanh âm thanh, tùy theo lại có một đạo tiếng mắng, tàn sát, có biết lái xe hay không à? Mở khai trương ngươi không muốn xuống nữa, quý phong sầm mặt lại, thế nhưng là không để ý đến, mà là trực tiếp tắt động cơ rút chìa khóa xuống xe. Thật suối quẩy, mấy cái quỷ nghèo, lái một chiếc khai trương xe lại còn dám ngang như vậy. Đằng sau lại truyền tới một nữ nhân hùng hùng hổ hổ âm thanh, từ đâu tới cậu vật, há một đừng nói tiếng người. Trương Lỗi ngữ khí bất thiện trợn mắt nhìn sang, chỉ thấy một cái mở ra màu đen đại buôn nam nhân đang từ trên xe đi xuống, tóc hắn có đã hói đầu. Bên cạnh lại tựa sát một cái ước chừng 30 tuổi không tới nữ nhân, chỉ là nữ nhân nùng trang giếm mặt, nhìn không ra thật là Ni Linh. Thế nhưng là, cái kia hói đầu nam nhân nhưng là nhìn sợ rằng phải có 5 60 tuổi, một cái tay nhưng lại ôm vào cô gái kia phần eo. Nhưng mà không nghi ngờ chút nào là, hai người kia trên mặt đều mang một loại khinh miệt cùng vẻ mặt cao ngạo, phản phất tự giác cao nhân nhất chờ tự như. Mẹ nó, tiểu hôn đản ngươi có gan lặp lại lần nữa. Cái kia hói đầu nam nhân nhất nghe Trương Lỗi lại dám như thế cùng hắn nói chuyện, lập tức liền nổi giận, trừng mắt, nổi giận mắng. "Vá!" Úy Phong đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng bạc qua. Lệnh luôn nói, chớ cho mình chút hoạ. Trong thoáng chốc, cái kia hói đầu nam nhân như rất vào hầm băng đồng dạng trong lòng Hàn ý lỡ ra. Tại Quý Phong, cái kia băng lạnh anh mắt nhìn gần phía dưới, miệng ngậm ngừng, thế mà không có dám nói một câu nói. Thử. Quý Phong lệnh rên một tiếng, quay người liền bước nhanh tiến vào bệnh viện. Trương Lỗi nhưng là khinh bị nhìn cái kia hói đầu nam nhân nhếch mắt, lúc này mới cùng thẩm tĩnh nghi cùng một chỗ quay người rời đi. Hôm nay thật đúng là suối quậy rất nhiều, như thế nào lúc nào cũng gặp phải loại này, tự cho là đúng muốn. Trương Lỗi không khỏi lắc đầu. Phía trước tại Hưng Thịnh Thái cửa tiệm rượu gặp phải nam nhân kia là như thế này, chạm đuôi sau đó không hỏi xanh đỏ đen trắng, há mồm liền mắng, thậm chí cũng không hỏi phía bên mình là cái gì thái độ. Nếu như mình bên này không muốn bồi thường đây cũng là tính toán, thế nhưng là hắn không hỏi một tiếng há mồm liền mắng, đây quả thực cũng quá khi người. Bây giờ gặp phải cái này lao hói đầu nam nhân, đồng dạng cũng là dạng này, trong bệnh viện có bệnh nhân, đương nhiên muốn đuổi cấp bách một chút, hơn nữa nam nhân kia xe cùng xe taxi còn có gần tới 10m khoảng cách, nơi đây lại là bãi đỗ xe, làm sao lại ảnh hưởng đến hắn? Quý Phong cước lời nhắc cùng loại người này để ý tới, là của hắn trách nhiệm hắn tự nhiên sẽ phụ, nhưng nếu không phải của hắn trách nhiệm, ai nói hắn một câu đều không được. Ta có phụ mẫu có trường lối, dựa vào cái gì để cho ngươi mắng để cho ngươi giáo hấn? Ngươi tính là cái gì a? Vội vã đuổi tới bệnh viện đại đường, Quý Phong đi tới trước quầy, lễ phép đối với bên trong trực y tá vấn đạo, "Cô y tá, xin hỏi có một vị gọi Tiêu Trường Hà bệnh nhân, hắn ở nơi nào?" Mà lúc này đây, tại quay hàng cách đó không xa một người nữ nhân trung niên nhưng là quay người hô, "Tiểu Phong." Quý Phong quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy Tiêu Mẫu đang tại đóng tiền chỗ xếp hàng, chuẩn bị giao nộ. Hắn đối với cái kia trong bảy cô y tá lễ phép cười cười, nhanh chóng hướng về Tiêu Mẫu đi tới. "Aji, Tiêu thúc thúc thế nào?" Quý Phong vấn đạo. "Bây giờ còn không biết, người Tiêu thúc thúc phía trước chỉ nói là chóng đầu, kết quả một chút liền cái xỉu, bây giờ đang tại làm cấp tính kiểm tra, ta ở đây giao nộp tiền thế chấp 6." Tiêu Mẫu giọng của có chút cháy bỏng. Quý Phong nhìn trước mặt một chút đội ngũ, khoảng chừng hơn 20 người, hắn lập tức nói, "Aji, ta tới xếp hàng a." "Vẫn là ta tới đi." Tiêu Mẫu nói. Quý Phong trực tiếp quát tay một cái, nói, "Aji, bây giờ cũng đừng tranh cái này, chiếu cố Tiêu thúc thúc trọng yếu, chuyện còn lại để ta làm." Đúng vậy a, A Di, chúng ta ở đây là được rồi. Trương Lỗi cũng ở bên cạnh nói, cái kia sáu. Vậy được rồi, ta đi trước, ngươi tiêu thúc thúc ngay tại lầu 3 kiểm nghiệm trong phòng, đợi chút nữa ngươi giao nộp xong liền lên tới. Tiêu Mẫu nói. Tốt. Quý Phong trực tiếp chiếm Tiêu Mẫu vị trí, đem nàng thay thế xuống, đội ngũ này sắp xếp xuống, ít nhất cũng phải chừng nửa canh giờ, đến lúc đó Tiêu trưởng hạ có thể kiểm tra cũng đã làm xong, bên cạnh cũng không thể không có người. Điên rồ, ta xem hay là ta ở đây giao nộp a, ngươi cũng tới đi xem một chút. Trương Lỗi vấn đạo. Quý Phong nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, nói, cũng tốt cùng chương lỗi căn bản không cần khách khí, quý phong đem giao nội biên lai like cùng với tiêu trường hà thẻ căn cước đều giao cho chương lỗi, mình thì là đuổi theo tiêu mẫu lên lầu. đi tới lầu 3, tiêu trường hà quả nhiên cùng với kiểm tra xong, mấy cái bác sĩ y tá đang từ kiểm tra trong phòng đem nằm ở giường y tế lên tiêu trường hà đợi ra, quý phong cùng tiêu mẫu nhanh chóng lên đón tiếp lấy. bác sĩ, ta người yêu tình huống thế nào? tiêu mẫu vội vàng hỏi. trong đó một cái bác sĩ nói, ngươi là thân nhân bệnh nhân a, bệnh nhân phải chính là não tụ huyết, may mắn đưa tới kịp thời, bây giờ chúng ta lập tức tiến hành xử lý, hy vọng thành công rất lớn. a, tiêu mẫu lập tức giật mình. Não tụ huyết. Aji, ngươi không cần quá lo lắng, bây giờ kỹ thuật y liệu phát đạt như vậy, não tụ huyết cũng không phải cái gì bệnh bất trị, tất nhiên bác sĩ đều nói đưa tới kịp thời, vậy thì chứng minh không có vấn đề lớn lao gì, yên tâm đi." Quý Phong chỉ có thể an ủi nàng. Trên thực tế, não tụ huyết đến tuột cùng có thể chưa khỏi hay không, Quý Phong tâm bên trong cũng không thực chất, bởi vì hắn đối với điều trị phương diện sự tình, thật vẫn không phải quá hiểu. Bất quá bác sĩ nếu đều nói như vậy, cái kia hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Mẫu chỉ có thể lo lắng bất an ở giải phẫu trên hiệp nghị ký tên, nhìn xem Tiêu Trường Hà bị đẩy vào phòng giải phẫu, sau đó liền lo lắng bất an chờ đợi. Nhìn xem phòng giải phẫu đèn chỉ thị, Tiêu Mẫu không khỏi buồn bã nói, ngươi nói lao Tiêu làm sao lại xuất hiện vấn đề như vậy nữa nha, hắn bình thường cũng không có cái gì ham mê bất lương, nhiều nhất chính là ngẫu nhiên uống chút rượu, hút thuốc đều rất ít xấu. Làm sao lại được náo tụ huyết nữa nha? Quý Phong an ủi, kỳ thực người nếu là những bệnh, có đôi khi cái gì ham mê bất lương các loại căn bản không phải mấu chốt nhất nhân tố, có thể là đồ vật gì là nguyên nhân dẫn đến, mới khiến cho Tiêu Thúc Thúc được náo tụ huyết ta. Ai? Tiêu Mẫu không kiềm hãm được lao nước mắt, người Tiêu Thúc Thúc số khổ à lúc còn trẻ ra cảnh không tốt, về sau liều mạng đánh liều, lúc này mới an ổn mấy năm liền lại ra chuyện như vậy sáu, Quý Phong cũng là cảm thấy có chút cảm thán, vận mệnh con người vô thường, ai cũng không biết một giây sau đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên người duy nhất có thể làm chính là muốn chắc chắn dễ làm phía dưới. Theo đạo lý nói, Tiêu Trường Hà cơ thể không kém, đích thật là không phải bỗng nhiên xuất hiện dạng này vấn đề lớn, thế nhưng là hiện tại vấn đề còn liên hết lần này tới lần khác đưa tới, cái này cũng chỉ có thể nói là nhân sinh vô thường à. Giải phẫu đã kéo dài hơn 40 phút, Tiêu mẫu cảm xúc càng lai việt vội vàng sao động, Quý Phong cũng không quá biết ta đuổi người, chỉ có thể một lần lại một lần nói, Tiêu thúc thúc nhất định sẽ không có chuyện gì sáu. Nhưng thực tế thượng, dạng này đối với hỏa dịu tiêu mâu sốt ruột cảm xúc cũng không có bao nhiêu tác dụng, mà cho đến Tiêu Vũ Huyên vội vã chạy đến, tiêu mâu cảm xúc mới vững vàng rất nhiều. Nhưng mà, Quý Phong khước từ Tiêu Vũ Huyên đôi mắt đẹp bên trong, thấy được một tia cháy bỏng. "Vũ Huyên, yên tâm đi, Tiêu Thúc Thúc nhất định sẽ không có chuyện gì." Quý Phong vô vũ Tiêu Vũ Huyên tay, an ủi. Tiêu Vũ Huyên tựa hồi nhớ ra cái gì đó, cũng quýt nói, "Quý Phong, đúng, ngươi không phải có kia cái gì thuốc đặc hiệu sao? Vật kia có thể hay không cứu ta ba ba?" Quý Phong gật gật đầu, nói, "Yên tâm đi, chờ giải phẫu kết thúc, ta bên này liền cho Tiêu Thúc Thúc điều lý cơ thể." nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiêu Mẫu không biết bản lãnh của hắn, cho nên Quý Phong cũng không biện pháp ăn nui nàng. Nhưng mà Tiêu Vũ Huyên nhưng là biết đến, bởi vậy, Quý Phong mới dám phía dưới dạng này cam đoan. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi sáu. Tiêu Vũ Huyên lúc này mới nhịn không được thở dài một hơi. Mà Quý Phong ánh mắt nhưng là rơi vào bên cạnh tấm ảnh nhỏ trên thân. Tấm ảnh nhỏ đứng ở một bên, trên thân lại liếc vác lấy một cái túi sách, lại thêm nàng ấy người ăn mặc, nhìn giống như là người sinh viên đại học tự như, lại nhìn Tiêu Vũ Huyên, đồng dạng cũng là một thân hưu nhà mặc, cũng giống là một cái học sinh. Quý Phong bất tùy tâm bên trong khé động, hai người kia bình thường thần thần bí bí, đến tột cùng đã làm gì? Điên rồi 6. Lúc này, chương Lỗi cùng Thẩm tĩnh nghi cũng sắp chạy bộ đi qua, tiêu thúc thúc như thế nào? Quý Phong chỉ chỉ phòng giải phẫu đèn chỉ thị, giải phẫu còn đang tiến hành, tiếng nói của hắn vừa ra, chỉ thấy giải phẫu đèn chỉ thị đột nhiên dị sáu, giải phẫu kết thúc. Quý Phong mấy người nhanh chóng đứng lên, chờ đợi lo lắng lấy Tiêu Trường Hà đi ra. 6. canh thứ ba, thứ 68 mươi chương Tiêu Trường Hà thức tỉnh canh thứ tư bởi vì đưa tới cái thời, giải phẫu rất thành công, tụ cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, xế, chạy máu cũng đã ngừng sáu. Trước mắt bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, chỉ cần không ra ngoài ủy mưu gì, chừng một tuần lễ liền có thể xuất viện sáu. Theo bác sĩ nói ra kết luận, Tiêu Mẫu lập tức vui đến phát khóc, Tiêu Vũ Huyên đám người trên mặt cũng là lộ ra vui mừng. Cảm tạ bác sĩ, cảm tạ bác sĩ. Tiêu Mẫu cảm kích nói. Mà lúc này đây, Quý Phong thước tiện tay từ trong túi lấy ra túi tiền, lặng lẽ đưa cho Trương Lỗi, nhưng lại bị cản lại. Bên này Trương Lỗi một bước tiến lên, nắm thầy thuốc tay, cảm kích nói, bác sĩ, đây thật là cảm ơn. Đúng, ta còn có chút vấn đề nghị trưng cầu ý kiến một chút, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Bác sĩ kia gật gật đầu, lại cùng tiêu mấu bọn người giảng giải một chút nao tụ huyết bị bệnh nguyên nhân dẫn đến, chú ý hạng mục các loại, làm trễ nải mười mấy phút, lúc này mới cùng trương lỗi cùng một chỗ đi tới phòng thay quần áo. Hắn vừa đi vừa hỏi nói, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có vấn đề gì muốn trưng cầu ý kiến? Trương lỗi thấp giọng nói, cũng không có cái gì vấn đề, chính là tới cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta thân nhân, bởi vì tới vội vàng, ngần ấy chuyện nhỏ còn xin ngài ngàn vạn nhận lấy. Đang khi nói chuyện, lỗi cầm trong tay không biết lúc nào lấy ra một chồng tiền mặt nhét vào bác sĩ kia trong túi, cái này không thể được. Bác sĩ kia nhanh chóng cự tuyệt, tiểu hòa tử. Kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần dạng này, chỉ bệnh cứu người đây là chúng ta nghề nghiệp, cùng những công việc khác không có gì khác nhau. Cho nên bây giờ cứu người cũng chính là tại chức trách của chúng ta phạm vi bên trong, sao có thể muốn các ngươi hồng bao đâu. Bác sĩ, nói thì nói thế, nhưng đây cũng chỉ là chúng ta một chút lòng thành, chính là biểu đạt một chút chúng ta ý cảm kích, ngươi hay thù à. Trương lối nói, kỳ thực đâu, các ngươi những người bị bệnh này thân nhân tâm tình ta đều rất lý giải, đồng dạng giải phâu phía trước, chúng ta đều sẽ tiếp nhận các ngươi hồng bao, nhưng mà giải phâu sau đó còn có thể trả lại cho các ngươi. Dù sao bây giờ tập tục chính là như vậy, nếu như ta giải phẫu phía trước không chấp nhận, có thể các ngươi liền sẽ không an lòng." Bác sĩ kia nói, "Bây giờ giải phẫu cũng đã hoàn thành, ngươi cũng liền đừng đến một bộ này, cũng tiết kiệm ta đẩy nữa tới đẩy đi hơn phiền phức, ngươi nói đúng không?" Trương Lỗi mắt thấy bác sĩ này thật sự không thu phần bao, hắn không khỏi cảm kích nói, "Bác sĩ, đây thật là đa tạ ngươi." Bác sĩ này đại khái là là trường 40 tuổi, cười lên rất là cởi mở, hắn khoát tay áo, nói, "Không cần cảm ơn, đây đều là phải, bất quá, về sau bệnh nhân cũng không thể lại uống rượu, càng không thể ăn một chút thức ăn dầu mỡ." Xáu. Giao phó xong trước lỗi, bác sĩ này cũng liền bỏ lại một câu, cứ như vậy đi, ta còn muốn thay quần áo, vội vàng tiếp theo đại giải phẫu 6. Sau đó, hắn liền vội vội vã tiến vào phòng thay quần áo. Trước lỗi không khỏi giơ ngón tay cái lên, loại này bác sĩ, tốt. Sau khi trở về, Tiêu Trường Hà đã bị đẩy tới quan sát trong phòng bệnh tĩnh dưỡng quan sát, Quý Phong cũng sẽ không dự định vận dụng trong lồng ngực của mình đặc hiệu dòng điện. Loại này thuốc đặc hiệu mặc dù hiệu quả kinh người, nhưng mà dù sao cũng là kích phát thân thể con người tiềm lực, chờ đoạn này tiềm lực tiêu hao hết, thân thể sẽ tương đối suy yếu không thiếu. Bây giờ Tiêu Trường Hà tất nhiên giải phẫu hết sức thành công vậy dĩ nhiên là không nên mạo hiểm. Quý Phong chỉ là quyết định, chờ lúc không có người, chính mình lại vào đi dùng dòng điện sinh vật trợ giúp tiêu trường hà trải vớt thân thể một cái, trợ giúp hắn tốt lên nhanh một chút. điên rồ sáu. trung lỗi bước nhanh tới, hai tay mở ra, không có thu. Quý Phong liền minh bạch là có ý gì, hắn cười hỏi, chuyện gì xảy ra, tiểu tử ngươi sẽ không bắt ngươi thân phận của mình hù dọa người ta à? dựa vào, ngươi đem ta muốn thành người nào? trung lỗi hạ giọng nói, là như vậy, nhân ra bác sĩ vốn là không có tính toán muốn thu hồng bào Hắn nhanh chóng bác sĩ kia mà nói học được một lần, cuối cùng vô vô quý phong bà bay. Như thế nào, bác sĩ này là ta. Đích xác rất không tệ, ngược lại là rất có thể chiếu cố đến người bệnh thân nhân tâm tình 6. Quý phong gật gật đầu, không hổ là quốc nội đứng đầu bệnh viện lớn a, ít nhất không phải những cái kia bắt nháo bệnh viện có thể so. Kỳ thực nghĩ đến cũng là, nếu như là thân nhân của mình ngã bệnh, tại bây giờ cả nước loại này điều trị trong hoàn cảnh, người thầy thuốc nào đều thu hàng bao, hơn nữa mỗi cái thân nhân của bệnh nhân cũng đều tại tiễn đưa bao, cái này không phải người nào có thể nói không tiễn hoặc không thu. đã như thế nếu như đưa cho người thân nhân chữa bệnh bác sĩ kia không thu hưởng bao, thử hỏi, ngươi có thể yên tâm sao? Ngươi có thể an tâm nhường bác sĩ này đưa cho người thân nhân chữa bệnh sao? hắn có thể hay không không cẩn thận đem giải phẫu kìm rơi vào thân nhân trong bụng? Có thể hay không không cẩn thận lại làm ra điểm khác tật xấu gì, để cho ngươi tiếp tục nghĩ nhiều dùng tiền, còn phải tiếp tục chịu tội? Có thể hay không bởi vì một ít không thể kháng cự nguyên nhân, để cho ngươi bệnh nhân vốn là có thể hoàn toàn khắc phục, kết quả chỉ có thể tạm thành khôi phục. 6 những thứ này đều là vấn đề. Cứ việc. Những vấn đề này có khả năng tồn tại, cũng có khả năng không tồn tại, nhưng mà cũng nên cân nhắc đến không phải. Đây chính là mạng người quan trọng đại sự, người bệnh gia thuộc lại há có thể không lo lắng. Cho nên nói, hôm nay cho Tiêu Trường Hạ làm giải phẫu bác sĩ này, hoặc có lẽ là rất nhiều bác sĩ đều có thể cân nhắc đến người bệnh thân nhân những thứ này phức tạp tâm tình. Ở thủ thuật phía trước Thu Hồng Bao nhưng người bệnh gia thuộc yên tâm, mà giải phẫu sau đó liền đem Hồng Bao lại lui về, hành động như vậy, đáng kính nể. đương nhiên, Thu Hồng Bao là không đúng, không Thu Hồng Bao cũng không đại biểu bác sĩ tốt bao nhiêu. Thế nhưng là tại bây giờ cái này hoàn cảnh lớn phía dưới. Không thu bao tiền lì xì bác sĩ, ít nhất ý đức bên trên là tuyệt đối tốt. "Mẹ, ba ba tại sao đột nhiên được náo tụ huyết?" Tận đến giờ phút này, Tiêu Vũ Nguyên mới có thể ổn định lại tâm thần hỏi mẹ, thân thể của phụ thân không phải vẫn luôn rất tốt sao? "Ai." Tiêu mẫu than nhẹ một tiếng, hắn buổi sáng hôm nay đứng lên đã cảm thấy có chút chóng đầu, liền không có đi công ty, chỉ là trong nhà nghỉ ngơi, kết quả buổi chiều vẫn là té xỉu sáu. Vừa rồi bác sĩ cũng đã nói, đột phát náo tụ huyết nguyên nhân dẫn đến rất nhiều, bây giờ cũng không tốt nói cụ thể là cái gì đưa tới. Quý Phong nói, "Ta xem như vậy đi, chờ tiêu thúc thuốc hơi tốt một chút, chúng ta sẽ thấy là một cái kiểm tra toàn thân." Nhìn một chút có còn hay không những vấn đề khác, cũng chỉ có thể như vậy. Tiêu Vũ Huyên gật gật đầu, nguyên bản ta còn định đem học kỳ này chương trình học kết thúc, sau đó lại đi ba công ty thực tập, thế nhưng là không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy sáu. Kết thúc học kỳ này chương trình học. Quý Phong bất cấm khẽ giật mình, cái gì chương trình học? Tiêu Vũ Huyên cười khổ nói, ta tại Giang Châu Đại học Kinh tế Tài chính tự trả tiền ra sức học hành mở bờ à chương trình học, tiết học một năm, vốn là tính toán đợi cầm tới học vị sau đó mới nói cho ngươi, muốn cho ngươi một cái kinh nghỉ, nhưng mà không nghĩ tới sáu. Quý Phong lúc này mới chợt hiểu có trách phía trước hắn vẫn cảm thấy tiêu vũ huyên hòa tấm ảnh nhỏ hai người thần thần bí bí chính mình hỏi các nàng cũng không nói đang làm gì nhưng chưa từng nghĩ vũ huyên vậy mà tại gia xuất học hành mở bờ a học vị hơn nữa còn có một cái học kỳ chương trình học liền kết thúc lập tức quý phong tâm bên trong lại là một hồi xúc động không cần nhiều lời tiêu vũ huyên có thể ra xuất học hành mở bờ a học vị một mặt là vì tiếp tiêu trường hà công ty còn mặt kia nhưng cũng là hy vọng có thể giúp mình bởi vì hắn rất rõ ràng thực tế thượng tiêu vũ huyên có chút không quáưa thích trên thương trường sự tình nhưng mà nàng vẫn là đi học được phần nhân tình này ngược quý phong rất là xúc động. Phải biết, trước đó Tiêu Trường Hà cũng hỏi qua Tiêu Vũ Huyên ý kiến, hy vọng nàng có thể tới Trường Hà Dược phẩm công ty hỗ trợ. Nhưng mà Tiêu Vũ Huyên từ tuyệt, cho nên Quý Phong có thể chắc chắn, Tiêu Vũ Huyên bây giờ đi lại đi ra sức học hành học vị, rất lớn một phần là vì mình xấu. nhẹ nhàng vô vu Tiêu Vũ Huyên tay, Quý Phong nói, Vũ Huyên, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ mau chóng nhường Tiêu thúc thúc sẽ khá hơn. Đến nội những chuyện khác, sau này hay nói à? Hán tin tưởng, Minh dòng điện sinh vật đối với nhân thể, hẳn có tốt hiệu dụng, điểm này tại gia gia trên thân liền đã đã chứng minh. Bất quá, bây giờ Tiêu Trường Hà tình huống hòa quý lao gia tử lại có chút không giống nhau. Lúc đó Quý Lao gia tử là cơ thể đã suy sụp, chỉ có thể kích hoạt trong cơ thể hắn dòng điện sinh vật, dùng cái này tới hòa dịu Lao gia tử giải yếu. Mà Tiêu Trường Hà bây giờ còn ở vào trẻ trung khỏe mạnh tuổi tác đoạn, cho nên lúc này kích hoạt Tiêu Trường Hà trong cơ thể dòng điện sinh vật, đây chỉ là một phương diện, một mặt khác, hay là muốn hắn luyện tập kiện thể thao, dạng này mới có thể chân chính trì hoãn giải yếu, ít nhất so với tình huống bình thường sống thời gian dài hơn. Bởi vì kế tiếp là quan sát kỳ, Tiêu Trường Hà hẳn là đến ngày mai mới có thể tỉnh lại, cho nên Quý Phong cũng không có nhường chương lỗi cùng thẩm tĩnh nghi tiếp tục lưu lại bệnh viện, mà là để bọn hắn đi về trước. Sau đó Quý Phong thì hòa Tiêu Vũ Nguyên Mẫu nữ cùng một chỗ lưu lại, chờ đợi Tiêu Trường Hà thức tỉnh. Bất quá, rạng sáng hôm sau, Trương Lỗi còn có Hòa Đồng Lôi cùng tới thăm hỏi Tiêu Trường Hà, cùng bọn hắn cùng đi, lại còn có Hàn Trung, Triệu Khải cùng Đỗ Thiếu Phong, trong nhà trọ huynh đệ thế mà đều đã tới. Cái này nhượng Quý Phong lập tức mí mắt trực nhảy. Bây giờ Tiêu Trường Hà hòa Tiêu Mẫu còn không biết Đồng Lôi Hòa Tiêu Vũ huyên quan hệ trong đó, nhưng nếu như lần này bọn hắn đã nhìn ra, cái kia thật sự phiền toái. Nhất là bây giờ, Tiêu Trường Hà vẫn chưa có tỉnh lại, Tiêu Mẫu lại rất là cháy bỏng, lúc này cũng không thể cho hắn thêm nhóm tăng thêm gánh vác. Bất quá nhượng Quý Phong hơi an tâm chính là đồng lôi cùng hàn thật cùng một chỗ, cũng không có nói thêm cái gì, mà tiêu mẫu cũng bởi vì lo lắng tiêu trường hà bệnh tỉnh, cho nên nhờ vậy mới không có chú ý tới có gì không ổn. Mẹ, mau nhìn, ba ba tỉnh. Phòng quan sát bên ngoài, tiêu vũ viên đột nhiên nói. đám người lập tức hướng phòng quan sát nhìn lại, chỉ thấy tiêu trường hà đã hơi hơi mở mắt, đang nhìn trần nhà, lại hơi hơi quay đầu, nhìn một chút bên cạnh. thật sự tỉnh. tiêu mẫu cũng là rất là kinh hỉ. ta đi gọi bác sĩ. trương lỗi lập tức nói, sau đó liền nhanh chóng chạy đến phòng trực ban đi gọi bác sĩ. tốt, bây giờ bệnh nhân đã tỉnh, liền chứng minh không có vấn đề gì. Bác sĩ nói, kế tiếp liền có thể chuyển tới trong phòng bệnh. Nhưng mà chú ý, bệnh nhân hay là muốn nghỉ ngơi nhiều, cho nên các ngươi không muốn cùng bệnh nhân nói quá nói nhiều. Tốt tốt, đa tạ ngươi bác sĩ. Quý Phong lập tức gật gật đầu, vậy thì xin an bài phòng bệnh a. Cái này sáu. Bác sĩ nhưng là làm khó, mấy vị thực không dám dò dỉ. Một người phòng bệnh đã không có, bây giờ phòng bệnh bình thường cũng rất khẩn trương sáu. Ngay lúc này, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một cái nạo báng âm thanh, một đám đống đất bên trong, không có tiền liền hành lang đi ở không hơn, còn nghỉ ở phòng bệnh sáu, bốn canh hoàn thành. Thứ 69 chương âm hồn bất tán canh thứ nhất sắc mặt của mọi người lập tức chầm xuống, quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái hói đầu nam nhân đang nằm tại hộ lý trên giường, lại một cái y tá phụ giúp hắn đang từ trong hành lang đi ngang qua. Tại hộ lý giường bên cạnh còn đi theo một cái nùng trang diễm mặc nữ nhân, lại là các ngươi. Trương Lỗi sắc mặt lập tức trở nên bất tiện, thành thành thật thật xem các ngươi bệnh, bất ở chỗ này hồ liệt liệt. Cái này hói đầu nam nhân cùng cái kia diêm dúa nữ nhân chính là chiều hôm qua tại bệnh viện bên ngoài gặp phải hai người kia, nhưng là nghĩ không ra lại ở đây đụng phải bọn hắn, thực sự là âm hồn bất tán. Đỗ Thiệu Phong càng là tính tình nóng nảy lập tức cả giờ nói, buổi sáng ăn đại tiện à, miệng bẩn như vậy, mẹ nó, ngươi nói cái gì? Nam nhân kia lập tức giận dữ, nói chuyện cẩn thận một chút sáu, cái kia yêu diệm nữ nhân nhưng là vặn vẻ vàng eo, khuôn mặt vẻ khinh bỉ, một đám đồ nhà quê, nói các ngươi đó là để mắt các ngươi, cũng đừng tìm phiền toái cho mình. Lời này là ngày hôm qua phía bên mình đối bọn hắn nói, bây giờ nghĩ không đến bọn hắn lại trả lại, vẫn là như thế phế lỗi. Trương Lỗi giận quá thành cười, thật sao? Ta vẫn lần đầu tiên nghe người nói như vậy. Quý Phong khoát tay nào nói, lại tử, chớ cùng bọn hắn nói nhiều như vậy, an bài trước phòng bệnh. Trương Lỗi lúc này mới cười lạnh một tiếng. Hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, chọc tới ta sáu. Hắn lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Dù sao bây giờ Tiêu Trường Hà còn muốn an bài phòng bệnh, không phải gây chuyện thời điểm, nhưng mà cái này hói đầu nam nhân cùng nữ nhân kia phách lối bộ dáng, vẫn là để Trương Lỗi nhẫn nhịn một bụng nộ khí. Cắt. Nhìn thấy Trương Lỗi không nói thêm gì nữa, cái tiêu yêu diệm nữ nhân khinh thường cắt một tiếng, lại mắng một câu, một đám đồ nhà quê, thực sự là ác tâm người chết, người nào đều tới cái này bệnh viện lớn sẽ bệnh, thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Không cùng các ngươi chấp nhặt liền xéo đi nhanh lên a, đừng không biết tốt xấu. Triệu Khải cao mày nói, Hàn Trung cũng là hết mắt, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhưng mà, trong lúc này Niên Nam người một đôi ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Huyên hòa đồng lôi, thậm chí còn có sáu. Tiêu Mẫu, cái kia song mắt nhỏ, đám đối tại tam nữ trên thân nhìn từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng liếm liếm bờ môi, dạng như vậy để cho người ta rất là không thoải mái. Lan, Đỗ Thiệu Phong đột nhiên tiến lên hai bước đi tới cái kia hói đầu nam nhân trước mặt, thấp giọng quát lạnh, "Lan, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy Đỗ Thiệu Phong lớn như vậy khổ người, cái kia hói đầu nam nhân lập tức có chút rụt rè, không khỏi lạnh rên một tiếng. Ta không thèm để ý các ngươi, chúng ta đi. Hoa Quý Phong ở chung với nhau, bác sĩ cũng tại cho cái kia y tá nháy mắt, để cho nàng mau đem cái kia hói đầu nam nhân đẩy đi, tiết kiệm lưu tại nơi này náo sự. Nhìn xem cái kia hói đầu nam nhân ngoài mạnh trong yếu bị đẩy đi, Đỗ Thiệu Phong nhịn không được lạnh rên một tiếng. Tàn sát, nếu là dựa vào tính tình của ta, loại này hôn đản liền không thể nói nhảm với hắn, cái gì cũng không nói, nắm lấy trước tiên đánh đập một trận lại nói. Ngươi nghĩ là ta không muốn hả? Trừ lỗi vô bà vai của hắn một cái, đi nhanh lên đi, đi trước cho bá phụ an bài phòng bệnh. Quý Phong nhíu chặt lông mày cũng ra ra, nhưng mà nhưng trong lòng thì chán ghét vô cùng đi như thế nào ở đâu đều có thể gặp phải loại này tự cho là đúng đứa đẩn. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là cùng người khác tranh chấp thời điểm, cho nên cũng liền tạm thời nhìn xuống. Bác sĩ, xin hỏi ta nếu là an bài phòng bệnh mà nói, đi nơi nào xin? Quý Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi cái kia bác sĩ. Muốn tới khu nội trú đi xin. Bất quá, bây giờ Tết Xuân vừa qua khỏi, ngoại khoa bệnh nhân rất nhiều, phòng bệnh trên cơ bản cũng đã xếp đầy. Ngươi muốn xin lời nói, chỉ sợ cũng cũng chỉ có thể xin săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Bác sĩ nói, xin săn sóc đặc biệt phòng bệnh có điều kiện gì? Quý Phong vấn đạo. Điều kiện đi sáu. Bác sĩ kia nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng nói, "Ta xem vẫn là như vậy à, các ngươi nghĩ biện pháp nắm nhờ quan hệ, cái này săn sóc đặc biệt phòng bệnh dưới tình huống bình thường đều là cho một chút đặc thù đám người chuẩn bị, ta có thể an bài cũng là một chút phòng bệnh bình thường, cho nên 6. Quý Phong liền minh bạch, "Cái gì là đặc thù đám người? Chính là những cái kia nhân vật có mặt mũi, hay là lãnh đạo, hay là một chút đại thương nhân?" Đối với cái này trong bệnh viện tình huống Quý Phong cũng ít nhiều nghe nói qua một chút, hắn gật gật đầu nói, "Bác sĩ, đa tạ người, ta đây liền đi xin, chờ xin tốt, ta lại đi tìm ngươi." Bác sĩ kia gật gật đầu, lại dặn dò một câu, "Tiểu Đệ, xin phòng bệnh thời điểm cũng đừng nói là ta nói cho ngươi quý phong tiếu một chút một chút đầu nói yên tâm đi ta biết nên nói như thế nào bên cạnh tiêu mẫu nghe xong lời này sau đó nhưng là có chút bận tâm nàng không khỏi nói vậy phải làm sao bây giờ cũng không thể nhường lao tiêu ở tại trong hành lang a a di ngươi yên tâm ta chắc chắn sẽ không nhường tiêu thúc thúc ở hành lang quý phong nói lại tử theo ta cùng đi khu nội trú loại chuyện này căn bản không cần nhiều lời hắn cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn tiêu trưởng hạ ở tại trong hành lang trong bệnh viện phòng bệnh khẩn trương cái này cũng là sự thật không thể chối cãi cho nên Quý Phong dự định trực tiếp đi xin săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Khu nội trú ngay tại cùng một tầng lầu tối đầu tây, an bài như vậy cũng là dễ dàng cho bệnh nhân tại cứu giúp đi qua, liền có thể lân cận đưa đến phòng bệnh đi. Cho nên Quý Phong cùng Trương Lỗi rất nhanh là đến ở đây. Nhưng mà bọn hắn lại không có nghĩ đến, ở đây rốt cuộc lại gặp phải cái kia hói đầu nam nhân cùng cái kia riêng rũa nữ nhân, người lai, bọn hắn thế mà cũng là đến xin phòng bệnh. Tại sao lại gặp phải hai cái này điệu nhân? Thật xui quẩy Trương Lỗi vừa nhìn thấy hai người bọn họ, liền giận không chỗ phát tiết, thật đúng là âm hồn bất tán. Quý Phong khoát tay áo, trước tiên xin phòng bệnh rồi nói sau. Nhưng mà. Hắn không có ý định đi gây chuyện, thế nhưng là người khác cũng không phải nghĩ như vậy, sự tình lại vẫn cứ tới tìm hắn. Nhìn thấy Quý Phong cùng trương lối tới, cái kia yêu diệm nữ nhân cùng hói đầu nam nhân đồng thời lộ ra nụ cười dễ cận, nhất là cái kia yêu diệm nữ nhân, trên mặt kia thần sắc thật giống như đối đại hai cái tên ăn mày tựa như, một bộ cao cao tại thượng và dễ cận bộ dáng, đơn giản khiến người ta đều nghĩ đem nàng trong mắt cho móc đi ra. Mà cái kia hói đầu nam nhân, nhưng là cảm thấy mình phía trước bị đỗ tiểu Phong dọa sợ, rất mất mặt. Bây giờ thấy liền quý phong hòa trương lỗi hai người, mặc dù bọn hắn cũng là thân hình cao lớn, thế nhưng là không có đỗ thiểu phòng khôi ngô như vậy chẳng kiện, hói đầu nam nhân lập tức đã cảm thấy trên mặt có chút nhịn không được rồi. Lại thêm chiều hôm qua bị quý phong cái nhìn kia chừng trong lòng dũ dậy, hói đầu nam nhân liền càng thêm ghi hận. Tới xin phòng bệnh a. Hói đầu nam nhân giễu cận vấn đạo, bất quá ta nghĩ à, các ngươi là không có cơ hội này, bây giờ ngoại trừ săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên ngoài, các ngươi liền hành lang đều ở không dưới đi sáu. Thấy không, lão tử chỉ là một đơn giản viêm ruột thừa giải phẫu, liền có thể ở đến săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh lão công cùng hai cái này đồ nhà quê nói những thứ này làm gì bọn hắn biết cái gì a cái kia yêu diệm nữ nhân nũng nịu nói chỉ là giọng điệu nhưng là tràn đầy chế cười viêm ruột thừa. làm phẫu thuật sao trừng lỗi vấn đạo đương nhiên ta ở nơi này trong bệnh viện có quan hệ giải phẫu không cần xếp hàng phòng bệnh muốn săn sóc đặc biệt không giống có ít người liền phòng bệnh đều ở không vào trong chỉ có thể ở tại trong hành lang thực sự là đáng thương a sáu hói đầu nam nhân hải hứa nói chỉ bất quá có lẽ bởi vì vừa động qua tay thuật cho nên hắn nói chuyện âm thanh cũng không lớn có thể là sợ băng liệt vết thương Chứng lỗi gãi đầu một cái Miến miệng nở nụ cười, tên trọc, ngươi nói ta bây giờ nếu như trực tiếp đem miệng vết thương của ngươi xé mở, ngươi lại là cảm giác gì? Con mẹ nó ngươi kêu người nào tên trọc đâu? Hói đầu nam nhân lập tức sầm mặt lại, tiểu tử, nói chuyện cẩn thận một chút. Muốn đánh ta, tin rằng ngươi cũng không lá gan kia. Phải không? Trứng lỗi âm trầm đi tới, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta đến tụt cũng có hay không lá gan này sáu. Ngươi dám? Cái kia hói đầu nam nhân nhếch nghe, lập tức có chút kinh hoàng, hắn vừa động qua tay thuật, nhưng không có năng lực cùng người trẻ tuổi này đối thủ, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi ta thế nhưng là bệnh viện này phó viện trưởng đồ một quế bằng hữu nếu như ngươi dám làm loạn nhà các ngươi người bệnh nhân kia liền muốn lăn đến trên đường cái đi ngủ đánh dám chưng lỗi giận mắng một tiếng cười cắn nói ngươi cút ngay cho ta đến đường lớn đi lên ngủ đi bên cạnh quý phong khước là cho mày lạnh giọng vấn đạo ngươi là đồ một quế bằng hữu như thế nào cái kia hói đầu nam nhân nhất nghe lập tức đã tới rồi kỉnh ta cho ngươi biết ta và phó viện trưởng đồ một quế là đáng tin bằng hữu chỉ cần các ngươi dám làm loạn hắc về sau các ngươi muốn vào bệnh viện này xem bệnh nghĩ cũng đừng nghĩ a năm quý phong kéo dài âm trong mắt lóe lên một vòng lanh ý dòng điện sinh vật trong nháy mắt đánh ra, phanh. sau một khắc, liền tại đây trước mắt bao người, cái kia hói đầu nam nhân ngủ hộ lý giường, đột nhiên thật cao bay lên, chợt một chút xoay chuyển, ngã ầm ầm trên mặt đất. cái kia hói đầu nam nhân cũng tại kêu thảm một tiếng, lăn trên mặt đất mấy lần, ôm bụng hô hào lên, a. phụ giúp hộ lý giường y tá cùng cái kia yêu diệm nữ nhân giật này mình, vội vàng đi tới đỡ cái kia hói đầu nam nhân. các ngươi, các ngươi lại dám đánh người? cái kia yêu diệm nữ nhân cả giận nói, quý phong cười nào nói, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đánh người? ngươi yêu diệm nữ nhân nghe lời. Quý Phong hỏa trương lỗi cách kia hộ lý giường khoảng chừng hơn hai thước, đích thật là không có khả năng đem giường nhấc lên bay lên, cái này thật sự là quá quỷ dị. Làm chuyện xấu gặp báo ứng A. Trương lỗi cười lạnh không thôi, con đến phía sau một cái tay nhưng là giơ ngón tay cái lên, hắn có thể chắc chắn, đây là Quý Phong làm, nếu không, hộ lý giường còn có thể vô duyên vô cớ bay lên à? Cái kia yêu diễm nữ nhân rõ ràng cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nàng lại không chứng cứ gì, chỉ có thể mau đem cái kia hói đầu nam nhân nữa. Ai nha, bụng của ta sáu. Cái kia hói đầu nam nhân đau toàn thân trực đả rung động, gọi bác sĩ, nhanh lên gọi bác sĩ a Báo cảnh sát. Báo cảnh sát đem bọn hắn bắt lại, hắn bị đỡ đến trên giường, đau mổ hôi nảy nhảy, hàm răng đều ở đây phát run, lại cắn răng nghiến lợi nói, hai người các ngươi hú đảng, ta đâu chỉ muốn để các ngươi ngồi tù, còn muốn cho bệnh nhân của các ngươi lăn đến trên đường cái đi. Nhanh cho hồ viện trưởng gọi điện thoại, nhường hắn đem người đuổi đi ra. 6 cảnh thứ nhất, thứ 70 mươi trương oan gia ngõ hẹp cảnh thứ hai đứa đần, nhìn xem cái kia hói đầu nam nhân không ngừng tiêu thảm, trương lỗi bĩu môi, mắng một câu, cái này đúng thật là giường vốn lớn loại chim nào cũng có, loại này làm người buồn nôn đổ vật cũng có thể đi ra giả vờ giả vịt đi ra diêu dao, đơn giản khiến người tăng án. Mà Quý Phong khước là cười nhạt một tiếng, nói: người này cũng không phải đứa đần, còn biết đem đồ nhất quế khiêng ra tới dọa chúng ta xấu. Ta chỉ là rất kỳ quái, hắn đến cùng từ đâu tới cảm giác ưu việt? Nói đến thật sự rất kỳ quái, ngươi nói những người này cảm giác ưu việt đến cùng cũng là từ lâu tới. Muốn nói có tiền, có lẽ cái này hói đầu nam nhân thật có chút tiền, nhưng mà, ngươi làm sao sẽ biết người khác không sánh được ngươi có tiền? Có lẽ cái này hói đầu nam nhân còn có chút thế lực, nhưng vấn đề là, người khác liền không có thế lực sao? Hắn dựa vào cái gì ngay tại trước mặt người khác rượu võ dương ai? Hắn làm sao lại có nhiều như vậy cảm giác ưu việt? quý hơn ai sao? Hắc, trưởng lỗi cười nhạo một tiếng. hắn là nhìn thấy chúng ta mặc quần áo chẳng ra sao cả, lái xe không tốt, cho nên đã cảm thấy so với chúng ta có tiền, lại nhìn chúng ta không, có xin đến phòng bệnh, cho nên đã cảm thấy chúng ta lại không có thế lực gì sáu. Cuối cùng, rốt cuộc là chúng ta mặc không thể nào mà, còn là bởi vì cái này cậu vật mắt chó đuôi ngủ, ưa thích trong mặt mà bắt hình dong. Quý phong Vi hơi lắc đầu, ta xem a, cái gì cũng không gáy. Chúng ta mặc không kém a, tên chó chết này nhưng là vẫn như cũ lớn lối như thế, chuyện này chỉ có thể quái một số người giá trị quan bơm léo. Cuối cùng chính là một câu nói sáu. Cười nghèo không cười kỹ nữ. Câu nói này chính là dưới mắt mọi người chân thật nhất khắc họa. Người khác cũng mặc kệ ngươi là làm sao làm tới tiền, nhưng mà chỉ cần ngươi có tiền vậy ngươi chính là thượng nhân, ngay cả có người có bản lĩnh, người có thể gọi vào người, có quan hệ, vậy ngươi đồng dạng cũng là cái có bản lĩnh người. Nhưng nếu như ngươi không có tiền lại không có quan hệ xấu. Hắc, quả ngươi có đúng hay không cần cụ chăm chỉ công tác, quả ngươi có đúng hay không bạn phận phúc hậu, dù sao thì là một câu nói, ngươi là không có bản lĩnh người hạ đẳng. Tại những cái kia cái gọi là xã hội thượng lưu trong mắt, ngươi chính là chó một đống. Cứ việc rất nhiều người trong miệng cái gì cái gọi là thượng lưu xã hội kỳ thực bản thân liền là dơ bẩn không chịu nổi, thế nhưng là bất kể như thế nào, nhân ra lại vật chất phương diện hưởng thụ, ngươi lại không có. Đi, đừng nghĩ những thứ này xấu. Trứng lỗi khoát tay áo, trước tiên xin phòng bệnh a. Hừ. Cái kia hói đầu nam nhân bị đỡ một lần nữa nằm ở trên giường, hắn đau run dậy, nhưng vẫn là cắn răng nghiến lợi nói, còn muốn phòng bệnh. Các ngươi tất cả cút đến đường lớn lên đi. Ai nha xấu. Cái kia yêu diệm nữ nhân lại dọa cho phát sợ, vội vàng nói, lão công, nhanh đừng nói nữa, bụng của ngươi đều lại đổ máu, chúng ta nhanh đi tìm bác sĩ a đồ máu. Cái kia hói đầu nam nhân cũng là đau dữ dội. Hắn cuống cuýt nói, nhanh, nhanh lên đẩy ta đi tìm bác sĩ, nhanh lên. Hai người các ngươi hỗn đản chờ đó cho ta. Hói đầu nam nhân bỏ lại một câu nói như vậy. Bị cái kia y tá cùng cái kia yêu diệm nữ nhân phụ giúp mau rời đi. Mới vừa rồi bị nã cái kia một chút, bụng hắn lên vết thương cũng sớm đã lần nữa đã nứt ra. Loại này khâu lại đi qua lại nứt ra vết thương, có thể so sánh khâu lại phía trước phải làm việc nhiều. Nhìn xem mấy người vội vàng rời đi, Quý Phong nhịn không được khẽ lắc đầu. Đồ vật gì? Hắn cũng không muốn bị một người như vậy cặn bã cho hỏng tâm tình cho nên rất nhanh liền đem chuyện này bị ném chi sau đầu. Bất quá, đối với cái này hỏi đầu trong miệng nam nhân nói tới đồ nhất quế, Quý Phong thức là để ý cái này đồ nhất quế, Quý Phong cũng không phải vừa nghe nói. Trên thực tế trước lúc này, nghiêm khắc nói hẳn là tại năm ngoái, Quý Phong liền đã gián tiếp cùng cái này đồ nhất quế đã từng quen biết hay. Đến bây giờ Quý Phong đều nhớ rõ, trước đây tiêu thị xưởng chế thuốc sinh sản Khang Nguyên giảm cân phân, vừa mới bắt đầu tại đệ nhất bệnh viện nhân dân bên trong tiến hành mở rộng thời điểm, liền gặp vấn đề. Mai trong đó, phó viện trưởng đồ nhất quế cùng với mua sắm khoa phòng chủ nhiệm Mã Đức Mong hai người, đã mang lại 10 phần tác dụng không tốt căn cứ vào quý phong hiểu rõ, có vẻ như hai người này cũng trước đây dược giam cục phó cục trưởng có quan hệ nhất định, bọn hắn giống như cũng là bởi vậy mới ghi hình mình. nguyên bản quý phong bệ buộn nhiều việc khang nguyên giảm cân phấn mở rộng, cho nên cũng không có đi theo hai cái nhân nhất giống như kiến thức. về sau qua một đoạn thời gian không cùng đệ nhất bệnh viện nhân dân tiếp xúc qua, hắn cũng liền từ từ quên đi hai người kia. nhưng là bây giờ cái này hỏi đầu nam nhân nhưng là tuyên bố, nói đồ nhất quế là bằng hữu của hắn, cái này nhượng quý phong một chút nghĩ tới. điên rồ, nghĩ gì thế, dành thời gian xin phòng bệnh a. trương lỗi nhìn thấy quý phong có chút xuất thần, không khỏi đụng phải hắn một chút, đừng phát sửng suất. Quý Phong lắc đầu nở nụ cười. Ta đang suy nghĩ vừa mới đó tên trọc nói lời, tên kia chính là đầy miệng phun phân, có thể nói ra lời tốt đẹp gì tới. Trương Lỗi bĩu môi, chấp nhặt với hắn làm gì? Quý Phong nói, không phải chấp nhận với hắn, mà là hắn vừa rồi nhắc lên đệ nhất bệnh viện phó viện trưởng đồ nhất Quế phía trước ta tại mở rộng khang nguyên giảm cân phấn thời điểm, chính là ở nhà này bệnh viện. Kết quả bởi vì cái này đồ nhất Quế còn có một tên gia hỏa khác ngăn cản, ta chỉ có thể từ bỏ kế hoạch này. Còn có việc này, Trương Lỗi lập tức ngạc nhiên vấn đạo, a, cái này còn thực sự là ban ra ngõ hay a? Nếu như không phải cái này hỗn đản nhắc lên. Ta đều đem cái này ra hỏa quên mất sáu. Quý Phong lắc đầu, không nói trước cái này. Tất nhiên tiêu thúc thúc ở đây nằm viện, về sau sớm muộn có thể đụng tới. Ra hỏa này nếu như lần này dám vì ngốc tử kia can thiệp vào, ta liền để hắn biết làm chim đầu đàn hạ tràng. Tất nhiên song phương đã là đối địch, cái kia Quý Phong nhưng là không có cái gì thủ hạ lưu tình các loại, lại càng không có nửa điểm mềm lòng. Trước đây nếu như không phải khang Nguyên giảm cân phân chất lượng quá cứng, chỉ là tại đệ nhất bệnh viện thất bại, cũng đủ để cho khang Nguyên giảm cân phấn mở rộng kế hoạch chết từ trong trứng nước. Nếu như không có đụng tới thì cũng thôi đi, một khi đổ nhất quế dám làm loạn. Quý Phong liền muốn cùng hắn nợ cũ mới sổ sách cùng tính một lượt. Cô y tá: "Xin hỏi còn có hay không phòng bệnh?" Quý Phong đi tới trước quầy, lễ phép vấn đạo. "Xin lỗi, phòng bệnh bình thường cùng một người phòng bệnh cũng không có, các người bác sĩ chính không có an bài sao?" Cô y tá vấn đạo. Quý Phong lắc đầu, hoàn toàn chính xác, dựa theo quy định đồng dạng bệnh nhân phòng bệnh đều là cần phải có bệnh viện tới an bài, nhưng mà chủ kia chỉ y sư đã nói rất rõ ràng, hắn chỉ có thể phụ trách an bài phòng bệnh bình thường, nhưng là bây giờ liền một người phòng bệnh cũng không có, còn thế nào ăn bài? "Ta muốn xin săn sóc đặc biệt phòng bệnh, không biết có thể chứ?" Quý Phong vấn đạo. "Xin lỗi, săn sóc đặc biệt phòng bệnh cũng đã đầy. Cô y tá nói, bây giờ bệnh nhân tương đối nhiều, bệnh của chúng ta phòng rất khẩn trương, rất xin lỗi. Quý Phong liền nhíu mày, quả nhiên săn sóc đặc biệt phòng bệnh xin không tới. Điên rồ, bằng không như vậy đi, ta cho ta nhị cứu gọi điện thoại, nhìn hắn ở đây có quan hệ hay không, an bài một cái săn sóc đặc biệt phòng bệnh hẳn không phải là không là vấn đề xấu. Các người bệnh gì phòng đều an bài không hơn. Một thanh âm từ phía sau lưng đột nhiên truyền đến, trực tiếp cắt dứt Lỗi mà nói. Quý Phong cùng Trương Lỗi lập tức quay đầu, chỉ thấy một cái nam nhân đang chỉ nghiêm mặt từ phía sau lưng đi tới. Nam nhân này rất giàu thái Trải lấy một cái bối đầu, mà câu phục, thoạt nhìn như là cái lãnh đạo, tại hắn bên người còn đi theo một cái hơi có chút gầy gò trung niên nhân, nhân. người là ai? trương lỗi nghe đối phương ngữ khí bất thiện, nếu mày vẫn đạo, hồ viện trưởng. nam nhân kia vẫn không nói gì, trong cầy tiểu hộ sĩ nhanh chóng đứng lên, kêu một tiếng. quý phong hỏa trương lỗi lập tức liền biết thân phận của người trước mắt này, người này hẳn là ngốc tử kia trong miệng bằng hữu đệ nhất bệnh viện phó viện trưởng đỗ nhất quế, chính là các ngươi đem lưu tổng đả thương. đỗ nhất quế ngữ khí bất tiện vấn đạo, quý phong cười lạnh một tiếng, ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta đem chó má gì lưu tổng đả thương? Người là viện trưởng, nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Hừ. Đô Nhất Quế lạnh rên một tiếng, lại không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa. Trước khi đến hắn liền đã nhìn qua bệnh viện theo dõi tình hình, kia đích sắt rất kỳ dị. Hai cái này người trẻ tuổi khoảng cách Lưu Tổng hộ lý giường còn cách một đoạn, thế nhưng là cái kia hộ lý giường nhưng là đột nhiên bay lên, đích sắt rất kỳ quái. Nhưng mà Đô Nhất Quế mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà hai cái này người trẻ tuổi lại thoát không ra quan hệ, lại thêm hắn cùng Lưu Tổng quan hệ, Đô Nhất Quế liền đã có quyết định. Hai người các ngươi là thân nhân của bệnh nhân. Đô Nhất Quế trầm giọng vấn đạo, bệnh nhân tên gọi là gì? Có liên hệ với ngươi sao?" Trương Lỗi cười nhạo nói. Đỗ Nhất Quế lạnh rên một tiếng, "Ta bây giờ tới thông tri các ngươi, tất cả phòng bệnh cũng đã đầy, trong vòng nửa năm không có khoảng không phòng bệnh dọn ra, hơn nữa, bệnh nhân của các ngươi chúng ta bên này trị không được, các ngươi vẫn là chuyển viện a, bây giờ liền chuyển." A năm. Quý Phong bất nhưng không có nội giận, ngược lại cười, "Đỗ Nhất Quế, ngươi quả nhiên vẫn là chính mình nhảy ra ngoài sáu." Đỗ Nhất Quế lập tức biến sắc, "Ngươi có ý tứ gì?" "Có ý tứ gì?" Trương Lỗi cười khẩy nói, "Ngươi rất nhanh thì biết." Đỗ Nhất Quế hừ một tiếng, "Nói bậy nói bạ." Lữ chủ nhiệm Ngươi là khu nội chú chủ nhiệm, ngươi tới an bài, hôm nay liền để bọn hắn đi, không cho phép tại bệnh viện chúng ta bên trong xem bệnh. Cái này 6. Cái kia gầy gò lữ chủ nhiệm có chút chần chừ, trực tiếp như vậy đem người đuổi đi ra, ảnh hưởng thế nhưng là rất tác liệt. Cái này cái gì? Xảy ra chuyện ta phụ trách, còn không đi. Đô Nhất Quế thanh âm trầm thấp xuống. Ngươi xác định ngươi có thể phụ trách? Quý Phong nhàn nhạt vấn đạo. Ai ngờ Đô Nhất Quế căn bản vốn không để ý tới hắn, chỉ là đối với cái kia lữ chủ nhiệm nói, như thế nào? Ta đây cái phó viện trưởng lại sai sử bất động ngươi đúng không? Không phải không phải sáu. Lữ chủ nhiệm quyết gật đầu. "Ta, ta đây liền đi." Trong lòng của hắn thở dài một cái, lúc này mới hỏi Quý Phong hòa Trương lỗi hai người, "Hai người các ngươi bệnh nhân tên gọi là gì?" Lúc này, đằng sau truyền đến một cái hư nhở căm thanh, "Hồ viện trưởng, ngươi nhất định muốn đem bọn hắn đuổi đi ra, thuận tiện giúp ta báo cảnh sát, ta muốn giết chết bọn hắn." Nõ tử kia lại bị đẩy tới, trên mặt của hắn lại tràn đầy cửu hận. Vừa rồi té cái kia một chút, nhường hắn bất đắc dĩ lại tìm bác sĩ một lần nữa xử lý vết thương, thế nhưng là không thể lần nữa gây mê, cứ như vậy trực tiếp xử lý, nhường hắn đau suýt chút nữa không có ngất đi. Nhưng mà hắn lại không có nhanh đi nghỉ ngơi mà là tại miệng vết thương lý xong sau, liền mau để cho cái kia yêu diệm nữ nhân cùng cái kia tiểu hộ sĩ đem hắn đẩy tới. Hắn muốn tận mắt xem, cái kia hai cái dám đánh tuổi nhỏ của hắn người, là thế nào bị đuổi ra bệnh viện. 6. Canh thứ hai. Thứ 71 chương nhảy nhót canh thứ 3 chương Lôi Sắc Mặt Âm trầm nhìn trước mắt ba tên này, nhịn không được khẽ lắc đầu. Đồ 6. Đồ nhất Quế phải không? Chương Lôi liếc mắt lại, liếc mắt nhìn Đồ Nhất Quế, tự thiếu phi thiếu vấn đạo, ngươi có phải hay không muốn vì mình phụ trách. Nói nhảm. Hắn khoát tay áo, Lữ chủ nhiệm, lập tức đem hai người kia còn có thân nhân của bọn hắn đuổi đi ta không nghĩ tại trong bệnh viện lại nhìn thấy hắn nhóm. mà lúc này đây quý phong cũng đã lấy ra điện thoại. thực tế thượng hắn thật sự không muốn bởi vì chút chuyện như thế liền kinh động nhị thuốc, nhị thuốc đã quá bận rộn, nơi nào còn muốn phí công để ý tới những chuyện này. nhưng mà trước mắt mấy tên này thật sự là nhượng quý phong trong lòng chán ghét, nhất là cái này đồ nhất quế, quý phong đã hạ quyết tâm muốn cùng hắn thật tốt tính sổ một chút. ít nhất hắn cái này phó viện trưởng xem như làm đến đầu. nhà a còn nghĩ cho ai gọi điện thoại a? nhìn thấy quý phong bắt đầu ấn dây số, cái kia nằm ở hộ lý trên giường tiến trọng, nhịn không được cười lạnh không thôi. Ta xem hắn là muốn gọi điện thoại liên hệ chuyển viện sự tỉnh, cái này đệ nhất bệnh viện, sợ là không tiếp tục chờ được nữa sáu. Cái kia yêu diễm nữ nhân cười nhạo. lời nói này, ngốc tử kia trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia dễ cận. Theo bọn hắn nghĩ, Quý Phong chắc chắn không có quan hệ gì, nếu không, hắn còn muốn ngu chạy đến nơi này xin bệnh gì phòng. Thời đại này ai còn sẽ có quan hệ không cần a? Nếu như tại trong bệnh viện có quan hệ, trực tiếp tìm người an bài một cái săn sóc đặc biệt phòng bệnh không phải liền có thể? Cho nên nói, tại tên trọng cùng cái kia yêu diễm nữ nhân xem ra, Quý Phong chính là đang liên lạc chuyển viện sự tỉnh, hay là đang cố làm ra vẻ? hai cái bốn ngầm miệng, trung lỗi lạnh lùng lườn bọn họ một cái, đồ hôn trưởng, đồ nhất quế lạnh rên một tiếng, đơn giản không tưởng nổi, lữ chủ nhiệm còn không đuổi bọn hắn đi, lập tức đi gọi bảo an, cái này sáu, cái kia lưu chủ nhiệm cuối cùng gật gật đầu, xoay người đi kêu an ninh, đồ nhất quế là trong bệnh viện phó viện trưởng, cấp bậc cùng chức vị đều cao hơn hắn, hắn không thể không nghe đồ nhất quế mệnh lệnh, nếu không, về sau tại trong bệnh viện thời gian, nhưng là không dễ chịu làm a, như thúc, ta là tiểu phong 6 quý phong đã nhận nghe điện thoại, tiểu phong, nói thế nào, quý chân quốc tính cách chính là như thế. Bình thường sẽ không nói chuyện tiếu, nói chuyện cũng rất nghiêm túc, cho nên nghiêm ngặt nói đến, so với hắn lao đại quý trấn hoa còn muốn trầm ổn, nhưng mà cũng làm cho phía dưới tiểu tự bối đều rất sợ hắn. Đương nhiên, Quý Phong là một cái ngoại lệ. Nhị thuốc, là như vậy, bạn gái của ta phụ thân đột phát náo tụ huyết, tại đệ nhất bệnh viện, ở giữa có chút việc, kết quả bên này một cái phó viện trưởng muốn đuổi chúng ta ra ngoài sáu." Quý Phong đơn giản nói. Hắn cũng không có đem sự tình đi qua cặn kẽ chứng minh, dù sao đổ nhất quế bất kể nói thế nào, cũng là đệ nhất bệnh viện phó viện trưởng, tại không có lỗi gì dưới tình huống, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy xuống bởi vậy, quý phong cũng chỉ là trước tiên tranh thủ một chút giường ngủ, đến nơi nói đủ nhất quê sự tình, chờ hắn đi gặp nhị thúc thời điểm tự nhiên sẽ nói. nhưng mà, quý Trấn quốc phản ứng nhưng là ra quý phong đoán trước, hắn nghe được quý phong nhạc phụ tương lai thế mà nào tụ huyết nhập viện rồi, lập tức nói, như vậy đi, các ngươi ở nơi đó chờ, ta liền tới đây. quý Trấn quốc xem như quý phong trưởng bối, đại ca quý Trấn hoa lại không tại gian châu, bây giờ cháu nhạc phụ tương lai nào tụ huyết, hắn tự nhiên liền muốn đảm đương nổi phụ huynh trước trách, không tới có chút không thể nào nói nổi. đương nhiên, nếu như lấy quý chân quốc thân phận tới nói, hắn không tới ai cũng nói không nên lời cái gì, thế nhưng là. Quý Trấn Quốc cho tới bây giờ đều không thích công và tư hỗ tạp. Công chính là công, tư chính là tư. Nhị thúc, ngài giúp ta an bài cái phòng bệnh là được rồi sáu. Quý Phong ít nhiều có chút ngượng ngùng, loại chuyện này còn nhường nhị thúc đi một chuyến, có chút không quá phù hợp. Hắn nhưng là không nghĩ tới lễ tiết vấn đề, chủ yếu là hắn bị đồ nhất quế làm quá tức giận, liền vụ này đều quên hết. Đi, ta liền tới đây. Quý Trấn quốc nói xong, trực tiếp đem điện thoại cho treo. Quý Phong giật mình, mới hiểu được nhị thúc dụng ý, không khỏi mỉm cười. Nhị thúc đây là lấy chú thân phận tới cũng không phải lấy Giang Châu thành phố ủy thư ký thân phận mà đến, cái này cũng là Nhị Thúc xem trọng biểu hiện của mình. nhìn, bây giờ Nhị Thúc đã từ từ không đem mình làm thành tiểu hài tự nhìn. ân, đó là một hiện tượng tốt. điều này nói rõ, hành động của mình đã từ từ lấy được trưởng bồi tán thành cùng thưởng thức. không phải là tìm không thấy thích hợp bệnh viện, mà bắt đầu ở đây trang phong mại xóa. nhìn thấy Quý Phong gọi điện thoại thế mà cười, cái kia nằm ở hộ lý trên giường tên chọc lập tức liền cười nhạo đứng lên. Đỗ Nhất Quế cũng là khinh thường nhìn liêu Quý Phong một mắt, nhưng cũng không nói gì thêm, ngược lại lưu Chủ nhiệm đã đi gọi bảo an. Rất vượt là có thể đem hai tiểu tử này cho đuổi ra bệnh viện, hắn nghĩ vào thân phận mình, cũng không có đi mở miệng trông trọng. Dù sao hắn là thượng đẳng nhân vật đi, trước lỗi nhưng là chán cái hỏng, hắn không khỏi nói, điên rồ, ta bây giờ liền nghĩ đem cái này ra hỏa đáng ghét ném ra, ngươi cảm thấy thế nào? Tính toán, hắn nhảy nhót không được bao dài thời gian. Quý phong lắc đầu, nhị thúc mau tới, đến lúc đó ai cũng nhảy nhót không nổi, bây giờ không đáng chấp nhận với hắn. Thị ủy đại viện khoảng cách cái này đệ nhất bệnh viện không có bao xa, cũng liền muội mấy phút đường xe. Vị tiên sinh này, xin hỏi muốn hay không trừ bệnh phòng nghỉ ngơi? Cái kia phụ giúp hộ lý giường y tá nhưng là có chút không nhìn nổi, nhưng mà hồ viện trưởng ở đây, nàng lại không tốt nói thẳng cái gì, chỉ có thể dạng này huyền chuyển vấn đạo. Đi cái gì? Lớp tử kia vẫn không nói gì, bên cạnh yêu diễm nữ tử liền đã nói chuyện, nàng khinh bị nói, còn không, có xem xong náo như đâu, gấp gáp như vậy đi làm gì? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hai cái này đồ nhà quê đến tột cùng có thể chơi ra hoa dạng gì tới, còn gọi điện thoại gọi người xấu. Ta nổ vào. Cái kia tiểu hộ sĩ liền không nói được cái gì. Lúc này, đệ nhất bệnh viện phòng làm việc của viện trưởng, một người có mái tóc hoa dâm lao đầu, nhưng là vội vã đi ra văn phòng. Ngay tại một phút phía trước, thành phố ủy thư ký thư ký gọi điện thoại tới, nói quý thư ký đang chạy tới, thăm hỏi cháu hắn nhạc phụ tương lai. Còn nói cái gì nếu như có thể mà nói, hy vọng viện trưởng có thể giúp đỡ an bài một cái phòng bệnh, cho hắn cháu nhạc phụ tương lai cư trú sáu. Viện trưởng đạo, bệnh nhân tới chữa bệnh, làm sao có thể đem bệnh nhân đuổi ra ngoài đâu? Lời này thật sự là quá doan người. Bí thư ký chất tử thế mà tại đệ nhất bệnh viện bên trong, nhạc phụ của hắn hoàn sinh bệnh. Càng quan trọng chính là, nghe quý thư ký bí thư khẩu khí, bọn hắn tại trong bệnh viện thế mà không có xin đến phòng bệnh. Hơn nữa, đáng sợ nhất, tựa như là trong bệnh viện có người đổi ra ngoài quý thư ký chết tử. Viện trưởng Tào thật đúng là da đầu đều có chút tê dại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ai như thế không muốn sống, đổi ra ngoài quý thư ký chết tử. Không nói trước bệnh nhân đến cùng phải hay không quý thư ký chết tử, dù chỉ là thông thường hơn nữa bệnh nhân, cũng không có đổi ra ngoài đạo lý a, rốt cuộc là ai, lại có là gan lớn như vậy, dám làm ra loại này nghiêm trọng vi phạm kỷ luật sự tình. Bạch Bạch Bạch đọc sáu. Lầu 3 trong hành lang, khu nội chú lư chủ nhiệm đã mang theo 4 cái bảo an đi nhanh tới, hắn đi tới quý phong hòa chương lỗi trước mặt, nói: "Hai vị ngươi vẫn là đi đi sáu. Quý Phong cao mày nói, ngươi thật muốn đem chúng ta đổi ra ngoài? Đây chính là bác sĩ việc, cái này sáu. Lữ chủ nhiệm gương mặt khó xử, Quý Phong hỏi lời này, nhưng hắn thực sự là lời gì cũng nói không ra, xem như bác sĩ, sao có thể đổi ra ngoài bệnh nhân? Thế nhưng là, dù sao hồ viện trưởng ra lệnh a, còn đứng ngay đó làm gì? Lập tức đem bọn hắn đuổi đi ra. Đỗ Nhất Quế nhưng là lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, Lữ chủ nhiệm sắc mặt biến ảo chập chờn, nhưng là lộ vẻ do dự. Quý Phong khước là thản nhiên nói, Lữ chủ nhiệm đúng không? Không nói đến xem như bác sĩ, cho dù là làm một người cũng phải có một chút nguyên tắc của mình, huống chi ngươi vẫn là chăm sóc người bị thương bác sĩ, như thế đem bệnh nhân đuổi ra ngoài, đó là đang hại mệnh. Ta hy vọng ngươi không muốn tự ngộ. Lữ chủ nhiệm lâm vào trong hai cái khó này, hắn không khỏi có chút hối hận, sớm biết chính mình ngay tại phía dưới ở lâu một hồi, tại sao phải đi lên nhanh như vậy a. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Lữ chủ nhiệm nhìn thấy trên điện thoại di động tên người gọi đến, đốn thì nhất giật mình, cũng biết nhận nghe điện thoại, "Viện, Viện trưởng 6." Bên cạnh Đồ Nhất Quế nghe xong, lập tức sắc mặt biến hóa. "6? Hảo, tốt, ta đây sẽ làm 6." trong điện thoại cũng không biết nói cái gì, lữ chủ nhiệm mồ hôi lạnh trên trán lập tức xuất hiện. cúp điện thoại, lữ chủ nhiệm sắc mặt lúng túng vô cùng, hắn chủ chứ đi tới quý phong trước mặt, lúng túng nói, cái kia sáu, hai vị tiên sinh, ta chọn nhớ tới, chúng ta ở đây còn giống như có mấy gian san sóc đặc biệt phòng bệnh, hai vị xin các ngươi thân nhân vào ở, dạng này có thể chứ? lữ chủ nhiệm, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? đô nhất quế lập tức biến sắc, gầm nhẹ nói, đô, hồ viện trưởng, đây là viện trưởng tạo tự mình gọi điện thoại tới an bài sáu. chủ nhiệm giải thích một câu, ta cũng không biện pháp a. đô nhất quế lông mày liền nhíu lại, gật gật đầu, hảo. Lữ chủ nhiệm, viện trưởng Tào Thế nhưng là sắp về hưu. Hắn lời này cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết, viện trưởng Tào đã muốn về hưu, kế tiếp có thể tiếp nhận viện trưởng vị trí, rất có thể lại là hắn Độ Nhất Quế, Lữ chủ nhiệm ở thời điểm này còn dám cùng hắn đối nghịch, đó chính là không vì mình tiền đồ suy nghĩ. Lữ chủ nhiệm cười khổ không thôi. "Hừ, ta là muốn về hưu, nhưng là bây giờ, ta vẫn đệ nhất bệnh viện viện, viện trưởng." Đột nhiên, một thanh âm truyền tới, chỉ thấy một người có mái tóc hoa dâm lão giả đang nổi giận đùng đùng đi tới. "Xin hỏi, vị nào là quý tiên sinh?" Lão nhân này nói xong câu nói kia, không thèm để ý đồ nhất cuối cùng lữ chủ nhiệm, mà là đi thẳng tới Lưu Quý Phong cùng Trương Lỗi trước mặt, tự giới thiệu mình một chút. Ta là đệ nhất bệnh viện, viện viện trưởng, Tào Mộng Hoa. Quý Phong thì biết rõ, đây là nhị thuốc tạo nên tác dụng. Hắn đối với Tào Mộng Hoa gật gật đầu, nói, ta là Quý Phong, Quý Tiên Sinh. Bởi vì chúng ta công tác sai lầm, cùng với cá biệt nhân viên công tác thất trách, ta xin lỗi ngươi. Tào Mộng Hoa lập tức đưa tay ra, bệnh viện lớn, người tố chất cũng là cao thấp không đều, còn xin Quý Tiên Sinh thứ lỗi. Quý Phong cùng hắn nắm tay, nói, việc này để nói sau à? Bất quá, cái này săn sóc đặc biệt phòng bệnh 6 ta mộng hoa sắc mặt lập tức âm chầm xuống. lữ chủ nhiệm, nếu như ngươi không nghĩ bị điều chỉnh làm việc, ta hy vọng bây giờ liền thấy săn sóc đặc biệt phòng bệnh, vân vân. lữ chủ nhiệm dọa đến toát ra mồ hôi lạnh. Chấm đã. một cái âm trầm âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên, nhưng là bên cạnh đổ nhất quế nói chuyện. sáu. cảnh thứ ba. thứ bảy mươi hai chương đứa đẩn cảnh thứ tư chấm đã. một cái âm trầm âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên, nhưng là bên cạnh đổ nhất quế nói chuyện. viện trưởng tào. Cái kia săn sóc đặc biệt phòng bệnh thế nhưng là cho trọng chứng bệnh nhân cùng một chút có đặc thù cần bệnh nhân chuẩn bị, người bây giờ để bọn hắn cũng vào ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh, trong bệnh viện này quyết định quy củ, còn cần hay không? Về sau nếu là những bệnh nhân khác cũng học bọn hắn dạng này, đây chẳng phải là lộn xộn. Đồ nhất Quế Đắc Chí, thực tế thượng, Đồ nhất Quế rất là giận. Hắn mới vừa ở ở đây phát xong tính khí, muốn lưu chủ nhiệm dẫn dắt bảo an đem hai tiểu tử này cho đuổi đi ra, bây giờ viện trưởng tạo nhưng lại đi ra trực tiếp phủ định ý kiến của hắn, ngược lại còn phải cho hai tiểu tử này một gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh, đây coi là cái gì? mặc dù viện trưởng tạo là một thanh tay, trưởng quản cả cái bệnh viện đại quyền, từ đạo lý đã nói đồ nhất quế nhất định phải nghe theo viện trưởng tạo an bài, nhưng mà đồ nhất quế nhưng cũng có cân nhắc của chính hắn. đồ nhất quế tự nhận là chính mình dù sao cũng là bệnh viện phó viện trưởng, hơn nữa trẻ trung khỏe mạnh, cùng phía trên cục vệ sinh lãnh đạo quan hệ cũng không tệ, viện trưởng tạo nhưng là sắp về hưu người, chỉ lát nữa là phải cuốn xéo rồi, chính mình sợ hắn làm gì. càng quan trọng chính là về sau mình làm viện trưởng, cái này viện trưởng tạo có cái gì bằng lưu thân thích các loại muốn tiến bệnh viện công tác, cái kia còn phải cầu đến hắn đồ nhất quế trên đầu không phải. bây giờ như là đã cần phải đi. Vậy thì thành thật một chút, về sau ta còn có thể xem ở ngươi là lão viện tử mặt mũi chiếu cố một chút ngươi, nếu như ngươi không có thời, đến bây giờ còn phải bày ra một bộ sân tư thế, đồ nghịch viện trưởng vì Phong, hắc, vậy ta cũng sẽ không cho ngươi khuôn mặt. Nhưng mà, viện trưởng tạo nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền trực tiếp khoát tay trở lại, "Lữ chủ nhiệm, nếu như ngươi lại muốn tại đệ nhất bệnh viện bên trong tiếp tục công việc, bây giờ cứ dựa theo lời của ta đi làm, nếu không, ngươi liền thu thập chăn đệm chạy quần quần chứng a." Lữ chủ nhiệm đó là tình thế khó xử a, bên này là viện trưởng, mà bên kia nhưng là một cái rất có thể tiếp nhận viện trưởng chức vụ phó viện trưởng. Hắn kẹp ở giữa, thật đúng là không cách nào lựa chọn. Quý Phong cùng trương lỗi nhưng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Đối với bọn hắn tới nói, cái này đổ Nhất Quế đã nhảy nhót không được bao dài thời gian. Nhất là Quý Phong, đã quyết định muốn đem cái này lao hôn đản đã đi. Không nói đến trước đây loại cũ, vẹn vẹn chỉ là hôm nay đổ Nhất Quế muốn đem bọn hắn đuổi đi ra cử động, liền đã xúc phạm liêu Quý Phong làm danh. Bệnh nhân đến khám bệnh, hơn nữa còn là tại muốn nằm viện trước mắt, cái này hôn đản cũng không phân thanh hồng tạo bạch trực tiếp đem bệnh nhân ra ngoài. Đây không phải muốn đem người hướng về trên tử lộ bước. Loại này không để ý tới người khác chết sống hôn đản, giữ lại làm gì? lữ chủ nhiệm còn không đi viện trưởng tào trầm mặt xuống lữ chủ nhiệm trần chờ đường ngày rốt cục vẫn là gật đầu nói là ta đây liền đi ăn bài lữ chủ nhiệm ngươi cần phải suy nghĩ kỹ đồ nhất quế nhưng là không âm không dương nói một câu cái kia trong lời nói ý uy hiếp không cần nói cũng biết hô viện trưởng trong bệnh viện là có quy định nhưng mà săn sóc đặc biệt phòng bệnh chính là vì cho bệnh nhân chuẩn bị lữ chủ nhiệm như là đã quyết định đứng ở viện trưởng tào bên này tự nhiên là không thể lại thỏa hiệp mặc dù đồ nhất quế có thể tiếp nhận viện trưởng là không có sai nhưng mà chính như viện trưởng tào nói hắn bây giờ còn là viện trưởng đâu Nếu như tìm cớ đem mình cho đổi ra bệnh viện, liền xem như Đỗ Nhất Quế làm tiếp viện trưởng, cái kia muốn trở về, cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ a. Đỗ Nhất Quế tham lam, thế nhưng là mọi người đều biết. Bởi vậy, Lữ chủ nhiệm tại trải qua nhiều lần suy nghĩ sau đó, rốt cục vẫn là làm ra quyết định. "Ngươi sáu." Đỗ Nhất Quế lập tức giận dữ, hắn cười lệnh nói, "Hảo, tốt, Lữ chủ nhiệm thật đúng là biết được linh động a." Lữ chủ nhiệm cũng không đi xem đồ Nhất Quế sát mặt, chỉ là đi nhanh đến khu nội trú trước bài, nói, "Lập tức an bài một gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh." "Là." Trong vài tiểu hộ sĩ nhanh chóng gật gật đầu. "Chấm đã." Đỗ Nhất Quế lập tức lạnh rên một tiếng. Ta vừa rồi đã nói qua, săn sóc đặc biệt phòng bệnh không phải ai đều có thể ở. Bây giờ, ta lấy phó viện trưởng thân phận phản đối sự an bài này. Mẹ nó. Trương Lỗi lập tức cười nạo một tiếng. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh không phải ai đều có thể ở. Vậy cái này tên trọc chẳng qua là một cái đơn giản tiểu dâu, liền có thể ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Mẹ ngươi, thật đúng là chưa từng gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy hỗn đàn. Ngươi nói cái gì? Đỗ Nhất Quế lập tức giận dữ, Bảo An, lập tức đem bọn hắn cho ta hành ra ngoài. Ngươi có phải hay không muốn đem ta cũng cùng một chỗ hành ra ngoài a? Một cái thanh âm uy nghiêm đột nhiên chuyển tới người nào nói chuyện Đỗ nhất quế nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên quay đầu sau một khắc sắc mặt hắn sắc mặt giận dữ liền trong nháy mắt đọc lại cả người như bị sét đánh đứng chết chân tại chỗ sách bí thư một mặt tâm trầm quý trấn quốc đang cùng thư ký cùng một chỗ nhanh chân đi tới hắn trầm giọng vấn đạo là ta đang nói chuyện có vấn đề gì không chẳng lẽ ta còn không quyền lên tiếng quý thư ký viện trưởng tạo nhanh chóng lên đón quý thư ký là ta quản lý không đúng chỗ thư mời nhớ trách phạt hừ quý trấn quốc lạnh giền một tiếng đều nói dân chúng chạy chưa khó khăn trong bệnh viện cũng là mặt đen y tá lòng dạ hiểm độc bác sĩ. Trước đó ta còn cảm thấy lời này nói quá sự thực, nhưng là bây giờ nhìn, thật đúng là không có nói sai à. Đỗ Nhất Quế đã sớm dọa đến bắp chân đều có chút run lên, răng trên răng dưới càng là không ngừng phát run, hắn nghĩ ra lời giảng giải, nhưng khi nhìn đến Quý trấn quốc cái kia gương mặt uy nghiêm, hắn như thế nào cũng nói không ra lời tới, trong đầu càng là trống rỗng. Quý thư ký 6. Viện trưởng Tào cũng là khẩn trương không thôi. San sóc đặc biệt phòng bệnh không phải liền là cho bệnh nhân ở sao? Quý trấn quốc nhưng là căn bản vốn không mặc cho gì giảng giải, làm sao lại không phải là cái gì người đều có thể ở. Người còn phân đủ loại khác biệt. Đồ nhất quế miệng mở rộng, nhưng là một chữ cũng nói không ra. Quý thư ký, cũng là ta không có đem bệnh viện quản lý tốt xấu. Viện trưởng Tào cũng không dám giải thích, chỉ có thể liên tục nhận sai. Thất nhiên quản lý không được bệnh viện, vậy cũng không nên quản lý đi. Quý Trấn Quốc thản nhiên nói, đối với không phục tùng quản lý, không cần đi quản lý hắn, không thích hợp người, cũng không nên ở tại trọng yếu trên cương vị. Viện trưởng Tào cúi quyết gật đầu, cảm thấy khẩn trương không thôi, nhưng mà hắn nhưng cũng có thể nghe ra, Quý Trấn Quốc lời này hắn không phải là tại nói hắn. Quả nhiên, nghe lời này một cái, bên cạnh Đồ Nhất Quế lập tức thân thể du lên. Cái gì gọi là không phục tùng quản lý người sẽ không cần quản lý. Ý kia chẳng phải là nói đã ngươi không phục tùng lãnh đạo quản lý, vậy cũng không nên xuất hiện ở trước của ta quyền phạm vi bên trong sáu. Đây là muốn đem mình điều đi. Hay là trực tiếp lột đi. Đi, nhanh chóng cho bệnh nhân an bài phòng bệnh à. Ta hôm nay không phải tới thị sát công việc, chỉ là đến thăm bệnh nhân. Quý Trấn Quốc cũng không nhiều lời, chỉ là khoát tay áo. Lữ chủ nhiệm đã sớm khẩn trương ngay cả lợi đều không nói được, chỉ là cuốn quít đối với cái kia tiểu hộ sĩ khoát tay. Tiểu hộ sĩ nhưng là không quá khẩn trương nàng cũng không nhận ra quý chấn quốc, chẳng qua là cảm thấy tất nhiên viện trường hòa chủ nhiệm đều khẩn trương thành cái dạng này, đó có thể là tới đại lãnh đạo, dựa theo lãnh đạo phân phó đi làm là được. rất nhanh, tiểu hộ sĩ liền cho mở một gian san sóc đặc biệt phòng bệnh, đem thẻ phòng giao cho lữ chủ nhiệm. quý phong, phòng bệnh sắp xếp xong xuôi không có. lúc này, tiêu vũ nguyên đột nhiên đến đây, nàng nguyên bản đang chờ, thế nhưng là đợi trái đợi phải chính là không thấy quý phong trở về, mà tiêu trường hà bây giờ chỉ có thể tạm thời ngủ ở phòng quan sát bên trong, cấp bách chờ lấy phòng bệnh, cho nên tiêu vũ nguyên cũng liền tới xem một chút. nàng đi tới trước mặt, vấn đạo. Quý Phong, có phải là không có phòng bệnh? Đương nhiên là có phòng bệnh. Quý Phong đối với nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu cô nương, ta nhớ được ngươi gọi Vũ Huyên đúng không? Bên cạnh đột nhiên truyền tới một giọng ôn hòa. Tiêu Vũ Huyên khẽ giật mình, lúc này mới quay đầu đi, lập tức, nàng lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, nhanh chóng vân an, Quý thúc sáu, Quý thư ký hảo. Quý chân Quốc khoát tay áo, cười ha hả nói, liền kêu Quý thúc thúc, dạng này rất tốt, cha ngươi bệnh tỉnh như thế nào? Quý, Quý thúc thúc, cha ta tay thuật rất thành công, bây giờ đang tại tu dưỡng sáu. Tiêu Vũ Huyên có chút câu này nói, đồng thời liếc liếc quý phong một mắt, cảm thấy có chút oán trách. Cái này tiểu lưu manh, như thế nào quý thư ký tới cũng không cùng chính mình nói một tiếng. Vừa rồi chính mình nhiều lô mang à? Giải phẫu thành công liền tốt ta Quý Trấn Quốc gật gật đầu, lại quay đầu đối với viện trưởng tạo nói, viện trưởng tạo, phòng bệnh không có an bài được không? Tốt, đã tốt. Lữ chủ nhiệm nhanh chóng cầm thẻ phòng đi tới Quý Trấn Quốc trước mặt, quý, quý thư ký, phòng bệnh đã sắp xếp xong số 6 Ân, khổng người. Quý Trấn Quốc gật gật đầu, lại ôn hòa đối với Tiêu Vũ Huyên nói, Vũ Huyên à, đi thôi. Chúng ta cùng đi nhìn một chút phụ thân ngươi, giúp hắn thu sẽ tốt. Tốt, cảm tạ quý thúc thúc." Tiêu Vũ viên nhanh chóng gật đầu nói. Lúc này, viện trưởng Tào Lập tức nói, "Quý thư ký, mời đi bên này 6. Lữ chủ nhiệm tự nhiên ở phía trước dẫn đường, lúc này, trong lòng của hắn không ngừng đang đánh trống, cũng không biết chính mình vừa rồi tạm thời làm ra lựa chọn, có thể hay không cứu mình một lần. Đồng thời hắn cũng âm thầm nghĩ lại mà sợ, may mắn mình bao nhiêu còn có chút lương tâm, làm ra lựa chọn sáng suốt, nếu không, e rằng không cần chờ đến độ nhất quế làm viện trưởng, bây giờ chính mình liền muốn quấn gói cuốn xéo rồi sao?" mà lúc này Đô Nhất Quế nhưng là nhìn xem Quý Chấn Quốc đám người bóng lưng đứng chết chân tại chỗ đứa đần Trương Lỗi rêu cẩn nhũ môi với anh lúc này Đô Nhất Quế nhưng là thân thể du lên trên đầu phảng phất có một quả tiếng sấm tại ầm vang nổ vang nguyên lai 6. Quý Chấn Quốc đặc biệt chạy đến thế mà chỉ là vì cho nữ hải tử này an bài phòng bệnh nhìn thấy nữ hải tử này cùng hai cái này người trẻ tuổi quen như vậy lạc liền xem như đồ đần cũng biết là chuyện gì xảy ra chính mình lại còn muốn đem Quý Chấn Quốc đều phải đặc biệt đến gặp cho người cho đổi ra bệnh viện Đô Nhất Quế đã tiên đoán được kết quả của mình. Hắn ruột đều phải hối hận thành, đáng chết tên trọc, ngươi mẹ nó liền biết hại lão tử à, như thế nào liền đối phương là ai cũng không biết, liền cùng nhân gia tranh bước. Bây giờ tốt, lão tử đều bị ngươi cho liên lụy. Hắn lại không có nghĩ tới, đây hết thảy không hề chỉ là bởi vì cái kia tên trọc, mà là bản thân hắn cũng quá tự cho là đúng, cho là mình là trong bệnh viện phó viện trưởng, hơn nữa rất có thể tiếp nhận viện trưởng chức vị, không gì làm không được, cho nên mới dám như thế không kiêng nể gì cả, thậm chí muốn đem vừa làm qua giải phẫu bệnh nhân cho đổi ra bệnh viện 12. Bốn canh hoàn thành. Thứ 73 chương kết cục bi thảm canh thứ nhất không chỉ là đổ nhất quế như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ bên cạnh còn nằm ở hộ lý trên giường cái kia tên trọc nam nhân cũng tương tự vô cùng kinh hãi hắn như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến hai người trẻ tuổi kia lại có thể cùng thành phố ủy thư ký dính liễu quan hệ suy nghĩ một chút phía trước người tuổi trẻ kia gọi điện thoại thời điểm chính mình còn bằng mọi cách chào phúng tên trọc trên mặt không khỏi nóng hừng hực giống như bị người hung hăng quạt một cái vang rội cái tát lại nghĩ tới phụ giúp hộ lý giường y tá còn đề nghị chính mình rời đi trước kết quả chính mình lại muốn lưu tại nơi này chế rêu sáu cái này tên trọc hối hận tím cả ruột đây rốt cuộc là ai xem ai chê cười a bị người chế còn chưa tính nhưng vấn đề là đã biết một lần thật là đem hai người trẻ tuổi kia vào chỗ chết đắc tội, lấy bọn hắn cùng thành phố ủy thư ký quan hệ, lần này bọn hắn lại há có thể dễ dàng buông tha mình. duy chỉ có cái kia yêu diễm nữ nhân, còn không biết chết sống như môi, nói là mầm, đồ vật gì, tự cho là nhận biết mấy cái lãnh đạo liền gầy gớm, cũng không biết là từ đâu tới chó má gì lãnh đạo, ở đây làm bộ trang đầu to tỏi, đồ vật gì. lời này vừa nói ra, đồ nhất quế cùng ngốc tử kia lập tức dọa đến mặt không còn chút máu. người, người sáu, người im ngay. tên trọc toàn thân đều ở đây phát run, cũng không biết là dọa đến vẫn là bị nữ nhân này trọc tức lão công ba nữ nhân kia lập tức hờn dỗi không thuận theo, ta nói chính là lời nói thật đi, ngươi làm sao còn mắng ta đâu? Lan, tên chọc nổi giận gầm lên một tiếng, không cẩn thận khiên động vết thương, lập tức đau toàn thân du lên, hắn lại không quản được nhiều như vậy, chỉ là cắn răng nói, Lan, ngươi bây giờ liền lăn, đừng có lại cho ta xem đến ngươi. Lan. Lão công, yêu diệm nữ nhân lập tức biến sắc, ngươi, ngươi muốn đuổi ta đi? Lan, tên chọc gầm thét không thôi, ai là ngươi lão công? Ngươi mẹ nó chính là lão tử bao dưỡng một cái tiện nữ nhân, sẽ cho lão tử gây tai họa. Lan, ngươi xấu, yêu diệm nữ nhân sắc mặt trắng bệnh. Có chút xuống đại không được, lão công, ta theo lấy ngươi thời gian dài như vậy, ngươi bây giờ vì một cái phá lãnh đạo, thế mà liền muốn đuổi ta đi. Phá lãnh đạo? Tên trọc bị cái này nữ nhân ngu xuẩn tức giận cũng không biết nên nói cái gì cho phải, vết thương đau đớn nhường hắn dồn dập thở hổn hển, nửa ngày mới tỉnh hồn lại, giọng căm hận nói, ngươi nói mới vừa rồi cái người kia là phá lãnh đạo. Người nữ nhân ngu xuẩn này, đó là Giang Châu thành phố ủy thư ký. Ngươi đứng đầu. Hiểu không? A. Diêu diệm nữ nhân nghe giải. Lan. Tiên trọc nói, từ giờ trở đi, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, lập tức cút ngay cho ta. Tiên trọng là do sợ, hắn biết chỉ bằng chính mình trước đây hành vi, cái kia hai cái trẻ tuổi nhân nhất định sẽ không theo chính mình từ bỏ ý đồ, lấy bọn hắn cùng quý Trấn quốc quan hệ trong đó, muốn đối phó chính mình, đó nhất định chính là chuyện dễ như trở bàn tay, so bóc chết một con kiến còn muốn đơn giản. Chính mình mặc dù cũng là tổng giám đốc, thế nhưng là tại quý Trấn quốc trước mặt, nhân gia cũng sẽ không mắt nhìn thẳng chính mình một mắt. Lần này, song 12, lại nói quý phong bọn người, bọn hắn tại nơi đệ nhất bệnh viện được viện bộ lưu chủ nhiệm cùng viện trưởng tạo dẫn đầu dưới tới trước đến rồi phòng quan sát bên ngoài, cùng đi quý Trấn quốc thăm tiêu trường hà cùng với tiêu mẫu. Tiêu Mẫu lập tức có chút chân tay luống cuống, thành phố ủy thư ký đến xem mình và trợ phu, đây thật là xấu. Làm như thế nào chiêu đại a? Mặc dù tiêu trường Hà sinh ý làm cũng còn có thể, nhưng mà bọn hắn bình thường tiếp xúc lãnh đạo tối đa cũng chính là một cái khoa trưởng a người phụ trách phòng a các loại, liền cục trưởng các loại đều rất ít gặp, bây giờ đột nhiên gặp được tại TV trên tin tức thường xuyên có thể thấy thành phố ủy thư ký, nàng thật vẫn không biết nên làm sao nói. "Tẩu tử, ta là Quý Phong Nhị Túc, nghe nói trường Hà huynh sinh bệnh nhập viện rồi, đặc biệt đến thăm ngươi và Trường Hà huynh xấu." Quý trấn quốc cười ha hả nói. "Mẹ, đây là thị ủy Quý thư ký." Tiêu Vũ Huyên nhanh chóng ở bên cạnh nói, Tiêu Mẫu lúc này mới cuốn quít phản ứng lại, nhanh chóng cùng Quý Trấn Quốc nắm tay, Quý, Quý thư ký chào ngươi, Tẩu tử, ngươi không cần câu thúc, chỉ đem ta xem như Tiểu Phong thúc thúc là được rồi, không phải là cái gì bí thư. Quý Trấn Quốc cười ha hà nói, Trường Hà huynh tình huống vẫn tốt chứ? Còn tốt, còn tốt sáu. Tiêu Mẫu liên tục gật đầu, nhìn thấy Quý Trấn Quốc không có một chút thư ký giá đỡ, nàng cũng liền dần dần bình tĩnh lại. Nhưng mà nàng cũng biết, Quý Trấn Quốc có thể tới ở đây, vậy vẫn là bởi vì Quý Phong quan hệ. Bất quá bây giờ Nữ Nhi Hòa Quý Phong vẫn chỉ là đang nói yêu đương, nàng cũng không dám kinh thường Cho nên nói chuyện rất là khách khí, bao nhiêu cũng có chút câu thúc. Đương nhiên, Quý trấn quốc có thể đến nơi đây, cũng nói hắn đối với Tiêu Vũ Huyên coi trọng, cái này cũng là một loại tôn trọng. Tiêu Mẫu trong lòng vẫn là rất tự hào cũng rất cảm kích. Mà Tiêu Vũ Huyên cũng tương tự minh bạch, Quý trấn quốc đây là một loại đối với mình tán thành, cho nên nàng trong lòng cũng hết sức cao hứng, không khỏi cùng Quý Phong chớp chớp đôi mắt đẹp. Thôi đi sư, nhanh chóng cùng Quý thư ký hồi báo một chút bệnh tình của bệnh nhân." Viện trưởng Tao ở bên cạnh nói. Tiêu trưởng Hà bác sĩ chính lúc này mới cuống quýt nói, "Quý thư ký, bệnh nhân tình huống bây giờ tốt đẹp, giải phẫu rất thành công." chỉ cần tĩnh dưỡng là được rồi. Ân, như vậy thì tốt ta. Quý Trấn Quốc cùng cái kia thôi, ý sư nắm tay, nói, thôi ý sư đúng không? hết thể liền đều nhờ ngươi. Ứng, phải, phải. cái kia thôi ý sư cũng rất là khẩn trương. Quý Trấn Quốc cũng rõ ràng chính mình ở đây, đại gia chỉ có thể khẩn trương, căn bản không có khả năng chân chính buông lỏng, cho nên hắn ở đây chờ đợi vài phút, cũng liền chuẩn bị rời đi. Viện trưởng Tạo, ngươi đi theo ta một chuyến. Quý Trấn Quốc đem viện trưởng Tạo cũng cùng một chỗ gọi đi, rõ ràng còn có chuyện muốn bài. mãi cho đến Quý Trấn Quốc rời đi, mọi người ở đây mới hơi hơi thở dài một hơi ta nói điên rồ, nhị thúc ngươi thực sự là khí chàng người phân a, thật không hổ là giang châu người đứng đầu a, hắn chỉ là hướng về chạm này, khí chàng kia liền tự nhiên mà nói đi ra, thực sự là lợi hại. trước lỗi không khỏi khen ngợi nói, hàng chung mấy người cũng là ngay cả gật đầu liên tục, quý chấn quốc trên thân loại kia khí thế không giận tự uy, để bọn hắn ít nhiều có chút không thể đứng. dạng này người, bọn hắn thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua. quý phong khoát qua tay, đừng nói cái này, trước hết để cho tiêu thúc thúc tiến phòng bệnh a. hắn xoay người, đối với cái kia khu nội chú lư chủ nhiệm nói, lữ chủ nhiệm, còn muốn làm phiền ngươi an bài một chút chúng ta không biết săn sóc đặc biệt phòng bệnh ở nơi nào, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, tốt nhất suy tính một chút là nghe quý thư ký, nghe vẫn là kia cái gì cầu thí hồ viện trưởng. Trương Lỗi ở bên cạnh âm trầm díu cợt một câu, vừa rồi cái này lưu chủ nhiệm hành vi, đồng dạng nhường hắn cũng rất là khó chịu, tàn sát, cái kia đổi nhất quế không phải là một cái người, có thể đem bệnh nhân đuổi ra ngoài, người lưu chủ nhiệm ít nhất cũng coi là một cái đồng lõa, Liên bảo an đều gọi tới, còn không tính là đồng lõa, cái kia lữ chủ nhiệm khuôn mặt đều tái rồi, lúng túng vô cùng, không không cần suy tính sáu, đi, nhanh lên an bài a, quý phong khoát tay áo. Hắn không nghĩ tới nhiều cảm phiền cái này khu nội trú nữ chủ nhiệm cũng không phải nói lòng dạ hắn đến cỡ nào mở rộng, chẳng qua là người đều là như thế này, điểm xuất phát lúc nào cũng vì lợi ích của mình, cho nên hắn cũng có thể hiểu được. Hơn nữa về sau hắn đã lựa chọn đứng tại viện trưởng tàu một bên, cũng coi như là giúp mình, cho nên Quý Phong cũng sẽ không dự định lại truy cứu. Cái kia nữ chủ nhiệm lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi, cũng quyết nói, mấy vị mời đi theo ta. Từ thôi y sư tương bồi, mấy người phụ giúp tiêu trưởng hà rất mau tới đến rồi lầu năm một gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh, đây là một cái phòng, bên ngoài còn có thể ngủ một người, có thể bồi giường. Mấy vị ở đây còn hài lòng, cái kia lưu chủ nhiệm thận trọng hỏi, rất không tệ, quý phong gật gật đầu, làm phiền, tiêu mẫu cũng là rất hài lòng, liên tục gật đầu, nói, ở đây không tệ, đã rất khá, nếu như không phải quý phong mà nói, bọn hắn liền một gian thông thường phòng bệnh cũng không chiếm được, bây giờ có thể ở tại loại này săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, tự nhiên hết sức cao hứng, thu xếp ổn thỏa tiêu trường hạ, hàn trung mấy người cũng đều cần phải trở về, quý phong cùng hàn trung ước định thời gian gặp mặt sau đó, mấy người liền đều cáo từ rời đi, bọn hắn lưu tại nơi này, ngược lại còn có thể phiền phức tiêu mẫu. Dù sao bọn họ là khách nhân, Tiêu Mẫu lúc nào cũng muốn chiêu đãi bọn họ. Cho nên mấy người rất thức thời rời đi. Quý Phong lại cùng cái Tiêu Tiêu Trường Hà bác sĩ chính thôi y sư trao đổi một chút, đặc biệt xin một cái y tá, hòa Tiêu Mẫu cùng một chỗ thay phiên chiếu cố Tiêu Trường Hà. Dạng này cũng sẽ không để Tiêu Mẫu quá mệt mỏi. Đến nỗi vấn đề tiền, cái kia đều dễ nói. An bài như vậy, nhường Tiêu Vũ Huyên có chút hài lòng. Điểm này từ nàng xem hướng Quý Phong thời điểm cái Tiêu Nhu tình hai con ngươi cũng đủ để nhìn ra. Quý Trấn quốc đến, nhường hết thảy vấn đề cũng đã giải quyết dễ dàng, lại thêm Tiêu Trường Hà khôi phục không tệ, cho nên tâm tình của mấy người cũng đều rất tốt. Thừa cơ hội này, Quý Phong cũng mượn cớ nhường Tiêu Vũ Huyên ngồi tiếp Tiêu Mẫu nói chuyện, hắn nhưng là một người tại trong phòng bệnh, bắt đầu vì Tiêu Trường Hà trải vớt cơ thể. Trừ cái đó ra, Quý Chấn Quốc đến còn có một cái tác dụng đổ nhất quế phải xui xẻo. Quý Chấn Quốc tại đệ nhất bệnh viện bên trong đợi đến thời gian cũng không phải rất dài, vẫn chưa tới nửa tiếng rời đi, mà thư ký của hắn, nhưng là cùng cục vệ sinh giáo hảo lãnh đạo lộ ra tin tức này, Quý thư ký đối với đệ nhất bệnh viện quản lý cùng nhân viên phân phối rất là không hài lòng. Nhất là đệ nhất bệnh viện cá biệt lãnh đạo đồng chí, càng là ủy thế hiếm người, loại người này lưu lại cương vị lãnh đạo bên trên đó là đối với bệnh nhân không chịu trách nhiệm, đối với bệnh viện không chịu trách nhiệm. Lần này người của cục vệ sinh bắt đầu hoảng loạn rồi. Mấy cái trọng yếu lãnh đạo nhanh chóng đuổi tới đệ nhất bệnh viện, tìm được quý thư ký chuyên môn từng đàm thoại viện trưởng tạo, muốn biết một chút nội tình. Làm cục vệ sinh lãnh đạo đã biết chuyện đã xảy ra sau đó, lập tức nổi trận lôi đình. Khó trách, đừng nói các ngươi như thế đối đãi quý thư ký chất tử, dù chỉ là bình thường nhất bệnh nhân cũng không thể vừa làm xong giải phẫu liền đem nhân ra ra bên ngoài vậy Nhân gia cũng không phải không có tiền xem bệnh, việc này bị quý thư ký gặp được, không nổi giận mới là lạ lại nhớ tới quý thư ký thư ký phía trước thối lộ một chút tin tức, cục vệ sinh một ít lãnh đạo liền hiểu quý thư ký chỉ thị, tại chỗ mở một cái hiện trường bạn công hội, nhất trí thông qua đem đồ nhất quế tạm thời tạm thời cách chức kiểm tra. Mà lúc này đây, cùng đồ nhất quế giao hảo cục vệ sinh nào đó lãnh đạo, cũng không dám dễ dàng nói chuyện cho hắn. Nói đùa, cũng không nhìn đồ nhất quế chọc là chuyện gì, tùy tiện nói, nhưng là sẽ bị dính líu. Thực tế thượng, tại tạm thời cách chức kiểm tra trong lúc đó, nhằm vào hắn điều tra, cũng đã toàn diện triển khai, về sau tra được đồ nhất quế cùng nhiều tên nữ bác sĩ cùng với các nữ tính tồn tại không đứng đắn quan hệ nam nữ, sinh hoạt tác phong hết sức hồ loạn lại thêm viện trưởng Tào tham dự điều tra, mục tiêu trực chỉ cùng Đồ Nhất Quế có quan hệ thân thích mua sắm khoa chủ nhiệm Mã Đức Mong. Đồ Nhất Quế cái kia một loạt vấn đề, cứ như vậy bại lộ ra, mà chờ đợi hắn cùng với Mã Đức Đông, chính là lao ngục đời sống kết cục bi thảm 12. Canh thứ nhất. Thứ 74 chương kế hoạch không đổi kịp biến hóa canh thứ hai mấy ngày kế tiếp, Quý Phong kiên trì mỗi ngày đều tới bệnh viện, vì Tiêu Trường Hà trải vốt cơ thể. Theo Quý Phong đối với dòng điện sinh vật vận dụng kỹ xảo phi top đề cao, hắn vì Tiêu Trường Hà trải vượt cơ thể cũng là càng lai việc thông thạo, đến cuối cùng cơ hồ có thể nói là muốn gì được đấy. Tại dòng điện sinh vật tác dụng dưới, Tiêu Trường Hà cơ thể cũng là nhanh chóng tốt, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, miệng vết thương của hắn liền đã khép lại không sai biệt lắm, chỉ là bởi vì vết thương trên đầu, cho nên bác sĩ cũng không có vội vã cắt chỉ, nhưng mà Tiêu Trường Hà cũng đã có thể cảm thấy vết thương nữa. Nay liền mang ý nghĩa, vết thương đã khép lại không sai biệt lắm. Đang cấp Tiêu Trường Hà trị liệu quá trình bên trong, Quý Phong bất tử nhớ tới, người bên cạnh mình, có phải hay không đều hẳn là dạy cho bọn hắn kiện thể thao. Bây giờ phụ mẫu cũng tại Kiên trì luyện tập kiện thể thao, lần này ăn Tết trở về Yên Kinh thời điểm Quý Phong liền có thể nhìn ra, bọn họ khí sắc đều rất không tệ. Phụ thân cũng không có loại kia thường xuyên mỏi mệt không chịu nổi thân xác, kiện thể thao vẫn rất có hệ phết. Nhưng mà, đồng lôi cha mẹ của, Tiêu Vũ Huyên cha mẹ của, còn có nhị thúc bọn hắn, đều không có nhận sở kiện thể thao. Cho nên Quý Phong cảm thấy, ngược lại là có thể để bọn hắn đem cái này xem như là một loại bình thường kiện thân vận động, chỉ cần có thể tiếp tục kiên trì, tối đa cũng chính là thời gian một năm thì có cực kỳ hiệu quả rõ ràng. Đương nhiên, đối với Quý trấn quốc tuổi tác này mà nói, tự nhiên không có khả năng giống Quý Phong dạng này, một năm liền có thể hoàn thành bộ thứ nhất kiện thể thao. Quý Phong cũng không có trông cậy và bọn hắn trở thành cái gì Vũ Lâm cao tay các loại. Bất quá có một tốt cơ thể nhưng là rất cần thiết mà kiện thể thao vừa vẫn có thể thỏa mãn bọn họ cái nhu cầu này. Nhưng mà như thế nào cùng bọn hắn giảng giải, như thế nào để bọn hắn có thể tiếp tục kiên trì, cái này còn cần thật tốt suy nghĩ một chút. Dù sao kiện thể thao động tác đều hết sức cổ quái, giống nhị thúc cái kia cũng chầm một người, có thể hay không tiếp nhận đều khó mà nói, cho nên chuyện này cũng là không vội vàng được xấu. Dưới mắt là tối trong yếu, nhưng là Trường Hà Thuốc phẩm công ty vận chuyển cùng với Tiêu Vũ Huyên Chôn nên như thế nào ăn bài. Quý Phong, ngươi cảm thấy bây giờ ta nên làm cái gì? Bên ngoài phòng bệnh phòng xếp bên trong, Quý Phong hỏa Tiêu Vũ Huyên ngồi ở trên ghế salon. Thừa dịp Tiêu Mậu ở bên trong ủy phụ thân Tiêu Trường Hà lúc ăn cơm, Tiêu Vũ Huyên không khỏi thấp giọng hỏi. Quý Phong trầm ngâm phút chốc, mới lên tiếng: Ta cảm thấy dưới mắt khẩn yếu nhất không phải vấn đề của ngươi, mà là Trường Hà Thuốc phẩm công ty làm như thế nào duy trì 6. Tiêu Trường Hà bây giờ đã sinh bệnh nhập viện rồi, Trường Hà Thuốc phẩm công ty bây giờ có thể nói là rắn mất đầu, hoặc có lẽ là không có ai chủ trì đại cuộc, chỉ có một giám đốc Lâm Sinh Bình đang chống đỡ công ty vận chuyển. Nhưng mà chỉ là Lâm Sinh Yên ổn người cũng không được à? Dù sao Lâm Sinh Bình cũng chỉ là giám đốc, thế nhưng là rất nhiều quyết định cũng phải cần lao bản đánh nhịp mới có thể đi vào đi xuống đi. Tỷ như nói cùng cái khác xưởng chế thuốc hay là công ty y dược ký kết hiệp nghị sau đó, nhất định phải tiêu trường hà ký tên cùng con dấu tài vụ mới dùng có thể sẽ cho vay. Điểm này Lâm Sinh Bình không làm chủ được. Lâm Sinh Bình có thể làm cũng chỉ là hết khả năng phát triển nghiệp vụ, mở ra đường dây tiêu thụ, thiết lập mình mạng lưới tiêu thụ lạc, hay là lợi dụng chiến lược của hắn ánh mắt đi tranh đoạt một loại nào đó dược phẩm đại diện, hay là nghĩ biện pháp hết khả năng chế tạo hành động hiệu ứng, để cao dược phẩm lượng tiêu thụ nhưng mà làm những chuyện này đều phải liên lụy đến tài vụ, hắn liền thúc thủ vô sách. bởi vậy, trường hà thuốc phẩm công ty căn bản không thể rời bỏ tiêu trường hà. trong lúc đó lâm sinh bình cũng tới nhìn qua hai lần, chỉ bất quá, bởi vì trong công ty quá bận rộn, hắn sau khi đến cũng chỉ là ngồi một hồi liền vội vã rời đi. hắn đến thăm tiêu trường hà, một mặt là xuất phát từ lễ tiết, một mặt khác cũng là nghị xin chỉ thị, tại tiêu trường hà rời đi trong khoảng thời gian này, công ty một ít chuyện nên như thế nào quyết định. tiêu trường hà tự nhiên cũng có thể cảm thấy nói chuyện cấp bách trình độ thế nhưng là tiêu mẫu đã cho hắn đã hạ tử mệnh lệnh tại không có xuất viện phía trước tuyệt đối không thể tham dự công tác liền văn kiện cũng không thể nhìn chỉ có thể yên tâm tính dưỡng hắn cũng không có biện pháp kỳ thực lần này tiêu mẫu thế nhưng là do sợ não tụ huyết ta may mắn cứu giúp kịp thời nếu không vạn nhất lưu lại cái gì di chứng ít nhất cũng sẽ là nửa thân bất toại nguy lệ ra mắt lắc các loại đến lúc đó thật là liền phiền vãi bởi vậy tiêu mẫu cơ hội là thời khắc nhìn chằm chằm tiêu trường hạ lại ba căn dặn nữ nhi cùng lâm sinh minh Không cho phép nhường Tiêu Trường Hà tiếp xúc công chuyện của công ty, ít nhất cũng muốn đợi đến thân thể của hắn hoàn toàn tốt sau đó mới có thể bắt đầu công tác. Vậy ngươi cảm thấy nếu như ta đi Trường Hà Thuốc phẩm công ty mà nói có vấn đề gì hay không? Tiêu Vũ Huyên đột nhiên vấn đạo, ta bây giờ cũng tại học mở B A khóa trình đối với thương nghiệp phương diện quản lý đồ vật bao nhiêu cũng hiểu một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Quý Phong gật gật đầu nói, ngươi đi Trường Hà Thuốc phẩm công ty tự nhiên không có vấn đề, phía dưới có Lâm Sinh Bình phụ trách, ngươi chỉ cần học được dùng thương nghiệp ánh mắt đi xem đến công ty phát triển, tự nhiên là có thể làm ra quyết định chính xác. Ngươi cũng tán thành ta đi. Tiêu Vũ Nguyên lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, nói thật, nguyên bản trong lòng ta một điểm thực chất cũng không có. Nàng mặc dù học được mở bờ ai trương chính học, nhưng mà dù sao vừa mới bắt đầu học được thời gian mấy tháng, hơn nữa không có thực tế kinh nghiệm làm việc, muôn cứ như vậy trực tiếp tiếp nhận đi qua, ít nhiều có chút độ khó. Quý Phong Tiếu đạo, ai cũng không phải trời sinh cũng biết, không hiểu từ từ học đi, chỉ là khang Nguyên giảm cân phấn một hạng này tiêu thụ lợi nhuận cũng đủ để chống đỡ lấy công ty vận chuyển, đến nội những thứ khác dược phẩm tiêu thụ, ngươi hoàn toàn có thể dùng đến luyện tập. Trường Hà Thuốc phẩm công ty lấy được Khang Nguyên giảm cân phấn tại Giang Châu quyền đại lý, đây chính là một cái mấy chục triệu nhân khẩu siêu cấp đại đô thị, mỗi ngày lượng tiêu thụ cũng là một cái cực kỳ con số kinh người. Muốn dùng cái này tới chống lên một nhà không tính quá lớn công ty, vậy đơn giản lại cực kỳ đơn giản. Như vậy sao được? Tiêu Vũ huyên lừa hắn một cái, nhưng thuốc kia cũng đều là cha ta cùng Lâm Sinh bình khổ cực tranh thủ được, cũng không thể tùy tiện lãng phí. Ta xem trước tiên như vậy đi 6. Quý Phong cân nhắc nuốt tử, nói, tại Tiêu Thúc thúc nằm viện trong đoạn thời gian này, ngươi trước đi tạm thời thay thế Tiêu Thúc thúc vị trí, thuận tiện làm quen một chút công ty tình huống chờ tiêu thúc thuốc xuất viện sau đó lại từ hắn chỉ điểm một chút ngươi dạng này ngươi tiếp nhận liền sẽ rất thuận lợi ân ngươi nói biện pháp này hảo đợi chút nữa ta liền cùng cha ta nói xấu tiêu vũ huyên không khỏi lắc đầu cảm thán nguyên bản ta còn dự định chờ hoàn thành chương trình học sau đó lại theo cha ta học tập một đoạn thời gian liền có thể tiếp nhận cha ta lại không có nghĩ đến kế hoạch không đổi kịp biến hóa sáu quý phong cũng không có nghĩ đến tiêu trường hà cái này một bệnh thế mà một chút đem tiêu vũ huyên đẩy tới sân khấu nguyên bản hắn nhìn thấy tiêu vũ huyên từ trước sợ nàng trong nhà rảnh đến nhâm chán liền nghĩ để cho nàng đến tiêu thị xưởng chế thuốc đi cùng lấy từ viện học tập một đoạn thời gian, tiếp đó cùng từ viện cùng một chỗ quản lý tiêu thị xưởng chế thuốc. Bất quá bây giờ nhìn, Tiêu Vũ Huyên càng hẳn là đi trưởng Hà thuốc phẩm công ty, dù sao ở đây càng cấp bách một chút. Bây giờ thiếu khuyết nhân tài a. Quý Phong bất tử gãi đầu một cái, thích hợp công ty quản lý, thật vẫn không nhiều, ít nhất tại chính mình biết trong những người này, không có mấy người có thể độc trưởng đại cục. Cẩn thận tính toán, cũng chỉ có Từ Viện Hòa Hàn Trung hai người, vừa có kinh nghiệm, lại có năng lực. Đến nỗi nói Dương Đức Triều, đã lên linh, bản thân liền là bởi vì thân thể và tuổi tác nguyên nhân mới đem xưởng chế thuốc chuyển tay cho mình, hắn bây giờ tại trong xưởng cũng liền chỉ là làm một chút phụ trợ tính chất công tác, cụ thể vẫn là từ viện tới làm. Như vậy đi, cứ dựa theo chúng ta nói, ngươi trước đi công ty làm quen một chút, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, xem có thể hay không tìm được càng nhiều người tới giúp ngươi. Quý Phong thiếu đạo, Lâm Sinh bằng phẳng thật là tài giỏi, bất quá chỉ là một mình hắn tài giỏi, năng lượng vẫn có hạn, chỉ có hết khả năng thu nạp nhân tài mới có thể để cho công ty phát triển phát triển không ngừng. Hơn nữa dạng này đám người cũng đều sẽ không quá mệt hoặc. Nhưng mà thu nạp nhân tài công tác, Quý Phong đã sớm căn dặn từ viện hòa Hàn Trung đi làm. Nhưng đến bây giờ cũng không có bao lớn hiệu quả, muốn tìm được nhân tài chân chính nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu không, Quý Phong cũng sẽ không như thế xấu khổ. Cũng chỉ có như vậy. Tiêu Vũ Huyên gật gật đầu, đối với mình có thể hay không quản lý tốt thuốc phẩm công ty, trong nội tâm nàng vẫn là không có thực chất. 6. Sau bữa cơm trưa, Tiêu Mẫu lưu lại trong bệnh viện chiếu cố Tiêu Trường Hạ, Tiêu Vũ Huyên hòa tấm ảnh nhỏ tiếp tục đi học. Thừa cơ hội này, Quý Phong nhưng là đi bay lên xưởng chế thuốc, hắn trước mấy ngày liền đã cùng Hàn Trung hẹn xong, muốn tìm một cơ hội thật tốt nói chuyện. Lại một lần nữa đi vào bay lên xưởng chế thuốc. Quý Phong liền phảng phất có loại đi vào vườn kỹ nghệ cảm giác, nhìn kỹ một chút, Tả Hưu hai hàng nhà máy, mỗi một hàng đều có mấy chục cái xưởng, cái này toàn bộ chung vào một chỗ, khoảng chừng 6-70 cái sinh sản phân xưởng, mà còn không bao quát tương cố, nhà để xe các loại. Nếu như toàn bộ cộng lại lời nói, bay lên nhà máy chế thuốc diện tích thật sự là quá lớn, tuyệt đối là một cái loại cực lớn nhà máy. Thực tế thượng, Quý Phong trong tay có con số chính xác, bay lên xưởng chế thuốc bên trong tất cả dùng toàn bộ chung vào một chỗ, chiếm diện tích khoảng chừng một mẫu, tuyệt đối là một cái to lớn nhà máy. Nếu như tính luôn chung quanh một chút tạm thời còn không có dùng tới đất trống, vậy sẽ có càng nhiều. Hàn Trung, một năm này xưởng chế thuốc phát triển cũng không chậm a. Quý Phong nhìn xem trong tay bảng báo cáo, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Tiểu tử ngươi, lợi hại. Đây đều là tại ngài Anh Minh dưới sự lãnh đạo, ta mới làm ra một chút phải làm cống hiến xấu. Hàn Trung nghiêm trang nói. Hai người đồng thời cười phun ra, ha ha xấu. Đi, không nói đùa nữa. Quý Phong thiếu lấy quát tay áo, nói, ta hôm nay tới, kỳ thực là hướng ngươi thỉnh tinh tới. Hắn cùng với Hàn Trung quan hệ, thế nhưng là cùng các thượng hạ cấp không giống nhau, hai người là bạn bè tốt, cho nên căn bản không có cái gì lãnh đạo không lãnh đạo vấn đề. Hàn Trung nuốt mũi ngựa, tự nhiên là đang mở trò đùa lấy cái gì trải qua? Hàn Trung vấn đạo, "Muốn từ ngươi ở đây điều mấy cái nhân tài, chuẩn bị phóng tới tiêu thị xưởng chế thuốc cùng với Vũ Huyên nhà trưởng Hà thuốc phẩm công ty bên trong đi, bên kia quá thiếu khuyết nhân tài." Quý Phong nói, "Sáu." Cảnh thứ 2. "Thứ 75 chương đi đâu nói rõ lý lẽ đi canh thứ 3 kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi điều mấy người này mới, chẳng bằng trực tiếp đem cái này quý gia công ty tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái tập đoàn, như vậy, muốn từ ngành gì điều nhân tài thì đơn giản nhiều." Hàn Trung nói, "Nếu như ngươi bây giờ muốn điều đi lời nói, ta chỗ này liền muốn trước tiên sát thải Tiếp đó người nơi đó mới có thể đón thêm thu, dạng này thật sự là quá phiền toái. Ta cũng biết phiền toái như vậy, nhưng là bây giờ còn không phải tổ kiến tập đoàn thời điểm. Quý phong lắc đầu. Nói thế nào? Hàn Trung hơi nghi hoặc một chút, gây dựng tập đoàn liền có thể hiện lộ rõ ràng thực lực, người khác đối với chúng ta tự nhiên cũng liền càng có lòng tin, sao có thể không đến tổ kiến tập đoàn thời điểm? Có phải hay không lo lắng bay lên xưởng chế thuốc giữ quân phương hợp tác? Kỳ thực ta đã điều tra qua, giữ quân phương hợp tác công ty ý dược cũng không ít, bối cảnh của bọn hắn, nhưng không có bất luận cái gì một nhà có người đại, nhân gia như cũ chẳng có chuyện gì căn cứ vào hàng trung hiểu rõ, rất nhiều sĩ nghiệp dân doanh đều giữ quân phương có cực kỳ mật thiết hợp tác. Từ đơn giản nhất ngoại thương thuốc, đến quân đội một chút thiết bị, thậm chí đến vũ khí, đều có sĩ nghiệp dân doanh ở chỗ quân đội tiến hành hợp tác. Cho nên phải nói lo lắng ngoại nhân kiên kỵ, kỳ thực hoàn toàn không cần thiết. Dù sao quý phong bối cảnh rất lớn, hẳn là không người sẽ theo phương diện này làm văn chương. Quý phong lắc đầu nói, cũng không phải bởi vì nguyên nhân này. Kỳ thực kể từ năm nay ăn tết sau đó, ta cái này lo nghĩ sẽ không tồn tại. An tết trở về yến kinh thời điểm, quý phong cùng lao ra từ từng có một phen nói chuyện, hơn nữa còn dòng rã nói chuyện một buổi chiều lúc ấy mặc dù lão gia tử chủ yếu là tại dạy dỗ cháu trai, nhưng mà quý phong hay là từ nghe được ra một chút hương vị, hắn cũng ý thức được kỳ thực chỉ là đặc hiệu dòng điện giữ quân phương hợp tác, rất không có khả năng sẽ dẫn tới người khác công kích. cứ việc chi đạo quý phong mới là bay lên xưởng chế thuốc sau màn lao bản nhân không thiếu, giống hướng vĩnh chiến, gì to lớn bọn người biết, nhưng mà cái này cũng không sẽ ảnh hưởng nhà máy chế thuốc phát triển. nguyên bản nhị thuốc nhắc nhở chính mình đừng quá mức khoa trương, chỉ nói là đang khuyết trương bước chân cùng nhà máy chế thuốc sở thuộc bên trên, phải chú ý thu liễm. chỉ bất quá ngay lúc đó quý phong tầm mắt còn không có hoàn toàn mở ra, cho nên có chút cẩn thận chặt chẽ đến nỗi bây giờ hắn đã sớm không quan tâm những thứ này, ngược lại kỳ vọng có thể mau sớm giữ quân phương thiết lập càng thêm mật thiết quan hệ hợp tác, lấy để cao nhà máy chế thuốc lực ảnh hưởng. cho nên nói tổ kiến tập đoàn kỳ thực từ lớn phương diện tới nói đã không có gì trở ngại. không phải là bởi vì cái này, đó là bởi vì cái gì? hàng trung kỳ quái hỏi cây to đó gió. quý phong lắc đầu nở nụ cười như thế nói cho ngươi hay ta đắc tội nam việt vinh bằng tập đoàn đây chính là một cái tài sản mấy chục tỷ quái vật khổng lồ, hơn nữa trong đó còn liên lụy đến phương phương diện diện nhân tố rất là phiền phức. hàng trung lập tức lấy làm kinh hãi vinh bằng tập đoàn đúng vậy à, bởi vì phía trên một chút nguyên nhân, cùng vinh bằng tập đoàn làm không phải quá vui vẻ. Quý Phong thiếu đạo, vì không làm cho chú ý của bọn hắn, bây giờ còn không đến tổ kiến tập đoàn thời điểm. Hàn Trung không khỏi trầm mặc lại, nâng lên vinh bằng tập đoàn quái vật khổng lồ này, hoàn toàn chính xác ai cũng phải thật tốt cân nhắc một chút. Đây cũng không phải là cái ba, 500 triệu tài sản tập đoàn, mà là một cái ước chừng mấy trăm ức tài sản quái vật khổng lồ. Tại xí nghiệp dân doanh một khối này tôi nói, tuyệt đối có thể tính là thế lực bá chủ. Đắc tội dạng này tập đoàn, hoàn toàn chính xác không phải là cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Quý Phong nói lúc nào chờ chúng ta có cùng vinh bằng tập đoàn chống lại năng lực, đến lúc đó lại tổ kiến tập đoàn cũng không muộn. Ân, điều này cũng đúng cái biện pháp. Hàn Trung khẽ gật đầu. Hắn mặc dù không chi đạo Quý Phong cùng vinh bằng tập đoàn ở giữa đến tuần cùng có cái gì ăn tết, nhưng mà có thể nhượng Quý Phong thận trọng như thế đối đãi, rõ ràng trong lúc này Ân đoán không phải đơn giản như vậy. Hàn Trung cũng không phải cái kẻ ngu. Quý Phong hơi chút điểm, hắn lập tức hiểu. Hắc, Hàn Trung đột nhiên nét miệng nở nụ cười. Nếu như có thể qua cái một đoạn thời gian về sau, hai cái xưởng chế thuốc đều phát triển, lại thêm kia cái gì internet công ty, còn có người nhà vợ bên trong công ty ý dược đột nhiên sát nhập tổ kiến thành một cái tập đoàn, sợ rằng sẽ dọa đến rất nhiều người đều ngủ không được cảm thấy. Không có khoa trương như vậy. Quý Phong lắc đầu nở nụ cười, đến lúc đó cho dù là toàn bộ đều sát nhập cùng một chỗ, tối đa cũng chính là một cái trung đẳng thiên hạ tập đoàn, nơi nào sẽ hủ sợ người khác sáu. Đừng như vậy xem thường chính mình. Hàng Chung cười hắc hắc, Quý Phong, ta đoán ngươi bây giờ e rằng cũng không biết ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu tài sản a Ê, ta chỗ này có một phần năm ngoái hàng năm bảng báo cáo, vốn là nghĩ sớm đưa cho ngươi xem, nhưng mà vẫn không có thời gian. Ngươi xem một chút liền biết sáu. Nói, Hằng Chung mở tủ sắt ra từ bên trong lấy ra một sấp văn kiện, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như rất hoa trương, tựa như sáu. Quý Phong có chút hầu nghi tiếp nhận cặp văn kiện, cười nói, bay lên xưởng chế thuốc một năm cũng bất quá liền những cái kia lượng tiêu thụ, bài trừ đi đủ loại chi phí, còn có thể có bao nhiêu lợi nhuận? Ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Hàn Trung cười đeo nói, Quý Phong liếc mắt nhìn hắn, có chút chần chờ mở ra cặp văn kiện, lập tức mở to hai mắt nhìn, mười ba ức. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Hắc, ngươi nghĩ rằng chúng ta trong xưởng cái này mấy chục cái xưởng cũng là bậy chơi à? Hàn Trung lập tức a ha, -ha nở nụ cười bây giờ chúng ta có lực ảnh hưởng nhất định những cái kia nguyên liệu thương nghiệp cung ứng cũng là đi cầu chúng ta mua bọn họ nguyên liệu phương diện giá tiền tự nhiên có chút ưu đãi cộng thêm trạm trung chuyển đã sớm đầu nhập vận doanh lại có thể tại hậu cần phương diện tiết kiệm không ít phí tồn. đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là thiên diệu tập đoàn đơn đặt hàng lượng rất lớn Hàng trung nói bây giờ trong xưởng hết thảy 32 cái sinh sản phân xưởng toàn bộ đầu nhập sinh sản trong kho hàng trên cơ bản không chứa được hàng nhiều nhất một ngày cũng sẽ bị trở đi trạm trung chuyển bên trong càng là không có hàng tồn ngươi suy nghĩ một chút một năm này xuống lợi nhuận còn có thể thiếu đi khó có thể tưởng tượng Vĩ Phong nhịn không được khẽ lắc đầu, có chút khó có thể tin, nhưng mà cái này bảng báo cáo bên trên có Thiên Diệu tập đoàn mỗi một lần đơn đặt hàng bản sao, ngược lại là không cách nào làm bộ. Đương nhiên, cái này 13 ước kỳ thực cũng không toàn bộ đều là tiền mặt. Hàn Trung nói, kỳ thực chân chính tính được, xây nhà phòng, mua sắm nguyên liệu còn có tăng thêm một chút thiết bị các loại, đều cần dùng tiền, nhưng mà bất kể nói thế nào, bây giờ 8 ức vốn lưu động vẫn phải có. Úy Phong vẫn cảm thấy rất là rung động, 8 ức a, đó cũng không phải là tám khối. Thấy không, chỉ là một cái bay lên xưởng chế thuốc thì có mười mấy ước tư sản, nếu như lại thêm tiêu thị xưởng chế thuốc, bay lên internet công ty Trường Hà Dược phẩm công ty, mấy nhà này xí nghiệp sát nhập cùng một chỗ, ít nhất cũng phải mười mấy ước tư sản a. Hàng Trung cười nói, cái này còn không đủ để đem người khác cho hụ sợ a. Nguyên Lai Ca Môn cũng có mười mấy hai mươi ước tư sản. Quý Phong sừng sốt nửa ngày, không khỏi tự rêu nợ nụ cười, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Lời này nghe Hàng Trung nhịn không được có chút đau răng, làm sao nói tới, số tiền này mỗi một phần cũng là chúng ta tân tân khổ khổ kiếm được, sao lại không cho nói rõ lý lẽ đi? Quý Phong thiếu lấy khoát tay áo, đúng đúng đúng, đây đều là công lao của ngươi. Hằng Trung cười ha nói, ta cũng không dám tham công. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, nguồn tiêu thụ chính là có sẵn. Ta ngoại trừ hỗ trợ xây xây hang phòng, thông báo tuyển dụng mấy cái viên chức bên ngoài, thật đúng là không có làm chuyện gì. Ở chỗ này án, quý phong tiếu vấn đạo, ít nhiều có chút. Hàn Trung gật đầu cười nói, nó thực hiện tại hết thảy đều đã vào quỹ đạo, trước mắt chỉ cần chắc chắn hảo hai điểm, bay lên sưởng chế thuốc thì sẽ vẫn luôn bay lên xuống. Nói một chút, quý phong tâm bên trong khẽ động, hắn nguyên lai liền định đem Hàn Trung cho điều đi, bây giờ tất nhiên Hàn Trung chính mình đề nghị, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Điểm thứ nhất, chắc chắn hảo mua sắm nguyên liệu giá cả hơi ba động một điểm đều có thể đối với sau cùng lợi nhuận sinh ra ảnh hưởng cực lớn, bởi vì nguồn tiêu thụ cùng giá cả cũng là ổn định. Hàn Trung nói chúng tim đen chỉ ra vấn đề mấu chốt nhất, điểm thứ hai, đem quy định của công ty quy định hoàn toàn kéo dài tiếp, thiết lập tốt đẹp giám sát quản lý quy định, lấy bay lên xưởng chế thuốc cái này tình huống đặc thù tới nói, chỉ cần có thể cam đoan hai điểm này, liền tuyệt đối có thể bình ổn nhanh trong kéo dài phát triển. Đương nhiên, nếu như nguồn tiêu thụ xảy ra vấn đề, ngươi nên sẽ sớm biết được ra. Hàn Trung vấn đạo. Quý Phong gật lật đầu, "Đây là khẳng định, nếu như ra vấn đề lời nói, gì to lớn sẽ sớm nói với ta. Ít nhất, hắn sẽ nhắc nhở ta." Đây chính là. Hàn Trung buông tay một cái, nguyên liệu mua sắm, quản lý xí si nghiệp, nguồn tiêu thụ 6, làm thực nghiệp, liền ba điểm này. Bây giờ nguồn tiêu thụ đã có thể không cần phải lo lắng, như vậy chỉ cần đem phía trước hai điểm quản lý tốt, liền vạn sự ok. Quý Phong bất tử lớn một chút đầu, nói, nói chúng tim đến a. Đâu có đâu có 6? Hàn Trung chắp tay một cái, cười ha hà nói, Quý Phong tiếu vấn đạo, như vậy, nếu như ngươi bây giờ đi, ngươi cảm thấy còn có ai có thể quản lý tốt công ty? Lương Xuân Huy, Hàng Trung lập tức nói, hắn có thể chứ? Đối với mưa nhỏ cái đồng hồ này ca, Quý Phong vẫn là ấn tượng mười phần cắt sâu. Bất quá, hắn lại như mày vẫn đạo, không phải ta không tin mặc hắn năng lực, chỉ là hắn tiến công ty còn không có thời gian một năm à? Có thể phục chúng sao? Ta là làm sao làm được? Hàn Trung hỏi ngược lại, ngươi cứ yên tâm đi. Trong khoảng thời gian này, ta rất lưu ý Lương Xuân Huy cử động, năng lực của hắn rất xuất chúng, chỉ cần ngươi cho hắn cơ hội này, quản lý cái này đã ổn định lại xưởng chế thuốc, tuyệt đối không có vấn đề. Đã ngươi tôn sùng như vậy hắn, ngược lại là có thể nhường hắn thử xem. Quý Phong gật gật đầu, thực tế thượng đối với Lương Xuân Huy chầm ổn, Quý Phong vẫn là rất thưởng thức, chỉ là lo lắng hắn mới vừa vào công ty thời gian không phải quá dài, mà bây giờ trong công ty có rất nhiều người lão, Lương Xuân Huy e rằng rất khó chấn trụ bọn hắn. Kỳ thực lo lắng của ngươi ta cũng cân nhắc qua. Hàn Trung nói, bất quá ngươi thử tưởng tượng, tại hành chính quản lý bên trên, ngươi đem đại quyền giao cho Lương Xuân Huy, ai không phục, không phục tùng quản lý, nhường hắn rời đi chính là. Đến nơi nói có người muốn náo sự, dịch quản lý cũng không phải ngồi không, còn sợ cái này? Nói cũng đúng, Quý Phong Hạ quyết tâm, tốt lắm, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Quyết định. Hàn Trung cười nói. Vậy ta quay đầu đem hắn tiêu đến, ngươi cùng hắn thật tốt nói chuyện." Quý Phong gật gật đầu, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, "Vấn đạo, Hàn Trung, tất nhiên chúng ta bây giờ có nhiều như vậy vốn lưu động, lúc nào cũng như thế tồn lấy cũng không phải là một sự tình, có thể hay không làm chút cái gì khác?" 6. canh thứ 3. Thứ 76 chương người cầm lái canh thứ tư ngươi nghĩ cầm số tiền kia làm cái gì?" Hàn Trung khẽ giật mình. Quý Phong nghĩ nghĩ, lại lại nhịn không được lắc đầu nở nụ cười, "Không có gì, chỉ là ngẫu nhiên nghĩ tới một cái hoang đường ý niệm, không đáng giá được nhắc tới." Thực tế thượng hắn là bỗng nhiên nghĩ tới ăn Tết phía trước tại Yến Kinh cùng nhị ca quý tiểu lôi cùng một chỗ tham gia cái kia thương nghiệp xạ lòn tại nơi xạ lòn bên trên hắn nghe có chút thương nhân nói cái gì đầu tư thị trường hàng hóa phái sinh kiếm bao nhiêu bao nhiêu các loại hắn đã cảm thấy nếu như mình đem cái này vài tỷ vốn lưu động cũng toàn bộ vùi đầu vào thị trường hàng hóa phái sinh bên trên không biết sẽ có hay không có tốt lợi tức xấu nhưng mà ý nghĩ này cũng chỉ là tại hắn trong đầu chợt lóe lên rất nhanh hắn liền ý thức được không thích hợp người khác xào kỳ hạn giao hàng đây chính là xa trường lão thủ hơn nữa trong đó còn có đủ loại này nội tình cũng không phải đã biết loại tân thủ có thể chơi đến chuyện. Hàn Trung không khỏi có chút ngưng trọng, Quý Phong, ngươi cũng không thể làm loạn. Đây chính là mấy ước tài chính, không phải mấy chục mấy trăm khối tiền, xài như thế nào cũng là hoa. Không có không có, Quý Phong khoát khoát tay, cười nói, ta có thể làm loạn đến địa phương nào đi, chắc chắn sẽ không. Hàn Trung nhưng là nghiêm mặt nói, nếu như ngươi cho rằng như vậy, vậy thì sai rồi. Nói thật, mặc dù ngươi bây giờ là cũng không có làm gì, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, thực tế thượng, ngươi chức vị này, so cái gì chức vị đều trọng yếu. Nói thế nào? Quý Phong tiếu vấn đạo, ta chỉ là ngẫu nhiên buốt lên một cái ý nghĩ, không cần quả thật, lời nói cũng không phải nói như vậy. Hàn Trung lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc thua trận, nói một lời chân thật, ngươi xem giống như cũng không có làm gì, thế nhưng là một câu nói của ngươi, lại có thể quyết định một cái xí nghiệp thành bại. Suy nghĩ một chút, ngươi không có tham dự vào công việc cụ thể bên trong đi, nhưng mà, ngươi nhưng là đem người thích hợp đặt ở thích hợp vị trí, tỷ như nói ngươi để cho ta tới bay lên làm cái này tổng giám đốc, để ta làm người cầm lái. Ngươi nhường từ viện làm tiêu thị nhà máy chế thuốc giám đốc 6. Hàn Trung nói, ngươi an bài, cũng là mỗi cái xí nghiệp người cầm lái, mà một cái người cầm lái như thế nào, liền trực tiếp quyết định một xí nghiệp tương lai là như thế nào điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ngươi mới là trực tiếp quyết định mỗi cái xí nghiệp người tương lai cho nên ta mới nói ngươi chức vị này so bất luận kẻ nào đều phải trọng yếu quý phong thiếu lấy khoát khoát tay đó cũng là bởi vì các ngươi năng lực xuất chúng nếu không ta cũng sẽ không để các ngươi cầm lái cho nên nói a 6 hàng chung hai tay mở ra đây chính là năng lực của ngươi thể hiện Thẳng thắn nói ta tinh thông thương nghiệp vận hành biết làm như thế nào sắp xếp người tiến hành hoạt động thương nghiệp cũng học xong làm như thế nào quản lý sáu nhưng mà ta lại không có ngươi xem xa đại cục lực khống chế kém xa tít tăm ngươi thậm chí Ngươi ở đây rất nhiều phương diện sắp đặt ta đều có chút xem không hiểu, mà cũng chính là hai người chúng ta khác nhau." Hàng Trung nói, "Ngươi là trưởng không đại phương hướng nhân, mà ta và Từ Viện cũng là cụ thể người chấp hành. Phương hướng của chúng ta sai rồi, còn có ngươi tới ồn nắn, thế nhưng là nếu như ngươi sai rồi sáu. đó thật đúng là vạn kiếp bất phục. Cho nên a, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đột nhiên bốc lên cái gì ý tưởng hoang đường, ngàn vạn không được." Quý Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không thể phủ nhận, Hàng Trung nói rất có lý, hôm nay chính mình đã không còn là cái kia vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp mao đầu tiểu tử. Mà là thủ hạ có mấy ngàn nhân viên đại lão bản, có nhiều người như vậy ở cạnh chính mình ăn cơm. Nếu như mình một khi làm một cái hồ đồ quyết định, sẽ để cho rất nhiều người đi theo tự mình xuôi xéo sáo. Nghĩ tới những thứ này, Quý Phong đột nhiên có một tia áp lực. "Tiểu tử ngươi, có phải hay không đã sớm muốn nói với ta những thứ này?" Quý Phong tiếu vấn đạo. Hàn Trung thẳng nhiên thừa nhận, "Không sai, kể từ xưởng chế thuốc lên Quý đạo sau đó, ta chỉ muốn tìm cơ hội nói cho ngươi, nhưng mà một mực cũng không có tìm được cơ hội thích hợp." Quý Phong vỗ bả vai của hắn một cái, "Nhà có tránh tử, bất bại hắn nhà, quốc hữu tránh thần, không vong Hàn Quốc." Về sau ta lúc nào nếu quả như thật muốn làm gì chuyện hồ đồ mà nói, vô luận như thế nào đều phải ngăn ta lại." Hắc. Hàn Trung cười ha ha nói, "Xem ra ta còn thân kiêm mấy chức à, chẳng những làm nhà máy chế thuốc tổng giám đốc, còn phải làm đốc tra công tác 6." "Tiểu tử ngươi sáu?" Quý Phong cũng không nhịn được lắc đầu nở nụ cười, "Yên tâm đi, ta bây giờ còn chưa có hồ đồ như vậy." "Bất quá, những thứ này vốn lưu động vẫn là cho ta không sự kinh hỉ nhỏ, nhưng mà còn xa xa không đủ, muốn cùng Vinh bằng tập đoàn chống lại, chút tiền ấy còn kém xa lắm sáu." Quang trung cậy vào bay lên xưởng chế thuốc, trong thời gian ngắn không có quá lớn bay qua. Hàn Trung nói, bây giờ chỉ có thể dựa vào tiêu thị xưởng chế thuốc con này kiếm kê. Cũng là, Quý Phong vi khẽ gật đầu, liền trước mắt mà nói, bay lên xưởng chế thuốc cùng trời rượu tập đoàn hợp tác vẫn luôn rất ổn định, muốn trong thời gian ngắn đặc hiệu dòng điện lượng tiêu thụ có tăng lên trên diện rộng, cái này không thực tế, bởi vì mỗi cái quý quân đội mua sắm liền những cái kia số lượng, cũng không phải tùy ý có thể gia tăng. Trừ phi 6, đem đặc hiệu dòng điện tiêu hướng về nước ngoài, nhưng cái này lại càng không thực tế. Nếu như Quý Phong hôm nay dám đem đặc hiệu dòng điện tiêu hướng về nước ngoài, ngày mai lão gia tử chỉ sợ cũng muốn cầm lấy quải trượng tới đánh gãy chân hắn. Loại này thuốc Trên cơ bản cũng đã có thể thuộc về chiến lược dự trữ tính chất dự vật, một khi trong chiến tranh đưa vào sử dụng mà nói, có thể đại phúc độ giảm bất thương vong, vì cứu giúp chiếm được thời gian. Đồ tốt như vậy, quốc gia làm sao lại cho phép có đại lượng chảy vào nước ngoài? Cho nên cái ý nghĩ này cũng không nên nghĩ. Nhưng mà ngoại trừ bay lên sưởng chế thuốc bên ngoài, cũng chỉ có tiêu thị sưởng chế thuốc tại lợi, Trường Hà dược phẩm công ty mặc dù cũng tại lợi nhuận, nhưng đó là tiêu Trường Hà công ty, tại không có cùng tiêu Trường Hà đạt tới hiệp nghị phía trước, quý phong tạm thời sẽ không tính toán ở bên trong. Từ Khang Nguyên giảm cân phấn mở ra thị trường đến bây giờ, không sai biệt lắm chừng một năm a lượng tiêu thụ như thế nào Hàn Trung vấn đạo bây giờ lượng tiêu thụ vừa mới bắt đầu tiêu thị xưởng chế thuốc vẫn là quy mô quá nhỏ những cái kia công ty y dược làm xuống đơn đặt hàng cho tới bây giờ xưởng chế thuốc tất cả xưởng mở hết mã lực ngày đêm không ngừng sinh sản cũng chỉ có thể từng nhóm cung ứng cho bọn hắn Quý Phong thiếu đạo cho nên thực tế thượng bây giờ lượng tiêu thụ bởi vì nhân tố khách quan không có đi lên ngược lại là đại diện phí có không ít lần trước từ viện còn nói với ta chỉ là đại diện phí bây giờ liền khoảng chừng hai ước lợi tức còn có hai ba ước không có thu đi lên đoán chừng trong vòng một năm Tiêu thị nhà máy chế thuốc tổng tư sản có thể đạt đến 10 ước trở lên 6. Phát triển thật là khá nhanh. Hàn Trung cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, chỉ là hai loại tân dược, liền để hai cái xưởng chế thuốc quật khởi. Giờ mới đến chỗ nào a 6? Quý Phong lắc đầu, cười nói, mục tiêu của ta là ở trong thời gian ngắn nhất, có thể có được đối kháng vinh bằng tập đoàn thực lực. Cái này nhưng có điểm không tốt lắm làm a 6. Hàn Trung cười khổ, vinh bằng tập đoàn tổng tư sản nhiều như vậy, muốn chống lại cái này thế lực bá chủ, rất khó. Quý Phong cứa là khoát tay áo, cái gì tổng tư sản a giá trị thị trường a, những cái kia cũng là hù dọa người, vấn đề mấu chốt là chỉ cần chúng ta vốn lưu động có thể vượt qua bọn hắn liền có thể hơi thở phào vinh bằng tập đoàn nếu như muốn đánh út phụ thân lời nói nhiều lắm thì tại một ít ngành nghề tiến hành làm dối đến lúc đó chỉ cần mình có thể điều động không giống như bọn hắn thiếu tài chính thì có đem bọn hắn ngăn cản được có thể ít nhất có sức liều mạng tốt không nói trước cái này chúng ta cùng đi gặp gặp tương lai lương tổng a quý phong thiếu đạo về sau sự tình chờ ngươi dỡ xuống sưởng chế thuốc tổng giám đốc chức vị sau đó chúng ta mới hảo hảo nói chuyện cũng tốt hàn trung gật đầu nở nụ cười tại bộ tiêu thụ phòng làm việc quản lý bên trong Quý Phong gặp được đã thăng lên làm bộ tiêu thụ phó giám đốc Lương Xuân Huy. Hắn lúc này so Quý Phong lần thứ nhất thấy hắn thời điểm càng thêm trầm ổn, cũng càng có phái đoàn. Hàn tổng, Quý tiên sinh, Lương Xuân Huy nhìn thấy là Hàn Trung cùng Quý Phong, lập tức lấy làm kinh hãi, các ngươi như thế nào đích thân đến? Có chuyện gì nói một tiếng không được sao? Được rồi được rồi. Hàn Trung khoát khoát tay, cười nói, cùng chúng ta cũng đừng lính hót, giữ lại về sau cùng khách hàng nói đi. Lương Xuân Huy liền mỉm cười cùng khách hàng giao tiếp quen thuộc. Hàn Trung cười nói, mặt trời mùa xuân, lần này tới tìm ngươi, kỳ thực là có việc muốn hỏi ngươi ý kiến ta theo lão bản thương lựa qua có thể muốn đi địa phương khác cho nên nhà máy chế thuốc giám đốc chức vị này lão bản dự định để cho người tới ngồi cái gì lương xuân huy lập tức lấy làm kinh hãi giám đốc không sai giám đốc hàn trung cười nói như thế nào suy nghĩ thật kỹ một chút hàn tổng ngươi không cùng ta nói đùa lương xuân huy trần chờ vấn đạo ta người này cũng không cấm dọa hàn trung bật cười nói chẳng lẽ thời gian của ta nhiều như thế à còn đặc biệt chạy tới hủ do ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi tranh thủ mau chóng cho ta một cái trả lời chắc chắn như thế nào cái kia 6 ta suy tính một chút ta Lương Xuân Huy trong lúc nhất thời còn không cách nào tiêu hóa tin tức này. Lưu Lương Xuân Huy một người cẩn thận suy xét, Quý Phong cùng Hàn Trung rời đi phòng làm việc của hắn, đi bộ an ninh. "Lão bản." Bộ an ninh bên trong dịch tinh thần cùng Diêu Chí kiện đang thương lượng lấy cái gì, nhìn thấy Quý Phong đi vào, hai người lập tức đứng lên, "Lão bản, tới thị sát." Quý Phong thiếu đạo, "Đúng vậy à, thị sát?" Vừa hay nhìn thấy hai tên giá hỏa các ngươi ở đây lười biếng xấu. "Hàn tổng, điều lệ điều lệ bên trong nói như thế nào?" "Trừ tiền lương." Hàn Trung cũng cười theo đạo, "Có nghe hay không, lười biếng là muốn trừ tiền lương." Quý Phong cười ha ha một tiếng. Đối với dịch tinh thần bọn người, hắn vẫn rất có hảo cảm, mấy người này trên người một chút cứng rắn tác phong, rất là nhượng quý phong thưởng thức. Mấy người cười cười nói nói, riêng phần mình ngồi xuống. Quý phong vấn đạo, lao dịch, gần nhất nhà máy chế thuốc tình trạng an ninh như thế nào. Tổng thể tới nói đều không tệ, phía trước ngoại trừ tại thương khố phát hiện cùng một chỗ trộm cắp sự kiện bên ngoài, nội bộ ngược lại cũng không có cái gì khác thường. Nói đến chính sự, dịch tinh thần liền lập tức nghiêm túc. Biển thủ, quý phong nhíu mày vấn đạo. Đúng vậy à, chúng ta chế tác dòng điện sinh vật dược liệu tuy giá cả không đắt, nhưng là bởi vì chúng ta lựa chọn sử dụng cũng là tính chất tốt đẹp dược liệu, cho nên ở trên thị trường vẫn có thể bán được tốt giá cả. Cho nên cũng không miễn có người bị quá hóa liệu." Hàn Trung nói. "6. canh thứ tư. Thứ 77 chương có người ẩn vào tới. Canh thứ nhất loại hiện tượng này rất nhiều sao?" Quý Phong nhíu mày vấn đạo. Hàn Trung lắc đầu, phía trước là phát hiện mấy cái dạng này người, bất quá cũng đã xử lý, không có cái gì trở ngại. Quý Phong sắc mặt liền trầm xuống, khẽ nói, "Chưa nói, loại người này trực tiếp đá đi." Có khó khăn có thể trực tiếp nói ra, có thể giúp chúng ta nhất định sẽ giúp, nhưng mà tay chân không sạch sẽ, một cái cũng không thể lưu. Lưu lại chính là tai họa, hôm nay hắn dám trộm dược liệu, ngày mai hắn liền dám trộm bí mật thương nghiệp. Đã đá đi. Hàn Trung nói, ngoại trừ có người trộm dược liệu bên ngoài, còn có hay không những thứ khác cái gì khác thường tình huống? Quý Phong nhìn về phía Dịch Tinh Thần cùng Diêu Chí Kiện hai người. Diêu Chí Kiện nhưng là há to miệng, muốn nói lại thôi. Chí Kiện, có vấn đề gì liền trực tiếp nói ra, không có chuyện gì. Quý Phong chú ý tới thần thái của hắn, không khỏi cười nói, trẻ danh to xác như thế nào cùng một nữ hài tử tựa như Nhân nhăn nhăn nhỏ nhỏ Diêu Chí kiện cười hắc hắc, rồi mới lên tiếng, lão bản, hàn tổng, có một sự tình, ta cảm thấy rất kỳ quái. Chuyện gì? Quý phong vấn đạo. Mấy ngày trước buổi tối ta tại tuần kiểm thời điểm, đi ngang qua phòng thí nghiệm, ta giống như ngửi thấy một loại mùi thơm thoang thoang. Diêu Chí kiện nói, ngày thứ hai ta cố ý lại đi cửa phòng thí nghiệm, nhưng mà không có ngửi được loại kia mùi thơm sáu. Có ý tứ gì? Hàn Trung lập tức nhíu mày. Dịch tinh thần cũng mở miệng nói ra, Diêu Chí kiện đã nói với ta sau chuyện này ta liền cố ý tra xét ngày đó sắp xếp lớp học bày tỏ, hai ngày kia trong phòng thí nghiệm cũng không có người nghỉ ngơi, chỗ hữu nhân đô khi làm việc, ta về sau cũng lưu ý mấy cái cùng phòng thí nghiệm thường xuyên giao thiệp văn phòng, cũng không có phát hiện loại kia mùi thơm. diêu trí kiện lại bổ sung, ý của các ngươi nói là nhà máy chế thuốc phòng thí nghiệm 6. có người ngoài tiến vào, quý phong trầm giọng vấn đạo, căn cứ vào dịch tinh thần cùng diêu trí kiện thuyết pháp, diêu trí kiện phát hiện loại kia mùi thơm cùng ngày cùng với phía sau ngày thứ hai trong phòng thí nghiệm chỗ hữu nhân đô không có thay phiên nghỉ ngơi qua, thế nhưng là trước sau hai ngày hương vị cũng không mở dạng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa loại kia mùi thơm phải không thuộc về trong phòng thí nghiệm bất kỳ người nào sau đó diêu chí kiện có lưu ý mấy cái khác thường cùng phòng thí nghiệm đi lại văn phòng cũng không có người được loại mùi thơm này xấu cái kia rất rõ ràng loại mùi thơm này không phải thuộc về phòng thí nghiệm hoặc mấy cái kia văn phòng nhân viên công tác hư vị tất nhiên loại bỏ những khả năng này vậy cái này loại mùi thơm cũng chỉ có thể là đến từ bên ngoài ngoại nhân tại sao muốn tiến nhà máy chế thuốc phòng thí nghiệm có thể xác định sao hàng trung cũng lập tức có trọng các ngươi có thể xác định là ngoại nhân tiến vào phòng thí nghiệm diêu chí kiện lại lắc đầu không thể xấu Dịch tinh thần ở bên cạnh giải thích nói, vừa rồi ta và trí kiện chính là tại thương lượng chuyện này, hơn nữa đã phái trạch quân đi đã điều tra. Ngươi dự định từ nơi nào bắt tay vào làm điều tra? Quý phong bất cấm vấn đạo. Trước tiên tăng cường phòng thí nghiệm bảo an, đồng thời điều tra trong phòng thí nghiệm tất cả nhân viên kỹ thuật cùng nhân viên công tác tình huống gia đình, bao quát bọn họ thân thuộc, nhất là hai ngày kia tiếp xúc đám người, đều phải điều tra tin tưởng. Dịch tinh thần nói, sau đó lại nhường diêu trí kiện đi dần dần điều tra bọn hắn tiếp xúc những người kia. Dịch lao đại bên này cũng sẽ đối với phòng thí nghiệm ra vào nhân viên tiến hành điều tra, tranh thủ sớm ngày đem sự tình biết rõ ràng. Diêu Chí Kiện ở bên cạnh nói bổ sung. Phòng thí nghiệm giám sát nhìn sao? Quý Phong vấn đạo. Nhìn. Dịch đầy sao lấp lánh đầu, Diêu Chí Kiện nói sau chuyện này, ta liền lập tức điều nhìn ngày đó giám sát, nhưng mà không có phát hiện vấn đề gì xấu. Nhìn, chuyện này có chút khó giải quyết xấu. Quý Phong vi hơi như mày, có phải hay không là các ngươi sai lầm. Trên thực tế, nếu như sự tình thật sự giống như dịch tinh thần cùng Diêu Chí Kiện nói tới dạng này, liền thật sự rất phiền phức. Khỏi cần phải nói, ngoại nhân tiến nhập phòng thí nghiệm, thế nhưng là ở trong theo dõi thế mà không nhìn thấy, hơn nữa địa phương khác cũng không có phát hiện gì thường gì. Vậy đối phương là thế nào tiến bảo? Ta cũng hy vọng là chúng ta sai lầm, nếu không, bằng vào đối phương chiêu này tiềm hành kỹ xảo, liền khó lòng phòng bị. Dịch tinh thần nói. Hàn Trung cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, nhất định muốn điều tra tin tưởng, hơn nữa phải nhanh một chút, bây giờ chúng ta xưởng chế thuốc cũng chỉ sinh sản đặc hiệu dòng điện, nếu như bị người khác ăn cắp cơ mật, chẳng khác nào trực tiếp bóp gậy chúng ta nhà máy chế thuốc mệnh mạch. Là, dịch tinh thần cùng diêu trí kiện đồng thời gật đầu. Quý Phong khước là lộ ra suy nghĩ sâu sắc thần sắc. Nếu như sưởng chế thuốc thật sự để lộ bí mật, cái này coi như không riêng gì chặt đứt sưởng chế thuốc mệnh mạch vấn đề, người khác liền xem như thật sự ăn cắp tư liệu. Đối với nhà máy chế thuốc sinh sản cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thực tế thượng, Quý Phong lo lắng là nhà máy chế thuốc vấn đề an toàn. Người khác tất nhiên có thể tới lui tự nhiên, vậy bọn hắn thì có năng lực làm chút gì sự tình gì? Tỷ như nói, tại sao thời gian làm chút tay chân, đem nguyên bản thuốc đặc hiệu đã biến thành độc dược? Đến lúc đó một khi hàng hóa bị vận chuyển ra ngoài, đó mới là thật sự phiền toái. Muốn tra, nhất định muốn tra một cái tinh tưởng Quý Phong tiên định nói, Hàn Trung, bây giờ xưởng chế thuốc bên trong tạm tốn tất cả dược phẩm, toàn bộ muốn một lần nữa kiểm tra một lần, tuyệt đối không thể có nửa điểm lơ là. Tiên tâm đi, những chuyện này ta sẽ an bài. Hàn Trung cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, xưởng chế thuốc trong trong ngoài ngoài ta đều sẽ loại bỏ một lần. Lão Dịch, ngươi cực khổ nữa một chút, muốn nhiều tăng thêm nhân thủ, hơn nữa nhất định phải tìm người có thể tin được tiến hành điều tra, loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, muôn ngàn lần không thể sơ ý sơ suất. Quý Phong liên tục căn dặn, Tiên tâm đi lão bản, ta sẽ mau chóng điều tra ra. Dịch tinh thần cắn răng nói. Thực tế thượng, trong lòng của hắn cũng tại ổ lửa cháy. Nếu quả như thật có người ngoài ẩn vào phòng thí nghiệm mà bọn hắn nhưng lại không hề hay biết, vậy cái này mặt mũi nhưng là ném đi được rồi. Hắn cũng minh bạch Quý Phong đem bọn hắn ba người đặt ở bay lên xưởng chế thuốc, chỉ đem quách Đào một người điều chỉnh đến tiêu thị xưởng chế thuốc, kỳ thực chính là từ đối với bay lên xưởng chế thuốc vấn đề an toàn coi trọng, nhưng là bây giờ bọn hắn lại có có thể thất trách, cái này khiến trên mặt hắn đều cảm thấy nóng hừng hực. Khô cực. Quý Phong vô vũ dịch ngôi sau bà vai, đem mấy ngày nay trước sau thu hình lại công ty cho ta một phần, ta cũng giúp các ngươi tham khảo một chút. Ta đây liền đi cẩm. Diêu Chí kiện nói. 6. Giờ đi bộ an ninh, Quý Phong bất tử lắc đầu, như thế nào? Hàn Trung nhìn ra rồi đi. Kỳ thực xưởng chế thuốc bên trong cũng không giống như là chúng ta tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Hiện tại nói cái gì đều không dùng, chỉ chờ tới lúc kết quả điều tra đi ra, hết thể cũng liền đều sáng tỏ. Hàn Trung nói, đến lúc đó, chúng ta sẽ cân nhắc quyết định bước kế tiếp nên đi như thế nào. Cũng chỉ có thể như vậy. Quý Phong gật gật đầu. Sau đó, Quý Phong cùng Hàn Trung cùng một chỗ tại sinh sản phân xưởng đi lòng vòng, lại đi thương khố kiểm tra một vòng. Vì không đánh thảo kinh xà, Quý Phong cũng không có đi phòng thí nghiệm, mà là sau đó đi thẳng bay lên xưởng chế thuốc. Hắn lái vẫn là 4S cửa hàng cung cấp chiếc Kia khai trương xe, mặc dù coi như rất kêu kiệt, thế nhưng là không dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Trên đường trở về, Quý Phong bất tử rơi vào trầm tư. Tiêu Trường Hà đột nhiên sinh bệnh, nhượng Quý Phong có chút trở tay không kịp. Hắn vốn là dự định nhường Tiêu Vũ Huyên đi Tiêu Thị Sưởng chế thuốc đi theo từ viện học tập một đoạn thời gian, sau đó lại đi nắm lấy Trường Hà Thuốc phẩm công ty. Nhưng là bây giờ, Tiêu Vũ Huyên không thể không sớm nhập chủ Trường Hà Thuốc phẩm công ty, cho nên Quý Phong nhất định phải đem hắn chung sớm điều ra. Đối với Tiêu thị Xưởng chế thuốc cùng trường Hà Thuốc phẩm công ty tiến hành cân đối cùng trình hợp, có khả năng Quý Phong dự định bỏ vốn thu mua trường Hà Thuốc phẩm công ty, hay là trực tiếp nhập cổ phần cũng được, nhưng mà ít nhất phải đạt đến cổ phần khống chế. Nguyên bản dạng này cũng không phải không được, nhưng bây giờ bay lên Xưởng chế thuốc lại đột nhiên ra việc chuyện này, đang điều tra kết quả chưa hề đi ra phía trước, ai cũng không dám cam đoan có phải thật vậy hay không, có người ngoài đi vào sao. Nếu như ở thời điểm này đem hàng chung cho điều đi, lương mặt trời mùa xuân có thể bước lên nhà máy chế thuốc đại lương sao? Quý Phong tâm bên trong ít nhiều có chút không chắc. Một câu nói, còn là bởi vì nhân tài quá ít ra sao? Quý Phong Giang xuống cửa sổ xe, châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng cuốn lấy, là muốn nghĩ biện pháp dự trữ nhân tài. Có thể đoán được là, theo mấy cái công ty sau này phát triển mở rộng, cần có nhân tài số lượng cũng là càng lai về nhiều, từ bên ngoài thông báo tuyển dụng tuy cũng là một cái biện pháp giải quyết, nhưng mà thông báo tuyển dụng người tới muốn thích ứng công ty phát triển, cũng cần một đoạn thời gian. Hơn nữa, thông báo tuyển dụng người tới, không xác định nhân tố quá nhiều. Cho nên nếu có thể mà nói, Quý Phong vẫn là thiên hướng về tự mình tiến hành nhân tài trước bị. Một thể thức bồi dưỡng, nhường những nhân tài này từ tối cơ sở bắt đầu đi lên, mà hậu nhất từng bước đi lên trên, dựa theo làm ra thành tích lớn nhỏ Người có khả năng lên, doanh giả hạ, tại loại này không sống ngống chết quy tắc bên trong, tìm được nhân tài chân chính. Đây mới là căn bản nhất biện pháp giải quyết. Quý Phong ánh mắt, nhắm ngay Giang Châu mấy trường đại học sáu. Bất quá trước lúc này, đầu tiên phải làm là bắt được dấu ở chỗ tối đối với bay lên sưởng chế thuốc hạ thủ người. Hơn nữa, muốn trước đem mấy cái công ty cho ổn định lại, nhất là phải hoàn thành trường hạ thuốc phẩm công ty bình ổn quá độ. đương nhiên, trừ cái đó ra, Quý Phong còn có một chuyện muốn làm. Hắn đạp cần da, thẳng đến thị ủy gia trúc viện mà đi. 6 Hoa Hạ Tây Bộ, Bắc nhân Tỉnh, Thủ phủ Trường An. Tại mô ra trong hội sở. Mấy người đang ngồi vây chung một chỗ, thương lượng cái gì? Nếu như Quý Phong ở chỗ này, chắc chắn một mắt nhận ra, ngồi ở chủ vị người trẻ tuổi kia, chính là Vũ Gia đệ từ đời thứ ba, võ trí cùng. Ngồi ở võ trí cùng bên cạnh, là của hắn bạn gái Trịnh Dục Tú. Một bên khác đang ngồi, là Vinh bằng tập đoàn tổng giám đốc, Vinh Trang Điểm. Hai cái cùng võ trí cùng không sai biệt lắm tuổi tác người trẻ tuổi, an vị đối diện với hắn. Năm người này, sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ, nhất là ngồi ở võ trí cùng đối diện một người trẻ tuổi, càng là một mặt tức giận thân sắc. Ngược lại là bên cạnh hắn người trẻ tuổi kia, có lẽ là bởi vì niên linh hơi lớn một chút cho nên thoạt nhìn vẫn là rất trơ ổn. Biểu thị, kỳ thực cũng không phải ta lắm miệng, lần này à, bảo vừa làm đúng là có chút lô mãng, kết quả chính mình rơi vào đi không nói, còn đem Chí cùng cho hại khổ. Trịnh Dục Tú nói: "6. canh thứ nhất thứ 78 chương anh em nhà họ Vũ canh thứ hai Trịnh Dục Tú giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, Vinh Tố nhan liền không nhịn được đôi mi thanh tú cau lại, chỉ là thản nhiên nói, bảo Cương muốn trong tù ngồi xổm 4 năm 3 ngày trước, Giang Châu pháp viện làm ra phán quyết, Vinh bảo Cương bởi vì dính líu bắt cóc tống tiền các loại tội danh, đếm tội đồng thời phạt, hết thảy bị hình phạt 4 năm mà lại là lập tức thi hành ở giữa không có hoan thi hành hình phạt, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nguyên bản vốn đã đang tại bảo vệ trong sở chờ đợi hơn một tháng Vinh Bảo Cương mới ra trại tạm giam, liền muốn trực tiếp vào ngục giam. Mà Vinh Tố Nhan nói ý của lời này, nhưng là đang nói cho Trịnh Dục Tú Vinh Bảo Cương đã bị hình phạt, ngươi vẫn còn nói ba đạo bốn, liền có chút khác bạc. Trịnh Dục Tú đúp môi, vừa định nói chuyện, lại bị Vũ Chí Hòa ánh mắt đảo qua, nàng nhanh chóng ngậm miệng lại. chuyện này cũng không cần để. Vũ Chí Hòa thản nhiên nói, Vinh Bảo Cương đích thật là làm chuyện hồ đồ, nhưng mà hắn cũng đã nhận lấy trừng phạt. Vinh Bảo Cương là nhận lấy trừng phạt, thế nhưng là. Ngươi cũng võ bá bá cũng bị hắn cho liên lụy à? Trình Dục Tú không tiếp tục nói Vinh Bảo Cương, mà là lời nói xoay chuyển, nói đến Vũ Chí Hòa cùng hắn trên thân phụ thân, ngươi nguyên bản tại Yến Kinh làm thật tốt, bây giờ lại bị xung quân đến bắt nhanh một cái như vậy địa phương vắng lặng, cả ngày phơi gió phơi nắng sáu. Đi. Trình Dục Tú không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên những thứ này, Vũ Chí Hòa tâm tình lập tức không xong rất nhiều, hắn trách cứ một tiếng, ta đều nói, về sau không cho phép nhắc lại những sự tình này, không có nghe được lời ta nói, ta không nói còn không được ca sáu. Trình Dục Tú tiểu sinh lẩm bẩm, ta còn không phải đau lòng ngươi à? Lúc này mới thời gian bao lâu? ngươi xem ngươi cũng gầy đi trông thấy sáu. đại ca ngươi nói đúng không đạo lý này trịnh dũng tú ánh mắt nhìn về phía ngồi ở đối diện một cái thanh niên nam tử nam tử này ước chừng 30 tuổi không đến thế nhưng là cực kỳ trưởng trạng ngồi ở chỗ đó có một loại cảm giác nho nhã nhưng mà một đôi mắt nhưng là phá lệ hưu thần cho thấy đây không phải một người đơn giản đâu người này xác thực không đơn giản hắn không là người khác chính là vũ trí hòa đại ca vũ trí dũng không sai trí hòa từ nhỏ chưa từng ăn qua khổ gì bây giờ nhường hắn tới bắt nhanh cũng coi như là một loại tôi luyện A vũ trí dũng thản nhiên nói hắn nói không nhanh thế nhưng là có một loại mười phần lực lượng cảm giác bên ngoài nhân nhắc nghe liền biết đây là một cái thượng vị giả tư thái tuyệt đối không phải người bình thường vũ chí hòa liền không nói chỉ là châm một điếu thuốc lặng lặng hút thỉnh thoảng nâng chung trà lên uống một ngụm Trịnh dục tú trong lòng không khỏi mừng thầm nhìn thấy vũ chí hòa cái biểu hiện này nàng liền biết chính mình mới vừa lời nói kia chắc chắn đưa đến hiệu quả vũ chí hòa mặc dù ngoài miệng nói không để cho mình xách chuyện này nhưng mà cuối cùng hắn bị đẩy đi đến bất nhanh mà phụ thân của hắn nhưng là sinh sinh bởi vì chuyện này bị ném bắn toàn bộ vũ gia đều bởi vì chuyện này mà bị quý Trấn quốc một người ép tới không ngẩng đầu được lên muốn nói vũ trí hòa trong lòng một chút việc cũng không có, có quỷ mới tin. bây giờ nhìn lại, trịnh dục tú biết mình đã đoán đúng, vũ trí hòa sở dĩ không để xách chuyện này, chỉ là vì cho vinh tố nhan giữ lại mặt mũi. dù sao vinh tố nhan còn nắm trong tay vinh bằng tập đoàn, là võ hệ tướng tại đất lực, tự nhiên không thể một điểm mặt mũi cũng không cho nàng lưu. càng quan trọng chính là, liên vũ trí hòa đại ca vũ trí dũng đều đồng ý mình, rõ ràng hắn đối với vinh tố nhan hai tỷ đệ cũng là rất bất mãn. phải biết, thân là vũ gia đời thứ ba nhân vật thủ lĩnh, vũ trí dũng một câu nói, nhưng là tương đương với vũ gia thái độ, ít nhất cũng coi như là vũ gia đời thứ ba thái độ. Vinh Bảo Cương cái ngu ngốc này, thế nhưng là gián tiếp giúp mình chiếu cố a. Trịnh Dục Tú mừng thầm. Dục Tú, nếu như ta không có nhớ lầm, ban đầu là ngươi cho những cái tia nội vệ ra lệnh, bọn hắn mới động thủ chảo người a. Vinh Tố nhan nhưng là nhàn nhạt hỏi một câu. Nhưng lúc ấy Bảo Cương nhưng không có nói với ta muốn bắt là ai, ta cho là hắn cũng chỉ là đã gây họa muốn giao hấn đừng nhân nhất ngừng lại, ai biết hắn cư nhiên như thử lỗ mãng. Trịnh Dục Tú lập tức nói. Vinh Tố nhan lập tức đôi mi thành tu nhiễu chặt, thế nhưng là không có tiếp tục nói hết. Bây giờ Vinh Bảo Cương đã tiến vào ngục giam, nàng nói chuyện cũng không có ai có thể phản bác nàng. Được rồi được rồi. Vũ Chí Hỏa không nhịn được quát quát tay, "Hai người các ngươi hôm nay là chuyên môn tới gây gổ à?" Vinh Tố Nhan vẫn là trước sau như một thanh nhã, nàng bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhưng là không nói thêm gì nữa. Thế nhưng là, Trịnh Dục Tú nhưng là trong lòng khó chịu, vừa nhìn thấy Vinh Tố Nhan bộ dạng này thành cao bộ dáng, Trịnh Dục Tú liền không nhịn được nổi trận lôi đình, nhưng mà nàng cũng biết chớ ngoan mắt khôn, có thể tại Vũ Chí Hòa trong lòng gieo xuống một cây gai, sau này chỉ cần Vinh Tố Nhan làm tiếp thất thường gì thời điểm, Vũ Chí Hỏa nhất định sẽ đối với nàng càng lai việc chán ghét. Mà, chính là Trịnh Dục Tú muốn thấy được kết quả Tuy Vũ Chí Hỏa là tiên cùng Vinh Tố Nhan tiến tới với nhau, nhưng là bây giờ cùng Vũ Chí Hòa đính hôn thế, nhưng là nàng Trịnh Dục Tú, nàng tự nhiên muốn bảo hộ chính mình địa vị. Lại là biểu tỷ thì thế nào, không phải là Vũ Chí Hỏa tình nhân. Một cái tình nhân, mãi mãi cũng đừng nghĩ cơi tại chính thất trên đầu vênh mặt hất hàm sai khiến, đó là đang nằm mơ. Chí Hỏa, nhà của chúng ta mấy tiểu tử kia, ngươi xem nên làm cái gì? Trịnh Dục Tú hai tay kéo Vũ Chí Hỏa cánh tay, dùng lời nhỏ nhẹ phàn nàn, nhà mấy cái trưởng bối mấy ngày nay một mực tại gọi điện thoại cho ta, ta đều sắp bị bọn hắn bức cho điên rồi. Yên tâm đi, mặc dù chuyện này liên lụy đến quân đội, Nhưng mà bọn hắn dù sao không phải là chỗ lên ngành chấp pháp, qua một thời gian ngắn liền sẽ đem người đem thả, chuyện này ta sẽ làm." Vũ Chí Hỏa khoát khoát tay. "Ta đây an tâm." Trịnh Dục Tú lập tức ngòn ngọt cười, "Chí Hỏa, ngươi nhưng muốn nói nói biểu tỷ ta, nàng thế mà dẫn người đi đối với chúng ta nhà tiểu hài tử ra tay, nếu không phải là nàng, mấy tiểu tử kia cũng sẽ không bị người của quân đội bắt đi, này cũng chuyện gì đi. Nào có làm như vậy biểu tỷ." Vinh Tố nhan nhưng là không nhúc ních chút nào, phản phất Trịnh Dục Tú không phải nói nàng tự như. "Lại tới." Vũ Chí Hỏa sầm mặt lại, ba một cái đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, trầm giọng nói, có phải hay không không phải ta muốn đem các ngươi đổi đi ra các ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Trịnh Dục Tú lập tức không dám nói nhiều nữa cái gì, nhanh chóng làm nụ nói, tốt tốt tốt, ta sai rồi còn không được sao? Ma Vinh Tố nhan, nhưng là không nói một lời, chỉ là trong mắt của nàng, lại lập loè quang mang nhàn nhạt. Trịnh Dục Tú mượn cùng Vũ Chí Hoàn nũng nịu cơ hội, lườm Vinh Tố nhan một mắt, cái so đồng dạng ánh mắt đảo qua nàng, một cỗ mùi thuốc súng tại hai người ở giữa tràn ngập. Thực tế thượng, trước lúc này, hai người liền đã vì thế ẩm một trận. Không ra Quý Phong đoán trước, làm Trịnh Dục Tú gọi điện thoại đi giang châu quân đội hỏi thăm thời điểm, đã có người nói với nàng. Trịnh gia mấy đứa nhỏ chẳng những tụ chúng lầu đả, hơn nữa còn bên đường ổ đả nhục mạ quân nhân, tự nhiên không thể cứ như vậy dễ dàng tính toán. Hơn nữa, nhân gia còn một mực chắc chắn, mấy tiểu tử kia chính là Lưu Minh, cái này khiến Trịnh Dục Tú muốn nói tình đều mở không nổi miệng, chẳng lẽ nàng muốn nói, mấy cái này tiểu Lưu Minh cũng là người nhà chúng ta. Tại quân đội chưa từng có cứng rắn quan hệ, coi như nàng thật sự đã nói như vậy, cũng không được cái tác dụng gì. Bất quá, tại sao cái này lại có người cùng Trịnh Dục Tú nói một tin tức, lúc đó đánh lộn một phương khác, hẳn là Vinh bằng tập đồng nhân. Chỉ bất quá, lúc đó bởi vì chàng diện quá mức hỗn loạn, để bọn hắn chốn thoát chỉ bắt được Trịnh Gia mấy đứa nhỏ, nhưng mà một phương khác ở trong quá trình chạy trốn, có người lại nhìn thấy bảng số xe, về sau đi qua điều tra xác nhận đích thật là Vinh bằng tập đoàn tại Giang Châu cơ quan xe. Trước đây sau lại một liên tưởng, Trịnh Dục Tú lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, chính là cái này Vinh tố nhan ở giữa dở trò, nàng đây là đang trả thù, cũng bởi vì phía trước chính mình không cứu được Vinh Bảo Cương, hơn nữa còn nhường Trịnh Gia mấy đứa nhỏ đem Giang Châu thị cục phó cục trưởng Trịnh Nguyên Sơn Nhi tử đánh, cho nên nàng liền cho mình tới một chiêu này. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Trịnh Dục Tú lập tức giận dữ. Âm Thầm quyết định, nhất định phải làm cho Vinh Tố Nhan biết mình lợi hại, ít nhất nàng đừng nghĩ ở trước mặt mình ngông cuồng như vậy. Bất quá trước lúc này gặp phải gia tộc trưởng cùng thế hệ áp lực thật lớn, Trịnh Dục Tú không thể không trước hết nghĩ biện pháp cứu Trịnh gia mấy cái tiểu tử bối. Cũng không thể cứ như vậy một mực tại trong quân doanh giam giữ a. Ai biết bọn hắn có thể hay không ở bên trong chịu tội, cứ việc Trịnh Dục Tú cho rằng không người nào dám làm như vậy, tối đa cũng chính là nhốt mấy ngày. Thế nhưng là gia tộc một ít trưởng bối không tin a, nhất là mấy tiểu tử kia mấu thân, càng là cả ngày gọi điện thoại cho mình, mà lại nói lời còn không đừng đắn. Cái gì? Chuyện xấu là ngươi chỉ điểm nhà chúng ta Hải Tử đi làm, bây giờ xảy ra chuyện, ngươi cũng không để ý. Cái gì ỷ vào Vũ Chí Hòa vị hôn phu này sẽ không đem Trịnh ra người thả ở trong mắt, lại là cái gì mũi khoan không để ý mông đít các loại xấu. Những lời kia nói Trịnh Dục Tú thực sự là nổi trận lôi đình, nhưng là lại không cách nào giảng giải, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp mau chóng đem mấy tiểu tử kia cứu đi ra. Trong nội tâm nàng thầm hận, các ngươi bây giờ nói những thứ này lời khó nghe, về sau cũng đừng cầu đến trên người của ta, nếu không cũng đừng trách ta nói chuyện so với các ngươi còn khó nghe xấu. Bởi vậy, Trịnh Dục Tú chỉ có thể tới Bắc nhanh tìm Vũ Chí Hòa trịnh gia tại quân đội nhất là tại giang châu quân đội thế nhưng là không hề có một chút quan hệ chỉ có tìm vũ trí hòa mới có thể mau sớm giải quyết trí hòa ta biết giang châu sự tình là bảo cương làm quá vô liêm sỉ nhưng mà bất kể nói thế nào hắn lúc nào cũng đệ đệ ta ta không có thể nhìn xem hắn cứ như vậy tại trong lao chịu khổ sáu vinh tố nhan để chén trà xuống nhẹ nói nếu có thể mà nói có thể hay không để cho hắn tại phòng giam bên trong thiếu chờ mấy năm vinh tố nhan đồng dạng cũng là không còn cách nào khác kể từ trịnh gia người đánh trịnh nguyên sơn nhi tử sau đó vinh tố nhan liền biết đệ đệ lần này không cứu nổi quả nhiên không có quá dài thời gian Pháp viện liền tuyên bố. Thế nhưng là Vĩnh Tố Nhan lại không thể chớm mắt nhìn đệ đệ ngồi tù, cho nên nàng rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể bay tới bắt nhanh tỉnh, tìm Vũ Chí Hoa nói hộ. Mấy người cũng liền như thế ghé vào một cái lên, lại thêm Lão Đại Vũ Chí Dũng vừa lúc ở bắt nhanh nhậm trước, dứt khoát Vũ Chí Hoa cũng liền dẫn bọn hắn tới gặp Đại Ca. Kỳ thực cũng là hy vọng Đại Ca có thể giúp đỡ cầm quyết định. Trang Điểm, Bảo Cương sự tỉnh, hoan lại một chút, chờ trận gió này đầu qua lại nói, ngươi xem như thế nào? Vũ Chí Dũng lên tiếng, hắn là đệ đệ của ngươi, ta đương nhiên sẽ không nhường hắn một mực tại phòng giam bên trong tiếp tục chờ đợi. Cảm ơn Đại Ca. Vinh Tố Nhan lập tức nói, Trịnh Dục Tú cũng có chút không thoải mái, nàng rất rõ ràng, liền Vũ Chí Dũng đều coi trọng như vậy Vinh Tố Nhan, đơn giản chính là nhìn thấy Vinh Tố Nhan nắm trong tay Vinh Bằng tập đoàn, đang vì bọn hắn Vũ gia an tiền mã hậu cống hiến sức lực, cho nên muốn muốn trấn an Vinh Tố Nhan. Vũ Chí Dũng thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có đối với mình như thế vẻ mặt ôn hòa qua. Trịnh Dục Tú không khỏi âm thầm châm trước, nên làm như thế nào mới có thể đem Vinh Bằng tập đoàn từ Vinh Tố Nhan trong tay đo lấy? 6. Canh thứ hai, Thứ 79 chương nhằm vào Quý Phong sắp đặt canh thứ ba đi đã các ngươi liếc viết tử sự tình cũng đã nói xong vậy thì bắt đầu nói chính sự đi vũ trí hòa thấy đại ca đã quyết định liệu lập tức liền biết nên làm như thế nào lúc này nếu như lại để cho trịnh dục tú cùng vinh tố nhan nao xuống đại ca coi như thật phải tức giận đại ca sự tình ta đã điều tra qua nhà kia tiêu thị sưởng chế thuốc 6 chính là trang điểm đệ đệ bắt nhân gia kỹ sư chính là cái kia sưởng chế thuốc lão bản là một cái tên là tiêu vũ viên nữ nhân trong nhà mở ra một cái công ty ý dược bối cảnh gia đình phổ thông không có phát hiện gì thường gì vũ trí hòa nói ta xem à, chuyện lần này chính là cái tia thao đàn hướng vĩnh chiến ở giữa quấy rối nếu không cho dù là hắn trịnh nguyên núi cũng tuyệt đối không có lá gan này chảo nội vệ cho nên ta cho rằng chuyện này mấu chốt còn tại ở hướng vĩnh chiến trên thân thế nhưng là chúng ta bình thường cùng hướng ra không có cái gì an tâm ta trịnh dục tú nhưng là có chút hồ đồ đúng lần này nhà của chúng ta mấy tiểu tử kia bị bắt cũng là giang châu quân khu người làm hừ vũ trí hòa không khỏi cười lạnh một tiếng ta xem à cái này hướng vĩnh chiến là chuyên môn tìm chúng ta gốc dạ tới bên cạnh vinh tố nhan nhưng là lặng lặng nghe không nói một lời nàng là một cái cực kỳ nữ nhân thông minh Biết lúc nào chính mình nên nói, lúc nào không nên nói, có đôi khi lời nói nhiều, chưa hẳn liền đại biểu ngươi trọng yếu, mấu chốt là muốn đem sự tình cho làm tốt. Đại ca, ngươi xem chúng ta là không phải có thể thử cùng Hướng Vĩnh Chiến tiếp xúc một chút, nếu như hướng ra đi ra làm rối, vậy chúng ta thế nhưng là bị động." Vũ Chí Hòa nói. Hướng ra tại quân đội lực ảnh hưởng, vậy dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Nếu như hắn hướng Vĩnh Chiến lúc nào cũng vận dụng quân đội sức mạnh, thỉnh thoảng đi ra pha trộn mấy lần, Vũ gia thật đúng là sẽ có chút phiền phức. Đương nhiên, những địa phương này lên sự tình, Hướng Vĩnh Chiến cũng không dám tùy tiện đúng tay nhưng này đánh quân đội cùng cảnh sát liên thủ hành động nguy trang nhưng chính là danh chính ngôn thuận ai cũng nói không nên lời cái gì tới cái này thật sự là quá hố người ngươi nha bị ai gài bẫy đều không biết xấu vũ trí Dung khẽ lắc đầu vũ trí hòa bọn người đốn thì nhất giận mình lời này có ý tứ gì đại ca ta có chút không biết rõ a vũ trí hòa vấn đạo ta bị ai gài bẫy nhìn xem đệ đệ cái kia dáng vẻ nghi hoặc vũ trí Dũng không khỏi khẽ lắc đầu nói trí hòa ta phía trước liền đã nói qua ngươi bình thường chính là quá thuận cho nên lần này đối với ngươi mà nói chưa chắc không phải một lần tôi luyện tốt cơ hội, nhưng mà ngươi lại một điểm giác ngộ rất không có sáu. Không phải sáu. Vũ Trí Hòa nghi hoặc không thôi, đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng chút. Kỳ thực a, vấn đề căn bản cũng không xuất hiện ở hướng vĩnh chiến trên thân. Vũ Trí Dũng lắc đầu, ta đi qua điều tra đi sau hiện, chuyện này sau lưng, rất có thể một người khác hoàn toàn tại chủ đạo. Đại ca ngươi cũng đã điều tra. Vũ Trí Hòa khẽ giật mình. Hừ. Vũ Trí Dũng lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo lực mang, phụ thân bị nằm bắn, đối với chúng ta nhà đã kích nặng như vậy, ta lại há có thể không ở trong tối bên trong điều tra tựa, phụ thân bọn hắn tại sự tình vừa mới phát sinh thời điểm, liền đã từng điều tra qua, chẳng qua là lúc đó thì đã trễ, sự tình đã không thể vãn hồi. "Là ai?" Vũ Chí Hỏa sắc mặt âm trầm xuống, nếu như đại ca nói là sự thật, vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn Vũ gia chẳng những tổn thất nặng nề, hơn nữa, hắn Vũ Chí Hỏa cũng một mực người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay, đây quả thực là vô cùng nhã. "Người nói không sai, tiêu thị nhà máy chế thuốc tổng giám đốc tên là Tiêu Vũ Huyên, trong nhà cũng không có cái gì bối cảnh." Vũ Chí Dũng thẳng như nói, nhưng mà, có một chút người nhưng là không có chú ý. Cái này tiêu thị nhà máy chế thuốc tiền Thân, gọi là Bay lên xưởng chế thuốc. Bay lên xưởng chế thuốc. Bên cạnh Vinh Tố Nhan khẽ giật mình, chính là cùng trời rượu tập đoàn tiến hành hợp tác cái kia Bay lên xưởng chế thuốc. Đại ca, đây là hai cái bất đồng xưởng chế thuốc, cũng không phải cùng một nhà. Thân là Vinh bằng tập đoàn tổng giám đốc, Vinh Tố Nhan đối với quốc nội một chút cỡ lớn tập đoàn động tính, đều cực kỳ chú ý hơn một năm trước đó, xí nghiệp cự đầu Thiên Diệu tập đoàn, cùng một cái không có danh tiếng gì tiểu xưởng chế thuốc tiến hành hợp tác, cái này gây lên qua rất nhiều người chú ý, Vinh Tố Nhan chính là một cái trong số đó. Cho nên đối với Bay lên xưởng chế thuốc, Vinh Tố Nhan vẫn biết một chút không sai, cái này đích xác là hai cái bất đồng sưởng chế thuốc, bất quá có một chút ngươi không có chú ý tới, bây giờ bay lên sưởng chế thuốc thành lập thời điểm, chính là tiêu thị sưởng chế thuốc đổi tên thời điểm. Vũ Trí Dũng Thản như nói, sau đó nâng trung trả lên, nhấp một miếng. Đại ca ngươi có ý tứ là 6. Hai nhà này sưởng chế thuốc ở giữa có vấn đề. Vũ Trí Hòa đột nhiên khẽ giật mình, ra sao nhà ở trong đó dở trò? Thiên Diệu Tập Đoàn, đích thật là Hà Gia đang nắm trong tay. Trịnh Dục Tú cũng nói theo, nói như vậy, Hà Gia ngược lại thật có năng lượng này, có thể vận dụng hướng vĩnh trên 6 Thật chẳng lẽ ra sao nhà? Không. Không phải Hà Gia. Vũ Chí Dũng lắc đầu, nói, căn cứ vào cục công thương cùng những ngành khác lập hồ sơ ghi chép, có thể phát hiện, Tiêu Thị Sưởng chế thuốc tại đổi tên phía trước, lao bản cũng không phải Tiêu Vũ Huyền, mà là một cái tên là Quý Phong người trẻ tuổi. Quý Phong. Vũ Chí Hòa đám người nhất thời sắc mặt đổi biến, Quý Gia cái kia họ hàng xa Quý Phong. Họ hàng xa. Vũ Chí Dũng nhịn không được lắc đầu bật cười, Quý Phong là Quý Gia họ hàng xa. Ta xem chưa hẳn. Thế nhưng là Tết Xuân phía trước tại Yến Kinh thời điểm, chúng ta cùng cái này Quý Phong đã từng quen biết, lúc đó tại nói chuyện bên trong ta giả vợ lơ đãng bộ lời của hắn phát hiện hắn chính là quý gia họ hàng xa, trịnh dục tú tràn đầy không giải thích được nói, vũ trí dũng liền âm thầm lắc đầu, cái này trịnh dục tú quá mức tự cho là đúng. bên cạnh vinh tố nhan cũng là âm thầm cười nhạo, trịnh dục tú mãi mãi cũng là chỉ có một ít tiểu thông minh, chân chính đại trí tuệ nàng một chút cũng không có. quý phong lại là quý gia họ hàng xa, đại ca, ngươi nói cái này quý phong, ngày đó tại Giang châu ta cũng từng cùng hắn đã từng quen biết, lúc kia hắn nói với ta hắn chỉ là tiêu thị nhà máy chế thuốc một cái tiểu nhân viên xấu. Vĩnh tố nhan nhẹ nói, nhưng mà ta lại cảm thấy hắn rất là bất phàm. Vô luận ăn nói vẫn là cơ trí, đều để người rất khó ứng phó. Hơn nữa liền tiêu thị nhà máy chế thuốc giám đốc đều nhìn hắn ánh mắt làm việc. Ta cảm thấy cái này Quý Phong tuyệt đối không phải là một cái nhân vật đơn giản. Trịnh Dục Tú lập tức thầm giận, ta nói Quý Phong là Quý gia họ hàng xa, ngươi liền nói hắn không đơn giản, có ý tứ gì? Ta mắt mù đúng không? Nhưng mà Vũ Chí Dũng mà nói, lại làm cho vừa định mở miệng nói chuyện Trịnh Dục Tú chẹn họ một chút. Không sai. Vũ Chí Dũng tán đồng gật gật đầu, nói các ngươi hẳn là đều nghe nói qua, Quý lao gia tử có một thất lạc nhiều năm đích tôn tử đột nhiên về nhà tin tức đi tin tức xấu đi. Đại ca, ngươi là nói, quý phong chính là cái kia quý lao gia tử thất lạc nhiều năm đích tôn tử. Vũ Chí Hòa lập tức phản ứng lại, có chút khó tin nói, rất không có khả năng a. Vì cái gì không có khả năng? Vũ Chí Dũng vấn đạo, một năm trước truyền ra tin tức này thời điểm, ta đã từng bộ qua quý gia bảng chi một tên tiểu tử mà nói, nhưng không có nghe nói quý lao gia tử đích tôn tử liền tiêu quý phong a. Vũ Chí Hòa nói, hồ đồ. Vũ Chí Dũng lập tức không vui nói, người quý gia, đó dù sao cũng là người quý gia, bọn hắn liền xem như dù thế nào không cùng, tại đối mặt ngoại nhân thời điểm, bọn hắn vẫn là người một nhà ngươi có thể trông cậy vào từ bọn họ ở giữa nhất được cái gì lời nói thật. Vũ Chí Hòa liền không nói, hắn cảm thấy chính mình có thể thật là quá kiêu ngạo. Đại ca, ngươi nói Tiêu Vũ Huyên rất có thể là che giấu hai mắt người, kỳ thực Tiêu thị xưởng chế thuốc chân chính lão bản chính là Quý Phong. Vinh tố nhan vấn đạo. Ta xem coi như không phải như thế, cũng không kém nhiều đi. Vũ Chí dung chân một điều thuốc, chậm rãi rút hai cái, mới tiếp tục nói, ta còn từng nghe nói, cái này Quý Phong từng để cho Kiều gia chật vật không chịu nổi, bây giờ kiệu gia chỉ còn lại một cái công văn cao cùng mấy cái bất thành khí nhị đại đang khổ cực chống đỡ, cái này còn không đủ để chứng minh vấn đề sao? Quý Phong, Vũ Chí Hòa lập tức cắn răng nói, nói như vậy, phụ thân bị Quý Trấn Quốc lấy bảo vừa bị bắt, tướng vĩnh chiến đúng tay chào nội vệ sáu. Những thứ này đều cùng Quý Gia Hòa, Quý Phong thoát không được quan hệ. Hảo một cái Quý Phong a, nhớ tới tại Yến Kinh xạ lòn nghiên hội bên trên, Quý Phong vậy từ cho bình tĩnh thần sắc, lúc đó chính mình còn tưởng rằng hắn là Quý Thiệu Lôi tùy tùng, cho nên không dám nói nhiều. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, tên huấn đảng kia căn bản chính là đang miệt thị chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Vũ Chí Hòa lập tức hận ý nồng đậm, Vinh tố nhan cùng trịnh dục tú, tư đồng dạng cũng là bằng mọi cách phức tạp. Các nàng đều cùng Quý Phong đã từng quen biết, nhưng mà lại đều không có đối với quý phong quá mức xem trọng nhưng là bây giờ các nàng mới biết được, nguyên lai like, các nàng thế mà cùng quý gia tiểu tử Z đối mặt sáu, hơn nữa bị chơi xỏ, trang điểm kỳ thực lần này ngươi tới vừa vặn kế tiếp vinh bằng tập đoàn muốn chuyển biến trọng tâm muốn đi đồng bộ sắp đặt đi giàng châu 6. vũ trí dung nói đến đây ngữ khí trở nên trầm thấp đứng lên vũ trí họa nhưng là nhãn tình sáng lên đại ca muốn đối quý gia độc thủ vũ trí dung lập tức ngửa mày thản nhiên nói nói chuyện phải chú ý đây chỉ là bình thường hoạt động thương nghiệp vân vân vân bình thường hoạt động thương nghiệp ha ha vinh bằng tập đoàn khẽ động ta xem quý gia còn thế nào càng hân vũ trí hòa hắc hắc cười nhẹ đứng lên, quý gia tại giới chính trị là so với chúng ta mạnh một chút, thế nhưng là tại trên buôn bán, chúng ta đủ để cho quý gia lão gia tử đều thúc thủ vô sách. ha <cười> ha vũ trí dũng nhưng là chậm rãi đem thuốc đầu giật tắt, khỏe miệng kéo lên một tia đường cong, quý gia tiểu tờ Z sao 6. ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi khi đó có bản lĩnh gây sóng gió, bây giờ phải nên làm như thế nào ứng đối vinh bằng tập đoàn thế công. 6 hát gì? đang chuẩn bị ăn cơm quý phong, đột nhiên quay người, hát hơi một cái, hắn hít mũi một cái, bị cảm rất không có khả năng a. Lấy thể chất của hắn cũng sẽ không có cảm mạo một chút này. Chẳng lẽ là có người ở sau lưng nói ta đây? Quý Phong âm thầm cô. "Tiểu Phong, có phải hay không cảm lạnh?" Nhị Thẩm gặp một lần Quý Phong ngảy mũi, lập tức nói, nhìn ngươi mặc ít như vậy, không ưa mới là lạ. "Tiểu Lôi, nhanh đi cho ngươi đệ đệ cầm kiện áo đông mặc vào." "Không cần, nhị Thẩm, có thể là có người ở sau lưng nói ta đây, ha ha, ta không lạnh." Quý Phong khoát khoát tay. "Đúng vậy à, mẹ, tam nhi cơ thể thế nhưng là rất cường tráng, cho hắn xuyên áo cũng là vướng Quý Tiểu Lôi cũng cười theo đạo. Đây là đang thị hủy ra trúc viện, nhị thúc quý trấn quốc nhà bên trong. Quý Phong tới đây, một mặt là có chuyện thỉnh giáo nhị thúc, một phương diện khác, nhưng cũng là muốn cùng nhị thúc nói chuyện hương thịnh thái đại tiểu điểm sự tình. Hắn nhưng là không biết, ở xa bên ngoài mấy ngàn dặm, đã có người nhớ thương hắn, hơn nữa, Rim hắn hòa quý nhà sắp đạt, đã bắt đầu vận chuyển 12. canh thứ 3. Thứ 80 chương không thể không phòng canh thứ tư hương thịnh thái đại khách sạn. Trong thư phòng, quý trấn quốc điểm mày, ngươi nghĩ như thế nào tới hỏi cái này? Tước một tuần lễ phía trước, ta theo hương thịnh thái đại người của quán rượu xảy ra một điểm nhỏ xung đột, quán rượu này tồn tại vấn đề rất lớn xấu. Quý Phong nhanh chóng đem sự tình đi qua nói một lần, ngươi đem người cứu ra. Quý Chân Quốc lắc đầu, Hương Thịnh Thái đại người của quán rượu biết thân phận của ngươi sao? Cũng không biết. Quý Phong nói, lúc đó hắn đã không có báo họ tên, cũng không có lưu lại danh hiệu gì, thậm chí ngay cả quán rượu thu hình lại đều bị hắn cho lấy được, tự nhiên không có khả năng lưu lại cái gì tin tức hữu dụng. Về sau không muốn xúc động như vậy, vạn nhất trong tiểu điểm có kẻ liều mạng, an toàn của ngươi cũng không muốn rồi. Quý Chân Quốc không khỏi khiển trách, phải học được chữ trạng, không nên hơi một tí đánh liền đánh rất giết, giống kiểu gì? Quý Phong cười ha nói, nhị thúc, ngươi cũng biết tính tình của ta có thể nhịn ta đều sẽ nhịn người nhà sáu quý chân quốc trên mặt khó được lộ ra nụ cười về sau mặc kệ gặp phải sự tình gì cũng nên lấy tự thân an toàn làm ớn, công phu của ngươi tuy tốt nhưng mà vạn nhất đối phương có vũ khí làm sao bây giờ nhị thúc ta nhớ kỹ rồi quý phong gật gật đầu hắn đương nhiên minh bạch nhị thúc gỡ mang mình cũng là xuất phát từ quan tâm trong lòng không khỏi rất là ấm áp nhị thúc cái kia hương thịnh thái đại khách sạn nên xử lý như thế nào quý phong vấn đạo tạm thời không xử lý quý chân quốc nói không xử lý quý phong khe giật mình nhị thúc Cái này hương thịnh thái đại khách sạn nhưng là một cái ưu ác tính, nếu như không xử lý, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Không có chứng cứ, như thế nào động? Quý trấn Quốc nói, kể từ ta đến nhận chức Giang Châu đến nay, cục thành phố chỉ là nhằm vào Hương Thịnh Thái đại quán rượu hành động liền bố trí mười mấy lần, nhưng mà mỗi lần cũng là cuối cùng đều là thất bại, thậm chí có mấy lần vừa mới tụ tập cảnh lực, bên kia mà bắt đầu thanh tráng, bây giờ lại há có thể lại hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn tại cục thành phố bên trong có nội tuyến. Quý Phong lập tức vấn đạo. Quý trấn Quốc gật gật đầu, cho nên nói, muốn hành động, nhất định phải nắm giữ chứng cứ xác thực nếu không liền sẽ có người nói lời ông tiếng ve sẽ để người mượn cửa sáu quý phong bất tử nhớ tới hương thịnh thái đại khách sạn có bối cảnh nghe đồn bây giờ kết hợp nhị thúc những lời này hắn đã có thể chắc chắn hương thịnh thái đại quán rượu thật có không nhỏ bối cảnh nhường nhị thúc cũng muốn thận trọng làm việc hắn hỏi nhị thúc ta nghe nói cái này hương thịnh thái đại quán rượu lắm bản là thành phố cái nào đó lãnh đạo em vợ đúng vậy à có ít người chính là không chú ý ảnh hưởng lập thân bất chính vẫn còn cả ngày đem liêm khiết hai chữ treo ở bên miệng sáu quý chân quốc sắc mặt liền âm trầm xuống nhưng mà cân nhắc đến tại quý phong trước mặt hắn cũng không có nói tiếp nhi thuốc, ta chỗ này có hưng thịnh thái đại quán rượu nội bộ màn hình giám sát, không biết có thể hay không làm chứng cứ sáu. Quý Phong từ trong túi lấy ra một cái USB, đây là hắn tử trường lỗi điện thoại di động bên trên khảo xuống, vốn định làm thiên liền giao cho Quý Trấn Quốc, nhưng mà về sau lại ra tiêu trường hà sự tình, liền không thể chậm dứt. Ân, để trước ta chỗ này à? Quay đầu nhường Trịnh cục trưởng xem, hắn là chuyên gia phương diện này, chúng ta nói cũng không tính là. Quý Trấn quốc nói, Quý Phong liền gật gật đầu, đem USB giao cho Quý Trấn quốc. Hắn biết, nhị thuốc đây là muốn nhường Trịnh nguyên núi xác định một chút, chính mình cho phần này thu hình lại có thể hay không làm chứng cứ, đồng thời cũng muốn suy tư hành động thời cơ, xét lược. đem Hưng Thịnh Thái đại chuyện của quán rượu nói cho Nhị thuốc quý Trấn Quốc sau đó, Quý Phong liền không còn đi sách chuyện này. hắn biết Nhị Thúc khẳng định có chính hắn quyết đoán, hơn nữa từ Nhị Thúc trong lời nói cũng nghe đi ra, hắn là rất muốn diện trừ Hưng Thịnh Thái đại khách sạn cái ưu ác tính này, chỉ là phía trước khổ vì chứng cứ không đủ, cùng với có người từ trong cản trở. bất quá Quý Phong cảm thấy chính mình cho cái này đủ cũng có thể làm chứng cứ, ít nhất cũng có thể làm một lần hành động mơ cớ. xem trong tiểu điểm đều được dạng gì, hỗn loạn không chịu nổi hơn nữa còn là tiểu điểm nội bộ thu hình lại không kiểm tra không xử lý chắc chắn không thể nào nói nổi liền hưng thịnh thái đại quán rượu chỗ rửa cũng không có lời gì có thể nói nhị thúc ta gần nhất một mực có loại lo lắng vũ gia sau lưng còn có vinh bằng tập đoàn quái vật khổng lồ này nghe nói là từ vinh gia cha con tới trưởng công 6 quý phong nói ta lo lắng lần này vũ gia bị thiệt lớn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ bọn hắn hẳn là sẽ vận dụng vinh bằng tập đoàn năng lượng khổng lồ đối với ngươi hay là phụ thân ta tạo thành có nhiễu vinh bằng tập đoàn cùng vũ gia còn có điều khác biệt vũ gia tại giới chính trị có chút quy tắc nhất định phải tuân thủ nếu không Những phái hệ khác cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý Vũ gia làm loạn. Cái này quốc gia cũng không phải một nhà kia hoặc người nào, mà là tất cả mọi người. Bây giờ cũng không phải một hai người hoặc một nhà liền có thể một tay che trời. Vũ gia làm loạn, người khác nhất định là muốn nói chuyện. Các ngươi tranh đấu có thể, nhưng mà đừng ảnh hưởng đến kinh tế quốc dân phát triển. Tranh đấu là muốn xây dựng ở phát triển kinh tế trên cơ sở, không nên bởi vì tranh đấu mà nhường kinh tế lui lại. Bởi vậy, Vũ gia tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. ít nhất thủ đoạn của bọn hắn là rất có hạn. Tại quý gia trước mặt, bọn hắn nhảy nhót không nổi. Nhưng mà vinh bằng tập đoàn nhưng là không đồng dạng. Vũ gia tại chiều. Có thể vinh bằng tập đoàn nhưng là tại dân gian. Đã như thế, vinh bằng tập đoàn có thể vận dụng thủ đoạn cũng quá nhiều, năng lượng cũng tuyệt đối phải lớn, thao tác chẳng những thần không biết quỷ không hay, hơn nữa rất dễ dàng từ căn cơ bên trên giao động quý ra. Đến lúc đó, quý gia còn nói không ra cái gì, bình thường thương nghiệp hành vi đi, nếu là kinh tế thị trường, vậy thì không thể quá nhiều can thiệp thị trường. Cái này, đây là quý phong lo lắm nhất. Vinh bằng tập đoàn, đích thật là một cái khó giải quyết vấn đề, cái này cũng là trước đây tại sao chúng ta phải đối với Vũ gia tạm thời thỏa hiệp nguyên nhân, một mặt là cân nhắc đến phát triển kinh tế, một phương diện khác, cũng là tránh tranh, tranh đấu sáu. Quý Chân Quốc trầm ngâm nói, nhưng mà kể từ vụ án bắt cóc sau khi đi ra, thế cục cũng đã bắt đầu thay đổi. Vậy chúng ta làm như thế nào ứng đối? Vinh Bằng Tập đoàn có thể hay không cùng đi theo làm rối? Quý Phong vấn đạo, tỉ như bọn hắn có thể hay không khí thế hung hăng xông vào đồng bộ khu vực, đem nơi đó kinh tế quấy phiền tiên sáu. Quý Phong đem mình lo nghĩ nói ra, đông bộ khu vực, đó là cha và nhị thuộc lập nghiệp chỗ, đó là quý gia nội địa. Quý hệ một loạt đại tướng đều ở đây đông bộ cùng Bắc bộ mấy cái tỉnh thị, cho nên bây giờ Quý Phong lo lắng nhất chính là Vinh Bằng Tập đoàn liều lĩnh một đầu đục vào, không chút kiêng kỵ phá hư địa phương phát triển kinh tế nhưng mà Quý Phong vừa Tiểu nói này, Quý Trấn Quốc liền cười, hắn khoát qua tay, không muốn buồn lo vô cớ. Vũ gia còn không có ngu như vậy. Ân. Quý Phong vi hơi mà ra, gặp Quý Phong một bộ dáng vẻ nghi hoặc, Quý Trấn quốc liền dự định thật tốt dạy bảo chất tử một phen. hắn nói, Tiểu Phong, ta tới hỏi ngươi, giai đoạn hiện tại, quốc gia chúng ta quan trọng nhất là cái gì? Vấn đề này nhưng là quá rộng khắp, Quý Phong trong lúc nhất thời thật đúng là không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể sơ lược nói, là gia tốc phát triển, để cao tổng hợp quốc lực, đồng thời để thằng chúng ta tại quốc tế thượng địa vị tiến hành tương lai chiến lược sắp đặt. Không sai, người câu trả lời này có thể nói đã hàm cái hết thảy. Quý trấn quốc khẽ gật đầu, muốn ra tốc phát triển, phá hư kinh tế hành vi, chính là cho hưu nhân đô không cho phép. Vinh bằng tập đoàn tuy lớn, nhưng là không phải không cách nào có thể chế, chỉ cần bọn hắn dám liều lĩnh phá hư kinh tế, phía trên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, đây là một cái vấn đề nguyên tắc, ai cũng không thể vi phạm. Quý Phong bình tỉnh, gật gật đầu, này ngược lại là 6. Mặt khác, Vũ gia cũng sẽ không cho phép Vinh bằng tập đoàn làm như vậy, nếu không, chờ đợi bọn hắn, liền đem là nhiều phương diện liên thủ đả kích, hắn Vũ gia tuy mạnh, nhưng cũng đánh không được bọn này lên mà công, đến lúc đó hạ chẳng có thể đoán trước. Như vậy nói cách khác, Vinh bằng tập đoàn không dám làm loạn đi. Quý Phong vấn đạo. Làm loạn bọn họ là nhất định không dám. Quý Chấn Quốc khoát tay chặn lại, khí thế phi phàm nói. Quý Phong lúc này mới hơi hơi thở phào, nhị thuốc chắc chắn như thế, liền chứng minh hắn hoàn toàn chắc chắn, nghĩ đến, hắn nhưng cũng dám một thân một mình đánh út vũ ra, liền chứng minh hắn đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, có lẽ, hắn đang chờ vũ ra tự loạn trận cất đâu. Bất quá, ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Quý Chấn Quốc nói. Quý Phong đốn thì nhất kinh, nhị thuốc còn có chỗ không ổn. Đánh út nhân ra một cái nhân vật thủ lĩnh chính mình lại muốn lông tóc không thường, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Vũ gia cũng sẽ không có tốt như vậy hàm dưỡng. Quý Trấn Quốc khoát tay cười nói, lớn phương diện bọn hắn không dám làm loạn, nhưng mà muốn đánh đi chúng ta mấy cái trọng yếu cán bộ, vẫn rất có khả năng. Nhị thúc, ngươi là nói xấu. Vinh bằng tập đoàn vẫn sẽ tìm cơ hội có hành động. Quý Phong vấn đạo, không bài trừ loại khả năng này, hơn nữa khả năng cực lớn. Quý Trấn Quốc khẽ gật đầu, bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, đấu tranh đi, dù thế nào cũng sẽ không phải nghiêng về một bên. Vũ gia cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, phản kích là nhất định. Quý Phong liền minh bạch nhị thúc ý tứ. Vũ gia lão đại bị đánh lén, Vũ gia không dám không chút kiên kỵ trả thù, nhưng mà, bọn hắn hẳn là sẽ đem mục tiêu đặt ở quý hệ một chút tướng tài trên thân, sẽ lấy đủ loại phương pháp, đem các loại tướng tài cho đánh dụng hay là sui dụ đi qua. Đương nhiên, loại tranh đấu này chính là tại trong phạm vi nhỏ tiến hành, mà không phải trắng trận phá hư. Nhưng kể cả như thế, cũng không thể không cảnh giác, Vũ gia cùng Vinh Bảng tập đoàn liên thủ hành động, cái này cũng không cho khinh thường. Nhị thúc, vậy chúng ta có cái gì biện pháp tương đối? Quý Phong vấn đạo. Nếu như đối phương là ở trên quan trường hành động, vậy dĩ nhiên có biện pháp ứng đối, nhưng nếu là từ phương diện kinh tế bắt tay vào làm, chúng ta sẽ không hào ứng đối. Quý trấn quốc khẽ lắc đầu, ngươi cũng biết, chúng ta bên này cũng không có qua cứng rắn kinh tế thế lực, vinh bằng tập đoàn một cái như vậy quái vật khổng lồ, một đứng phó đứng lên, thế nhưng là cực kỳ phiền phức. Quý Phong liền gật đầu, hiện tại hắn minh bạch, nhị thúc vì sao lại nói đấu tranh không phải là nghiêng về một bên thế cục. Rất rõ ràng, Vũ gia chính là tại phương diện kinh tế chiếm cứ ưu thế, nhượng Quý Phong ở phương diện này không cách nào ứng đối. Nếu như Vũ gia loại này hành động có thể toàn diện triển khai lời nói, ảnh hưởng cũng là rất lớn, nhị thúc, chúng ta phải nghĩ biện pháp ứng đối a." Quý Phong cau mày nói. từ nhỏ phương diện nhìn Vinh bằng tập đoàn có thể sẽ đối với Quý hệ một chút tướng tài, từ phương diện kinh tế tiến hành đả kích. Nhưng nếu là bọn hắn mở ra hoàn toàn thế công, đến lúc đó nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Quý hệ cán bộ nối liền thành một thể, rắc một phát liền có thể động toàn thân, một chiêu này không thể không phòng a sáu. Bốn canh hoàn thành. Thứ 81 chương muốn ngăn cản Vinh bằng tập đoàn tăng thêm lấy trước mắt tình thế đến xem, tại phương diện kinh tế chúng ta hoàn toàn ở thế yếu, ngược lại là không cách nào có thể phòng. Quý trấn quốc thản nhiên thừa nhận Quý hệ không đủ, ngươi nhị ra bên kia, Quý tiểu quân chỉ là tiểu đả tiểu nháo, là không nổi sóng gió gì căn bản là không có cách cùng vinh bằng tập đoàn tiến hành chống lại, mà người bên này tài sản quy mô lại quá nhỏ, hơn nữa cái kia bay lên sưởng chế thuốc, hình thức quá cố định, chỉ sợ cũng không có cách nào bước ra. Muốn cùng vinh bằng tập đoàn chống lại, là tối trọng yếu chính là muốn có đầy đủ tài chính, cùng với lâu dài mà bén nhạy thương nghiệp chiến lược ánh mắt. Trên một điểm này, quý Trấn quốc không coi trọng dòng thứ quý thiểu quân mấy cái tiểu tử, bọn hắn tiểu đả tiểu nháo có lẽ còn có thể, nhưng nếu là nói tại đại cục bên trên đưa đến hết sức quan trọng tác dụng, vậy hiển nhiên không có khả năng. Mà quý phong ở đây, đồng dạng nhất định có tính hạn chế. Đầu tiên là là tài sản kích thước nhỏ. Tài chính không đủ, mà khác, bay lên xưởng chế thuốc bây giờ chỉ xinh xinh đặc hiệu dòng điện, cũng chỉ cùng trời rượu tập đoàn một nhà hợp tác, hình thức quá cố định, không cách nào nhảy bén chiến đấu. Đến nỗi tiêu thị xưởng chế thuốc, quý trấn quốc đồng dạng cũng là đang chăm chú, nhưng mà cái kia nhà máy tài sản quy mô càng nhỏ hơn, cũng không cần sách cùng Vinh Bằng tập đoàn chống lại chuyện. Trên thực tế, cái này cũng là quý trấn quốc hòa quý trấn hoa nguy cơ. Từ trước mắt tình thế đến xem, chỉ cần Vũ gia cùng Vinh Bằng tập đoàn tại phương diện kinh tế có hành động, quý hệ đều bại định rồi. Cho nên, quý trấn hoa cùng quý trấn quốc cũng đều làm xong cơ vào phòng ngự chuẩn bị thực sự không được, cũng chỉ có thể tạm thời hy sinh một chút tướng tài tới bảo tồn toàn bộ hệ phái lực lượng, cái này cũng là bị bất đắc dĩ cách làm. Quý chấn hoa cùng quý chấn quốc trong lòng cũng tương tự rất khó chịu. những cái kia tướng tài cũng là cực kỳ có năng lực, hơn nữa cũng là quý chấn hoa hai huynh đệ dụng tâm bồi dưỡng. nếu như bọn hắn cứ như vậy bị đánh xuống đi, hoặc bị áp chế không ngẩng đầu được lên, vậy đối với quý hệ tới nói cũng là tổn thất không nhỏ. quý phong khước là trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, nhị thuốc, nói không chừng ta có thể thử ngăn cản một chút vinh bằng tập đoàn, nhưng mà kết quả như thế nào, ta bây giờ cũng không dám can đoan. a Quý chân quốc ngược lại là khẽ giật mình, người có biện pháp ngăn cản vinh bằng tập đoàn. Quý phong lắc đầu nói, ta chỉ là có một cái bước đầu suy nghĩ, nhưng mà ở giữa biến số quá nhiều, hơn nữa chúng ta ở thế yếu, cho nên phải đi một bước nhìn một bước, kết quả cụ thể bây giờ còn khó mà nói. Hảo! Quý Trấn quốc đốn thì nhất trụ đùi, cái này một cái không tốt nói, liền đã rất hiếm thấy. Đứng tại quý Trấn quốc dạng này một cái độ cao, tự nhiên biết vinh bằng tập đoàn một khi chuyển động đứng lên, sẽ có thế nào vì thế. Cũng chính bởi vì như thế. Hắn mới bị ép làm xong hy sinh một chút tướng tài dự định, bởi vì hắn dự liệu được lấy quý hệ thực lực kinh tế, e rằng rất khó ứng đối vinh bằng tập đoàn thế công. Cho nên, quý phong câu này khó mà nói, quý chấn quốc tự nhiên biết trong đó chọn lượng. Liên toàn bộ quý hệ làm đều rất cật lực sự tình, quý phong lại có mấy phần tự tin, cái này lại há có thể không để hắn kinh hỉ. Quý chấn quốc hiểu rõ mình đứa cháu này, không có nắm chắc mà nói, quý phong bình thường sẽ không mở miệng lung tung. Cho nên nói, bây giờ quý phong tất nhiên đã nói như vậy, vậy thì chứng minh hắn có biện pháp đối phó vinh bằng tập đoàn. Tiểu phong, nếu như thực sự không được, cũng không cần miễn cưỡng. Quý Trấn Quốc không hỏi Quý Phong cụ thể biện pháp, mà là dặn dò. Nếu như thực sự không được, cũng không cần miễn tuưỡng. Ta biết. Quý Phong gật gật đầu. Nếu như thật sự là không đối kháng được, ta cũng sẽ không dùng sức mạnh, nhưng mà phải nghĩ biện pháp ngăn chặn vinh bằng tập đoàn. Đây là khẳng định. Hai năm sau chính là nhiệm kỳ mới kỳ hạn, chỉ cần có thể ngăn chặn vinh bằng tập đoàn thời gian hai năm, đối với Quý Hệ tới nói chính là một lần thắng lợi. Bởi vì đến lúc đó, Quý Trấn Hoa cũng đã thừa vị, Vũ Gia muốn công phạt Quý Hệ, liền muốn gặp phải càng lớn áp lực, mà Quý Hệ sẽ có thể giành tay càng thêm nhẹ nhõm ứng đối võ hệ. Hảo. Quý trấn quốc khó được vô vô Quý Phong bả vai, đã có phần này quyết tâm, liền thêm chút sức, có gì cần, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Cùng minh bằng tập đoàn chiến đấu, từ nhỏ Phương diện nói, có thể sẽ ảnh hưởng đến sau này phát triển kinh tế, hướng về lớn Phương diện nói, hẳn là sẽ ảnh hưởng đến hai cái giữa hệ phái sức mạnh so sánh, thậm chí có có thể ảnh hưởng đến đại cục. Cho nên, quý trấn quốc cực kỳ trọng thị. Ở nơi này hai cái giữa hệ phái đánh cờ bên trong, Quý Phong thành bại, cực kỳ trọng yếu. Nghiêm khắc tới nói, bây giờ Quý Phong lực lượng trong tay, e rằng đã trở thành quý thất ở phương diện kinh tế đối kháng võ hệ, số lượng không nhiều thể đánh bạc một trong, trọng lượng cực đại. Nhưng đối với Quý Phong tới nói, đây hết thảy đều tới có chút đột nhiên. Mặc dù hắn cũng có chỗ chuẩn bị tâm lý, biết Vinh bằng tập đoàn hẳn là sẽ có hành động, cho nên hắn cũng tận có thể cho Vinh bằng tập đoàn tìm một chút chuyện tiền phải làm, nhưng mà sự tình tới vẫn còn có chút nhanh. Bởi vì từ nhị thúc Quý Trân Quốc trong lời nói, Quý Phong có thể nghe ra, chính mình cho Vinh bằng tập đoàn cùng Trịnh gia ở giữa chế tạo một chút mâu thuẫn nhỏ, có thể không cách nào ngăn cản Vũ gia vận dụng Vinh bằng tập đoàn tới báo thủ hành động. Vinh bằng tập đoàn có thể cùng Trịnh gia có mâu thuẫn, thế nhưng là, nếu như Vũ gia lên tiếng, Vinh bằng tập đoàn người cầm lái đoán chừng liền xem như trong lòng không vui, nhưng mà nên làm vẫn sẽ làm sớm biết như vậy, liền nên đem vinh bảo vừa sự tình lại kéo dài một chút, tốt nhất có thể kéo bên trên hắn thời gian 3, năm tháng, nhường vinh bằng tập đoàn mệt mỏi ứng phó, chúng ta cũng có thể nhiều một chút hòa hoan thời gian. Quý Phong bất tử nói, ngươi nhà sáu, Quý Trấn Quốc lắc đầu nở nụ cười, nên tới cuối cùng sẽ tới, ngươi liền xem như đem chỉ hoãn vinh bảo vừa vụ án tuyên án thời gian, vinh bằng tập đoàn nên có động tác, cũng là sẽ có. Huống chi, nếu như kéo thời gian dài, ngược lại sẽ để cho người ta lên án, chẳng bằng như bây giờ trực tiếp tuyên án. Quý Phong gật đầu cười cười, kỳ thực hắn nói những thứ này đều chỉ là vì thư giãn mình một chút cảm xúc. Dù sao Vinh bằng tập đoàn thật sự là quá to lớn, hơn nữa tình huống bên này cũng không thể lạc quan, mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. "Nhi thúc, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất đi làm." Quý Phong ngóc đầu lên, kiên định nói. "Chuyện bây giờ đã đến tình trạng này, muốn cam đoan quý gia không có thiệt hại, liền nhất định muốn thắng được một trận chiến này." Thực tế thượng, lúc này Quý Phong còn không biết, anh em nhà họ Vũ hai người nhắm vào hắn sắp đặt, cũng tại từ từ bày ra, kế tiếp, hắn phải đối mặt phiền phức, thế nhưng là không nhỏ. Cùng Quý Trân Quốc nói chuyện qua phía sau, Quý Phong liền quyết định trở về. Nhưng mà Quý Chấn Quốc lại nói, "Tiểu Lôi, ngươi đi đưa Tiễn tiểu phòng, có vấn đề gì?" Hai huynh đệ các ngươi nhiều thương lượng xử lý. Một mực ở bên cạnh yên lặng nghe hai người nói chuyện quý thiểu lôi liền gật đầu, hắn cũng ý thức được, lần này có thể nói là mưa gió sắp đến, là cần các huynh đệ chân thành hợp tác thời điểm. Nhưng mà cụ thể hợp tác thế nào, còn cần thật tốt thương lượng một chút, đây cũng là quý trấn quốc nhường hắn tiến đưa quý phong đi ra ngoài mục đích. Kỳ thực, quý trấn quốc còn có mặt khác một tầng ý tứ, lần này cũng coi như là đối với quý phong một lần khảo nghiệm. Ngược lại bây giờ bên này đã không có gì biện pháp tốt hơn, cũng không như nhượng quý phong đi buông tay đánh cược một lần, cũng coi như là nhường hắn sớm ngày mở mang kiến thức một chút loại này cảnh tượng hèn trong lòng có cái đó đến đến nỗi nói Quý Phong đường sau này làm như thế nào ăn bài, còn phải xem hắn biểu hiện lần này như thế nào. 6. gia thị hủy ra trúc viện, Quý Phong Tiếu vấn đạo, nhị ca, ngươi sẽ không cứ như vậy một mực tiên đưa ta đạt tới à? Tìm một chỗ ngồi một chút A6. Quý thiểu Lôi tùy ý nói, liền đi Xuân Giang Hoa Đêm Trăng à? Này hội sở liền tại phụ cận, cách cũng không phải quá xa, hoàn cảnh cũng cũng không tệ lắm. Cũng tốt. Quý Phong gật gật đầu, cái này Xuân Giang Hoa Đêm Trăng hội sở, hắn ngược lại là đi qua mấy lần, hơn nữa lần thứ nhất đến đó, còn là bởi vì lần thứ nhất tham dự độ thạch, sau đó gặp Tần tục Tiệp, liền đi nơi đó ngồi ngồi xuống. Trung hợp là, ở nơi đó hắn đồng dạng gặp Quý Tiểu Lôi, cùng với Tần Thuật Tiệp chống trước, chính Hạ Vũ. Về sau hắn cũng đi mấy lần, cảm thấy nơi nào còn xem như không tệ, ít nhất rất thanh tịnh. Bất quá nhắc lên Tần Thuật Tiệp, Quý Phong ngược lại là theo bản năng hơi nhớ nhung cái kia thục mỹ nữ nhân, cũng nhớ tới cùng nàng ở giữa đủ loại mập mờ sáu. Nhưng mà suy nghĩ một chút bên cạnh mình đã có ba cái bạn gái, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, đem các loại không thiết thực ý nghĩ ném ra ngoài náo bên ngoài. Bây giờ đã quá phiền toái, cũng không thể suy nghĩ lung tung, có thể thực tế thượng. Tần tục tiệp đích thật là một cái tuyệt đẹp quân phụ, đối với bất luận cái gì nam nhân bình thường tới nói, đều có lớn lao lực hấp dẫn sáu. Ước chừng sau 20 phút, hai người tới Xuân Giang Hoa đêm trang hội sở. Quý tiểu lôi ở đây có thẻ khách quý, cho nên hai người rất dễ dàng liền mở ra một cái gian phòng, muốn một bình trà, ngồi xuống chậm rãi uống thuyết. Tam Nhi, ngươi thật sự có chắc chắn ngăn cản Vinh Bằng tập đoàn? Hai người uống một hồi trà, lại đút thuốc, sau đó liền từ từ nói đến chính đề bên trên, Vinh Bằng tập đoàn tình huống cụ thể ta không hiểu rất rõ, nhưng mà, nếu như quái vật khổng lồ này thật sự có động tác lời nói, thế nhưng là cực kỳ phiền toái. Quý Phong cười khổ gật gật đầu, nói: "Nhị ca, ta lại há có thể không biết điểm này. Nhưng mà ngươi cũng nghe nhị thuốc nói, nếu như không thể ngăn cản Vinh Bằng tập đoàn, chúng ta liền có khả năng sẽ thiệt hại mấy viên đại tướng, nhưng mà này còn là chúng ta ý nghĩ của mình, có trời mới biết Vinh Bằng tập đoàn sẽ đem mục tiêu nhắm chuẩn người nào." Nói cũng đúng xấu. Quý Thiểu Lôi khẽ gật đầu. Đúng như là cùng Quý Phong nói tới dạng này, nhất định phải ngăn cản Vinh Bằng tập đoàn. Nếu không, một cái phe phái, thế mà bị một cái dân doanh tập đoàn đánh quân lính tàn dã, đó nhất định chính là chê cười. Cho nên a, mặc kệ có năm chắc hay không, đều muốn đi làm." Quý Phong cười khổ nói: Quý Thiếu Lôi châm trước phúc chốc, mới hỏi, vậy ngươi định làm gì? Ta là có một ý tưởng, nhưng mà còn cần mọi người cùng phối hợp, chỉ dựa vào ta một người, khó khăn. Quý Phong nói, ngươi đây hoàn toàn có thể yên tâm, cái khác không dám nói, chỉ cần là tài năng lực ta trong phạm vi cũng có thể giúp ngươi. Quý Thiểu Lôi lập tức vỗ bộ ngực cam đoan, từ giờ trở đi, huynh đệ chúng ta đồng lòng, ta cũng không tin, chúng ta quý gia hai cái đại thiếu buộc trùng một chỗ, còn làm bất quá một cái vinh bằng tập đoàn. Hán tính bướng bỉnh lại nổi lên, nhưng mà đây cũng là Quý Phong thích xem đến, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Quý Phong thiếu đạo, quang hai chúng ta còn không được. Ta còn cần liên hợp những người khác, bất quá, bây giờ việc cấp bách, còn cần nhị ca ngươi đi làm. Ngươi muốn cái gì?" Quý tiểu Lôi lập tức vấn đạo. "Sáu. Hôm nay thời gian nhiều, cho các huynh đệ thêm một canh, hy vọng các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Thứ 82 chương Đằng Phi tập đoàn thành lập canh thứ nhất, ta muốn vinh Bằng tập đoàn tận khả năng cặn kẽ tư liệu, bao quát có bao nhiêu vóc dáng công ty, dính đến cái gì ngành nghề, cùng công ty gì có hợp tác, nhân viên phân phối các loại sáu." Quý Phong nói, "Nhưng phạm là cùng Minh Bằng tập đoàn có liên quan tư liệu, ta đều muốn." Quý tiểu Lôi lập tức nói, "Cái này mặc dù có chút phiền phức sáu. Yên tâm đi, ta đi xử lý." Quý Phong liền gật đầu cười, hắn biết mình muốn đồ vật, có thể liên lụy đến Vinh Bằng Tập Đoàn Cơ Mật, đoán chừng sẽ rất khó khăn làm đến. Có nhị ca hỗ trợ, vậy thì dễ dàng hơn. Trừ cái đó ra, còn có cái gì muốn ta làm? Quý Thiểu Lôi vấn đạo, tìm hiểu tin tức. Quý Phong nói, tỉ mỉ chú ý Vinh Bằng Tập Đoàn nhất cử nhất động, nắm giữ trực tiếp tin tức, đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu. đương nhiên, muôn ngàn lần không thể gây nên Vinh Bằng Tập Đoàn chú ý. Cái này 6. Quý Thiếu Lôi không khỏi nhớ mày thẳng thắn nói, muốn giám sát Vinh Bằng Tập Đoàn, rất khó, bởi vì bọn họ quá nhiều người, nói không chừng nhầm vào chúng ta hành động. Vinh Trang Điểm cùng Lão bản Vinh Bằng cũng sẽ không tự mình động thủ, tùy tiện điều động một hai cái chủ quản quản lý các loại cũng đủ để giấu diếm được ánh mắt của chúng ta. Quý Phong Tiếu Đạo, cho nên ta mới muốn Vinh Bằng người của Tập đoàn Viên phân phối, cùng với phía dưới chi nhánh công ty tư liệu. Ta hiểu được sáu. Quý Thiếu Lôi nghe hiểu Liễu Quý Phong ý tứ, tiến hành đại phương hướng lên giám sát, không tận sức tại giám sát một người nào đó sáu. Dạng này xác thực dễ dàng nhiều. Còn gì nữa không? Còn giữ lại, chính là ta còn bận việc hơn. Quý Phong Tiếu Đạo, xem ra tổ kiến Tập đoàn sự tình muốn đưa vào danh sách quan trọng sáu sáu mấy ngày kế tiếp là quý phong bận rộn nhất thời đoạn, bay lên xưởng chế thuốc vẫn tại vững vàng sinh sản, trong phòng thí nghiệm đến tột cùng có hay không ngoại nhân đi vào, dịch tinh thần bọn người còn không có tra ra đầu mối gì, mà cũng thành liêu quý phong trong lòng một cái ưu cục. Nhưng là bây giờ cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể căn dặn dịch tinh thần tăng cường bảo an, nghiêm phòng tử thủ. bất quá vì đề cao dịch tinh thần đám người sức chiến đấu, quý phong đem bộ thứ nhất kiện thể thao chuyển cho bọn hắn. bất quá vì giữ bí mật lý do, tạm thời cũng chỉ dạy cho dịch tinh thần, đảo, diêu chí kiện cùng lưu Trạch quân bốn người, đến nội những thứ khác một chút bảo an, còn muốn đi qua dịch tinh thần khảo sát. Phải biết, nếu như dựa theo thẩm tinh nghi thuyết pháp, cái này kiện thể thao nhưng chính là có thể đem nhân nhất lộ cử đi đến tiên tiên cảnh giới thần kỳ phương pháp tu luyện, tự nhiên không thể dễ dàng như vậy truyền thụ cho ai. Làm xong những thứ này, Quý Phong lại tìm Hàn Trung cặn kẽ nói chuyện một lần ý nghĩ của mình. Trước mắt như là đã xác định, Vinh bằng tập đoàn nhất định sẽ đối với Quý hệ tiến hành trả thù, như vậy, Quý Phong tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết, cho nên nói, tổ kiến tập đoàn sự tình, là muốn bắt đầu chuẩn bị. Nhưng mà, tổ kiến tập đoàn cũng không phải đơn giản như vậy. Mới xây dựng tập đoàn, cơ quan như thế nào an chí, ai có thể bước lên đại lương? một cái bộ môn như thế nào phân phối sáu. Những vấn đề này đều cần cặn kẽ chấm trước, tuyệt đối không thể một lần là xong, không phải vậy nhất định sẽ có lưu hậu hoạn. Cho nên, nhằm vào vấn đề này, Quý Phong cùng Hàn Trung tiến hành một lần triệt để đàm luận. Mà Hàn Trung thì vẫn là đề cử lương mặt trời mùa xuân tiếp quản bay lên xưởng chế thuốc, tiếp nhận hắn giám đốc chức vụ. Trước mắt chúng ta thiếu thốn nhất chính là nhân tài. Hàn Trung nói chúng tim đen chỉ ra dưới mắt tồn tại vấn đề, kỳ thực tổ kiến tập đoàn không có phức tạp hơn, đơn giản chính là đem mấy cái tách ra công ty, tổ kiến một cái máy mới cấu tiến hành thống nhất quản lý, chỉ thế thôi. Vấn đề là, cái này mới xây dựng tập đoàn Nhân viên an bài thế nào, từ nơi nào đi tìm nhiều như vậy nhân viên quản lý, đó là một vấn đề lớn. Hàn Trung nói, nếu như từ phía dưới mấy cái trong công ty điều nhân tài đi lên, đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà, phía dưới công ty cũng cần người sáu. Từ bay lên xưởng chế thuốc điều a, điều qua phía sau, lại từ trên xã hội thông báo tuyển dụng, hoặc từ liệt đầu công ty tìm kiếm một nhóm người viên. Quý Phong nói, bay lên trước mắt quang cùng Thiên Diệu tập đoàn hợp tác, tương đối ổn định, cho dù là điều một nhóm người viên, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa mới thông báo tuyển dụng người tới viên, cũng có thể rất nhanh thích ứng công tác mới cũng chỉ có thể như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn là nghiêm trọng thiếu khuyết nhân tài, điểm này nên như thế nào giải quyết? Hàn Trung vấn đạo. Ta ngược lại thật ra có một chủ ý." Quý Phong cân nhắc nói, "Mới xây dựng tập đoàn, vẫn là do ngươi làm giám đốc, hơn nữa từ ngươi đứng ra, cùng Giang Châu mấy trường đại học tiến hành hiệp đảm, từ bọn hắn nơi đó trực tiếp đưa vào nhân tài 6." Quý Phong đem hắn đã sớm châm trước ý tưởng hay, cùng Hàn Trung nói một lần. Ở trong đó, bao quát cùng một bồi dưỡng nhân tài, ký kết lâu dài hợp đồng, tài trợ học đồng các loại biện pháp, hắn đều giới thiệu tận kẽ qua một lần. Đây cũng là một biện pháp không tệ. Hàn Trung lập tức hai mắt tỏa sáng, thẳng thắn nói: Bây giờ tìm công tác người sát thực rất nhiều, nhưng chân chính nhân tài chưa hẳn có bao nhiêu. Hơn nữa cho dù là nhân tài, cũng chưa chắc có thể thích ứng cương vị của chúng ta. Nếu như dựa theo người nói biện pháp này tới, để bọn hắn từ vừa tốt nghiệp liền đến công ty của chúng ta bên trong tới thực tập, chờ một khi tiến nhập việc làm, nhất định sẽ rất nhanh hơn tay. Lấy Hàn Trung ánh mắt, đương nhiên một mắt liền có thể nhìn ra Quy Phong cái biện pháp này chỗ tốt. Có lẽ từ trường học trực tiếp dẫn vào nhân tài, vừa mới bắt đầu đều rất non nớt, cũng không thể phát huy bao lớn tác dụng, nhưng mà nhiều nhất thời gian 2 năm, những học sinh này liền có thể từ non nớt nhanh chóng thành thục, bọn hắn sẽ phát huy ra năng lượng to lớn đến lúc đó tập đoàn trước bị nhân tài tuyệt đối hết sức lớn. bất quá sáu hàng trung khẽ như mày nói ta cảm thấy trường học chúng ta e rằng còn cần ngươi đứng ra giải quyết mới được lấy ngươi cùng lao hiệu trưởng quan hệ đến lúc đó cũng dễ nói một chút. quý phong thiếu đạo đi không có vấn đề đến lúc đó ta dẫn ngươi đi bất quá hiệp đảm thời điểm cần ngươi tự thân xuất mã ngươi là tổng giám đốc đi kế tiếp hai người liền tổ kiến tập đoàn khác chi tiết lại tiến hành cặn kẽ thảo luận tổ kiến tập đoàn sự tình quyết định như vậy đi xuống sau đó mấy ngày quý phong phân biệt lại tìm từ viện dương đức chiêu cùng với tiêu vũ viên Hòa Lâm sinh bình đàm luận tổ kiến tập đoàn vấn đề Tuy bây giờ trường Hà thuốc phẩm công ty cũng không phải quý phong sản nghiệp nhưng sớm muộn lại là tiêu vũ viên tài sản bởi vậy quý phong quyết định dựa theo giá thị trường nhường trường Hà thuốc phẩm công ty lấy nhập cổ hình thức nhập vào đến mới xây dựng tập đoàn ở trong đây đối với trường Hà thuốc phẩm công ty mà nói tuyệt đối là một cái tuyệt cao cơ hội phát triển đối với mới xây dựng tập đoàn cũng cực kỳ có lợi bởi vì bây giờ muốn sát nhập công ty đơn giản chính là tiêu thị xưởng chế thuốc bay lên xưởng chế thuốc cùng với bay lên internet công ty phía trước hai cái công ty cũng là chủ yếu làm ý dược sản xuất, nếu như Trường Hà Thuốc phẩm công ty nhập vào sau đó, sẽ có gần nước ban công ưu thế, ưu tiên tiêu thụ, đủ để cho Trường Hà Thuốc phẩm công ty có một bay vọt về trước. Đối với cái này, Tiêu Vũ Huyên đang trưng cầu phụ thân Tiêu Trường Hà ý kiến sau đó, liền vui vẻ gật đầu. Đến nơi nói bay lên internet công ty, Quý Phong bây giờ còn không trông mong để nó lợi nhuận, mọi thứ cũng nên từng bước một tới, không thể vọng tưởng ăn một miếng thành mập mạp, vậy không thực tế. 6. Không thể không nói, Quý Phong tính cách thật sự là lôi lệ phong hành. dương lịch ngày mùng ngày 9 tháng 3, khoảng cách quý phong cùng nhị thuốc quý chấn quốc nói chuyện qua phía sau cũng liền thời gian 10 ngày, một cái tên là bay lên tính tổng hợp tập đoàn công ty, thông qua được ban ngành liên quan xét duyệt, chính thức treo biển hành nghề thành lập. Liên tại đây cùng một ngày, bay lên xưởng chế thuốc, tiêu thị xưởng chế thuốc, trường hà thuốc phẩm công ty, bay lên nghệ lực công ty cùng với bay lên phong hiểm đầu tư công ty, năm nhà sĩ nghiệp liên thủ triệu khai buổi họp báo, tuyên bố cùng tổ kiến hơn nữa nhập vào sông châu đằng phi tập đoàn, phân biệt từ nguyên lai độc lập công ty, đã biến thành sông châu đằng phi tập đoàn kỳ ở dưới công ty con. bởi vì quốc gia cứng nhắc quy định, đăng ký tập đoàn công ty, ít nhất phải nắm giữ 5 cái công ty con, bởi vậy. Quý Phong lại ghi danh một cái bay lên phong hiểm đầu tư công ty, đương nhiên, vẫn là lấy tiêu vũ huyên danh nghĩa. Chỉ bất quá, cái công ty này trước mắt ngoại trừ đăng ký tài chính bên ngoài, vẫn chỉ là một cái sắc không công ty, liền viên trước đều chỉ có mấy người, vẫn là tạm thời ứng phó. Nhưng mà, đây cũng là Quý Phong bước kế tiếp dự định, đầu tư công ty là nhất định muốn xây dựng. Đầu tư công ty đối với một cái tập đoàn mà nói, vẫn rất có ý nghĩa. Song Châu Đằng Phi tập đoàn thành lập, tại Giang Châu đưa tới cực kỳ rộng rãi chú ý làm người khác chú ý nhất, đương nhiên là bởi vì giới y dược Tân Tú tiêu thị xưởng chế thuốc, cái này ỷ vào Khang Nguyên giảm cân phấn đánh ra một mảnh bầu trời ở dưới xưởng chế thuốc, quang mang lấp lánh, tiềm lực không thể đo lường, nhưng cũng vào Song Châu Đằng Phi tập đoàn. Cái này khiến buổi họp báo lên các phóng viên có chút không hiểu, phải biết, cái gì Trường Hà thuốc phẩm công ty, cái gì Bay lên Internet công ty, bọn hắn trước lúc này căn bản cũng không có nghe nói qua. Mà Tiêu thị xưởng chế thuốc nắm giữ lớn như vậy tiềm lực, thế mà cũng nguyện ý cùng những thứ này không có danh tiếng gì công ty cùng một chỗ nhập vào Song Châu Đẳng Phi tập đoàn thật sự là làm cho người khó hiểu rất. Bất quá, khó hiểu về khó hiểu, Song Châu Đằng Phi tập đoàn tổ kiến, nhưng lại chân chân thực thực sự thật. Tại trong buổi họp báo tin tức, Song Châu Đằng Phi tập đoàn lộ ra, tập đoàn đăng ký tài chính 15 cái ức, giám đốc để cho Hàn Trung đảm nhiệm. Tập đoàn trước mắt tận sức tại ý dược nghề nghiệp nghiệp vụ cùng phát triển, nhưng mà, không bài trừ hướng ngành nghề khác tiến quân có thể. Tin tức này, lập tức lại đưa tới một mảnh xôn xao. 15 cái trăm triệu tập đoàn, quả nhiên là đại thủ bút. Duy nhất một lần đầu nhập nhiều tiền như vậy, tại Giang Châu mặc dù không tính toán hiếm thấy, thế nhưng tuyệt đối không có bao nhiêu ngoại trừ một chút to lớn xuyên quốc gia tập đoàn, cùng với xí nghiệp quốc doanh bên ngoài, xí nghiệp dân doanh trước mặt mọi người, duy nhất một lần đầu nhập 15 cái trăm triệu tập đoàn, thật sự không thường thấy. Các phóng viên nhao nhao trong âm thầm nở tới, khó trách tiêu thị xưởng chế thuốc có đồng ý nhập vào Sông Châu Đằng Phi tập đoàn, nguyên lai like tập đoàn này lại có lớn như thế thủ bút, hiện tại xem ra, hẳn là Sông Châu Đằng Phi tập đoàn lão bản, ra món tiền khổng lồ mua tiêu thị xưởng chế thuốc, nếu không, có chút giảng giải không thông. Trong lúc nhất thời, các phóng viên đối với cái này cái mới xây dựng Sông Châu Đằng Phi tập đoàn sau màn lão bản, lên hứng thu thật lớn, nhao nhao hỏi thăm vấn đề phương diện này. Nhưng mà trên chủ tịch Đài Hàn Trung, nhưng là ung dung đem đề tài chuyển tới phương diện khác, cũng không có lộ ra có liên quan sông châu Đảng Phi tập đoàn sau màn lão bản bất kỳ tình huống gì, chỉ nói là bởi vì lão bản không muốn gây nên chú ý, cho nên tạm thời không có công khai dự định. 6. Canh thứ nhất. Thứ 83 chương cho cha lễ vật tốt nhất canh thứ hai lần này, các phóng viên càng thêm tò mò, càng là những thứ không biết, mọi người hứng thú cùng tò mò tâm lại càng lớn, lần này cũng tương tự không ngoại lệ. Bọn hắn nhao nhao quyết định, nhất định định phải thật tốt khai quật một chút tập đoàn này sau màn lão bản, đây chính là một cái hào tài liệu. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết Vô luận là Tiêu Thị xưởng chế thuốc, vẫn là những nhà khác lao bản của công ty, vậy cũng là cùng là một người, chính là Tiêu Vũ Huyên. Buổi họp báo vừa kết thúc, liên quan tới Sông Châu Đẳng Phi tập đoàn đưa tin, liền đã phô tiên cái địa. Nhất là trên internet, càng là như vậy. Trên một điểm này, bay lên internet công ty, lại một lần nữa phát huy tác dụng cực lớn. Tóm chặt lấy Tiêu Thị xưởng chế thuốc thế mà nhập vào Sông Châu Đẳng Phi tập đoàn cái này lẫn lộn tài liệu, nhanh chóng nhường Sông Châu Đẳng Phi tập đoàn tên mọi người đều biết. Mà, cũng chính là quý phong bọn người muốn thấy được hiệu quả. Sau đó một ngày mới trên báo chí cũng xuất hiện liên quan tới tiêu thị sưởng chế thuốc nhập vào sông châu đằng phi tập đoàn đưa Tin, đi qua cái này mấy vòng quảng cáo tuyên truyền, sông châu đằng phi tập đoàn cái tên này đã chân chính tiến nhập đại chúng ánh mắt. Sông châu đằng phi tập đoàn chiếc này ngày sau thương nghiệp hàng không mẫu hạm cũng bắt đầu nó chuyến đi biển đầu tiên, cứ việc bây giờ nó vẫn là một chiếc tiểu phảng thuyền. 6. Ngay tại ngoại giới lưu chuyển sôi sùng sục thời điểm, quý phong khước trốn ở trong nhà, suy tư trước mắt gặp phải vấn đề, cùng với bước kế tiếp động tác đảng phi tập đoàn trước mắt là thành lập nhưng thực tế thượng tập đoàn thành viên tổ chức trên cơ bản cũng là từ bay lên xưởng chế thuốc điều đi lên hơn nữa tạm thời vận hành còn rất không lưu loát dù sao những nhân viên cũng kia muốn thích ứng một chút cái này cần thời gian nhất định mà mấy cái mấu chốt ngành nhân tuyển nhưng là từ quý phong cùng hàn trung thương lượng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài tỷ như tập đoàn bộ tài vụ người quản lý tuyển quý phong chọn là xa tiêu thị nhà máy chế thuốc kế toán dụng nam nhưng kể cả như thế tại quý phong xem ra thành lập đảng phi tập đoàn vẫn rất có cần thiết nghĩ đối kháng vinh bằng tập đoàn đây là nhất định phải đi một bước phải biết thành lập một cái tập đoàn đối với ngoại giới mà nói có thể hiện lộ rõ ràng ra tập đoàn thực lực, hấp dẫn càng nhiều người mới đến tập đoàn công tác, đồng thời, trước mắt mấy nhà công ty cũng đều đã từ từ mở rộng, cũng gấp cần một cái tổng bộ tới tiến hành thống nhất quản lý. Càng quan trọng chính là, nếu như đem mấy cái công ty đều phân biệt ra, thực lực đều quá yếu ớt, còn nếu là kết hợp một cái tập đoàn, thì lộ ra rất khổng lồ. Tuy lý do này có chút nói nhảm, nhưng là ý nghĩa trọng đại. Tỷ như nói, Vinh bằng tập đoàn nếu như xông vào đông bộ khu vực tiến hành quấy rối, lúc này, vô luận là tiêu thị xưởng chế thuốc vẫn là bay lên xưởng chế thuốc, hoặc là mấy cái khác công ty, cũng không thích hợp đi đánh út Vinh bằng tập đoàn. Chỉ là cho người ấn tượng đầu tiên, liền biết chắc chắn không phải Vinh Bằng tập đoàn đối thủ đi. Địa phương lãnh đạo há lại sẽ xem trọng, mà lấy đẳng phi tập đoàn danh nghĩa, liền có thể gây nên đầy đủ xem trọng, đến lúc đó bàn lại điều kiện các loại, cũng liền dễ nói. Cái này nhìn rất kéo, có thể thực tế thượng, sự thật chính là như thế. Hơn nữa còn có một cái nhân tố, nhượng quý phong tổ kiến tập đoàn trở thành tất nhiên lựa chọn, đó chính là vấn đề tiền bạc. Muốn đối kháng Vinh Bằng tập đoàn, nhất định phải có đầy đủ tài chính, mà Tiêu Vũ Huyên danh hạ mấy nhà công ty, giữa hai bên lẫn nhau triệu tập tài chính, danh bất chính, luôn mất thuận. Bây giờ có một cái thống nhất tổng bộ, vậy thì có thể tùy thời triệu tập tiền bạc, cực kỳ thuận tiện, cũng có thể nắm chặt chiến cơ, không đến mức bởi vì hành động chậm chạp mà bị thua sáu. Đây hết thể nhân tố, đều quyết định, nhất định phải thành lập đảng phi tập đoàn. Bất quá, trước mắt tập đoàn gặp phải vấn đề cũng không ít. Đầu tiên là là thiếu khuyết nhân tài, tình huống này trong khoảng thời gian ngắn hẳn rất khó được đến hoàn toàn thay đổi, bởi vì đây là nhân tố khách quan tạo thành, nhân tài cũng không phải trong đất lá cây, muốn bắt một cái liền đi trảo, đó là phải đi qua bồi dưỡng cùng với tinh tiêu thế tuyển. Thứ yếu, nhưng là vấn đề tiền bạc. Mặc dù đã thành lập Đảng Phi tập đoàn, đem mấy nhà công ty hợp bình một chỗ, tài chính cũng hợp thành một khối, thực lực lớn mạnh hơn không ít. Có thể thực tế thượng, cùng Vinh Bằng tập đoàn so sánh, bây giờ Đảng Phi tập đoàn cũng vẫn chỉ là một cái con tôm nhỏ. Như thế nào gom góp càng nhiều vốn hơn, cũng là một vấn đề. Tối hậu nhất điểm chính là tập đoàn phát triển kế hoạch. Từ lâu dài đến xem, điểm này xem như quan trọng nhất, quý phong đối nó cao độ coi trọng. Như thế nào thiết lập một loại trường kỳ hữu hiệu cơ chế, có thể bảo đảm tập đoàn có thể nhanh chóng vững vàng phát triển, cùng với giai đoạn hiện tại ứng đối ra sao Vinh Bằng tập đoàn tiến công, hai người này là trước mắt đều phải trọng điểm suy tính vấn đề. Lâu dài kế hoạch, trong ngắn hạn tụ lại nhân tài 6. Quý Phong nằm ở trong phòng khách trên ghế salon, xoa lông mày, cẩn thận tự hỏi đối sách. Ở bên cạnh hắn trên bàn trà, để một chồng sách, cũng là liên quan tới quản lý cùng kinh tế loại sách, đây là hắn mượn Tiêu Vũ Nguyên sách giáo khoa. Tuy Quý Phong đã tự tay sáng lập hai nhà xưởng chế thuốc, tích lũy một chút kinh nghiệm quản lý, nhưng bây giờ, hắn vẫn cảm thấy tri thức có chút thiếu thốn, xa xa không đủ để đi quản lý lớn như vậy một cái tập đoàn. Bây giờ cũng chỉ có thể khổ cực hành trung 6. Quý Phong lắc đầu, Vũ Nguyên hẳn là cũng có thể giúp đỡ một điểm vội vàng. Bởi vì Trường Hà dược phẩm công ty đã nhập vào Đảng phi tập đoàn cho nên Tiêu Vũ Huyên cũng sẽ không cần mỗi ngày hướng về trong công ty đi, giao cho Lâm Sinh Bình quản lý cũng đã đủ rồi. cho nên nàng cũng có thời gian, thường xuyên đi đằng phi tập đoàn tổng bộ, đi theo Hàn Trung học tập quản lý, xí nghiệp kinh nghiệm cùng phương pháp. có tấm ảnh nhỏ cùng tại Tiêu Vũ Huyên bên người Quý Phong cũng tương đối yên tâm an toàn của nàng vấn đề, lại thêm nàng bản thân đang tại học mở bờ A trường trình học, nói không chừng thật đúng là có thể giúp đỡ một điểm bội vàng. đằng phi tập đoàn một vài vấn đề, cũng không phải trong lúc nhất thời liền có thể giải quyết. Quý Phong đang cẩn thận châm trước hơn phân nửa tưởng sau đó, bao nhiêu cũng suy nghĩ ra một điểm đầu mối, nhưng mà mạch suy nghĩ cũng không phải quá rõ ràng. Cho nên hắn quyết định tạm thời từ bỏ suy nghĩ những thứ này, ngược lại từ trên bàn trà cầm lên một sấp văn kiện, tiện tay lật ra nhìn lại. Vinh Bằng Tập đoàn, thành lập tại 13 năm trước đây, Chủ tịch Vinh Bằng, Giám đốc Vinh Trang Điểm, Phó tổng 6, Tập đoàn Hạ Hạt công ty con Đông đảo, theo thứ tự là 6. Rất rõ ràng, đây là một phần có liên quan Vinh Bằng Tập đoàn tư liệu. Những tài liệu này cũng là Quý Thiểu Lôi thông qua hắn con đường gián tiếp mấy lần mới lấy được, từ mới vừa bắt đầu giản lược tư liệu, càng về sau đối với Vinh Bằng Tập đoàn dưới cờ mỗi một cái chi nhánh công ty tổng giám đốc, nghiệp vụ tình trạng, kinh doanh phạm vi các loại tiến hành tưởng tận phân tích tư liệu, dần dần đưa đến liễu quý phòng trong tay. Phần tài liệu này, Nhượng Quý Phong cực kỳ cảm thấy hứng thú, có thể nói, bên trong có rất nhiều cái gì cũng đã dính đến vinh bằng tập đoàn một chút chi nhánh công ty bí mật thương nghiệp, nhưng Quý Thiểu Lôi vẫn là thu vào tay. Cũng không biết hắn là làm cái gì vậy tới. Quý Phong Vi hơi lắc đầu cảm khái. Kỳ thực, nghĩ làm đến một chút tình báo cũng không khó, nhưng khó khó khăn là, trong thời gian ngắn như vậy, Quý Thiểu Lôi thế mà lấy được như thế tưởng tận, nhiều tài liệu như vậy, này liền rất có khó khăn. Cũng không phải một câu may mắn có lẽ có thể làm liền có thể hình dung. Tại Quý Phong xem ra, có thể làm đến những tài liệu này, đơn giản ba loại đường tắt. Một là trực tiếp thông qua quý gia sức mạnh, từ quan phương con đường điều lấy tư liệu. Hai, thông qua một chút tư nhân con đường, đánh cắp tư liệu. Tỷ như mua chuột một chút vinh bằng tập đoàn nhân viên công tác, hay là điều động gián điệp thương mại các loại. Loại thứ ba có thể chính là trực tiếp vận dụng nội vệ, lấy một loại nào đó danh nghĩa đi thu hoạch tư liệu. Bất quá, quý phong cho rằng vẫn là loại thứ nhất khả năng có thể lớn một chút. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, mặc dù thông qua tư nhân con đường có thể đánh cấp tư liệu, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào trộm được như thế đầy đủ hết tư liệu, cho nên cho dù là vận dụng một chiêu này, tác dụng cũng rất có hạn mà động dùng nội vệ khả năng không lớn phải biết liền tại đây trước đó không lâu vinh bảo vừa động dùng nội vệ muốn tìm lấy khang nguyên giảm cân phân cách điều chế kết quả ngược lại chính mình rơi vào đi quý thiểu lôi không thể lại quên điểm này vũ gia không phải liền là bởi vì này phương diện nguyên nhân mới cắm ngã nhào sao quý phong tin tưởng nhị ca sẽ không ngu như vậy như vậy từ quan vương con đường tới thu hoạch những tài liệu này chỉ sợ sẽ là lựa chọn duy nhất bởi vậy cũng có thể nhìn ra bây giờ trong nhà đối với chuyện này có trọng cũng đã đến rồi mức độ nhất định nếu không chỉ là lấy nhị ca lực ảnh hưởng không cách nào vận dụng gia tộc lực lượng lớn như vậy Phải biết, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền lấy được như thế đầy đủ hết tư liệu. Nhìn, chuyện này không riêng gì nhị thúc đúng tay, phụ thân nhất định cũng gật đầu, chỉ là hắn lại không có nói với ta sáu. Quý Phong âm thầm trong trước, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Quý Phong biết được phụ thân quý chấn hoa tâm tư, hắn không có cùng chính mình nói cái gì, đó là không hy vọng cho mình tăng thêm áp lực không cần thiết, cho nên lúc này mới biểu hiện ra một loại thái độ hờ hững. Nhưng thực tế thượng, hắn chỉ sợ là tại thường xuyên chú ý hành động của mình. Kỳ thực mỗi lần trở lại yến kinh trong nhà sau đó, phụ thân cùng Quý Phong nói chuyện, là hắn có thể nghe ra phụ thân đối với hắn sự tình hiệu rất rõ. Thậm chí có chút hắn đều không có để ý sự tình, phụ thân đều đã hỏi tới. Quý Phong tự nhiên biết, phụ thân đối với mình quan tâm, kỳ thực cùng Mâu thân chỉ là phương thức biểu đạt khác biệt thôi. Hắn cùng với Mâu thân tiểu tố mai ở giữa câu thông, bình thường cũng là dùng điện thoại, cách mỗi mấy ngày, Quý Phong sẽ cho Mâu thân gọi điện thoại, trò chuyện chút chuyện bên người. Nhưng mà, cùng phụ thân ở giữa liền không phải như vậy, dưới đại đa số tình huống, hắn cùng với phụ thân ở giữa cũng là một loại rất an ý cảm giác. Cũng tỉ như lần này, cứ việc phụ thân Quý Chấn Hoa không có cho Quý Phong đánh nửa cái điện thoại, càng không có nói một chữ, nhưng mà, Quý Phong thức từ loại này loại dấu hiệu bên trong cảm nhận được phụ thân quan tâm, Mà quý phong liền định dùng ngăn cản thậm chí là đánh bại vinh bằng tập đoàn hành động thực tế tới để báo đáp lại phụ thân lễ vật tốt nhất đối với hàm xúc mà không dễ dàng biểu đạt nội tâm mình phụ thân tới nói không có cái gì so nhi tử lấy được huy hoàng thành tiệu càng có thể nhường một người cha cảm thấy vui mừng cùng thoải mái mặc kệ người phụ thân này là có địa vị cao vẫn là tại nông thôn người nông, đối với nhi tử cái chủng loại kia quan tâm cùng mong đợi đều là giống nhau nhi tử có thành tựu nên uống cạn một chén lớn quý phong vi khẽ nhắm mắt lại ở trong lòng âm thầm nói phụ thân ngươi cứ yên tâm đi lần này Ta vô luận như thế nào đều phải ngăn trở Vinh bằng tập đoàn 6, không tiếc bất cứ giá nào. 6. Canh thứ hai. Thứ 84 chương không có đường lui, canh thứ ba chạm vào tối, Tiêu Vũ Huyên cùng tấm ảnh nhỏ cùng một chỗ, cưới nàng chiếc kia màu đỏ vụn vụ vổ về tới biệt thự, chỉ thấy Quý Phong đang nằm ở trên ghế salon phòng khách, tập trung tinh thần ôm một sấp văn kiện tại lật xem, ở bên cạnh hắn trên bàn trà, cặp văn kiện rơi lấy đất, lộn xộn không chịu nổi. Tiểu gia Hỏa, lôi lôi cũng không quản một chút ngươi à? hóa ra cái này vệ sinh không phải ngươi ở đây quét dọn đúng không? Tiêu Vũ Huyên lườm hắn một cái đến gặp cả lương thu thập trên mặt đất cùng trên bàn uống trà cặp văn kiện cùng với tán lạc văn kiện nàng nhưng là không biết nàng cái tư thế này vừa vặn để cho nàng cái kia dưới quần bỏ mặt chặt chẽ bao vây lấy não nghệ ưỡn lên mông đẹp cứ như vậy thỉnh thoảng tại quý phong trong tầm mắt vừa đi vừa về lắc lư sáu 3. quý phong tại nàng ấy tròn triệu mà đỉnh tiểu trên mông đẹp vỗ một cái cảm thụ được cái kia kinh người có giãn hắn không khỏi cười hát, hát nói thật em ta nói thành là một vị đại thiếu trên thực tế trong nhà quý phong ngoại trừ nấu cơm trên cơ bản không có tham dự qua cái này quét dọn vệ sinh các loại hắn nhưng là vẫn luôn không có rơi xuống chỉ bất quá Quý Phong bình thường không biết đánh quét phòng khách cùng trong phòng vệ sinh, bởi vì này trong phòng công tác tốt hơn làm, cho nên hắn liền giao cho Tiêu Vũ Viên Hòa đầu lôi, bản thân hắn nhưng là phụ trách quét dọn trong viện cùng nhà để xe cùng với lầu các này địa phương, đó mới là cả tòa trong biệt thự nhất là cật lực chỗ. Ngươi tên tiểu tử hư hỏng này sáu, Tiêu Vũ Viên cũng là bị hắn một tát này cho vỗ toàn thân du lên, chỉ cảm thấy bờ mông truyền đến một loại tê tê dại dại cảm giác, hai chân đột nhiên mềm nũng, suýt chút nữa không có một chút ngồi dưới đất, lại nhớ tới đằng sau tấm ảnh nhỏ đang tại đi tới. Tiêu Vũ Huyên lập tức ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp bò bừng, chỉ có thể hung hăng trắng liêu Quý Phong một mắt, nhanh chóng rời một chút, lặng lẽ hít sâu mấy lần, lúc này mới hơi bình tĩnh trở lại, tiếp tục giả vờ làm điểm nhiên như không có việc gì, tựa như tiếp tục thu thập trên đất các văn kiện. Quý Phong bất cấm cười hắc hắc, trong lòng không khỏi có chút đắc ý theo thể chất không ngừng tăng cường. Tiêu Vũ Huyên na nhạy cảm thể chất nhưng là càng lai viện nhạy cảm, dù chỉ là Quý Phong tại nàng ấy nhạy cảm bộ vị hơi chẳng thử, Tiêu Vũ Huyên đều sẽ có cực kỳ mãnh liệt phản ứng. Tại hai người chuyển miên thời điểm, nàng cũng càng lai việc nhiệt huyết như lửa. Một cái như vậy Vũ Mị chúng sinh Tiêu Mỹ khả nhân nhi, nhưng là bạn gái của mình. Quý Phong lại há có thể không đặt ý. Tấm ảnh nhỏ hé miệng cười trộm, chậm rãi đi tới, giúp Tiêu Vũ Huyên cùng một chỗ thu thập trên đất cặp văn kiện. Gương mặt xinh đẹp nhưng là hơi có chút ngượng ngùng. Rõ ràng vừa rồi Quý Phong đối với Tiêu Vũ Huyên động tác, đối với nàng sinh ra một chút ảnh hưởng. Mà, nhưng là Quý Phong hy vọng thấy. Phải biết, kể từ tấm ảnh nhỏ cùng Hàn Thật sau khi đến, Quý Phong bình thường liền sẽ không có hòa Tiêu Vũ Huyên, đồng lôi hai nữ có cái gì thân thiết động tác. Một mặt là bởi vì lo lắng đến Hàn Thật cùng tiểu ảnh cảm thụ, chủ yếu nhất vẫn là Tiêu Vũ Huyên hòa đồng lôi ở người khác trước mặt không thả ra, có Hàn Thật cùng tấm ảnh nhỏ tại, các nàng ít nhiều đều có chút câu thúc. Quý Phong phải làm, chính là tại các nàng dần dần cùng tấm ảnh nhỏ cùng với hàn thật quen thuộc quá trình bên trong, để các nàng thích ứng loại cuộc sống này. Về sau theo thời gian trôi qua, có thể bên cạnh của các nàng còn có thể tăng thêm hộ vệ, đến lúc đó cũng không thể liền một điểm không gian tư nhân cũng không có a. Kỳ thực Quý Phong biết, những gái kia cảnh vệ đối với chủ nhân sự tình cũng là làm như không thấy. Vũ Huyên, trong tập đoàn tình huống như thế nào? Ngươi cũng còn thích ứng a. Quý Phong biết mọi thứ đều có một độ, muốn có chừng có mực, không thể nóng vội. Nếu không, nếu để cho Tiêu Vũ Huyên cảm thấy có chút nhục nhưng là lộng khéo thành vụng. Cho nên, hắn kịp thời chuyển đổi chủ đề. Vẫn tốt chứ, chỉ là tuyệt đại đa số cũng là người mới vào nghề, hơn nữa bây giờ mỗi một cái nhân viên đều ở đây quen thuộc dưới đáy công ty con tư liệu, cho nên bây giờ tập đoàn vận chuyển lại có chút phiền phức. Tiêu Vũ Huyên nói, quan trọng nhất là nhân tài khuyết thiếu, tập đoàn hệ thống là tạo dựng lên, nhưng vẫn là nhưng là rất nhiều nhân thủ. Quý Phong Thiếu Đạo, vấn đề này ta hòa hàn chúng cũng đang nghĩ biện pháp giải quyết, hắn không có nói với ngươi sao? Nói xấu? Tiêu Vũ Huyên khẽ gật đầu, nói, chính là cùng mỗi cái trưởng cao đẳng thiết lập quan hệ hợp tác, tiến hành nhân tài cùng một bổ dưỡng. Loại phương pháp này tốt thì tốt, có thể nước xa không cứu được lửa gần trước mắt nhân tài thiếu thốn giải quyết như thế nào? Quý Phong không chút nào chịu trách nhiệm trong tay, nói: "Ngươi mới là đảng phi tập đoàn chào ông chủ à, việc này đương nhiên là ngươi đi quan tâm sáu. Ta vận chết ngươi." Tiêu Vũ Huyên lập tức hận đến nghiến răng, một chút liền đem cặp văn kiện trong tay ném đi, một cánh tay ngọc sờ lên liếu Quý Phong bên hông, "Ta để cho ngươi vô lại như vậy, ta để cho ngươi không chịu trách nhiệm sáu." Cứ việc cảm thấy Tiêu Vũ Huyên lực đạo cùng cụ Lét không sai biệt lắm, nhưng Quý Phong vẫn là rất phối hợp lộ ra mắng nhất thần sắc, "Cái kia, ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao?" Hừ. Tiêu Vũ Huyên kêu hừ một tiếng, biết sự lợi hại của ta là được. Ta có thể nói cho ngươi, bây giờ tập đoàn là có thể vận chuyển xuống, nhưng là có chút miễn cưỡng, nếu quả thật giống như ngươi nói như vậy, muốn đi đánh nút Vinh bằng tập đoàn, kết quả không cần ta nói ngươi chắc chắn cũng biết." Quý Phong Tiếu một chút gật đầu, nói, "Lấy chứng cọi đã đi, ta biết." Hắn đem trong tay một phần văn kiện cầm lên, nói, "Vũ Huyên, ngươi tới xem cái này, một phần văn kiện 6." Tiêu Vũ Huyên hơi nghi hoặc một chút đem văn kiện tiếp tới, túi đầu lật nhìn đứng lên, "Đây là 6." Cùng Vinh bằng tập đoàn có liên quan tư liệu. Quý Phong gật gật đầu, cười nói, "Nhìn thấy chưa, Vinh bằng tập đoàn phía dưới nhiều như vậy công ty con, tùy tiện lấy ra một cái." Quy mô cùng thực lực đều so chúng ta đảng phi tập đoàn lớn hơn, thì càng không cần nói vinh bằng tập đoàn 6. Tiêu Vũ Huyên tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nàng không khỏi vấn đạo, vậy chúng ta làm như thế nào cùng vinh bằng tập đoàn đối kháng? Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản không phải một cái trọng lượng cấp, cái này liền giống như một cái cầm côn bổng hài đồng, đi cùng một cái cầm súng máy người trưởng thành chiến đấu, thế thì còn đánh như thế nào? Chỉ có một biện pháp liều mạng. Quý Phong Nghiêm sắc mặt kiên định nói, chuyện cho tới bây giờ, ta không có bất kỳ cái gì đừng lui, chỉ có liều mạng. Không liều mạng, đó là một con đường chết. Cùng bọn hắn liều mạng. Có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tiêu Vũ Huyên không khỏi gương mặt xinh đẹp khẽ biến, Quý Phong đây là dự định phải liều mạng. Thấy được nàng thân sắc, Quý Phong tự nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, không khỏi cười nói, yên tâm đi, ta còn không đến mức đi cùng bọn hắn liều mạng, chỉ là phải toàn lực ứng phó thôi. Hơn nữa, chuyện này ta tới thao tác là được, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất, liền là mau chóng quen thuộc đảng phi tập đoàn vận hành, chỉ có ngươi quen thuộc mới có thể giúp bên trên ta, không phải sao? Tiêu Vũ Huyên khẽ gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng mà, Quý Phong một người đi một mình chiến đấu anh dũng, trong nội tâm nàng lúc nào cũng có chút không thoải mái. Nhưng là bây giờ nàng đích xác lại không giúp được gì, chỉ có thể mau chóng quen thuộc tập đoàn vận hành mới được. Nhưng mà đối với Quý Phong tới nói, cũng không phải như thế. Lần này đối kháng Vinh Bằng tập đoàn mặc dù rất có một chút áp lực, nhưng mà, Quý Phong thức không có nghĩ qua chính mình sẽ thất bại, bởi vì hắn không thể thất bại. Nếu như hắn bại, có lẽ sẽ liên lụy quý hệ mấy viên đại tướng, có lẽ lại sẽ liên lụy đến phụ thân Quý trấn Hoa. Cho nên, Quý Phong căn bản không có đường lui có thể đi, chỉ có một biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Vinh Bằng tập đoàn. Yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn dám rướn móng đuốt tới, ta liền dám đem bọn họ móng đuốt cắt đứt. Quý Phong âm vang có lực nói, bất kể là ai tới, ta đều sẽ không dễ dàng trị vua. Quả thật, bây giờ đằng phi tập đoàn vận hành còn rất không lưu loát, hơn nữa những cái kia tạm thời đều đi lên nhân viên công tác, căn bản là không có cách một mình đảm đương một phía, bởi vì bọn họ tầm mắt còn không có trưởng thành đến cao độ nhất định. Mà Vinh bằng tập đoàn những cái kia chủ quản, quản lý nhóm đều là lao du điều, song Vương vô luận là từ kinh nghiệm hay là từ trên thực lực tới nói cũng không có cái gì khả năng so sánh. Dưới loại tình huống này, Quý Phong nhất định phải tự mình ra tay hơn nữa còn muốn liên hợp hết thảy có thể liên hiệp sức mạnh, cũng chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản Vinh bằng tập đoàn tiến Công. 6. Sáng sớm hôm sau, Quý Phong cùng Đồng Lôi, Hàn thật cùng đi trường học. Bất quá, hắn cũng không phải đi học, mà là muốn đi tìm lao hiệu trưởng Thường Vinh Thanh, thương thảo người mới đúng miệng bồi dưỡng sự nghi. Hàn Trung cũng trực tiếp từ chỗ ở xuất phát, cùng Quý Phong trong trường học tụ hợp. Nhìn thấy Quý Phong hai người tới tới, Thường Vinh Thanh ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không có nóng lòng hỏi thăm, mà là tại tán gẫu một hồi sau đó, hắn mới hỏi Liễu Quý Phong ý đồ đến. Quý Phong liền nói thẳng chính mình hòa Hàn Trung ý đồ đến cũng thuận tiện điểm một cái đằng phi tập đoàn cùng mình quan hệ mặc dù không có điểm đấu nhưng mà lao hiệu trưởng thường vĩnh thanh lại ai tự nhiên một mắt liền có thể nhìn ra trọng điểm trong đó đây là chuyện tốt đối với quý phong đề nghị lao hiệu trưởng thường vĩnh thanh trực tiếp đưa cho chắc chắn chỉ là chuyện này thao tác vẫn có nhất định phiền phức các ngươi dự định như thế nào thiết lập quan hệ hợp tác chúng ta là dạng này tính toán đằng phi tập đoàn khảo sát đối tượng chia làm 3 nhóm theo thứ tự là nhằm vào đại nhất đại nhị cùng đại tam đại học năm tư tốt nghiệp cái này ba cái lựa học sinh tập đoàn sẽ lấy ra một bút tài chính nhằm vào cần có nhân tài bỏ vốn vì bọn họ cung cấp ở trường học trong lúc hết thẻ phí tồn. Nói đến đây chút, liền muốn từ Hàn Trung đến trả lời, bởi vì tuổi đi học khác biệt, cho nên chúng ta trả giá cũng sẽ có điều khác biệt, như vậy, những học sinh này hồi báo cũng tự nhiên khác biệt. Chúng ta kế hoạch sơ bộ là, đối với sinh viên năm thứ nhất, chúng ta sẽ bỏ vốn bồi dưỡng bọn hắn thời gian 4 năm, nhưng mà sau khi tốt nghiệp, bọn hắn muốn vì chúng ta đảng phi tập đoàn phục vụ 5 đến 8 năm, ở giữa tiền lương phúc lợi cùng với những cái khác nhân viên cung cấp, nhưng mà ở giữa không cho phép rời ổ, không phải vậy liền muốn đối với chúng ta làm ra bồi thường sáu. Cứ thế mà suy ra, đại nhị đại tam học sinh Sau khi tốt nghiệp muốn vì tập đoàn phục vụ 5 năm, sinh viên năm thứ 4, phục vụ kỳ hạn là 3 năm. Hàn Trung nhanh chóng giải thích nói, đương nhiên, chúng ta cũng không phải quang suốt tiền, ở giữa còn có đi tập đoàn thực tập cơ hội, cùng với khác bồi dưỡng cơ hội, một câu nói, tranh thủ nhường học sinh sớm ngày thành tài. Như vậy, các ngươi bồi dưỡng đối tượng phải nên làm như thế nào lựa chọn? Lão hiệu trưởng trầm ngâm phút chốc, vấn đạo, phải biết, cũng không phải tất cả học sinh đều nguyện ý tham dự kế sách như thế 66. Canh thứ ba, Thứ 85 chương Quý Thiểu Hành đột nhiên tới canh thứ tư đây là khẳng định, học sinh tình huống gia đình không giống nhau, hơn nữa ý nghĩ cũng không giống nhau đi. Hàn Trung gật đầu cười nói, "Cho nên, ta ý nghĩ là, đem cái này tin tức lấy trường học Quan Phương Thông, cáo hình thức tuyên bố ra ngoài, nhường các học sinh chính mình tuyển chọn. Đương nhiên, bởi vì chúng ta tài chính có hạn, cho nên danh ngạch cũng là có hạn, sẽ không cần quá nhiều người." "Ân, làm như vậy rất không tệ, nhường học sinh có càng nhiều quyền tự chủ đi." Lão hiệu trưởng gật gật đầu, nói, "Bất quá, các ngươi phục vụ kỳ hạn có phải hay không quá dài? Sinh viên năm thứ nhất sau khi tốt nghiệp, lại muốn cho các ngươi phục vụ 5 đến 8 năm, cái này hơi dài." Hàn Trung cười nói, "Lão hiệu trưởng, ngài nhất định minh bạch Học sinh mới từ trường học lúc tốt nghiệp, phải không có bao lớn tài năng, tập đoàn ít nhất phải hoa thời gian 1-2 năm đối bọn hắn tiến hành bồi dưỡng, cho nên năm đến thời gian 8 năm, cũng không tính giải. Như vậy, nếu như học sinh báo danh, nhưng hắn tự thân mới có thể, cũng không phù hợp yêu cầu của các ngươi, lại nên làm cái gì? Các ngươi cũng tương tự sẽ nuôi hắn nhóm mấy năm. Lao hiệu trưởng lại hỏi, bên cạnh quý phong bất tử gật gật đầu, đây chính là một vấn đề tì như nói, đảng phi tập đoàn bỏ vốn bồi dưỡng một đệ tử, mặc dù người học sinh này trong trường học phẩm học kiêm ưu, chỉ khi nào đi về phía xã hội, hắn không cách nào thích ứng đảng phi tập đoàn công tác, đến lúc đó lại ký kết lâu dài hợp đồng, vậy thật là có chút phiền phức. Hàn Trung cười nói, lão hiệu trưởng, phương diện này chúng ta cũng cân nhắc đến, đến rồi, nếu như là bị chúng ta khai trừ những học sinh kia, chúng ta sẽ không hướng bọn hắn tìm lấy bồi thường. Phía trước trong trường học đối bọn hắn bồi dưỡng, coi như là tập đoàn cho trường học làm công hiến sáu. Ha ha ha sáu. Lão hiệu trưởng không khỏi nở nụ cười, hảo một cái làm công hiến a, Quy Phong, Hàn Trung, hai người các ngươi đây cũng là trả lại đi. Trường học nuôi dưỡng các ngươi, hiện tại các ngươi cũng tương tự muốn tới vì trường học làm công hiến, không thể à? Có thể cùng một cái tài sản hơn một tỷ tập đoàn thiết lập loại này quan hệ hợp tác, vì bọn họ chuyển vận nhân tài, đây đối với một trường học tới nói, tuyệt đối là mười phần cơ hội quý giá. Học sinh tỷ lệ việc làm lại bởi vậy mà tăng thêm, mà một chút phẩm học kiêm ưu nhưng mà gia đình học sinh nghèo khổ cũng không cần nhờ vào quốc gia giúp học tập cho vay để hoàn thành việc học, đến nỗi đảng phi tập đoàn đồng dạng lấy được nhân tài, vì bọn họ tập đoàn liên tục không ngừng bổ khuyết máu mới, đây có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim sự tình Lão hiệu trưởng qua khen, thẳng thắn nói. Tập đoàn chúng ta bây giờ cũng là nhu cầu cấp bách nhân tài, hơn nữa theo sau này phát triển, người yêu cầu mới có thể càng lai like về nhiều, cho nên nói hợp tác lần này cũng không tồn tại ai chiếm tiện nghi ý kiến." Hàn Trung cười nói. Thường Vinh Thanh liền hài lòng gật gật đầu, Hàn Trung thái độ này rất đối với hắn khẩu vị. Thương nhân lợi lớn, đây là tuyên cổ bất biến, nếu như không có chỗ tốt lời nói, coi như các ngươi chịu làm, chắc chắn sức mạnh cũng không đủ, cho nên nói, cả hai cùng có lợi mới là lựa chọn tốt nhất." Thường Vinh Thanh cười ha hả nói, "Như vậy đi, ta bên này là không có có vấn đề, bất quá, trường hợp cũng không phải ta một người định đoạt, ngươi trước đưa tới một phần hợp đồng hợp tác." Ta bên này cũng biết lái sẽ tiến hành thảo luận, sau đó lại thương lượng hợp tác sự nghi, có thể có được Thường Vĩnh Thanh tán thành, bản thân cái này chính là một loại thành công bắt đầu, Hàn Trung lập tức hài lòng gật đầu, đa tạ lão hiệu trưởng. Kế hoạch này sách ta bây giờ liền mang ở trên thân, còn xin lão hiệu trưởng xem qua. Hàn Trung minh bạch, lão hiệu trưởng Thường Vĩnh Thanh muốn bản kế hoạch, nhất định là một loại mười phần cặn kẽ kế hoạch hợp tác, tỷ như, đủ loại chi tiết quy định cùng phân chia các loại, mà chút điều khoản, hắn đã sớm cùng Quý Phong từng tiến hành thương lượng, bản kế hoạch đã từ lâu làm tốt, bọn hắn chờ chính là Thường Vĩnh Thanh gật đầu. Nhìn xem Hàn Trung đem bản kế hoạch đưa qua, Thường Vĩnh Thanh không khỏi cười nói, tốt, ngươi đây là cái gì? Công tác chuẩn bị đều tốt xấu. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy chắc chắn ta sẽ đáp ứng. Loại này hối hệ hối lợi sự tình, lấy lao hiệu trưởng anh minh, tự nhiên không thể lại từ tuyệt. Quý Phong ở bên cạnh cười nói, người tiểu tử này xấu. Ăn một cái nịnh bỡ Thường Vĩnh Thanh không khỏi cười ha ha, tốt lắm, ta sẽ mau chóng họp thảo luận. Gặp sự tình trên căn bản đã đã định, Quý Phong hai người cũng liền đứng dậy cáo tử. Hai tiểu tử này, thật đúng là không đơn giản à? Thế mà âm thầm mân mê ra một cái tập đoàn to lớn xấu. Đợi đến Quý Phong hai người rời đi văn phòng, Thường Vĩnh Thanh không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Hắn thuận tay cầm lên đặt ở trên bàn làm việc hợp đồng hợp tác, nhìn lại. Cái gì? Rất nhanh, Thường Vinh Thanh liền lấy làm kinh hãi, Tiêu thị xưởng chế thuốc. Đảng phi tập đoàn thế mà đem Tiêu thị xưởng chế thuốc cũng mua sắm. Thường Vinh Thanh không khỏi có chút giận mình, cái này Tiêu thị xưởng chế thuốc hắn là nghe qua, gần nhất tại Giang Châu gây hồng hồng hỏa hỏa Tiêu thị xưởng chế thuốc cùng Khang Nguyên Dạm cân vấn, tại Giang Châu e rằng có thể nói là đường phố biết ngõ hẻm người, nhưng mà hắn lại không có nghĩ đến, cái này Tiêu thị xưởng chế thuốc lại là Đảng phi tập đoàn một cái công ty con. Lần này, Thường Vinh Thanh đối với Đảng phi tập đoàn tiềm lực, lại xem trọng một cái mắt. 6 Bước đầu tiên cuối cùng bước ra phía dưới nếu như không có gì bất ngờ xảy ra liên hợp đại học hẳn là sẽ trở thành tập đoàn chúng ta một nhân tài chuyển vận căn cứ đây là không có chạy rời đi trường học cao ốc văn phòng Hàn Trung vừa quay đầu liếc mắt nhìn không khỏi nở nụ cười có thể cùng liên hợp đại học hợp tác hậu bị nhân tài chữa bị chưa đủ vấn đề có lẽ là có thể giải quyết nhưng khi trước nhân tài thông báo tuyển dụng cùng hấp thu cũng muốn nắm chặt ta Quý Phong nói yên tâm đi ta gần nhất một mực tại chào hai chuyện đệ nhất chính là tập đoàn vận hành rèn luyện đệ nhị chính là nhân tài thông báo tuyển dụng Hàn Trung cười nói ta đoán trường hà nếu như có thể có thời gian 3 tháng đến nửa năm. Nhân tại phương diện lỗ hổng hồng liền sẽ ít rất nhiều. Cũng không biết Vinh bằng tập đoàn có thể hay không cho chúng ta thời gian dài như vậy sáu. Quý Phong lời nói vẫn chưa nói xong, điện thoại di động của hắn lại đột nhiên vang lên. Đinh 6. Ta trước tiên nhận cú điện thoại. Quý Phong tiếu nói một tiếng, sau đó liền nhận nghe điện thoại. Quý 6. Tam Nhi, là ta, bây giờ có thời gian không? Trong điện thoại truyền đến Quý tiểu Lôi Thanh âm. Quý Phong khẽ giật mình, nhị ca, có việc. Là có chút chuyện. Quý tiểu Lôi nói, tiểu hành lai Giang Châu, giữa chưa khoảng 11h đến, ý của ta là Ngươi nếu có thể rút ra người lợi nói liền cùng ta cùng đi sân bay tiếp vừa ra 6. Quý Thiểu Hành, Quý Phong lập tức nhịn không được khẽ giật mình, nhị ca, ngươi là nói Quý Thiểu Hành lai like Giang Châu. Cũng khó trách Quý Phong biết thân tình, phải biết, hắn cùng với Quý Thiểu Hành nhận biết đã nhanh thời gian 2 năm, nhưng này 2 năm qua, giữa hai người không có liên lạc qua một lần, hơn nữa thẳng thắn nói, Quý Thiểu Hành cùng bên này dòng chính ba huynh đệ, quan hệ cũng không phải quá tốt, cũng liền lúc sau Tết, thái độ của hắn mới hơi có chút thay đổi. Bây giờ lại đột nhiên nghe nói Quý Thiếu Hành tới Giang Châu, Quý Phong bất giật mình mới là lạ. Chính là hắn, cùng đi còn có Quý Thiếu Quân. Quý Tiểu Lôi cười nói, đừng như vậy ngạc nhiên, bọn hắn cũng là quý gia người. Quý Phong lập tức cười nói, ta nhưng không có ý tứ khác, chẳng qua là cảm thấy, vị này chính là cái khách Quý gặp, quanh năm không liên hệ, đột nhiên này vừa nói đến thì đến rồi Giang Châu 6. Nói đến đây, Quý Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhị ca, Quý Tiểu Hành sẽ không phải là gặp phải phiền toái gì à? Quý Phong mơ hồ nhớ kỹ, tại Yến Kinh lúc sau tết, Quý Tiểu Lôi giống như thuận miệng đề một câu, có vẻ như Quý Tiểu Hành ở địa phương gặp phiền toái gì. Hơn nữa vì việc này, đại gia cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm. Quý Tiểu Hành còn giống như nói qua muốn rút sạch cùng một chỗ nói chuyện, chỉ là về sau ra Vinh Bảo vừa bắt cóc Khang Nguyên sự tỉnh, cho nên cái này cũng không có đàm luận thành. Quý Phong liền vội vội vàng đã trở về. Cụ thể chuyện gì hắn cũng không nói, nhưng mà ta muốn, hắn cuối cùng không đến mức là ở Hoa Bắc ngây ngô nhảm chán, cho nên Lai Giang Châu dài sầu. Quý Tiểu Lôi chế nhạo nói, Quý Phong liền nhịn không được cười lên. Vậy được rồi, ta bây giờ liền đi qua sáu. Nhị ca, ngươi nói chuyện cũng quá tổn hại sáu. Cúp điện thoại, Quý Phong bất từ lắc đầu nở nụ cười, nhìn ra. Quý Thiểu Lôi đối với Quý Thiểu Hành vẫn còn có chút ý kiến, chỉ là trở ngại thân nhân mặt mũi, cho nên mới khó mà nói đi ra. Trên thực tế, Quý Phong ngược lại là rất nguyện ý cùng Quý Thiểu Hành bọn người giao hảo, không vì cái gì khác, các huynh đệ ở giữa quan hệ dù thế nào không tốt, cái kia cũng so ngoại nhân thân a. Thật giống như bây giờ, nếu có mấy cái huynh đệ giúp đỡ lấy, Quý Phong cũng không như vậy giật gấu va vai. Huống hồ, nếu như giữa huynh đệ đều có thể một lòng đoàn kết mà nói, cái kia năng lượng vẫn là rất cường đại, cũng không để cho người ta khi dễ đến cửa nhà tới. Quý Phong, có việc. Gặp Quý Phong gọi điện thoại xong, Hàn Trung liền cười hỏi. Quý Phong gật gật đầu. Đúng vậy à, có một đường ca từ phía Bắc Lai Giang Châu, ta muốn đi qua nhận điện thoại. Vậy thì nhanh lên đi thôi, ta bên này ngươi không cần lo lắng, còn lại cũng chính là cùng liên hợp đại học đàm luận điều khoản chi tiết sự tình, không có vấn đề gì lớn." Hàn Trung cười nói, "Thêm chút sức." Quý Phong vỗ bả vai của hắn một cái, "Vô luận như thế nào, nhất định muốn mau chóng nhường tập đoàn vận chuyển bình thường." Hàn Trung tự nhiên chi đạo Quý Phong lúc này đối mặt áp lực cùng con cảnh, hắn gật đầu nói, "Yên tâm đi." Cùng Hàn Trung phân biệt sau đó, Quý Phong liền lái xe thẳng đến sân bay 6. Bây giờ chính là thời gian làm việc, trên đường giao thông coi như thông suốt. Quý Phong liền đem tốc độ xe tăng lên không ít, ước chừng chừng một giờ, Quý Phong liền đạt tới sân bay, gặp được cũng tại ở đây chờ đợi Quý Tiểu Lôi. "Nhị ca, Quý Tiểu Hành làm sao lại đột nhiên nghĩ lai like Giang Châu?" Quý Phong vấn đạo, "Hơn nữa Quý Tiểu Quân cũng đi theo, bọn hắn tại cùng một nơi." "Dĩ nhiên không phải, Quý Tiểu Hành bây giờ tại Hoa Bắc một cái tên là Hoa Cùng huyện chỗ làm huyện trưởng, Quý Tiểu Quân nhưng là tại Yên Kinh cùng Quý Tiểu bơi cùng một chỗ mở một công ty, cụ thể làm cái gì ta đây cũng không rõ lắm, tựa như là cái gì giải trí công ty quản lý các loại sáu, ai biết bọn hắn đang làm cái gì." Quý Tiểu Lôi lắc đầu, Một cái tại Hoa Bắc, một cái tại Yến Kinh, bây giờ lại tiến tới cùng một chỗ 6. Nói như vậy đứng lên, vậy bọn hắn chắc chắn thì càng là có chuyện mới tới. Quý Phong khẳng định nói. Bây giờ như thế nào đoán đều không dùng, vẫn là chờ bọn hắn sau khi tới hỏi lại a. Quý Thiếu lôi khoát khoát tay. Cũng là trong bất chi bất giác, nửa giờ đã qua, đảo mắt đến rồi 11h, phi trường Quảng Bá bên trong cũng nhắc nhở từ Quý Thiếu hành ngồi chuyến bay đã đến tin tức. 6. Bốn canh hoàn thành. Thứ 86 chương Vinh bằng tập đoàn động thủ canh thứ nhất lại một lần nữa nhìn thấy Quý Thiếu hành, Quý Phong liền phát hiện, so với hắn trước đó ổn trọng hơn. Hơn nữa cũng không có loại kia lơ lửng ở mặt ngoài bơ khí, đã từ từ hiện ra một kia uy nghiêm, có một huyện trường giá tử. Bên cạnh Quý thiểu Quân cũng tương tự thành thục rất nhiều, chỉ là cái kia giữa hai lông mày lỗ mãng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, nhưng mà càng nhiều, còn có một loại sầu lo. Tiểu Lôi, Tiểu Phong, nhìn thấy Quý Phong hai người, Quý Thiếu Hành bước nhanh tới. Quý Thiếu Lôi nhưng là trực tiếp tiến lên, cùng hắn ôm lấy, thiểu Hành, ngươi thế nhưng là khách quý à. Cái này ôm một cái." Nhường Quý thiểu Hành giữa hai lông mày thần sắc nhu hòa không thiếu, hắn cười nói, "Hảo tiểu tử, vừa gặp mặt liền nói móc ta." Mấy người lập tức cười ha ha một tiếng. Quý Phong cũng đi theo nhị ca như vậy, giữ Quý thiểu Hồng Hòa, Quý Thiều Quân hai người đều ôm lấy, giữa huynh đệ một chút ngăn cách, ngược lại là phai nhạt không thiếu. Chỉ bất quá, trước đây loại kia ưu cục, nhưng cũng không phải lập tức liền có thể giải ra, cái này cần song phương đều có hòa giải tâm, lại thêm thừa ải gian hòa hoãn mới được. Lên xe a, ở đây không phải nói chuyện chỗ, trước tiên dàn xếp lại lại nói. Quý Phong thiếu nói, hai chiếc xe, bốn người, ngược lại có chút không tốt điểm. Dù sao Quý Phong giữ Quý thiểu Lôi là cùng đi, hiện tại bọn hắn hai người đều phải lái xe, cái tiếc Quý thiểu hành giữ Quý Thiều Quân cũng có chút gặp khó khăn, đến cùng nên ngồi xe của ai? Vốn là như thế điểm hạt vương việc nhỏ, đều không nên trở thành một vấn đề. Có thể mấu chốt là mấy người ở giữa không hề giống là những bằng hữu khác ở giữa một dạng, trong lòng của bọn hắn bao nhiêu đều vẫn còn chút thù cục, này chủ yếu vẫn là chi thứ dòng chính ở giữa mâu thuẫn, cho nên như thế nào ngồi xe cũng đã thành một vấn đề. Thử nghĩ một cái, nếu như quý tiểu hành bọn hắn ngồi quý tiểu lôi xe, này liền lộ ra cùng quý phong có chút lạ lắm, nhưng nếu là ngồi quý phong xe, có phải hay không lại có vẻ hơi chủ động tới gần quý phong nữa nha. Cái này kỳ thực cũng chính là một bộ mặt vấn đề, thế nhưng lại đem quý tiểu hành hòa quý tiểu quân cho khó ở lúc này, quý tiểu quân cũng không dám dễ dàng nói chuyện chỉ có thể nhìn hướng quý tiểu hành, quý phong bất tử âm thầm lắc đầu, từ nơi này sao chút ít chuyện bên trên liền có thể nhìn ra, muốn nhường chi thứ cùng dòng chính ở giữa chân chính dung hợp lại cùng nhau, còn cần một phen cố gắng, tuyệt đối không nên xem thường như vậy một kiện việc nhỏ. Nhiều khi càng là tầm thường sự tình, càng là chi tiết tính chất vấn đề, thì càng có thể nhìn ra vấn đề. Tiểu quân, ngươi ngồi tiểu phong xe à, ta tới ngồi tiểu lôi xe, vừa vặn có chút vấn đề cần cùng tiểu lôi thảo luận một chút xấu. Cuối cùng, vẫn là quý tiểu hành mở miệng, hắn cười nói, hôm nay nhưng là khổ cực các ngươi hai vị làm một lần tài xế, quý phong tiểu đạo có thể cho còn trẻ như vậy có triển vọng huyện trưởng làm một lần tài xế đó là chúng ta vinh hạnh a mấy người đồng thời bật cười bầu không khí lập tức vì đó buông lỏng quý tiểu hành giữ quý tiểu quân không khỏi quét liêu quý phong một mắt chân chính giữ quý phong bắt đầu tiếp xúc bọn hắn mới từ từ bắt đầu minh mạch quý phong có lẽ không hề giống là bọn hắn tưởng tượng của dã như vậy ngược lại ngôn ngữ phản ứng cực kỳ nhạy cảm cũng rất giỏi về chắc chắn thời cơ hoạt động mạnh bầu không khí thỏa thuận tốt liêu chi phía sau quý tiểu hành ngồi ở quý tiểu lôi trên xe mà quý tiểu quân cũng ngồi ở liêu quý phong trên xe từ quý tiểu lôi lái xe ở phía trước dẫn đường hai chiếc xe bắt đầu xuất phát tại quý tiểu lôi dẫn đầu dưới hai chiếc xe đi tới một nhà tên là kiến an nhà khách khách sạn trước cửa đem đậu xe hảo sau đó quý tiểu lôi cười nói đây là kiến an tập đoàn nhà khách coi như không tệ tiểu hành tiểu quân các ngươi liền ủy khuất một chút tiểu lôi ngươi khách này tức giận địa bộ để chúng ta cảm giác đều giống như người ngoại a quý tiểu hành cười khổ nói ngươi nếu là còn như vậy mà nói vậy ta có thể xoay người rời đi đừng đừng đừng quý tiểu lôi cười ha ha một tiếng giữa minh đệ không nói lời khách khí đều đi vào a này mới đúng mà quý tiểu hành cười nói quý tiểu quân cũng ở bên cạnh mỉm cười gật đầu Tại phụ hòa quý tiểu hồng mà nói, quý phong liền càng thêm chắc chắn. Quý tiểu hành hai người đột nhiên như vậy đi tới giang châu, nhất định là vì cái gì sự tình mà đến. Nếu không, từ bọn hắn bây giờ trong lời nói cử chỉ liền có thể thấy rất rõ ràng, quý tiểu hành đang nỗ lực rút ngắn giữa hai bên khoảng cách. Đây chính là một cái rất khác thường hiện tượng. Phải biết, ngay tại quý phong lần thứ nhất đi yến kinh quý gia một ngày kia, giữa hai người còn từng có giao phong ngắn ngủi, về sau có đụng rượu, trong lời nói treo chọc các loại, quan hệ cũng không hòa thuận. Nhưng mà kể từ ăn tiết lần đó bữa cơm đoàn viên sau đó, quý tiểu hành thái độ mà bắt đầu có chỗ biến hóa. Bây giờ lại giữ Quý Thiệu Quân cùng một chỗ đột nhiên đi tới Giang Châu, nếu như nói bọn hắn không có chuyện gì, chỉ là vì tăng tiến giữa vinh đệ quan hệ mà đến, e rằng Đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Có Quý Thiệu lôi cái này Kiến An tập đoàn tổng giám đốc tự thân xuất mã, chuyện kết nhưng là dễ làm nhiều, đang phục vụ viên nhiệt huyết và mang theo cung kính dưới sự dẫn đường, Quý Thiệu hành hòa Quý Thiệu Quân rất nhanh liền giàn xếp xuống. Sau đó, bốn người cũng liền trực tiếp tại sở Triêu đái phụ cận một cái đại bãi tắm, mở một cái phòng. Cái này đại bãi tắm tiêu phí cũng không cao, hơn nữa có cơm trưa miễn phí cung cấp, ăn xong cơm trưa sau đó ngâm một chút, toàn thân đều thoải mái. Quý tiểu lôi an bài như vậy, ngược lại để quý tiểu hành hòa quý tiểu quân đều có chút ý động. Bọn hắn một đường chạy đến, ít nhiều có chút mệt mỏi. Lúc này thư giãn một tí, toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều thoải mái vô cùng, quả nhiên là một loại hưởng thụ. Thực tế thượng, cái này đại bãi tắm bên trong cũng không chỉ có cơm trưa miễn phí cung cấp, còn có phòng tập thể thao, phòng chơi pizza, phòng bài bạc các loại cơ sở giải trí, trừ phi là một chút ngoài trời vận động ở đây không có, những thứ khác hoàn toàn là phục vụ dây chuyển, rất là chu toàn. Quý tiểu lôi vốn định mang theo quý tiểu hành hai người toàn bộ chơi bên trên một lần, nhưng mà đang nghỉ ngơi đi qua, quý tiểu hành liền không có tiếp tục nữa. Mà là đề nghị tìm một châu ngồi một chút. Thế là bốn người liền tại phụ cận một nhà trên trà lâu, mở một cái gian phòng, ngồi xuống thưởng trà nói chuyện tiếm. Mấy người cũng đều biết, thưởng thụ cũng đã hưởng thụ qua, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi, bây giờ là nên nói chính đề thời điểm. Tiểu Lôi, Tiểu Phong, kỳ thực ta và Tiểu Quân lần này tới Giang châu, là đặc biệt hướng các ngươi cầu viện tới 6. Quý Tiểu Hành chủ động nói ra ý đồ đến, nhưng mà hắn câu nói đầu tiên, liền nhượng Quý Phong giữ Quý Tiểu nói hùa lúc lấy làm kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Hướng chúng ta cầu viện. Quý Tiểu Lôi khẽ giật mình, chợt cười hỏi, Tiểu Hành, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Quý Phong cũng tinh thần chấn động, suy đoán của hắn quả nhiên không có sai, quý tiểu hành chẳng những là có việc, hơn nữa còn là phiền phái không nhỏ, nếu không, hắn cũng sẽ không nói ra cầu viện như vậy. Quý Phong bất từ nhìn về phía quý tiểu hành, chờ lấy câu sau của hắn. Sự tình có chút phức tạp, không phải một hai câu có thể nói rõ ràng sáu. Quý tiểu hành cân nhắc một từ. Quý Phong tiếu đạo, không sao, ngược lại hôm nay thời gian còn nhiều. Quý tiểu hành khẽ gật đầu, than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thực, chuyện này còn phải từ Hoa Cùng huyện thế cục nói lên, ta chỗ ở Hoa Cùng huyện, cũng không tính quá phát đạt, nhưng khi mà lại có một cái cỡ trung nhà máy. Bất quá bởi vì buôn bán không khá, nhà này nhà máy lâm vào không cảnh, nhà máy cơ hồ không phát ra được tiền lương, công nhân viên trước ý kiến rất lớn. Quý Tiểu Hoành nói, ta đến rồi hoa cùng huyện sau đó, nhà máy này đã là thói quen có sửa, nhất định phải tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Thế nhưng là huyện tài chính căn bản không chịu được nổi, ngân hàng cho vay cũng đã hợp nhà máy đóng cửa sáu. Như vậy, người là mức sáu. Quý Tiểu lôi vấn đạo, nếu như chỉ vẹn vẹn là như vậy, vậy chúng ta trong huyện ra ngoài kéo một chút đầu tư, có lẽ cũng liền có thể giải quyết cái vấn đề này. Mặc dù chắc chắn cũng sẽ có không thiếu công nhân muốn nghỉ việc, nhưng mà dù sao cũng so như thế một mực mang xuống mạnh Quý tiểu Hành nói, nguyên bản chúng ta cũng là dạng này tính toán, ta cũng một mực tại hướng phương diện này cố gắng. Nhưng là bây giờ, sự tình lại đột nhiên xảy ra biến hóa, huyện ủy tưởng phó bí thư thế mà cùng Hồng Quang công ty liên hệ quan hệ, Hồng Quang công ty muốn tại trong huyện chúng ta mới xây một tòa nhà máy 6. Hồng Quang công ty, nam Việt nổi tiếng điện tử thiết bị thương nghiệp cung ứng, vinh bằng tập đoàn kỳ hạ trong đó một cái công ty con. Quý Phong lập tức nhíu mày. Quý tiểu hành vừa mới nhắc lên Hồng Quang công ty, Quý Phong trong đầu trong nháy mắt liền loé lên này nhà công ty tư liệu. Cái này Hồng Quang Công ty chính là vinh bằng tập đoàn Kỳ Hạ một nhà trong đó công ty con, này nhà công ty tổng tư sản mấy tỷ, giá trị thị trường gần tới 200 ức. Nó chủ yếu nghiệp vụ là sản xuất điện tử thiết bị, là Nam Việt nổi tiếng TV thiết bị thương nghiệp cung ứng, cùng quốc nội mấy đại TV ngành nghề cự đầu, thậm chí là quốc nội mấy nhà máy tính ngành nghề cự đầu, đều có quan hệ hợp tác. Hơn nữa, cùng quốc tế thượng một chút nổi tiếng điện thoại di động nhãn hiệu, cũng có quan hệ hợp tác, chỉ bất quá quan hệ còn không phải quá sâu, nhưng là đã đầy đủ tương đại. Tối thượng quý phong cảnh rất là Căn cứ vào quý thiểu lôi cho hắn tư liệu xem ra, vinh bằng tập đoàn chủ yếu nhất sản nghiệp tại 5 cái ngành nghề, theo thứ tự là điện tử, y dược, điện.